Chương 428, đột phá phong tỏa, khó mã pháp bay 2, chương 428, đột phá phong tỏa, khó mã pháp bay 2. Tộc trưởng chào hỏi tộc nhân nhảy vào dòng sông, Hầu Nghệ thì cùng hai gã khác thị vệ lưu tại bờ sông. Hầu Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, chân trời tinh thần sáng chói, mặt trăng trong sáng, trung quanh trắng xóa sương lớn tràn ngập, lộ ra âm trầm quỷ dị. Các tộc nhân nhảy vào dòng sông sau thuận dòng sông đi ngược dòng nước, bởi vì dòng nước chảy xiết, bọn hắn không thể không tụ lại tại trên lòng sông. Lòng sông chưa đục, các tộc nhân không thể không nhấc lên cảnh giác, tùy thời đề phòng đột phát tình huống. Hầu Nghệ đứng tại trên lòng sông quan sát bốn phía. Trên lòng sông cây tối cao thấp không đều, che phủ lên ánh mắt, căn bản nhìn không thấu đối diện, chỉ có dựa vào lấy bờ sông từ từ đi. Phốc. Đương nhiên, có cái tộc nhân té ngã trên đất. Hầu nghệ vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn, không có sao chứ? Tộc nhân lắc đầu, nói ra, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tộc nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân rất nhẹ. Hầu nghệ hưng lệ, ta đây là có chuyện gì, ta toàn thân xiển xệ, giống như là bị côn trùng cắn giống như tộc nhân nghi ngờ nói. Hầu nghệ cau mày nói, chúng ta khả năng đụng phải độc trùng. Độc trùng? Tộc nhân hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Lúc này, lại có 3 người ngã nhào trên đất. Hầu nghệ nhìn về phía tộc trưởng, hỏi: "Tộc trưởng, làm sao bây giờ?" Tộc trưởng cũng phát hiện không hợp lý, vội vàng phân phó nói: "Nhanh, mau tìm chỗ trốn tránh." Đám người hoốt hoảng tìm kiếm công sự che chắn, lúc này lại có 5, 6 người té ngã trên đất, toàn thân đẫm. Hầu nghệ chú ý tới, những tộc nhân này sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người ngốc trợn, hiển nhiên đã trúng độc. Tộc trưởng mau nhìn. Hầu nghệ chỉ về đằng trước, tộc trưởng thuận lấy ngón tay nhìn lại, lập tức bị hù mặt không có chút máu, run rẩy nói ra: "Lại là độc trùng, lần này phiền phức đại phát." HầuỆ cũng chú ý tới độc trùng xuất hiện, sắc mặt biến hóa, hắn gầm nhẹ nói, tất cả mọi người nhỏ giọng một chút. Đám người nhao nhao che miệng, đem thanh âm đè thấp, thế nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. HầuỆ thấy vậy, rút ra bên hông đao, dũng nhiên vung chặt, lập tức đem độc trùng chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ lòng sông. Thấy vậy, đám người rốt cục thở phào, bất quá ý nguyên vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm bốn phía, sợ đột nhiên thoát ra độc trùng, thương tới tính mệnh. Tộc trưởng nhìn xem chết thảm độc trùng, trên mặt hiện lên vẻ nhức nỗi, thở dài nói, "HầuỆ huynh đệ, thật sự là ta ân nhữ, nếu không phải nhữ, chúng ta sợ rằng sẽ chôn vùi ở chỗ này." Tộc trưởng khất khí. Hầu Nghệ cười nhạt nói, "Đây là ta nên làm." "Tốt, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này." Tộc trưởng sau khi nói xong, lập tức phân phó tộc nhân quét d sạch vết tích, thừa dịp lúc ban đêm sắp thoát đi. Sau đó không lâu, mọi người đi tới ngoài rừng rậm bờ sông chỗ. Hầu Nghệ đã kiểm tra lòng sông sau, nói ra, "Tộc trưởng, các ngươi dọc theo dòng sông đi, ta đoàn hộ, cẩn giác." "Tốt, cái kia nữ nhỏ rộng một chút, tuyệt đối đừng kinh động dã thú tộc trưởng dặn dò." Hầu Nghệ cười nói, "Núi lòng rồi." Tộc trưởng gặp Hầu Nghệ đã tính trước, cũng không có lo lắng, mang theo tộc nhân thuận dòng sông xuống, về phía tây nam phương hướng đi đến. Hầu Nghệ lặng lặng canh giữ ở bờ sông, hắn biết đám kia lũ sói con không dám tùy tiện xuất hiện, nhưng là hắn nhất định phải nói nhỏ chút, phòng ngừa đối phương đánh lén. Quả nhiên, đợi đến sau nửa đêm, nơi xa truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, Hầu Nghệ thầm nghĩ hừ bé, quả nhiên vẫn là bị phát hiện rồi, xem ra những xúc sinh này so trong tưởng tượng thông minh. Ngao! Sói tru chuyền khắp đêm tối, ngay sau đó, vô số bóng sói xuất hiện, hướng phía dòng sông chạy như bay đến. Hầu Nghệ nhìn xem đập vào mặt đàn sói, thở sâu, nắm chặt trong tay đoản đao, lặng lặng đứng tại chỗ, thẳng đến đàn sói tới gần mới bỗng nhiên xuất đao. Hầu Nghệ lực lượng mặc dù yếu, nhưng hắn thân hình linh hoạt, Đao pháp tinh diệu, tại tăng thêm đàn sói số lượng nhiều, rất nhanh liền giết chết 7, 8 đầu. Còn lại đàn sói phát hiện Hầu Nghệ hung ác ánh mắt, lập tức đình chỉ thế công, thay đổi thân hình, quay đầu chạy đi. Hầu Nghệ không nghĩ tới đối phương chạy dứt khoát như vậy, ngây người một lát mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo, hắn biết, nhóm này lũ sói con khẳng định là nhận cái gì thúc đẩy mới trở về. Đang tiếp tốc độ của hắn quá chậm, đuổi theo đến rốc núi lúc, đàn sói sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hầu Nghệ đứng tại trên sườn núi, nhìn về phương xa, hắn biết, đêm nay mơ tưởng an ổn đi ngủ. Hầu Nghệ đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ, lỗ tai động đậy, cảm giác có tiếng bước chân tiếp cận. Rất nhanh, tộc trưởng bọn người từ đằng xa chạy tới, mỗi người trên thân đều ướt đẫm dẻ. Hầu Nghệ huynh đệ, những làm sao tại cái này a, vừa rồi nhữ cũng thật là lợi hại, đem đám kia chó dữ dọa cho chạy rồi. Hầu Nghệ cười khổ, giải thích nói, ta là thấy bọn nó rời đi, mới ra ngoài xem xét. Thì ra là thế tộc trưởng giật mình nói. Hầu Nghệ huynh đệ, như vừa rồi giết chết vài đầu sói a tộc nhân hỏi. Hầu Nghệ nói ra, ta cũng không nhớ rõ cụ thể số lượng, dù sao ta giết chết có 2, 30 đầu tả hữu. Tộc trưởng cả kinh nói, 2, 30 đầu? Hầu Nghệ gật gật đầu, "Ừ, chí ít có 2, 30 đầu." Tộc trưởng nuốt nuốt nước miếng lẩm bẩm nói, khó trách lũ sói con kia sẽ rút đi, nguyên lai là bị Hầu nghệ huynh đệ đe dọa cho bể mật, ha ha ha, thật sự là báo ứng a. Còn lại tộc nhân nghe vậy cũng đi theo cười ha hả. Hầu nghệ nghe bọn hắn không chút kiêng kỵ chảo phóng đàn sói, hay nay không thôi, hắn giết chết đàn sói, không chỉ có khiến cái này tộc nhân tổn thất nặng nề, càng là gây nên tai họa thật lớn, tạo thành người vô tội tử vong. Hầu nghệ ấy nay nhìn xem đám người, ấy nay nói, thật có lỗi, là ta sai, không nên giết chết đàn sói. Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta không trách nhữ. Tộc trưởng Vỗ Hầu nghệ bả vai quỳ lớn, nhớ cứu nô các loại ân tình, chúng ta đều ghi khắc vô hoài. Chúng ta tin tưởng về sau gặp được cơ duyên tốt hơn, đến lúc đó chúng ta lại báo đáp nhữ. Ân. Hầu nghệ trầm muộn hắng giọng, hắn không có nhiều lời, yên lặng trợ giúp bọn hắn dựng lều vải. Các ngươi mau tới ăn cái gì đi tộc trưởng hô. Đám người nhao nhao đi lên trước, nhìn xem đồ ăn, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, bất quá bọn hắn cũng không có động, mà là dò hỏi, tộc trưởng, chúng ta lương thực đâu? Ai, lương thực không có cấp được, chúng ta hiện tại ăn đều là vào mùa mưa hái rau xanh cùng cỏ dại tộc trưởng giận dữ nói. Như vậy sao được? Tộc trưởng, các ngươi nhanh làm chút tỏi khô lửa đến, chúng ta nấu chút cháo uống. Tộc trưởng Nhự đi tìm một chút những tộc nhân khác, nhìn có hay không lương thực. Nghe lời của mọi người, Hậu Nghệ vội vàng ngăn cả nói, các ngươi không cần đi tìm công nhân, ta nơi này có chút lương khô, các ngươi thích hợp ăn, các loại chúng ta vượt qua đoạn thời kỳ này liền tốt." Tộc trưởng do dự nói, dạng này được không?" Nhự không phải nói, nơi này khoảng cách bộ lạc có trăm dặm lộ trình, mà lại, chúng ta hiện tại người không có đồng nào, như thế nào trống đến bộ lạc?" Hậu Nghệ lắc đầu, kiên định nói, "Tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì ta còn cần tộc trưởng trợ giúp." Tộc trưởng suy nghĩ một lát, cuối cùng tán dương nói, "Tốt ta, vậy liền xin nhờ Hậu Nghệ huynh đệ chiếu cố chúng ta." Tộc trưởng nghiêm trọng rồi. Hầu nghệ vừa cười vừa nói, sau đó, Hầu nghệ lấy ra hai khối cứng rắn lương khô đưa cho tộc trưởng, nói ra, "Tộc trưởng, cái này như cầm, chính khỏi nói bụng." Ta ơn Hầu nghệ huynh đệ tộc trưởng trịnh trọng nói. Chương 429, núi lòng ý chí, 1, chương 429, núi lòng ý chí, 1. Các ngươi nhanh lên ăn, ăn xong liền đi đi săn, đừng chậm trễ thời gian tộc trưởng đem bên trong lương khô bẻ thành khối nhỏ, cho ăn các tộc nhân ăn cơm. Rất nhanh, các tộc nhân đều ăn uống no đủ, diễn phần mình ngưng lên giá hỏa liền xuất phát tìm kiếm con mồi. Hầu Nghệ đứng tại bờ sông, nhìn xem nước sông chảy xiết chảy về nơi xa, âm thầm nghĩ đến, hy vọng có thể sớm ngày trở về bộ lạc đi. Hầu Nghệ huynh đệ tộc trưởng gọi lại chuẩn bị đạp nước Hầu Nghệ. Tộc trưởng còn có chuyện gì sao? Hầu Nghệ hỏi. Hầu Nghệ huynh đệ, những thật không lo lắng, ta luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái a, theo lý thuyết, đàn sói làm sao lại đột nhiên rút lui? Ta thậm chí không cảm giác được chút nào chiến đấu báo động, quá quỷ dị, ta lo lắng sẽ có biến cố phát sinh, cho nên muốn nhắc nhở nhữ, chú ý an toàn. Tộc trưởng lưới lòng ý chí đi, ta biết nên làm như thế nào. Hầu Nghệ nhàn nhạt hồi đáp. Gặp Hầu Nghệ thái độ kiên quyết Tộc trưởng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, căn dặn vài câu, liền dẫn tộc nhân rời đi. Hầu Nghệ một mình lưu tại nguyên địa, nhìn qua nước sông chậm rãi chảy xuôi, lâm vào trầm tư. Thật lâu, Hầu Nghệ mới nhấc chân cất bước bước vào trong sông, nước sông bao phủ đầu gối của hắn. Thủy thế chảy xiết, bọt nước vang khắp nơi. Hầu Nghệ hai tay chống nặng, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tùy ý bọt nước rớp nhẹ gương mặt của hắn cùng quần áo. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhớ lại ban đầu ở Sơn Cốc hình ảnh, khóe miệng hiện ra yêu đất độ cong. Đương nhiên, hắn mở to mắt, nhìn về phía trước, lông mi nhíu chặt đứng lên, hắn mơ hồ cảm thấy, có cái gì hướng phía chính mình tới gần. Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy trên bên bờ có cái gì hướng phía chính mình bơi lại. Hầu Nghệ nương thở, cảnh giác nhìn chằm chằm trong nước sông đồ vật. Thời gian dần qua, Hầu Nghệ thấy rõ trong nước sinh vật, lập tức con ngươi co vào, trên mặt che kín nghiêm trọng, đây là hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Hầu Nghệ nhận ra, nó mọc ra cùng loại cá sấu thân thể, lại có tứ chi. Nó giương miệng to như chậu máu, lấp lóe hàn mang, răng nanh sắc bén hiện ra lạnh lẽo con trạch. Nó toàn thân đen kịt, vảy lưng bên trên che kín dày đặc lẫn giáp, mỗi lần huy động cái đuôi đều nhấc lên kịch liệt bập nước, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Tốc độ của nó cực nhanh. Trong chớp mắt liền đạt tới hậu nghệ phụ cận, giơ lên móng đuốt hung hăng chộp vào hậu nghệ đầu. Nghiên xúc, đừng tổn thương con ta tính mệnh. Ngay tại thời khắc nguy cấp, trên bờ sông truyền đến bạc a, đồng thời, hậu nghệ cảm giác được lực lượng cường đại hướng chính mình tập kích tới. Hậu nghệ vội vàng bên cạnh rời tránh né, nhưng vẫn như cũ muộn nửa bước, bị nó lợi trảo quẹt làm bị thương. Hậu nghệ hét giận dữ, phẫn hận trừng mắt nó, đôi mắt màu đỏ tươi, phản phất muốn nhỏ ra màu tươi. Đầu này quái vật màu đen tên là Ngạc Long thú, thực lực cùng hậu nghệ không sai biệt nhiều. Nó lúc đầu ngay tại đáy nước đi ngủ, đột nhiên nghe thấy bờ sông truyền đến tiếng la, liền leo lên bờ rồng, hướng phía bên này bờ lại. Hầu Nghệ giận không kìm được, gầm thét lên, Nghiệp Súc, ngươi dám thương ta Hải Nhi. Hầu Nghệ rút ra trên lưng đối đá, hướng thẳng đến Ngạc Long thú chém vào đi qua, hắn thể nhất định chém rơi đầu này Nghiệp Súc. Ngạc Long thú linh hoạt tránh né, cũng nhân cơ hội này cắn xé Hầu Nghệ cánh tay, lập tức máu me tung tóe, sâu đủ thấy xương. Ngạc Long thú gào thét, hiển nhiên không ngờ tới chính mình vậy mà thụ thương, hung lệ nhìn chằm chằm Hầu Nghệ, lần nữa vụt giết tới. Hầu Nghệ phấn khởi phản kháng, cả hai chém giết ở trong nước, khoé động bọt nước trùng thiên. Cả hai chém giết, không gian chung quanh đều đang run rẩy. Nước sóng núc lên, Hầu Nghệ huyết dịch đem toàn bộ mặt nước nhuộm đỏ. Trong sông nổi lơ lửng thi thể, thì nát, quần áo tàn phá. Bên bờ sông, tộc trưởng nhìn thấy hậu nghệ cùng ngạc long thú chấm huyết, lo lắng hô lớn, hậu nghệ huynh đệ nói nhỏ chút, tuyệt đối không nên để ngạc long thú chạy mất, nếu không, hậu hoạn vô tận, nó thế nhưng là phi thường man thú. Hậu nghệ nhìn hằm hằm mà sông, lạnh lùng nói, tộc trưởng buông xuống, hôm nay ta nhất định phải chém dụng xuất xin kia. Hậu nghệ nói xong, gơ búa đá điên cuồng công kích ngạc long thú, ngạc long thú mặc dù hung hãn, làm sao thực lực không đủ, tại tăng thêm vừa mới trải qua kịch liệt chấm huyết, thân phụ trọng thương, căn bản không phải hậu nghệ đối thủ, rất nhanh liền bị hậu nghệ áp chế, liên tục bại lui. Hầu nghệ cầm trong tay vừa đá, liên tục chém vào tại ngạc long thú trên cổ. Ngạc long thú cái cổ bị Hầu nghệ chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt sông, ngạc long thú thống khổ tê minh, quay cuồng dãy rủa, thân thể cao lớn cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Hầu nghệ đem nó ném vào trong sông, nước sông bay cuộn không ngớt. Nhìn xem ngạc long thú dần dần biến mất, Hầu nghệ thở phào, xóa đi mồ hôi trán. Tộc trưởng đi lên trước ân cần nói, "Hầu nghệ huynh đệ, như không có sao chứ?" Tranh thủ thời gian lau lau trên người oái đi. Hầu nghệ khoát tay, bình phục lại nội tức, nói tộc trưởng không cần nhớ mong, ta không có việc gì. Lập tức, hắn hỏi, "Tộc trưởng Nhữ khả từng nghe nói qua, tại chúng ta Tây Kỳ phủ cận đại thảo nguyên, tồn tại rất nhiều hùng cầm mãnh thú. Tộc trưởng hồi đáp, "Hầu nghệ huynh đệ nói thế, nhưng là Hắc Phong Điêu, Hỏa Vân Lang loại hình hung thú. Nghe nói những mãnh thú kia đã diệt tuyệt thật lâu, làm sao? Chẳng lẽ lại gặp được hung hiểm?" Hầu Nghệ lắc đầu, trầm giọng nói, "Này cũng không tính, ta vừa rồi tại trong sông ngẫu nhiên gặp loại này Ngạc Long thú." Hầu Nghệ đem tình huống vừa rồi nói cho tộc trưởng. "Hầu Nghệ huynh đệ vận khí thật tốt, nếu không, nhữ nhất định phải chết tại Ngạc Long thú trong bụng." Nhữ nhìn Ngạc Long thú thân thể, đoán chừng nhữ đều không đủ nhét cái răng tộc trưởng may mắn đạo. Hầu Nghệ gật, gật đầu. Biểu thị đồng ý. Hầu Nghệ hưng lệ, "Chúng ta đi thôi, tộc trưởng thúc dùng nói." Ân. Hầu Nghệ đáp. Sau đó, hai người trở về bộ lạc. Trở lại bộ lạc sau, Hầu Nghệ liền bắt đầu luyện đan, tộc trưởng cũng không quay rời hắn, quay người rời đi. Hầu Nghệ dùng nhánh cây mạc đan dược, đi vào trong bộ lạc trong nhà gỗ nhỏ. Toàn này nhà gỗ nhỏ kiến tạo tại bộ lạc trung ương khu vực, là bộ lạc tế tự dùng. Hầu Nghệ xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu luyện hóa đan dược. Không bao lâu, mùi thơm tràn ngập ra, làm cho người nghe sau tinh thần phấn chấn, thân thể thoải mái. Thật thân kỳ đan dược. Hầu Nghệ nhịn không được tán thưởng. Đan dược này tản ra hương thơm mê người, còn lộ ra năng lượng ba đạo nguyên khí, so phổ thông đan dược mạnh quá nhiều. Hầu Nghệ đem đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức toàn thân khô nóng, da thịt trở nên đỏ ngầu, phảng phất đặt mình vào trong hỏa lò, nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, làn da đều muốn vỡ ra. Hầu Nghệ cắn chặt răng, cưỡng ép khắc chế thể nội thiêu đốt cảm giác. Một lát, Hầu Nghệ thân thể khôi phục như thường, thể nội xung doanh mênh mông lực lượng. Cố năng lượng này quá mức bá đạo, Hầu Nghệ căn bản là không có cách khống chế, cho nên hắn lựa chọn tạm thời đình chỉ. Hầu Nghệ thử nghiệm điều động nguồn lực lượng này, từ từ, thân thể của hắn bắt đầu phản chứng cơ bắp nâng lên, giống như khối sắt, toàn thân bốc lên hơi nước. Không biết đi qua bao lâu, hắn hình thể trưởng đến hai trượng, giống như là người trưởng thành giống như, da thịt màu đồng cổ. Hầu Nghệ mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đây chính là thần tiên lực lượng sao? Quá mỹ diệu quá sảng khoái, đơn giản để ta muốn ngừng mà không được a. Hầu Nghệ mừng rỡ không gì sánh được. Hầu Nghệ huynh đệ, nhữ tỉnh rồi bên ngoài vang lên tộc trưởng tiếng cười. Hầu Nghệ đi ra nhà gỗ, hướng mặt thổi tới trận trận gió mát, cảm nhận được không khí mới mẻ, lập tức cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Chương 429, núi lòng ý chí, 2, chương 429 loi lòng ý chí, 2. Tộc trưởng, ta muốn mời nhũ giúp ta chuyện." Hầu nghệ dáng tươi cười sán lạn đạo: "A, tộc trưởng nghi hoặc." Hầu nghệ chỉ vào bên cạnh hố to, giải thích nói: "Vừa rồi cái kia Ngạc Long thú xâm nhập nhà ta hương, ta chuẩn bị đem nó chém dụng, nhưng bởi vì ta không thiện chiến đấu, cho nên cần tộc trưởng hỗ trợ." Tộc trưởng kinh ngạc, không nghĩ tới Hầu nghệ lợi hại như vậy, chỉ dựa vào chính mình vậy mà có thể chém dụng Ngạc Long thú. "Bất quá, hắn có chút hoài nghi Hầu nghệ lời nói, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua Ngạc Long thú, càng không rõ ràng thực lực của nó." Hầu nghệ tiếp tục giải thích nói: Vừa rồi cái kia Ngạc Long thú thụ thương khá nghiêm trọng, ta bây giờ muốn mượn nhờ nhũ lực lượng đem nó chu sát, hy vọng tộc trưởng có thể thành toàn ta. Tộc trưởng muốn cự tuyệt, hắn sợ hậu nghệ tẩy mạnh, cuối cùng ăn thiệt thòi. Bất quá, nghĩ đến Ngạc Long thú uy hiếp quá lớn, giữ lại thủy chung là cái thai hoang ẩm, cho nên liền đáp ứng xuống tới. Nếu hậu nghệ huynh đệ tín nhiệm ta, cái kia chúng ta hiện tại liền đi làm thịt nó tộc trưởng đạo. Hậu nghệ cười nói, làm phiền tộc trưởng tổn sức, chúng ta xuất phát. Ngay sau đó, Hậu nghệ đi theo tộc trưởng, hai người hướng về phương xa đi đến. Trong bất chi bất giác, đã rời đi tây kỳ mấy chục cây số, đường sá xa xôi, cẩn treo non lượn suối. Hai người vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, chọn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, rốt cục đi vào hậu nghệ hậu ổ. Nơi này dãy núi san sát, sơn linh trùng điệp chập trùng, cổ mục che trời. Tại dãy núi chỗ sâu, sinh trưởng đông đảo thảm thực vật, bóng cây xanh râm mát che đậy tường cùng, cho người ta mang đến sinh cơ bừng bừng. Tộc trưởng nhìn trước mắt dãy núi, kinh ngạc nói, "Tốt khí thế bàng bạc a, nơi này quả nhiên là cái bảo địa, trách không được hậu nghệ huynh đệ có thể thu được nhiều như vậy kỳ chân dị thảo." "Ha ha, tộc trưởng quá khen." Hậu nghệ mỉm cười nói, "Tộc trưởng, ngài chờ một lát một lát, ta lập tức ngắt lấy kỳ chân dị thảo." Hầu Nghệ tìm tới mấy cây linh thảo cùng vài quặng ngàn năm hình người Hà Thủ Ô, liền cùng tộc trưởng cáo biệt, trở lại trong bộ lạc. Hầu Nghệ đem linh thảo cùng Hà Thủ Ô giao cho tộc trưởng, nói những vật này có thể gia tăng tuổi thọ, nhất là cái kia mấy quả linh thảo, có thể bảo vệ ngài sống trên vạn tuế. Hầu Nghệ huynh đệ, thứ quý giá như thế, trong tộc sao có thể thu tộc trưởng từ chối nói? Hầu Nghệ cười nhặt nói, lần này nhược phi nhượng tương trợ, ta chỉ sợ sớm đã chôn vùi tại đầu kia bùn tối thu trong mộ. Còn nữa, ngài đã cứu ta tính mệnh, chỉ là lễ vật há có thể thay thế báo ân đâu? Hầu Nghệ nói rất nghiêm túc, hắn cũng không phải là kiểu vỏ lạm ra vẻ người. Tộc trưởng nghe xong, Cảm giác phi thường hộ thẹn, hậu nghệ là bộ lạc làm hy sinh thực sự quá lớn, lại không chiếm được hồi báo. Hậu nghệ tiếp tục nói, tộc trưởng, ngài không cần lo lắng, những vật này ta lại phái chuyên gia thu hộ. Tộc trưởng suy nghĩ một lát, nói với ta, nếu dạng này, ta liền mặt dày nhận lấy. Hậu nghệ hưng lệ, những lúc nào rời đi Tây Kỳ a? Hậu nghệ nhìn xem tộc trưởng nói ta phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, các loại thực lực đạt tới đại la kim tiên sau, ta liền sẽ rời đi Tây Kỳ. Đại la kim tiên à, rất khó khăn đột phá, chúng ta đợi này chỉ sợ vô duyên thành tiên tộc trưởng trở dài. Hậu nghệ khẽ cười nói, tộc trưởng không cần đủ dụ. Cá loại ta đột phá đến đại la kim tiên, ta sẽ dạy ngài đột phá chi pháp, ngài có cực đại sát suất tấn cấp tiên nhân cảnh giới. Tộc trưởng kinh hô, như có thể đột phá đại la kim tiên cảnh. Hầu Nghệ chỉnh trọng gật đầu. Tộc trưởng kích động run rẩy, nói Hầu Nghệ huynh đệ, ta t ơn nhữ, ta ân nhữ đối với tộc đàn trợ giúp. Hầu Nghệ khoác khoác tay nói đây đều là ta phải làm, tộc trưởng không cần phải khách khí, đối với ta mà nói, đột phá cảnh giới chính là người gốc dễ phân. Nói xong, Hầu Nghệ liền cáo từ. Đúng lúc này, tộc trưởng gọi lại Hầu Nghệ nói Hầu Nghệ huynh đệ, xin mời nhữ cần phải lưu lại, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo nhữ. Hầu Nghệ sử xúc. Chuyện gì? Tộc trưởng như nói. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Hầu Nghệ huynh đệ, những khả từng gặp trong truyền thuyết Phượng Hoàng, nó đến tốt cùng có tồn tại hay không?" Nghe được tộc trưởng đề cập Phượng Hoàng, Hầu Nghệ sắc mặt trong nháy mắt ưng kết. Tộc trưởng thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Hầu Nghệ huynh đệ chớ hoang sợ, ta đối với vượng hoàng cũng không hắc ý, ta là muốn cầu được nó niết bàn huyết dịch để đột phá đến đại la kim tiên." Hầu Nghệ thở phào, cười nói, "Phượng Hoàng xác thực có." "Hầu Nghệ huynh đệ thực sự từng gặp Phượng Hoàng?" Tộc trưởng kinh hô. Hầu Nghệ khẳng định nói, "Xác thực đã qua, nó tên là Thanh Loan." Ta tại Côn Luân Hư gặp được nàng, nàng từng nói qua, nếu như ta gặp nguy hiểm, có thể tỉnh lại của nàng huyết mạch lực lượng. Tộc trưởng nghe vậy, trên mặt hiện hiện cung hỉ, hắn hưng phấn nói, "Hầu nghệ huynh đệ, ta nguyện ý xuất ra toàn bộ tài nguyên duy trì nhữ đột phá đại La Kim tiên cảnh giới, thậm chí đem ta cái mạng này đều cho nhữ." Hầu nghệ lắc đầu nói, "Không cần, ta mục tiêu không phải đại La Kim tiên cảnh, mà là Hỗn Nguyên Kim tiên cảnh." Tộc trưởng nhíu mày, "Hầu nghệ huynh đệ, nhữ khả không nói một chút lý do? Ta không rõ vì sao muốn từ bỏ đột phá đến Hỗn Nguyên Kim tiên." "Ha ha." Hầu nghệ cười cười, cũng không có dấu giếm, giải thích nói, Hỗn Nguyên Kim Tiên rất khó khăn đột phá, trừ phi có kỳ ngộ hoặc cơ duyên, nếu không ta vĩnh thế cũng có khả năng bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thì ra là Thế tộc trưởng gật gật đầu biểu thị minh ngộ, lại hỏi: "Hầu nghệ huynh đệ, theo ta biết, Hỗn Nguyên Kim Tiên đột phá độ khó viễn siêu tiên nhân bình thường, không biết những là thế nào làm được?" Hầu nghệ cười nói: "Kỳ thật rất đơn giản, ta có Hồng Mông Tử Khí, có thể luyện hóa hỗn độn trung bên trong hỗn độn chi khí, từ từ hấp thu, luôn có bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh cơ hội." "Cái gì? Hồng Mông Tử Khí? Nhĩ lại có Hồng Mông Tử Khí, cái này sao có thể?" Tộc trưởng rung động đạo. Hắn mặc dù không phải luyện đan sư, Nhưng đối với Hồng Mông Tử khí hết sức quen thuộc, chính là thiên hạ đệ nhị thứ vật chất thần bí. Hầu Nghệ cười nói, không sai, đây chính là Hồng Mông Tử khí, nhỡ nhìn hạt châu này, chính là Hồng Mông Tử khí. Hầu Nghệ xuất ra tạo hóa ngọc bản, đưa cho tộc trưởng thưởng thức. Quả nhiên là Hồng Mông Tử khí, ta đã từng thấy tận mắt loại vật chất thần bí này tộc trưởng Hoàng sợ nói. Hầu Nghệ khẽ cười nói, không biết tộc trưởng có tin tưởng hay không ta, những này Hồng Mông Tử khí, coi như ta đem bán lấy tiền còn chưa hết trăm tỉ. Tin tưởng tin tưởng, Hầu Nghệ huynh đệ nói chính là tình hình thực tế, nhỡ đã cứu tộc ta người mệnh, coi như nhỡ đem bán lấy tiền chúng ta đều không một câu oán hận tộc trưởng đạo. Hầu Nghệ khoát tay nói, bán lấy tiền việc này không bằng nữa, ta là quỷ nghèo, không có tiền mua đồ, càng khinh thường làm thứ chuyện thất đức này. Nếu như không có ý định bán, vậy cái này Mai Ngọc Thạch nhữ khả nhận biết." Hầu Nghệ đột nhiên hỏi. "Đây là?" Tộc trưởng nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc bàn thời điểm lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Hầu Nghệ cười nhặt nói, "Tạo Hóa Ngọc bàn, ta từ Côn Luân hư được, không biết tộc trưởng có thể nhận biết." "Đương nhiên nhận biết, đây chính là Tạo Hóa Thanh Liên diễn biến mà thành, giá trị khó mà đánh giá, nhữ lại bỏ được tặng cho ta tộc trưởng dung động đạo." Hầu Nghệ nói tộc trưởng, "Ta không hiểu cái gì Tạo Hóa Thanh Liên." Kiếm bảo bối này tại thân ta bên cạnh, ngược lại vướng chân vướng tay. Hú hồn, ta cũng không có cách nào sử dụng, không bằng đưa cho tộc trưởng, về sau mong rằng tộc trưởng hảo hảo bồi dưỡng khối ngọc thạch này. Hậu nghệ đem tạo hóa ngọc bàn giao cho tộc trưởng, dặn dò, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt không thể tiết ra ngoài, nếu không toàn bộ Tây Kỳ đều muốn gặp nạn. Chương 430, thế lực to lớn, cường thịnh gấp trăm lần. 1. Chương 430, thế lực to lớn, cường thịnh gấp trăm lần. 1. Ta hiểu được nặng nhẹ tộc trưởng chỉnh trọng gật đầu nói, khối ngọc thạch này ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào biết nó tồn tại, ta chắc chắn đưa nó chôn ở linh điện trung, ngày đêm thủ hộ. Tộc trưởng kích động và phẫn, run rẩy thanh âm nói, "Hậu nghệ huynh đệ núi lòng, ta định không phụ kỳ vầng cao." Ân. Hậu nghệ quay người rời đi bộ lạc đại sảnh. Hiện tại từng cái nhân tộc bộ lạc đã kết minh, cũng thành lập được thế lực hùng lồ, hình thành liên hợp thể. Hậu nghệ vừa đi ra đại sảnh, liền gặp trong bộ lạc hai vị nhất tuổi già tế tự, hai vị này tế tự là cùng theo tộc trưởng mấy trăm ngàn năm lão nhân, thân thuộc tộc trưởng ân huệ. Trong đó tuổi già tế tư thở dài nói, "Ai, nghĩ không ra Hậu nghệ đã thành thật trở về, cũng mang về quý giá như thế quà tặng." Mặt khác tuổi nhỏ tế tự cũng đồng ý nói, "Đáng tiếc a." chúng ta vô luận như thế nào khuyên dân tộc trưởng, tộc trưởng từ đầu đến cuối kiên trì không cùng hậu nghệ huynh đệ là địch, nếu không chúng ta bộ lạc khẳng định cường thịnh gấp trăm lần. Thôi thôi thôi, tuổi già tế tự lắc đầu, nói chúng ta không cần nhiều miệng, tộc trưởng tự nhiên có quyết đoán của mình, chúng ta làm thần tử hẳn là tôn kính tộc trưởng mới đúng. Hậu Nghệ nghe vậy, đắng chặt lắc đầu, cái này hai tên tế tự hoàn toàn chính xác trung thành, đáng tiếc có đôi khi không sáng suốt. Hậu Nghệ tiếp tục tiến về nơi khác tuần tra, sau đó không lâu đi vào bộ lạc Tây Bắc biên cảnh. Tại địa phương này chú đóng mấy chục cái bộ lạc nhỏ, thủ lĩnh của bọn hắn cùng tế tự đều là hậu nghệ người quen đều là đi theo tộc trưởng mấy trăm ngàn năm lão thần, bọn hắn mỗi cái bộ lạc đều có được mấy trăm ngàn tộc nhân. Hầu Nghệ Kaka. Hầu Nghệ mới xuất hiện, liền bị mấy tiểu gia hỏa kia vây quanh. Đây đều là hắn tiểu đồng bọn, ngày bình thường quan hệ vô cùng tốt. Các ngươi mấy tiểu gia hỏa kia, đều dài hơn cao như vậy rồi, bất quá các ngươi làn da càng ngày càng đen, giống than giống như. Hầu Nghệ xoan nắng lấy đầu của bọn hắn đưa. "Hừ, Hầu Nghệ Kaka hỏng, khi dễ tiểu hài tử." "Ô ô, Hầu Nghệ Kaka đánh ta, mẹ, mau tới giúp ta báo thủ." Mấy cái hùng hài tử núp nỉu hướng mẫu thân khóc lóc kể lể. Hầu Nghệ huynh đệ là tuyệt nhất hùng hài tử bọn họ nhao nhao kêu gào nói, Hầu Nghệ sờ mũi một cái lúng túng nói, ta là đến tuần sát, không cần mịch ngậm gây sự, tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Lạ, bọn này hùng hài tử nghe lời chạy tới lao động, bọn họ cũng đều biết Hầu Nghệ ca ca rất lợi hại, so tộc trưởng gia gia càng thêm hung tàn, ngay cả tổ long cũng dám khiêu khích. Nhìn xem bọn này hùng hài tử rời đi, Hầu Nghệ lẩm bẩm nói, ai, ta lúc đầu muốn dạy dạy bọn họ, nhưng xem ra không được, quá ngang ngướng. Hầu Nghệ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Hầu Nghệ huynh đệ dừng bước. Sau lưng truyền đến tiếng la. Hầu Nghệ quay người phát hiện bộ lạc lớn nhất bộ lạc tù trưởng đuổi theo. Tu trưởng có chuyện gì sao? Hậu nghệ nghi ngờ nói. Bộ lạc tù trưởng dáng tươi cười hòa ái nói Hậu nghệ huynh đệ, ta muốn mời nhữ tiến vào ta sơn động tham quan, không biết Hậu nghệ huynh đệ có bằng lòng hay không? Hậu nghệ hơi suy tư nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha ha. Tu trưởng cười to nói, Hậu nghệ huynh đệ sảng khoái, ta rất thích, xin mời. Hai người tiến vào tù trưởng bộ lạc sơn động. Tu trưởng chỉ vào trên vách tường đồ án, giải thích nói, Hậu nghệ huynh đệ mời xem, những đồ án này đều là ta căn cứ côn luân kinh chế tạo ra côn luân thần khí. Uy lực to lớn, nếu có thể dung hợp tại trên binh khí, sức chiến đấu càng hơn ba chủ. Hầu Nghệ cẩn thận quan sát côn luân kính cấu tạo, hoàn toàn chính xác phi thường huyền ảo, khó mà suy nghĩ thấu triệt. Đột nhiên, tù trưởng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, nhữ nhìn thấy góc tường vật kia không có. Nó tản ra khí tức cấm lãnh, chỉ sợ không đơn giản a." Hầu Nghệ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện trên tường hoàn toàn chính xác nằm thứ gì, đó là cái lớn chừng bàn tay hộ, toàn thân đen kịt. Kiện vật phẩm này chính là ta lúc trước lâu lâu đã được, nó đã từng nở rộ thất thải qua mang, mà lại mơ hồ truyền đến trận trận rên rỉ thanh âm. Ta hoài nghi nó bản chất là kiện tiên khí, nhưng lại cảm thấy không giống. Nói, Tu trưởng đưa tay cầm lấy chiếc hộp màu đen, chậm rãi mở ra. Lập tức, hộp đen bên trong truyền đến thê thảm đến dị, hộp tầng ngoài che kín giống như mạc nện vết đứt. Hộp chia 5 x 7, lộ ra chiếc hộp màu đen đồ vật bên trong. Đó là cái hải nhi bộ dáng đồ vật, toàn thân đen kịt, con mắt trống rỗng, trong miệng tụ huyết, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hầu nghệ nhịn không được hít vào khí lạnh. Hầu nghệ huynh đệ, nó đến tột cùng là thứ độ gì? Tu trưởng hỏi. Hầu nghệ Long Mi nhăn lại, nhìn chằm chằm đen kịt hải nhi nói nó có lẽ là cái sinh linh, cũng hoặc là là một pháp bảo nào đó hóa thân nó cho ta cảm giác giống chết đi sinh linh, cũng giống một loại sinh linh nào đó hóa thân, tóm lại, vật này rất quái dị." A tổ trưởng kinh ngạc nói, "Nguyên Lai còn có loại chuyện này, chuyện này nhất định phải nói cho tộc trưởng, nếu không chúng ta bộ lạc sớm muộn sẽ bị hủy diệt." Hầu Nghệ nhận đồng gật, gật đầu. Hầu Nghệ rời đi bộ lạc, tiến về Côn Luân Sơn. Hô. Hầu Nghệ lao vụn vụt tại đám mây, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nửa ngày sau, Hầu Nghệ giáng Lâm Côn Luân Sơn, đi vào Côn Luân Sơn chỗ sâu, tìm tới tộc trưởng, sẽ phát sinh sự tình bảo hắn biết, bao quát chiếc hộp màu đen sự tình lại là côn luân thần khí, khó trách sẽ sinh ra cổ quái như vậy phản ứng tộc trưởng kinh ngạc nói, "Hầu nghệ huynh đệ, cái kia nhữ có nắm chắc hay không khống chế nó?" Hầu nghệ lắc lắc đầu nói, "Ta không có nắm chắc, bởi vì nó cho ta cảm giác thực sự quá quái lạ, ta hoài nghi món đồ này sinh ra từ linh hồn, có độc lập tính." Hầu nghệ huynh đệ, những lo lắng rất có đạo lý, nhưng cái này dù sao cũng là tiên khí, chúng ta bộ lạc tất cả mọi người nghĩ ra được, thậm chí ngay cả tổ long, tổ kỳ lâm đều không ngoại lệ. Nói, tộc trưởng lấy ra côn luân thần kiếm, nói ra, "Hầu nghệ huynh đệ nhữ nhìn, đây chính là tiên khí, danh xưng công phạt chi vương, có thể chạm thiên địa vận vận, uy lực cường hãn." Hầu Nghệ tiếp nhận côn luân thần kiếm, nói ta nhớ kỹ thanh kiếm này, ta khi còn bé thường xuyên chơi. Ha ha. Tu trưởng ngựa ngùng cười nói, Hầu Nghệ huynh đệ, nếu nhữ đi vào ta nơi này, ta muốn mời nhữ gia nhập chúng ta bộ lạc, không biết Hầu Nghệ huynh đệ ý như thế nào? Ta lại muốn suy nghĩ một chút. Hầu Nghệ cự tuyệt nói, ta không thích trói buộc, cả ngựa thích tự do. Hầu Nghệ huynh đệ, nhữ hiểu lầm ta ý tứ, ta làm sao bỏ được trói buộc như đâu? Tộc trưởng nói kỳ thật, ta là lo lắm nhữ, nhữ là chúng ta bộ lạc duy hai hiểu luyện khí thuật, mà chúng ta lại không hiểu luyện khí, cho nên ta muốn mời nhữ tiến vào Côn Luân Sơn chỗ sâu, học tập thuật luyện khí. Ta biết Nhữ có giá vọng, nhưng những ngẫm lại, chúng ta bộ lạc bây giờ đang là lúc dùng người, mà Nhữ đối ngộ các loại bộ lạc cân hụy quá lớn. Ta hy vọng Nhữ có thể trở thành chúng ta luyện khí sư, là toàn bộ bộ lạc cung cấp đủ nhiều binh khí áo giáp. Chờ sau này bộ lạc lớn mạnh sau, ta sẽ đưa Nhữ thứ càng quý giá. Hầu nghệ huynh đệ, xin mời Nhữ cần phải đáp ứng. Tu trưởng khẩn cầu. Đối mặt tộc trưởng chân thành mời, Hầu nghệ do dự thật lâu nói ta có thể đáp ứng Nhữ, bất quá ta cần thu thập vật liệu, các loại gôn góp đằng sau ta mới có thể tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Chương 430, thế lực to lớn, tường thịnh gấp trăm lần. 2, chương 430 Thế lực to lớn, cường thịnh gấp trăm lần. 2. Hầu Nghệ huynh đệ thật là hảo kiện, ta thay thế bộ lạc ta ân nhữ, như núi lòng điều kiện, vô luận nhữ cần gì đều có thể xách. Hầu Nghệ nói ta cần quan sắt, vật liệu đá. Ta cái này phái người mang nhữ tiến đến. Tốt, đa tộc tộc trưởng trợ giúp. Hầu Nghệ đạo. Lập tức, Hầu Nghệ đi theo tộc trưởng người rời đi. Mặt khác, Côn Lôn Sơn chỗ sâu, Hầu Nghệ cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau tin tức, cấp tốc truyền khắp tông trưởng. Hầu Nghệ huynh đệ rốt cục đáp ứng gia nhập chúng ta bộ lạc. Tộc trưởng, ngài nói Hầu Nghệ có phải hay không là địch quốc sai phái tới gia thế? Hầu Nghệ huynh đệ mặc dù biết được luyện khí thuật, nhưng hắn cũng không bái bất luận cái gì lão sư, cho nên thuộc về tự học. Hầu Nghệ là chúng ta bộ lạc công thần, tuyệt không thể hại hắn. Đám người si sao bàn tán nghị luận, các loại suy đoán số sao. Nhưng phần lớn người tin tưởng, Hầu Nghệ là chân chính yêu quý bộ lạc, là thật muốn vì bộ lạc tính ra lực lượng. Giờ phút này, bộ lạc tế tự trong điện. Hầu Nghệ cùng tộc trưởng ngồi tại đài cao, tế tự, dũng sĩ cùng các tộc nhân đứng đầy quảng trường. Tộc trưởng tế tự hai tay ôm quyền nói: "Tế tự đại nhân, hôm nay Triệu Tập Trư vị đến đây, là bởi vì Hầu Nghệ huynh đệ vừa rồi tìm đến ta, nói muốn thu thập các loại quấn hại." Tộc trưởng nói xong, liền để tế tự sắp xếp nhân viên. Hậu Nghệ huynh đệ, chờ một lát một lát, ta lập tức phân phó người mang nhựa đi tìm các loại vật liệu tộc trưởng đạo. Hậu Nghệ vước cằm nói, phiền phức tộc trưởng. Sau đó không lâu, mấy trăm tên dũng sĩ mang theo Hậu Nghệ hướng quặng mỏ đi đến. Đường tắt bộ lạc chỗ sâu rừng rậm. Bỗng nhiên, mấy đạo ánh mắt âm lãnh để mắt tới Hậu Nghệ, sắc cơ lạnh thấu xương. Hậu Nghệ phát giác, bỗng nhiên quay người hướng về sau nhìn lại, lập tức sắc mặt biến hóa, thật nặng sát khí, hẳn là gặp phải quỷ quái. Hậu Nghệ bên cạnh các dũng sĩ, đều là cảnh giác lên. Lúc xế chiều, hai đạo hắc vụ phiêu đang mà đến, trong nháy mắt xông vào trong đám người, dương nhanh múa vút tập kích hậu nghệ bọn người. Bảo hộ tộc trưởng cùng hậu nghệ huynh đệ các dũng sĩ giơ to, huy động vũ khí ngăn trở hắc vụ. Dũng sĩ phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, khẩn cấp quân đầu, tế tư thi triển lực lượng thần bí, đem hắc vụ đẩy lui, cũng bức ra trong hắc vụ dấu kiếm quỷ hồn. Hậu nghệ huynh đệ, nhĩ không có bị thương chứ? Tế tự khẩn trương hỏi thăm. Hậu nghệ khoát tay một cái nói, không có việc gì. Bọn gia hỏa này là ai? Làm sao ẩn núp tiến đến? Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn bốn phía bụi cỏ, kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Đột nhiên, lối ra vang dội kinh khủng tiếng hét giận dữ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy lít nha lít nhít chủng loại từ đằng xa nhào tuôn ra mà đến, phô thiên cái điệu che đậy ánh mắt. Đáng chết, những này là thực nhục trùng cấp dung sĩ phấn hần đạo. Thực nhục trùng, làm sao lại xuất hiện tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu? Hầu nghệ kinh ngạc nói. Tế tự trầm ngâm nói, Côn Lôn Sơn chỗ sâu xác thực tồn tại thực nhục trùng, nghe nói hàng năm lúc này, Côn Lôn Sơn chỗ sâu thực nhục trùng sẽ xuất hiện tại phụ cận. Tộc trưởng đã sắp xếp người xua đuổi thực nhục trùng tế tự đạo. Vừa dứt lời, lại có hung lệ tiếng gào thét truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Nhìn thấy mười mấy đầu cự mãng chạy như bay tới, miệng to như chậu máu dữ tợn hung bố. Chạy mau a. Nhìn thấy những này khủng lồ dữ tợn cự mãng, các Dũng sĩ cuống quýt chạy trốn. Cự mãng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp chạy trốn Dũng sĩ, há miệng máu cắn Dũng sĩ. Cứu mãng a, cứu mãng a, các Dũng sĩ bị cảm chết. Hầu nghệ bọn người thừa cơ đảo vòng, cuối cùng đi đến ven rừng rậm mới dừng lại bước chân. Lúc này, hầu nghệ bọn người quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Tộc trưởng, đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thực lục trùng? Còn có mười mấy đầu cự mãng cất Dũng sĩ kinh ngạc nói. Tộc trưởng Trầm giọng nói, căn cứ chúng ta tư liệu ghi chép, thực lục trùng sẽ ở mùa xuân xuất hiện, mùa đông không có khả năng, cho nên khẳng định có người thao túng. Thao túng thực lục trùng, đến tận cùng là ai? Có phải hay không là bộ lạc nào đó người, có người nói. Không rõ ràng, có lẽ vậy tộc trưởng nói trong khoảng thời gian này, các ngươi nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng trêu chọc những tên kia, không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm rồi. Đám người nhao nhao gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, hầu nghệ đợi tại bộ lạc, mỗi ngày trừ bỏ luyện tập thuật luyện đan bên ngoài, chính là nghiên cứu côn luân thần thư, hy vọng có thể nắm giữ trong đó áo nghĩa, tăng lên luyện đan kỹ xảo. Côn Luân Thần Thư bác đại tinh thâm, muốn lĩnh ngộ đồ vật bên trong, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hô, đêm khuya, Hậu Nghệ phun ra mịm trọc khí, lau trên trán mồ hôi. Xem ra muốn nắm giữ luyện đan kỹ xảo, không phải ngắn hạn có thể làm được. Hậu Nghệ lắc đầu. Lập tức, hắn xuất ra Côn Luân Thần Thư, dự định tiếp tục nghiên cứu. Đúng lúc này, Hậu Nghệ nghe phía bên ngoài có âm thanh. Chẳng lẽ là bộ lạc gặp thú triều công kích? Hậu Nghệ lẩm bẩm nói. Ngay sau đó Hậu Nghệ đẩy cửa đi ra ngoài, thuận phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Rất nhanh Hậu Nghệ nhìn thấy, tộc trưởng mang theo tế tự bọn người, đang cùng thú triều chầm nhím giết. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, tộc trưởng bọn hắn tựa hồ ngăn cản không nổi, phải làm sao mới ổn đây? Hầu Nghệ lo lắng nói. Hầu Nghệ từng tham gia qua chiến đấu, biết rõ thú triều lợi hại. Thú triều sắp tiến đến, bộ lạc nhất định phải đoàn kết tại tộc trưởng trung quanh cộng đồng ngăn địch. Nếu là hành động độc lập, nhẹ thì mất đi tính mệnh, nặng thì toàn quân bị diệt. Coi như may mắn sống sót, bộ lạc tổn thất nặng nề, thực lực cũng sẽ yếu bớt. Tình huống như vậy, Hầu Nghệ không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, Hầu Nghệ là tộc nhân trong bộ lạc, hắn có trách nhiệm bảo hộ bộ lạc. Hầu Nghệ huynh đệ, những làm sao tới nơi này rồi? Hầu Nghệ đi tới, lập tức gây nên chú ý. Tộc trưởng đội vàng lên đón, nói nhữ thân thể còn không có khôi phục khỏi hàn, mau trở lại phòng nghỉ ngơi. Hầu nghệ lắc đầu cự tuyệt nói, ta thân thể đã không có trở ngại, ngược lại là tộc trưởng ngài, làm sao lại cùng thú triều liệu mạng đâu. Ai, không sợ nhữ trò cười, chúng ta bộ lạc lương thực các kiện, lại không ngắt lấy linh dược bổ sung năng lượng, chỉ sợ kiên trì không đến sang năm mùa xuân nha. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngắt lấy linh dược bổ sung năng lượng tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài nói. Linh dược, tên như ý nghĩa gần chứa đầm đạm linh lực, đối với người bình thường mà nói, thậm chí yếu qué đều là đại bổ thuốc. Hầu nghệ cau mày nói, linh dược sinh trưởng khu vực đều tại rừng sâu núi thẳm rất dễ dàng bị dã thú chiếm lấy, chúng ta tùy tiện tiến về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Tộc trưởng Khổ sợ nói, "Không có cách nào a, chúng ta bộ lạc quá khốn cùng, không dám mạo hiểm nha." "Hầu nghệ huynh đệ, những không cần lo lắng, ta đã phái người đi tìm lĩnh vực tung tích tế tự cười ha ha nói. Tế tự là bộ lạc chí giả, hắn nói ra, tộc trưởng tự nhiên tin tưởng." "Hầu nghệ nói đã như vậy, vậy làm phiền tộc trưởng, ta giúp không được gì, liền lưu lại bồi các ngươi." "Ha ha, Hầu nghệ huynh đệ nguyện ý lưu lại, tự nhiên cầu còn không được đâu tộc trưởng vui mừng cười nói." "Hầu nghệ thực lực cường hãn, nếu có thể trợ trận bộ lạc, không thể nghi ngờ tăng thêm bộ lạc phần thắng." Đối kháng thú triều, nhất định phải dựa vào tộc nhân tế tụ, ta cái này đem tộc nhân gọi tới tộc trưởng nói đi định rời đi. Tộc trưởng chấm đã. Đúng lúc này, Hầu Nghệ bỗng nhiên gọi lại hắn. Chương 431, một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, một, chương 431, một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, một. Hầu Nghệ huynh đệ còn có cái gì phân phó? Hầu Nghệ cầm trong tay cầm hòn đá vẽ địa đồ giao cho tộc trưởng cùng tế tự. Hầu Nghệ huynh đệ, địa đồ chỗ bày ra, linh khí dày đặc nhất địa phương hẳn là khu rừng rậm này, thứ yếu mới là trong hẻm núi tộc trưởng chỉ vào trên địa đồ mấy chỗ tiêu ký đạo. Ta cảm thấy Hầu Nghệ huynh đệ ý nghĩ không sai. Bên trong vùng rừng rậm này, linh khí 10 phần rồi rảo tế tự đồng ý hậu nghệ đề nghị. Vậy được rồi, cứ dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành đi tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Cái kia chúng ta lên đường đi, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người mệt chết rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Hậu nghệ dẫn theo tộc nhân của mình hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ở trên đường, không ngừng gặp được đàn thú, dã lang các loại hung tàn động vật, nhưng đều bị hậu nghệ bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Hậu nghệ hưng đệ, nhữ nhìn trước mặt trong rừng cây có ánh lửa đột nhiên, tế tự hoảng sợ nói. Đám người thuận tế tự ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy phía trước thiêu đốt lên hừng hực liên hoa. Chẳng lẽ nơi này ở một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ tộc trưởng suy đoán nói, "Đi, đi xem một chút, cũng có thể trợ giúp chúng ta tìm tới bảo tàng." Hầu Nghệ ánh mắt sáng lên nói, "Lập tức." Hắn tăng tốc bước chân hướng bên kia tới gần, càng ngày càng gần, rốt cục thấy rõ ràng bên cạnh đống lửa đứng yên thân ảnh. Đó là hai nam tử, dáng người khôi ngô cao lớn, làn da màu đồng cổ, gương mặt như dao gọt giống như góc cạnh rõ ràng, bờ môi khẽ mím môi, hai mắt lăng lệ mà thâm thúy, làn lượn thân tản ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Hai người bọn họ tựa hồ cũng không chú ý tới đã đi tới phía sau bọn họ hầu Nghệ bọn người chàng đến hậu nghệ dùng sức ho khan hai tiếng, nhắc nhở bọn hắn thời khắc, hai người mới bỗng nhiên quay đầu. Khi thấy hậu nghệ lúc, hai người trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, ngay sau đó lộ ra dáng tươi cười, cười, đồng nói, "Nguyên Lai là hậu nghệ huynh đệ a." Hai người lời nói sau khi hạ xuống, hậu nghệ bọn người liền biết hai người là ai. Nguyên Lai là hai vị tiểu ngưỡng đại danh. Hậu nghệ đối với hai người ôn quyền, đáp lễ đạo. "Ha ha, hậu nghệ huynh đệ quá khách khí rồi, như thế nhưng là chúng ta nhân tộc anh hùng." Bá ấp Khảo nói xong, vỗ đầu một cái, giật mình nói, "A đối với, quên giới thiệu huynh của ta giải Bá ấp Khảo, Bá ấp Khảo huynh đệ." Đây chính là Ngô Cùng Như nói lên hầu nghệ. Hầu nghệ huynh đệ quả thật tuổi nhỏ anh hào, tuổi còn nhỏ lại có thành tựu như này, ngày sau nhất định có thể danh thủy thiên cổ. Bá Ức Khảo khích lệ nói. Bá Ức Khảo huynh đệ quả khen, ta nào dám đương. Hầu nghệ khiêm tốn nói. Ha ha, Hầu nghệ huynh đệ khiêm tốn thái độ rất phù hợp ta khẩu vị, về sau có gì cần, cứ việc cùng ta Bá Ức Khảo nói, có thể làm được ta tuyệt không từ chối. Bá Ức Khảo sảng khoái nói. Bá Ức Khảo huynh đệ thật là trượng nghĩa, như ngày sau có cái gì phiền phức, chắc chắn quấy dậy. Hầu nghệ chỉnh trọng nói. Tân, Hầu nghệ huynh đệ, ta nghe nói nhữ muốn tổ chức đội đi săn. Dự định thăm dò vùng rừng rậm này, việc này là thật hay không? Bá Ức Khảo hỏi. Thật có việc này, không chỉ có như vậy, ta chuẩn bị đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, để mọi người cộng đồng tham dự cái này vĩ đại sự tình. Hầu Nghệ chăm chú gật đầu nói. Hầu Nghệ huynh đệ có phần này ý chí, ta Bá Ức Khảo bội phục, nếu như có như thế hành nguyện, ta cũng không thể cản trở, ta cái này truyền lệnh xuống, đem tất cả chiến sĩ tụ họp lại, cùng nhau đi vùng rừng rậm này. Bá Ức Khảo lời thể son sắt đạo. Như vậy đã tạ Bá Ức Khảo huynh đệ. Hầu Nghệ thành khẩn nói. Hầu Nghệ huynh đệ, không cần phải nói tạ ơn. Bá Ức Khảo phất tay cười nói. Sau đó, Hầu Nghệ mang theo bá ấp khảo giỏi đi bộ lạc, triệu tập bộ lạc tất cả chiến sĩ tại bộ lạc quảng trường tụ tập. Những chiến sĩ này tất cả đều là từ các bộ lạc chọn lựa ra dũng giả, mỗi người người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí, chỉnh tề xếp hàng, khí thế rộng lớn, uy phong lẫm liệt, để cho người ta rung động. Hầu Nghệ liếc nhìn trung penh các chiến sĩ, hài lòng gật đầu, hô lớn, "Chư vị chiến sĩ, hôm nay gọi các ngươi tới là bởi vì có cái nhiệm vụ muốn bàn giao các ngươi." Đám người lặng lặng lắng nghe Hầu Nghệ tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Tin tưởng mọi người hẳn là biết được, nhân tộc gặp yêu ma xâm nhập, bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng chúng ta nhân tộc lại há có thể ngồi chờ chết, cho nên ta quyết định tổ chức đội ngũ đi săn, tìm kiếm vùng rừng rậm này bí mật. Lần này ta hy vọng do các ngươi dẫn đội tiến về vùng rừng rậm này, ta sẽ an bài người hiệp trợ các ngươi, nếu có vấn đề gì kịp thời thông tri ta. Hầu Nghệ huynh đệ, nhưng không tự mình dẫn đội sao? Bá Ức Khảo nghi ngờ nói. Ta muốn bảo vệ tộc nhân. Hầu Nghệ kiên định nói. Đã như vậy, liền do ta dẫn đội đi. Bá Ức Khảo nói ra. Tốt, ta cái này đi liên hệ tộc nhân, ước chừng nửa tháng tại hữu thời gian, đội ngũ đi săn liền sẽ bắt đầu xuất phát. Hầu Nghệ nói ra. Tất, cái kế hậu nghệ huynh đệ chúng ta liền không đã qué dày những cùng tộc nhân gặp nhau cơ hội, cáo tử." Bá ấp Khảo ôm cửa nói, "Gặp lại." Hậu nghệ chắp tay đáp lễ, đưa tiến Bá ấp Khảo sau, Hậu nghệ liền trở lại trong bộ lạc. Trong bộ lạc tộc dân sớm đã làm tốt đồ ăn, chờ đợi Hậu nghệ trở về. "Các con, an tâm đi." Hậu nghệ thoải mái cười to nói. Đám người nhảy cẫng hoan hô, ăn uống no đủ đàng sau liền trở lại trong nhà mình nghỉ ngơi. Man đêm buông xuống, Hậu nghệ nằm ở trên giường, trằn trọc, làm sao ngủ cũng ngủ không được, hắn hiện tại suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, không khỏi khổ sở nói, "Ai Ta đây coi là không tính lựa đảo đâu. Sáng sớm hôm sau, Hầu Nghệ thật sớm bò lên, đơn giản thu dọn đồ đạc liền xuất phát. Hầu Nghệ dẫn theo các tộc nhân rời đi bộ lạc, hướng mảnh địa thần bí rừng rậm xuất phát. Hầu Nghệ ca ca, bên trong vùng rừng rậm này sẽ có hay không có rất nhiều yêu quái a, ta sợ sệt. Bạch Tố Trinh bắt lấy Hầu Nghệ vào áo, khiếp đảm đạo. Tố Trinh, đừng lo lắng, có ta tại, không người nào dám tổn thương nhữ. Hầu Nghệ ôn nhu nói. Hầu Nghệ nói xong, sờ sờ mái tóc của nàng, an ủi nàng. Hầu Nghệ không chỉ muốn an ủi Bạch Tố Trinh, còn muốn trấn an tất cả tộc nhân sợ hãi. Dù sao chi này đội ngũ đi săn là vì nhân tộc mà tồn tại, nếu không có bọn hắn liền không có nhân tộc tương lai. Hầu Nghệ, những mang theo đoàn người đi ở trước nhất, nếu như gặp phải yêu quái liền lập tức thông tri tổng nhân, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Bá ấp khảo dặn dò. "Ân, ta biết." Hầu Nghệ đáp ứng nói, dẫn mang theo mọi người nhanh chóng hướng rừng rậm chạy đi. Ngoài rừng rậm là rừng cây rậm rạp, cành lá phồn thịnh, che khuất bầu trời, ngẫu nhiên có vài đóa hoa dại lặng lẽ nở rộ, cho người ta bằng thêm vài tia mỹ lệ. Ngoài rừng rậm, không có yêu thú hành hành, vô cùng bình tĩnh thuần hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, làm cho người mê say trong đó. Đột nhiên Phía trước bụi cây lắc lư, hình như có quái vật khổng lồ từ bên trong chui ra ngoài, ngăn trở đừng đi. Hầu Nghệ thấy thế, vội vàng cảnh báo. Nương theo lấy trận trận tiếng tê minh, vô số bóng đen từ trong rừng xông ra, hướng đám người đánh giết mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến. Cùng tiến Sặc Kích, giết địch. Hầu Nghệ hô lớn. Tiễn thì tiếng xe gió vang lên, Tiễn Vũ Phô Thiên cái địa bay vút qua, trong chốc lát liền đè xông tới quái vật bắn giết, máu tươi vàng khắp nơi. Chương 431, một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, 2, chương 431, một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, 2 Những quái vật này bị Tiễn Thỉ bắn trúng sau, thống khổ tru lên, điên cuồng đánh giết, nhưng là bọn chúng công kích cũng không có hiệu quả, tại Tiễn Thỉ xuyên thấu bên dưới, căn bản là không có cách trở ngại hộ nghệ bọn hắn tiến lên bộ pháp. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa truyền đến trận trận tiếng sói tru, ngay sau đó vô số đầu to lớn sói phóng lên tận trời, hướng đám người đánh giết mà đến. Mọi người nhỏ giọng chút, đàn sói đột kích, chú ý ẩn nấp thân hình. Hộ nghệ la lớn. Sói thiếu giác rất nhạy cảm, bọn chúng có thể tùy tiện nghe ra nhân loại hư vị, đồng thời bắt nhân loại dấu vết lưu lại, truy tung mà đến. Đàn sói hung mãnh dị thường, giương nhanh múa vút, hung hắc tàn nhẫn. Bọ trúng lợi trảo có thể đâm rách nhân loại da thịt, xé rách da thịt, cắn đứt thiết hầu, thôn phệ nhân loại sinh mệnh. Ngao. Lang Vương ngửa mặt lên trời thiết giải, thanh âm bén nhọn mà tê thảm, giống như là đang triệu hoán đồng bạn. Tiếng sói tru liên tiếp, càng ngày càng nhiều sói từ bốn phương tám hướng chạy đến, gia nhập chiến đấu. Nhân loại thể chất nhỏ yếu, tuy có khôi giáp phòng thân, nhưng vẫn như cũ không phải sói đối thủ. Sói lợi trảo vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng nhân loại da thịt, xé nát xương cốt, thậm chí cắn rơi đầu. Sói số lượng quá nhiều, hầu lệ bọn hắn lâm vào hỗn cảnh. Các tộc nhân, theo sát ta, bảo vệ mình, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Hầu nghệ cau quát, nhân loại thể lực cuối cùng kém hơn rất nhiều, thời gian dần qua ngăn cản không đổi. Mắt thấy đám người sắp sụp đổ, Hầu nghệ khẩn trương, "Các tộc nhân, đều cùng ta đến, lao ra, không thể chết ở chỗ này, chúng ta tổ tông đang dùng tính mệnh bảo vệ chúng ta, chúng ta muốn thay bọn hắn thủ hộ nhân tộc, còn sống trở về." Hầu nghệ giận dữ hét. Hầu nghệ nói xong, suất lĩnh lấy các tộc nhân hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh liền hất ra truy binh sau lưng. Nhưng bọn hắn không dám tứ dãn, bởi vì trong rừng rậm nguy hiểm càng sâu, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh. Không biết chạy ra bao lâu, Hầu Nghệ cảm giác được mọi mệt mỏi không chịu đổi, toàn thân đau buốt nhức khó chịu, thế là đình chỉ tiến lên, tại nguyên chỗ điều tức nghỉ ngơi. "Tộc trưởng, chúng ta mệt chết rồi, nghỉ một lát đi." Bạch Tố Trinh tới gần Hầu Nghệ đạo. "Ân, chúng ta ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi." Hầu Nghệ nói ra. "Nghỉ ngơi một lát, Hầu Nghệ để các tộc nhân một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ." "Tộc trưởng, chúng ta dạng này chạy xuống đi cũng không được biện pháp, nhất định phải tìm con đường trở về bộ lạc, nếu không sớm muộn muốn bị đàn sói ăn sạch." Bá Ức Khảo nói ra. Hầu Nghệ gật gật đầu, biểu thị tán thành Bá Ức Khảo đề nghị, bọn họ đích xác cần tìm kiếm đường ra. Dạng này mới có thể tránh miễn tử vong, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng, nhứ nhìn bên kia. Bá ấp khảo chỉ về đằng trước bãi cỏ kinh hỉ nói. Hầu Nghệ dương mắt nhìn lên, sắc mặt biến hóa, bởi vì vùng bãi cỏ kia trên có người dấu chân. Thuấn dấu chân nhìn lại, Hầu Nghệ sắc mặt trầm trầm, bởi vì hắn nhìn thấy có hai bộ thi thể ngã trên mặt đất, đã không có sinh cơ, cũng đã chết đi. Là chúng ta người. Bá ấp khảo nhận ra dấu chân, lúc trước hắn còn giáo huấn qua Hầu Nghệ, để hắn về sau đừng gây chuyện thị phi. Đi, đi qua điều tra tình huống. Hầu Nghệ nói ra. Hầu Nghệ mang theo tộc nhân đi lên trước cẩn thận điều tra thi thể. Phát hiện thi thể trên thân tràn đầy dao kiếm chém vào vết tích, lực càng là sụp đổ xuống, hiển nhiên là chết bởi nội tạng tổn hại. Nhìn những thương thế này, bọn hắn chết đi thời gian hẳn là tại 3 năm ngày trước." HầuỆ Cao mày nói. "Tộc trưởng, bọn hắn khẳng định là đụng phải đàn sói bị ăn sạch, không phải vậy làm sao lại lưu lại rõ ràng như vậy dấu chân, mà lại những đàn sói này thực lực phi thường lợi hại, bọn hắn chỉ sợ là bị đàn sói đánh lén mà chết." Bá ấp khảo phòng đôn nói. "Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta nếu lại tới đây, nên cứu ra bọn hắn." HầuỆ ngự khí kiên quyết, không thể lay động. "Mọi người đều là gật đầu." Hầu nghệ phân phó nói: "Các ngươi bốn phía điều tra, nhìn xem phụ cận có hay không dòng sông hoặc là nước suối." Là, tộc trưởng tộc nhân cùng theo lên trả lời, nhao nhao tản ra. Không lâu, hầu nghệ bọn người ở tại bờ suối chạy bên trên phát hiện hai bộ hài cốt, hiển nhiên là bị dòng suối cọ rửa đến trên bờ, sau đó lại bị dã thú gặp ăn trí tử. Xem ra bọn hắn là bị dã thú làm hại, thật sự là thật đáng buồn, vậy mà chết tại xúc sinh trong tay. Bá ấp khảo tở dài nói: "Là ai?" Đương nhiên, hầu nghệ phát giác được cách đó không xa có âm thanh, lúc này quát hỏi: "Là ta." Vừa dứt lời, Hai vị nam tử trẻ tuổi chậm chạp đi ra, bọn hắn dáng người khôn nô, người khoác áo giáp, người đeo vũ khí, chính là hậu nghệ tộc Dũng sĩ, tên là A Đạt cùng Bô Luân Na. Các ngươi không hảo hảo đợi tại trong bộ lạc, làm sao đến nơi đây, không sợ gặp nguy hiểm sao? Hậu nghệ quát lớn. Tộc trưởng, chúng ta muốn theo các ngươi tụ hợp. Bô Luân Na nói ra. Tộc trưởng, những sắc mặt làm sao như thế tái nhợt? Thu thương đâu? A Đạt lo lắng nói. Nghe A Đạt nói như vậy, hậu nghệ mới phát hiện sắc mặt của mình tái nhợt không gì sánh được, bờ môi khô cạn tróc ra, xuất mồ hôi trán. Không có việc gì, chúng ta tranh thủ thời gian khởi hành mau chóng trở lại bộ lạc, miễn cho bị dã thú để mắt tới." Hầu nghệ thúc giục nói. Đám người tiếp tục đi tới, nhưng lạ bởi vì đàn sói đi hiệp, dẫn đến đại quân tốc độ giảm bớt, cuối cùng ngay cả Hầu nghệ cùng Bá Ức Khảo đều thụ thương. Tốc trưởng nhíu nhìn phía trước. Bá Ức Khảo bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Đám người nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến." Bởi vì phía trước là rừng cây rậm rạp, cây tối che khuất bầu trời, cơ hồ đưa tay không thấy được ngón ngón, ánh mắt nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, làm cho người bực bội bất an. Nơi này có cổ quái, đàn sói làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa?" Hầu nghệ cảnh rắn nói, "Chẳng lẽ đàn sói gặp được nguy hiểm trốn đi?" Bá ấp khảo suy đoán nói, "Hầu nghệ suy tư, sau đó lắc đầu, nói ra, không có khả năng, đàn sói giáo hoạt hung ác, nếu như gặp phải cường địch, không có khả năng đào tẩu, trừ phi gặp được nguy hiểm, Lang Vương bị ép trốn." Tộc trưởng nhíu nhịn. "Đương nhiên, bá ấp khảo chỉ vào bên trái đạo." Đám người quay người, lập tức hít vào khí lạnh, con người bỗng nhiên co vào, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bên trái trong sơn cốc đứng đầy lít nha lít nhít đàn sói, số lượng nhiều đơn giản nghe rợn cả người. Lang Vương liền đứng ở trong đó, hai mắt lấp loé xanh mướt hung mang, tràn ngập giết chóc dục vọng, làm cho người e ngại không thôi. Đây là Lang Vương hang ổ. Đàn sói toàn bộ tụ tập ở chỗ này, xem ra bọn chúng muốn triển khai công kích. Hầu Nghệ trầm ngâm nói: "Lang Vương thực lực mạnh mẽ, có được siêu phàm thực lực, chúng ta đánh không lại." Bá Ức khảo thấp giọng nói: "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Bên cạnh Bạch Tố Trinh dò hỏi. "Từ bỏ, chúng ta rút lui nơi đây." Hầu Nghệ không chút do dự làm ra quyết định. Hắn giữ cảm nói cho hắn biết, không có khả năng cùng Lang Vương giao thủ, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, mặc dù không tâm lòng, nhưng cũng không có cách nào. Lang Vương gào thét rung trời, đàn sói lập tức hướng Hầu Nghệ bọn hắn xúm lại tới. Đàn sói số lượng càng ngày càng nhiều, hình thành vòng vây. Hầu nghệ bọn hắn vây khốn đứng lên. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bá Ức Khảo hoảng loạn nói. Đừng sợ, chúng ta từ phía bên phải rời đi. Hầu nghệ lôi kéo Bá Ức Khảo liền hướng phía bên phải rừng cây chạy tới. Tộc trưởng tiểu tử, các ngươi mau nhìn, đàn sói mục tiêu tựa hồ không phải chúng ta. Bá Ức Khảo kinh ngạc nói. Không sai, mục tiêu của bọn hắn là Hầu nghệ, xem ra Lang Vương đối với hắn hận tấu sương a. Bạch Tố Trinh cười nói. Lần này nhìn hắn chết như thế nào? Bá Ức Khảo hưng phấn nói. Chương 432, vang vọng bên hai, vùng cỏ đầy trời, mục, chương 432, vang vọng bên hai vụt cỏ đầy trời, một. Hầu Nghệ cũng chú ý tới đàn sói động tác, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là mang theo bá áp khảo sông vào rừng cây chô sâu. Đàn sói truy kích tới, chà đạp đại địa, bụi đất tung bay, vụt cỏ đầy trời, phảng phất tận thế dáng lâm. Trong rừng cây, Hầu Nghệ lưng tựa thân cây, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước, đàn sói cách bọn họ không đủ 30m, kinh cùng mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Những xúc sinh này muốn ăn rơi ta sao? Hầu Nghệ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đường đường nhân tộc chiến thần lại lưu lạc đến tận đây, bị xúc sinh đuổi theo rồi. Nô cùng nhễu mạng. Hầu Nghệ giống to lấy ra cung tiễn khoác lên trên dây, nhắm chuẩn trong đó gần nhất Lang Vương bắn giết. Mũi tên phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên qua con sói này lồng ngực, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lang Vương có quắc mà ngã trên mặt đất mấy lần liền chết hết. Hầu Nghệ thở phào, vừa định nghỉ ngơi một lát, lại phát giác trước mắt Hàn Quang đang tới, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, vội vàng hướng bên cạnh lăn đi. Đinh! Thanh thủy kim loại tiếng va chạm vang vọng bên tai, Hầu Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đất kia ngã xuống sói lại sinh động, giương miệng to như chậu máu cắn qua đến. Hầu Nghệ hừ lạnh, cầm vũ khí lên liền đâm đi qua. Pháp thử. Hầu Nghệ dùng chủy thủ đâm thấu sói giết hầu làm sói rốt cuộc không có cơ hội cắn người, máu đỏ tươi thuận chuy trụ lưu lại. Giải quyết hết Lang Vương, Hầu Nghệ lau chùi trụ, phát hiện phía trên thế mà nhiễm Lang huyết. Hầu Nghệ sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn chán ghét mùi máu tươi, đáng ghét hơn Lang huyết. Nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ, đại bộ phận đều là lấy đi săn mà sống, cho nên thường xuyên cùng các loại dã thú giao phòng, sớm thành thói quen. Nhưng Hầu Nghệ khác biệt, hắn là tiên đỉnh nhị Lang hiển thánh chân quân, thân phận cao quý, bình thường rất ít đi săn, huống chi trên người hắn không có bất kỳ cái gì binh khí. Hầu Nghệ đem trụ ném đi, lấy ra bó đuốc nhóm lửa. Hỏa diễm thiêu đốt, chung quanh ngấm áp xuất tan hắc ám. Để cho người ta thoải mái không ít, mà lại ánh lựa chiếu sáng xung quanh, không giống trước đó đen kịt không ánh sáng. Chúng ta đi nhanh lên đi, không phải vậy chờ một lúc đàn sói vây quét chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá Ức Khảo nhắc nhở. Đi thôi. Hậu Nghệ thở dài, không cam lòng nhìn tại hữu hai bên lít nha lít nhít đàn sói, mang theo Bá Ức Khảo rời đi nơi đây. Đàn sói ở phía sau truy đuổi, nhưng từ đầu đến cuối kém Hậu Nghệ một nửa, từ đầu đến cuối không đuổi theo kịp. Tiếng sói tru vang vọng toàn bộ rừng cây, đàn sói càng đuổi càng xa, thời gian dần trôi qua mất đi tung tích. Rời đi rừng cây sau, Hậu Nghệ đám người cũng chưa thư giãn xuống tới. Ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì ai biết ngoài rừng cây mắt còn ẩn dấu đi nguy hiểm gì. Cứ như vậy, Hầu nghệ mang theo tộc nhân chạy chậm, ven đường tìm nguồn nước, hy vọng có thể tẩy thoát trên người ô uế. Tộc trưởng, cái bên này giống như không có nước. Bá ấp khảo đề nghị. Nghe vậy, Hầu nghệ dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, cau mày nói, xác thực, nơi này không có dòng sông hoặc nước suối, thậm chí ngay cả hồ nước đều không có, quá kỳ quái. Tộc trưởng, chúng ta không có khả năng ở chỗ này trễ lại nữa, nhất định phải lập tức tìm tới nguồn nước. Bá ấp khảo đề nghị. Hầu nghệ suy nghĩ hồi lâu, cho là Bá ấp khảo nói lời có đạo lý. Thế là, đám người tiếp tục tìm kiếm. "A, nơi này có dòng sông." Hậu Nghệ chỉ vào phía trước nói ra. "Dòng sông?" Bá Ức Khảo kinh ngạc, vội vàng chạy lên tiền quán xem xét. Hậu Nghệ cười nói, "Xem ra thiên trợ nô các loại, ta bọn họ vận khí không tệ, cuối cùng tìm tới dòng sông. Đi, chúng ta đi bờ sông trải đầu rửa mặt." Bá Ức Khảo cùng Hậu Nghệ dẫn đầu tộc nhân đi vào bờ sông, đem thân thể rửa sạch sau mới ngồi tại bờ sông nghỉ ngơi. "Tộc trưởng, uống nước đi." Bá Ức Khảo đưa cho Hậu Nghệ túi nước. Hậu Nghệ tiếp nhận túi nước cùng ồ ồ gục rót mấy ngụm nước, nói ra, "Bá Ức Khảo, nhớ đi đánh chút cá tới nướng ăn đi." Chúng ta đêm nay liền ăn canh cá. Tuân mệnh. Bá Ức Khảo đáp. Hầu lệ cùng các tộc nhân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, lặng lặng chờ đợi Bá Ức Khảo bắt cá trở về. Màn đêm buông xuống, sâm lâm chung đen kịt không gì sáng được, đưa tay không thấy được năm ngón. Tộc trưởng, ngài có đói bụng không? Nếu không ta cho ngài làm ít đồ ăn." Bá Ức Khảo hỏi. "Đi, nhỡ nhìn xem xử lý đi." Hầu lệ gật đầu đáp ứng, hắn xác thực đói chết bụng. Hắc hắc. Bá Ức Khảo hèn mọn cười lên, sau đó đứng dậy rời đi. Một lát sau, Bá Ức Khảo dẫn theo thạch nồi trở về bên cạnh đống lửa. Thạch nồi bốc hơi nóng, phiêu đãng nồng đậm mùi thơm. HầuỆ không kịp chờ đợi nắm lên hòn đá gõ đáy nồi, lập tức sôi trào cảnh cá quách quổng, thơm nào ngạt thịt cá mùi thơm tràn ngập. "Thơm quá nha, tốt chờ mong các vị tộc nhân nuốt ngụm nước bọn, trông mong nhìn chằm chằm thành nồi." Bá ấp khảo suất ra chén sành đựng đầy thịt cá, bưng cho HầuỆ, người sau không kịp chờ đợi kẹp lên thịt cá bỏ vào trong miệng ngay lấy. Bá ấp khảo lại lấy ra bầu rượu đổ ra vài chén rượu đặt ở trên bàn đá. "Hoa tác, rượu, ăn thật ngon mỹ thực, còn có rượu." Tộc nhân nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Bá ấp khảo cầm bầu rượu lên cho mỗi người châm đưa rượu lên, HầuỆ uống rượu tư thế hào sảng, không chút nào câu thúc. "Đến, uống rượu." Làm tộc nhân nâng chén nâng ly. Trong khoảng thời gian này, hậu nghệ bọn người đi theo bá ấp khảo học tập như thế nào hữu chế lực hữu, chế tác than tuổi, chế tạo nồi sắt, còn có mặt khắc giản dị vật phẩm. Bá ấp khảo nói cho hậu nghệ, liệt tiểu chính là bộ lạc đặc sản. Hậu nghệ sau khi nghe xong, phi thường đồng ý, cảm thấy đây là đồ tốt, về sau nhất định có thể bán lấy tiền. Tiệc rượu qua đi, đám người rắp nhau đỡ trở lại phòng ốc đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bá ấp khảo mở hai mắt ra đứng lên làm điểm tâm. Động tác của hắn nhu hòa, không đánh thức ngủ say hậu nghệ. Bá ấp khảo đẩy đẩy hậu nghệ bà vai, người sau chậm rãi tỉnh lại. Soa cặp mắt long lúng nói bá ấp khảo, "Hôm qua Tân khổ nhũ các loại giúp ta tìm củi lửa, ta ơn các ngươi." Hầu Nghệ ngữ khí mặc dù đạm mạc, nhưng lại tràn ngập cảm kích, nếu như không phải bọn hắn tin tưởng mình năng lực, chỉ sợ sớm đã gặp phải đàn sói công kích. Bá ấp khảo lắc đầu, cười nói, "Túc túc đừng khách khí rồi, mau tới an điểm tâm đi, hôm nay có tươi mới rau quả a." "Ân, không sai, rất thơm." Hầu Nghệ đi qua cầm lấy đũa gặm lấy gặm để, ăn đến say xương nó lạnh. Nhìn xem Hầu Nghệ ăn như hổ đói, bá ấp khảo mỉm cười nói, "Túc túc, ăn no chưa? Đổ nó no bụng, ăn no liền thành." Hầu Nghệ nói hàm hồ không rõ. Bá Ức Khảo thu thập bắt đúa, cười nói, "Cái kia ta về nhà đi, nhũ Hạo Hạo nghỉ ngơi, tranh thủ mau chóng khôi phục thương thế." Hầu Nghệ khoát tay nói, "Ân, trở về đi, nhớ kỹ nhiều đánh chút tuổi lửa." Ha ha. Bá Ức Khảo cười to, lập tức quay người rời đi. Bá Ức Khảo sau khi đi, Hầu Nghệ nằm tại trên chiếu rơm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, ngày hôm qua chiến đấu đối với thân thể tiêu hao rất nhiều, cần nghỉ ngơi thật tốt. Phía sau núi chỗ sâu có hung thú ẩn hiện, cho nên Hầu Nghệ không dám rơi lấy kinh định, nhất định phải cam đoan an toàn mới có thể nghỉ ngơi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hung tàn gầm nhẹ, đinh hai nhức óc. Hầu Nghệ mở hai mắt ra, Cảnh dân nói, tình huống như thế nào? Ở đâu ra dã thú gao két? Cẩn thận lắng nghe một lát, hắn lờ mờ nghe được dã thú gao két, tựa hồ khoảng cách khá xa, khó mà phán đoán đến tột cùng là cái gì dã thú. Nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ cũng nghe đến thanh âm này. Hầu nghệ huynh đệ, đây là tình huống như thế nào? Làm sao có manh thú gào thét ta? Hầu nghệ bên cạnh bá ấp khảo dò hỏi. Chương 432, vang vọng bên hai, vùng cỏ đầy trời, 2, chương 432, vang vọng bên hai, vụt cỏ đầy trời, 2. Hầu nghệ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ta cũng không biết, đoán chừng là một loại nào đó độc vật, rất hiếm gặp. Bá ấp khảo trầm ngâm một lát, Tiếp tục dò hỏi, Hầu Nghệ huynh đệ, như có phát hiện hay không? Chúng ta đã rời đi bộ lạc mấy trăm dặm, theo lý thuyết hẳn là trở về báo cáo thủ lĩnh, làm sao còn đi lên phía trước đâu?" Hầu Nghệ cau mày nói, "Là ta sơ sẩy, quên báo cáo tộc trưởng bọn hắn." Như là đã đi ra, rứt khoát lại hướng phía trước nhìn xem. Nói đi, Hầu Nghệ đứng dậy hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Bá Ức khảo do dự một chút liền đi theo Hầu Nghệ sau lưng, còn lại bộ lạc dũng sĩ theo sát mà tới. Đi vào rừng rậm, ánh mắt trở nên mơ hồ, căn bản không nhìn thấy cái gì, tăng thêm sâm lâm trùng ẩm úa ở bước, con muỗi tán phá bữa bãi, làm cho người toàn thân không thoải mái. Hầu Nghệ cùng các vị dũng sĩ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thương lượng như thế nào xuyên qua rừng cây, dù sao bọn hắn đều là lần thứ 2 đến chỗ này, cũng không quen thuộc cảnh vật xung quanh. Thời gian nửa nén hương sau, đã người đình chỉ nói chuyện với nhau, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước lại có sáng ngời. Nơi đó có ánh sáng, là có người hay không loại ở tại phụ cận. Bá ấp khảo chỉ vào phía trước sáng ngời chỗ, hưng phấn nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta khả năng đụng phải nhân loại may mắn còn sống sót." Hầu Nghệ nghe vậy tinh thần phấn chấn, lập tức mang theo các vị dũng sĩ hướng phía sáng ngời chỗ tới gần. Càng đến gần, càng có thể nghe được ổ nào tiếng vang. Từ đó còn có thể phân biệt ra nam nữ tiếng la khóc. "Ô, ta Hải Tử a phụ nữ bi thiết tiếng khóc truyền vào trong lốt hai." "Mẫu thân, cha, các ngươi nhanh mau cứu Hải Nhi a nam đồng non nớt giọng nghẹn ngào truyền vào trong hai." Đám người bước chân thật nhanh di chuyển về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có ba bóng người, bọn hắn bị trói ở trên tầng cây, quần áo lộn xộn, hiển nhiên nhận qua đánh đập. Hầu nghệ bọn người chạy đến sau, tiên kia tuổi lớn hơn lão nhân vội vàng kêu cứu, "Các vị rũ sĩ, xin mời các ngươi nhanh lên đem những áp đồ này giết chết đi." Bà ấp khảo bọn người không nói chuyện, mà là nhìn xem cái kia hai nam hai nữ. Hai nam nhân kia trên thân đều có vết thương. "Cun Mạt Điểu Thụy, làn da thô ráp. Vị đại gia này, các ngươi biết bọn họ sao?" Bá ấp khảo hỏi. Hai lão giả giận dữ nói, "Ba tên này gọi là Ô Nha tộc Tam Kiệt, chính là phụ cận lớn nhất bộ lạc, thực lực cường hãn không gì sánh được, nhất là am hiểu sử dụng độc dược. Ta từng khuyên giải qua Ô Nha tộc thủ lĩnh, để hắn không nên làm khó thôn dân, đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác không nghe." Quạ đen Tam Kiệt, chính là quạ đen bộ lạc Tam Cự đầu, ba người đều là đạt tới lục tinh cấp độ. Hầu Nghệ nghi ngờ nói, "Ba người này như thế nào bị dây thừng buộc chặt lấy?" Lão giả lắc đầu biểu thị không biết. Bá ấp khảo suy tư nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, Ta muốn chuyện này chỉ sợ cùng Lang Vương thoát không ra quan hệ, ba người này đều là Lang Vương sai phái tới bắt thôn dân, sau đó hiến tế cho Lang thần tế phẩm. Lang Vương. Hầu Nghệ kinh hô. Lang Vương, chính là thế giới này bá tộc. Nó là duy ngô độc tôn kẻ thống trị, khống chế vùng rừng tây này, có được vô tận binh mã, dưới trướng mãnh cầm dị thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có yêu ma cường đại quỷ quái to trấn. Hầu Nghệ không khỏi may mắn, cũng may hôm qua chạy trốn kịp thời, nếu không nhất định bị Lang Vương chém giết. Bá Ức Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Hầu Nghệ hỏi. Bá Ức Hạo không hề nghĩ ngợi, kiên quyết phản bác, đương nhiên là đem bọn hắn thả đi. Tuyệt đối không thể đắc tội lang vương, không phải vậy chúng ta toàn bộ bộ lạc sẽ di vong. Hầu Nghệ huynh đệ, đây chính là như nói, cái kia chúng ta liền thả người. Hầu Nghệ cởi mở cười to. Hầu Nghệ huynh đệ, tuyệt đối đừng à, bọn hắn thế nhưng là lang vương nô lệ, há có thể thả đi. Bá ấp khảo vội vàng ngăn cản, sợ Hầu Nghệ thật thả người. Hầu Nghệ cười lạnh nói, hừ, chỉ là nô lệ mà tôi, ta Hầu Nghệ còn khinh thường tại giết chết lang vương nô lệ, thả người, nhanh thả người. Nghe được Hầu Nghệ nói như vậy, Bá ấp khảo không còn quyền can. Hầu Nghệ sau khi nói xong, mệnh lệnh mấy vị dũng sĩ đem lang vương bà tên nô bộ thả đi. Bọn hắn bị dây thường buộc chặt lấy, hành động bất tiện, bị thả đi quá trình phi thường chậm chạp, chọn vẹn tốn hao 5 phút đồng hồ thời gian mới đi ra khỏi rừng rậm. Bọn hắn mới ra rừng rậm, liền phát hiện ngoài rừng rậm khu vực bằng phẳng đứng thẳng hơn 10 vị nhân loại. A, những nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Hầu Nghệ hiếu kỳ nói. Bá Ức Khảo ngưng trọng nói, không rõ ràng, bất quá xem bộ dáng là bị đàn sói truy sát, có lẽ là chúng ta nhân loại bộ lạc Dũ Sĩ. Hầu Nghệ không có để ý, bọn hắn đi ra rừng rậm, hướng đám người đi đến, chuẩn bị ân cần thăm hỏi đối phương. Các ngươi là ai, như thế nào xuất hiện ở đây? Bá Ức Khảo đi tại đội ngũ phía trước nhất. Cùng đám người ôm quyền dò hỏi. Nghe được bá ấp khảo hỏi thăm, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị bá ấp khảo hấp dẫn, nhao nhao lộ ra vẻ si mê. Bọn hắn nhìn xem bá ấp khảo ánh mắt tràn ngập kực nóng, tựa như đói khát sói đói, tận không thể nhào lên đem hắn xé nát. Nhất thời, hơn 10 tên người trẻ tuổi cái vác kết liệt, phảng phất giữa lẫn nhau có thâm kỷu đại hận giống như, tràn diện mất khống chế, tùy thời đều có đánh nhau xu thế. Hầu nghệ sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, "Đủ rồi." Nghe được hô nghệ quát lớn, tất cả mọi người lập tức câm nôn. Hầu nghệ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm đám người chất vấn, "Các ngươi là thuộc bộ lạc nào?" Như thế nào xuất hiện ở đây? Hơn 10 người cùng nhìn nhau, sau đó, nhao nhao bắt đầu. Hầu Nghệ càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết nơi này là nơi nào sao? Lúc này, có người nói, chúng ta là Bắc Nguyên Bộ Lạc, phục mệnh tiến về lang cốc thu thập tuyết liên hoa, đi ngang qua nơi đây, kết quả gặp được đàn sói tập kích, kém chút toàn quân bị diệt. Hầu Nghệ giật mình nói, thì ra là thế. Chư vị, các ngươi là đến từ Bắc Nguyên Bộ Lạc dũng sĩ, xin mời các ngươi trợ chúng ta đánh lui đàn sói. Hầu Nghệ thành khẩn nói. Đây là tự nhiên, các ngươi đều là ta ân nhân, có gì cần trợ giúp cứ việc phân phó. Bắc Nguyên Bộ Lạc thanh niên cười mở đạo. Tạ ơn Hầu Nghệ cảm kích nói: "Đối với tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau hẳn là." Bác Nguyên Bộ Lạc thanh niên mỉm cười trả lời. Bá Ức Khảo cười nói: "Nếu là bằng hữu, không biết có thể hay không giúp chúng ta tìm lang vương, thuận tiện báo cáo việc này." "Ha ha, đây là tự nhiên, các ngươi cùng ta tới đi." Bác Nguyên Bộ Lạc thanh niên phóng khoáng đạo, hắn vừa vặn muốn đi lang cốc tìm Tuyết Liên Hoa. Bác Nguyên Bộ Lạc thanh niên quay đầu nhìn về phía Hầu Nghệ bọn người, dò hỏi: "Mấy vị bằng hữu là thuộc bộ lạc nào giúp sĩ?" Hầu Nghệ trầm mặc, hắn cũng không thể nói thẳng chính mình không thuộc về bất luận cái gì bộ lạc đi. Bá Ức Khảo thấy thế vội vàng nói: Hầu Nghệ Vinh Đại hắn không phải vùng rừng cây này dũng sĩ. Hầu Nghệ trầm mắng bá ấp khảo giảo hoạt, toàn tức nói: "Ta đến từ Tây Như Hạ Châu." Tây Như Hạ Châu? Hầu Nghệ câu nói này ngược lại là nhắc nhở đến Bắc Nguyên bộ lạc thanh niên. "Ta minh bạch các ngươi ý tứ, các ngươi muốn mượn đường rời đi vùng rừng cây này đúng không?" Bắc Nguyên bộ lạc thanh niên nói. Bá ấp khảo gật đầu nói: "Đúng vậy a, chúng ta muốn rời đi vùng rừng cây này." "Có thể." Hầu Nghệ đám người nhất thời mừng rỡ như điên, bộ lạc này thanh niên quá thiệt lương, bọn hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình. "Nhưng mà, ta yêu cầu các ngươi mỗi người giao ra 10 mai kim tệ làm trà thủ lao." Chương 433, mạo nguy xâm nhập, sắp thực không ổn, 1, chương 433, mạo nguy xâm nhập, sắp thực không ổn, 1. Bá Ấp Khảo nghe vậy sắc mặt lập tức u ám không gì sánh được. "Làm sao?" Các ngươi cảm thấy bị quất. Bá Nguyên Bộ Lạc thanh niên nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Bá Ấp Khảo do dự một chút, cắn răng nói, "Có thể." Nói xong, Bá Ấp Khảo xuất ra 10 mai kim tệ đưa cho thanh niên, hy vọng hôm nay có thể thành công hợp tác vui vẻ, gặp lại. Hầu lệ đưa tay tiếp nhận kim tệ, cũng cùng Bá Ấp Khảo nắm tay, nói ra, "À, ta quay người rời đi, dẫn đầu những tộc nhân khác tiếp tục đi đường." Mà Hầu Nghệ cùng Bá Ức Khảo cũng theo sát phía sau, hướng lang cốc phương hướng đi đến. Bá Ức Khảo túi đầu không nói, ánh mắt lấp loé, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hầu Nghệ nhìn thấy Bá Ức Khảo không nói lời nào, liền hỏi: "Ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" "A, không có, ta đang suy nghĩ, cái kia Athas vì sao nguyện ý để các ngươi thông hành?" Bá Ức Khảo hồi đáp. Hầu Nghệ cười nhạt nói: "Có lẽ hắn cảm thấy chúng ta thực lực cường hãn, lại vừa vặn cần trợ giúp, bởi vậy mới đáp ứng." "Ân." Bá Ức Khảo gật đầu, đồng ý Hầu Nghệ phân tích. "Ngươi sẽ không trách ta tự ý quyết định đi?" Dù sao chúng ta không biết, mạc ngoại đưa ra mượn đường thỉnh cầu không khỏi quá đường đột. Hầu nệ hỏi dò. Bá Ức Khảo lắc đầu, nói ra, không có hề, chuyện này là ngươi nói lên, ta duy chỉ ngươi. Hầu hộ, ngươi cũng không sai, nơi này là Bắc Nguyên bộ lạc lãnh địa, chúng ta mạc ngoại xâm nhập, quả thật có chút không ổn. Bá Ức Khảo mặc dù tỏ ra là đã hiểu, lại như cũng có chút không đồng hứng, dù sao hầu nệ tự tiện quyết định đem hắn đẩy vào tình cảnh lúng túng. Nhìn xem Bá Ức Khảo có chút không vui biểu lộ, hầu nệ khổ sở nói, chúng ta là huynh đệ, không cần quan tâm những này phồn văn lễ tiết, mà lại, chúng ta là minh hữu, nên tin lẫn nhau. Bá Ức Khảo trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận hậu nghệ thuyết pháp. Hai người rất nhanh liền đi đến lang cốc phủ cận, nhìn phía trước Lít Nha Lít Nhít đang sói, hậu nghệ trong mắt xuyên suốt ra nồng hậu dày đặc sát khí. Cỗ sát khí này làm cho trung quanh nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, rét lạnh thấu xương. Bá Ức Khảo cảm nhận được hậu nghệ tán phát kinh người sát khí, không khỏi giật mình hé miệng, cực kỳ chấn động. Tại Bá Ức Khảo trong ấn tượng, hậu nghệ mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng tuyệt đối không có nặng như vậy sát khí. Chẳng lẽ là bởi vì trải qua chiến tranh, thân thể kết dấu huyết dịch chảy xuôi, cho nên mới có được kinh người như thế sát khí? Bá Ức Khảo càng nghĩ càng là trơn kinh, bởi vì loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, trừ phi Thượng Xuyên tham gia sinh tử chấm giết, nếu không sẽ không có. Hầu nghệ không chỉ có người mang cường đại võ nghệ, càng là có được sát khí kinh khủng, thật là kỳ tài ngút trời. Bá Ức Khảo không biết là, đây đều là bãi hộ nghệ kiếp trước ban tặng, Hầu nghệ từng mấy lần người đang ở hiện cảnh, cự tử quáng đời còn lại, giết người vô số, sớm đã luyện thành như vậy thiết huyết sát phạt khí tức. Hầu nghệ khí tức mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không có đạt tới làm cho người hít thở không thông trình độ. Lúc này, đàn sói phát hiện có lạ lâm sinh vật tới gần, nhao nhao đứng lên cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong miệng không ngừng gào thét tên mình, phản phất tùy thời đều chuẩn bị vồ giết tới. Hầu Nghệ ánh mắt đảo qua đàn sói, hừ lạnh nói, "Súc sinh chính là súc sinh, Vĩnh Viễn chưa trưởng thành, Vĩnh Viễn học không ăn." Hầu Nghệ từ bên hông gỡ xuống cung tiễn, kéo căng dây cùng, nhắm chuẩn đàn sói, sau đó bung ra dây cùng. Âm thanh phá không truyền ra, cung tiễn như là sao trời bay lượn mà ra, hóa thành sáng chói ngân mang phá toái hư không, chớp mắt xuyên thủ mấy chục con ác lang thân thể, sau đó lại bắn nổ mấy chục quả đầu lâu. Đàn sói bị Hầu Nghệ hung mãnh bá đạo công kích hù sợ, đình chỉ gào thét gầm thét. Hầu Nghệ chậm rãi bước ra, thân hình tiêu sái phiêu dật, sắc mặt hờ hững. Con người sâu thẳm, tựa như ưu đảm thâm thủy không gì sẽ được. Những ngày nguyệt trướng, dám cản chúng ta đường, đơn giản tội ác tày trời." Hầu Nghệ khinh miệt nói. Hầu Nghệ cử động triệt để chọc giận đàn sói, mấy trăm đầu ác lang điên cuồng phóng tới Hầu Nghệ, ý đồ sẽ rách Hầu Nghệ thân thể. Không biết tự lượng sức mình. Hầu Nghệ quát lạnh nói, tay phải hắn vung dậy, lưỡi kiếm trong tay chém vào ra kiếm khí bén nhọn, kiếm khí tản phá bừa bãi, tương lên diện đánh tới mấy đầu sói trăm huyết. Nhưng mà, Hầu Nghệ tốc độ ý nguyên chậm rãi từ từ, tựa hồ không tốn sức chút nào chém giết vài đầu ác lang. Bá Ức Khảo thấy thế, vội vàng hô, "Hầu Nghệ huynh đệ, điểm nhỏ độc tĩnh!" Bá ấp khảo lo lắng Hầu Nghệ gây nên đàn sói chú ý, đến lúc đó đàn sói thủ lĩnh khẳng định sẽ tự thân tới chiến trận, Hầu Nghệ nguy rồi. "Núi lòng gan, chúng ta đi thôi." Hầu Nghệ thản nhiên nói, thu thập hết cản đường đàn sói sau, liền hướng Lang cốc tiến đến. Bá ấp khảo gặp Hầu Nghệ không nghe khuyên cáo, không khỏi thở dài, cái này Hầu Nghệ làm sao lại như thế lố mạng đâu? Ai. Lang cốc khoảng cách bộ lạc không xa, nhưng là cũng không gần, đã đi đến lúc trạm vào tối, mới đi đến Lang cốc ngoại vi dưới vách núi. Lang cốc cửa vào bị tự thạch chặn lấy, bốn phía đều là cao vút trong mây vách đá, khó mà vượt qua. Hầu Nghệ ngẩng đầu quan sát vách đá, Lông mày cau lại nói chúng ta nên như thế nào đi vào. Lang cốc bên trong khẳng định có cửa vào. Bá Ức khảo chỉ vào vách đá, nói ra: "Hầu Nghệ nhìn xem vách đá, lẩm bẩm nói: Vách đá này cao chừng 5 6 trượng, lấy chúng ta thực lực, muốn leo lên vách đá rất khó khăn, đoán chừng không có khả năng xâm vào. Cái kia chúng ta liền vòng quanh vách đá leo lên." Bá Ức khảo đề nghị: "Không ổn, vách đá dốc đứng dị thường, có chút sai lầm hẳn phải chết không nghi ngờ." Hầu Nghệ phản bác: "Trên vách đá tất cả đều là bén nhọn nhô ra nham thạch, nếu như giẫm lên những này, nhô ra nham thạch quẳng xuống vách núi, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ." Cái kia chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Bá Ức Khảo nhíu mày hỏi. Bá Ức Khảo không có hậu nghệ nhiều như vậy lo lắng, nếu đi vào Lăng cốc, tự nhiên muốn xuống vào. Hậu nghệ ngắm nhìn bốn phía, sau đó chỉ vào góc đông nam rừng cây nói ra, "Chúng ta có thể dọc theo tán cây leo lên, dạng này có thể tiết kiệm hơi không ít khí lực." Đây cũng là có thể thực hiện. Bá Ức Khảo đồng ý nói. Tiếp lấy, hai người bắt đầu tìm kiếm thích hợp thân cây, bắt đầu đi lên leo lên. Lăng cốc vị trí là tù, dễ thủ khó công, muốn công chiếm nơi này, nhất định phải có tinh binh lương tướng trấn thủ, nếu không khó mà thành công. Không lâu sau đó, hai người thuận lợi leo lên cây sao? Mượn nhờ tuy tốt lá cây hiểm hộ, bắt đầu hướng phía vách đá leo lên. Bá ấp khảo dáng người gầy yếu, leo lên chậm chạp, tốc độ chậm rãi, mà hậu nghệ lại có vẻ thành thạo điêu luyện, mỗi lần mượn nhờ dây leo chạc cây mượn lực bật lên lúc, luôn luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi nhô ra nham thạch. Sau nửa canh giờ, hai người thuận lợi leo lên vách đá, trú ẩn ở chạc cây bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lang cốc. Lang Vương ở nơi nào? Hậu nghệ nhìn quanh lang cốc, cũng không phát hiện Lang Vương. Bá ấp khảo nói ra, Lang Vương ngay tại lang bạo bên trong, hình thể của nó khổng lồ, rất dễ thấy. Hậu nghệ nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, con ngươi biến thành màu vàng. Thấy rõ ràng Lang Vương thân ảnh, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là? Hầu Nghệ khiếp sợ nhìn qua Lang bảo chỗ sâu nhất tòa cung điện cổ xưa kia, bên trong truyền đến từng cơn rồng ngâm âm thanh. Hầu Nghệ nhìn thấy cung điện cổ xưa bên trong cảnh tượng lúc, cả người sửu sốt, ngốc trệ ở nơi đó. Cái này, cái này sao có thể? Hầu Nghệ hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm. Bá Ức Khảo Nghi hoặc không hiểu, hỏi: "Làm sao rồi, Hầu Nghệ huynh đệ?" Chương 433: Ma mộ xâm nhập, sát thực không ổn 2, chương 433: Ma mộ xâm nhập, sát thực không ổn 2. Hầu Nghệ phảng phất giống như không nghe thấy, suy nghĩ xuất thần. Sắc mặt Phượng Tạp nhìn xem cung điện cổ xưa bên trong cảnh tượng. Cung điện cổ xưa bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại Long Khiếu Âm Thanh, đó là chân chính Long Ngâm. Hơn nữa còn là Giao Long, thuộc về Long tộc bên trong hoàng thất, Thanh Lân Giao. Thanh Lân Giao là rồng hậu đại, huyết mạch mạnh mẽ, nhưng ý nguyên uy phong lẫm liệt, cường hãn bất phàm. Nó xoay quanh tại cung điện cổ xưa bên trong, toàn thân bao trùm vậy rồng màu xanh, lấp lóe thanh đồng quan trạch, khí thế bàn bạc, khiếp người linh hồn. Thanh Lân Giao tại sao lại ở chỗ này? Hầu nghệ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Thanh Lân Giao. Hầu nghệ, ngươi nhận biết Thanh Lân Giao sao? Bá ấp khảo nghi hoặc không hiểu hỏi. Hầu Nghệ trầm mặc một lát sau, lắc đầu thở dài nói, "Không biết, ta chưa bao giờ thấy qua." Hầu Nghệ hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua Thanh Lân Giao, không biết Thanh Lân Giao làm sao lại xuất hiện ở đây. Bá Ức Khảo nghi ngờ nói, "Không nên a, Thanh Lân Giao là vạn năm trước mới biến mất thần thú, hiện tại xuất hiện ở đây là tình huống như thế nào?" Hầu Nghệ không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác, Lang Vương cùng mặt khác sói đều đang ngủ, chúng ta lặng lẽ tiến vào lang bảo, mau chóng đem nó cầm xuống. Sau khi nói xong, Hầu Nghệ xuất lĩnh lấy Bá Ức Khảo lén lút chui vào lang bảo. Lang bảo bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi tối. Trên mặt đất khắp nơi đều là phân và nước tiểu cùng một cốt, vô cùng thê thảm. Lang bảo bên trong có mười mấy đầu hung tàn sói, bọn chúng nằm nhòe từng cái phương hướng nghỉ ngơi, căn bản không có phát hiện hậu nệ hai người ẩn nấp tiến đến. Bá ấp khảo đi theo hậu nệ chạy chậm, thừa dịp mặt các sói không chú ý lúc, cấp tốc tới gần lang vương xảo huyết. Bá ấp khảo nhắm ngay cơ hội, đột nhiên thả người nhảy ra, nắm lên lang vương da lông, định đạo tẩu. Lang vương cảm nhận được có lạ lẫm sinh vật tập kích nó, lập tức tức giận đứng thẳng lên, thét dài tê minh. Lang vương phát ra thiên lương bi thảm tiếng kêu, vang vọng toàn bộ lang bảo, để lang bảo bên trong tất cả sói nhao nhao tỉnh lại đều là tức giận nhìn chằm chằm Bá Ức Hạo. Lũ sói con cho lão phu của ngài. Bá Ức Khảo phẫn nộ quát. Bá Ức Khảo tiếng gống giận dữ, đem đàn sói chọc giận, tất cả đều táo bạo đứng lên, điên cuồng bắt đầu chạy, truy đuổi Bá Ức Hạo. Hoàng Bách, gia hỏa này quá rảo hoạt, đem đàn sói cho dẫn dắt rời đi, chúng ta mau bỏ đi lùi. Bá Ức Khảo sắc mặt kỳ biến, vội vàng lôi kéo Hậu Nghệ ra bên ngoài chạy trốn. Hậu Nghệ gầm nhẹ, hắn không cam lòng như thế, rút đao liền giết vào trong đàn sói, cùng đàn sói chồng xen chém giết. Hậu Nghệ ra sức quăng ngang, đao sắc bén mang bắn ra, tại chỗ liền chém giết ba thứ lang. Nhưng mà Bọn sói này số lượng quá nhiều, mà lại lang tính hung ác, căn bản không sợ chết vong. Hậu Nghệ huynh đệ, dạng này không phải biện pháp, ngươi thể lực dù sao cũng có hạn, chỉ sợ kiên trì không đến cùng đông." Bá Ức Khảo nhắc nhở. Hậu Nghệ trầm tư nói, "Bọn sói này mặc dù số lượng nhiều, nhưng đều rất vụ bè, nghi biện pháp đối phó bọn chúng." Nói đi, Hậu Nghệ thi triển ngự không thuật, hóa thành lưu quang tại trong đàn sói xuyên thẳng qua, mỗi lần vung vậy chiến kích đều có thể mang đi mạng lớn đàn sói tính mệnh. Đàn sói mặc dù nhiều, nhưng làm sao Hậu Nghệ tốc độ cực nhanh, lại giỏi về dùng chiến kích, sức sát thương cực mạnh. Bá Ức Khảo cũng không có nhàn rỗi, tay hắn nắm cung tiễn, Bắn đi ra mũi tên giống như chớp giật giống như, mang theo chói hai tiếng sẻ gió, bắn thủ đạn sói đầu. Đàn sói trí tuệ rất thấp, không hiểu phương bị, càng thêm không biết phân biệt địch bạn, bởi vậy bị hai người nhẹ nhõm giật đi. Những xúc sinh này ra lông ngược lại là rất dãn chắc, dùng để làm quần áo cũng không tệ. Bá Ức Khảo cười ha hả nói, "Hầu Nghệ đạm mạc nói, đừng quên, sói huyết nụ gần chứa phong phú dinh dưỡng, dùng ăn thịt sói, nhưng so sánh ăn thịt mạnh hơn." Bá Ức Khảo gật đầu nói, "Hầu Nghệ huynh đệ nói có đạo lý." Đang khi nói chuyện, Hầu Nghệ lần nữa chém vào, lại giết chết mấy tên thắt lang, sau đó nhặt lên thi thể ném vào trong sân đấu. Hầu Nghệ cùng Bá Ấp khảo động tác phi thường ẩn nấp, giết chết sói đằng sau, lập tức rời đi làng bảo, hướng phía trong rừng rậm cấp tốc lao vụt, rời xa làng bảo. Hai người bọn họ đã bị phát hiện, ở lại chỗ này nữa, tất nhiên hung hiểm trùng điệp. Hầu Nghệ thân phận đặc vụ, hắn từng đã cứu Công Tôn thị, Công Tôn thị tộc nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hầu Nghệ thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt gấp 10 lần so với chính mình đã sói, dù cho có thể sống đi ra nơi này, cũng sẽ lọt vào Công Tôn thị truy sát. Chúng ta hiện tại nên đi trốn nào đâu? Bá Ấp khảo hỏi. Hầu Nghệ nói tiếp tục đi về phía tây, cho đến gặp được Thanh Lân Dao, hy vọng chúng ta có thể theo kịp đi. Bá ấp khảo khổ sở nói. Sau đó, bọn hắn tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng chạy. Hầu Nghệ cước chỉnh siêu việt bá ấp khảo rất nhiều, cho nên, hắn tại bá ấp khảo phía trước. Không lâu sau đó, Hầu Nghệ phát hiện phía trước có đánh nhau vết tích, còn có máu tươi phiêu tán trên không trung. Hầu Nghệ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người cùng Thanh Lân giao giao chiến? "Đi, tới xem xem." Hầu Nghệ nói ra. Hừ. Hai người bay lượn mà đi, trong nháy mắt đi vào chiến đấu địa điểm, nhìn thấy đầy đất xác sói, Hầu Nghệ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Những sói này thi vết thương đều là xuyên qua thương, là bị mũi tên bố trí. Hiển nhiên là có người bắn giết bọn chúng, cướp đoạt bọn chúng ra sói cùng gân cốt. Trừ cái đó ra, những sói này thi bên trên còn mang theo xích sắt, tựa hồ cầm tù lấy một loại nào đó hung thú. Những sói này là bị người dùng dây sắt buộc chặt, chẳng lẽ là Công Tôn thị làm? Hầu Nghệ nghi ngờ nói. Hắn đoán không sai, những sói này đích thật là bị Công Tôn thị săn giết, cướp đoạt da sói cùng gân cốt, thậm chí là răng sói. Hầu Nghệ hưng đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Bá ấp khảo hỏi. Lang Vương còn không có thức tỉnh, ta cần tìm một chỗ an tĩnh luyện chế đã được. Hầu Nghệ trầm giọng nói. Tân, như vậy đi vội đi tìm địa phương an toàn luyện đan, các loại luyện đan kết thúc, chúng ta tại tụ hợp, miễn cho đụng tới nguy hiểm. Bá ấp khảo đạo. Hầu nghệ đồng ý bá ấp khảo đề nghị, sau đó hai người chia binh hai đường, riêng phần mình hành động. Hầu nghệ tại Lang Bảo Trung quanh tìm tới an toàn dầu kín, hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, Lang Vương liền tỉnh lại. Lang Vương hét giận dữ, hai mắt xích hồng trừng mắt Hầu nghệ, gầm thét phóng tới Hầu nghệ, mở ra răng nanh dữ tợn cắn về phía Hầu nghệ cái cổ. Hầu nghệ phản ứng nhanh nhẹn, mau né Lang Vương thế công, thuận tay vung ra trong tay lại đao, chém đứt Lang Vương trên cổ xích sát. Lang Vương kêu đau, thân thể khổng lồ nện ở trong đống đá, vỏe lên đại lượng mạnh vụ. Chấn kinh bốn phía gia thú. Lang Vương phẫn hận không gì sánh được, từ dưới đất bò dậy, nhìn Hàm Hàm Hậu Nệ, nghiến răng nghiến miệng, lộ ra sắc bén móng vuốt cùng răng nanh. Đúng vào lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, ngay sau đó liền nghe Lang Vương thê lương kêu rên. Hậu Nệ dương mắt nhìn lên, trông thấy Lang Vương phần bụng cắm ba thanh lông tên, ngay tại ảo ạt bước lên máu. Lang Vương giống giận, hướng phía Hậu Nệ đánh tới, khí tức lăng lệ, đàng đàng sát khí. Hậu Nệ ánh mắt băng lãnh, không sợ hại chút nào nên kích đi lên. Hậu Nệ cùng Lang Vương kịch liệt triển khai vật lộn, quyền cước chạm vào nhau, âm vang rung động, tia lửa tung tóe. Lang Vương thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải hậu nghệ đối thủ, bị áp chế lại. Hậu nghệ thi triển hàng long tối pháp, đã trúng Lang Vương bụng, đem Lang Vương đá ngã lăn trên mặt đất. Hậu nghệ run rẩy bên hông bảo kiếm, đột nhiên đâm vào Lang Vương trên cổ, cắt lấy Lang Vương đầu lâu. Chương 434, nghỉ ngơi lấy lại sức, quá mức dọc lớn, 1, chương 434, nghỉ ngơi lấy lại sức, quá mức dọc lớn, 1. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ nhao nhao đổ tới, nhìn thấy Lang Vương đã chết, đều vui vẻ không thôi. Nhờ có có ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta hôm nay thật sẽ táng thân ở chỗ này. Bá ấp khảo nói cảm tạ. Hầu Nghệ nói tiện tay mà thôi thôi rồi. Bộ lạc Dũng sĩ cũng đều rất cảm kích Hầu Nghệ, dù sao, nếu không phải Hầu Nghệ xuất hiện, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ngươi nhưng biết vùng rừng rậm này cuối cùng thông hướng nơi nào sao?" Hầu Nghệ hỏi Báo Ấp Khảo. Báo Ấp Khảo lắc đầu, "Không biết, nơi này quá mức rộng lớn, chúng ta đi đến hiện tại cũng không có dò xét xong vùng rừng rậm này 9 phần 10, càng đừng nói cuối cùng." Hầu Nghệ thở dài, "Vậy thì thật là tiếc nuối a." Hầu Nghệ hưng lệ, "Nếu như không chê, ngươi liền tạm thời lưu lại chúng ta bộ lạc đi." Báo Ấp Khảo đề nghị. "Tốt." Hầu Nghệ vui vẻ đồng ý báo cấp khảo làm người nhiệt tình thiện lương, mà lại lại là bộ lạc thủ lĩnh, có hắn tại, bộ lạc thành viên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tất cả mọi người cực kỳ cao hứng, đối với hậu nghệ gia nhập rất hân lên. Tiếp đấy, bộ lạc dụng sĩ thu thập đàn sói, đem thịt sói cùng da sói mang về bộ lạc làm thịt nướng ăn. Mà hậu nghệ bọn người thì là đi tìm thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Bọn hắn ven đường gặp được các loại chân câm dị thảo cùng linh dược, đều cho ngắt lấy mang về bộ lạc, chờ hậu nghệ chữa thương dùng. Nửa tháng sau, hậu nghệ thương thế rốt cục khỏi hẳn. Trải qua nửa tháng điều trị, nguyên khí của hắn khôi phục, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Chúng ta lên đường đi. Hầu Nghệ nói ra, khi bọn hắn lần nữa xâm nhập rừng rậm sau, đột nhiên gặp được số lớn yêu quái. Đây là cái gì? Thế mà mọc ra cánh. Hầu Nghệ nhìn thấy yêu quái cánh kinh ngạc không thôi. Đây là kim xí điểu." Bá ấp khảo giải thích nói. "Kim xí điểu?" Hầu Nghệ dần mình. "Kim xí điểu, chính là thượng cổ niên đại dị chủng, có phi hành chi lực, tốc độ cực nhanh. Kim xí điểu số lượng rất thưa thớt, cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này lại có nhóm lớn kim xí điểu." Hầu Nghệ rút ra lưng đeo cung tiễn, kéo căng dây cùng, nhắm ngay xa xa kim xí điểu. Hầu Nghệ lòng nóng tay ra, dây cung kéo căng, lập tức hóa thành lưu quang. Phá toái hư không, đánh phía nơi xa dày đặc kim xí điểu. Trong khoảnh khắc, những cái tia kim xí điểu liền bị bắn giết, rơi vào trong rừng cây. Kim xí điểu mặc dù cường hãn, nhưng căn bản không phải hậu nghệ đối thủ, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bộ lạc Dũng sĩ nhìn thấy hậu nghệ xuất thủ, đều là rung động không thôi, đây quả thực là thần tiên giống như nhân vật, có thể độ sát văn văn. Hậu nghệ huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta nên thay cái phương thức thăm dò ngọn núi lớn này. Bá ấp khảo đề nghị. A, xin lắng nghe. Hậu nghệ đại Nếu kim xí điệu đều có thể còn sống tại vùng núi lớn này, ta cho là mặt khác động vật cũng khẳng định có thể tại ngọn núi lớn này sinh hoạt." Bá Ức Khảo nói ra. "Ngươi ý nghĩ này không sai, ta tán thành ngươi quan điểm." Hầu Nghệ cười nói, "Nếu Hầu Nghệ huynh đệ đồng ý, cái kia chúng ta liền cải biến phương hướng, tiến vào mặt khác sơn mạch, tìm kiếm những sinh vật khác." Bá Ức Khảo đề nghị. Hầu Nghệ biểu thị đồng ý, bọn hắn quyết định chuyển di trận địa. Phía sau trong nửa tháng, bọn hắn kinh lịch rất nhiều trận kịch liệt chiến giết, săn giết các loại động vật. Có gấu bộ lạc các trung sĩ đều đã chất lặng, cách mỗi mấy ngày đều sẽ gặp được hung ác động vật. Thể chất của bọn hắn đều trở nên càng mạnh, mà lại học được vận dụng võ kỹ, trở nên càng thêm dư hãn, có thể đánh bại mạnh hơn bọn họ con người. Trong nửa tháng này, bọn hắn săn giết động vật số lượng cũng gia tăng rất nhiều. Hầu Nghệ huynh đệ, vùng rừng rậm này quá lớn, đoán chừng không có cuối cùng, chúng ta dạng này ngủ quán tìm kiếm, chỉ sợ không phải biết pháp." Bá Ức Khảo nói ra. "Chúng ta hiện tại không có lựa chọn, chỉ có không ngừng tìm kiếm xuống dưới mới có thể thu được đầy đủ lộ ăn, để mọi người chống đến mùa thu kết thúc." Hầu Nghệ kiên định nói ra. Bá Ức Khảo gật đầu, nói cũng được, yêu tộc tàn phá bừa bãi nhân loại, chúng ta không thể tin chi không để ý. Nhất định phải diệt trừ rơi bọn chúng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Hầu Nghệ đạo, lập tức bọn hắn cải biến phương hướng, bước vào càng thêm nguy hiểm khu vực. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua rất nhiều nguy hiểm khu vực, cuối cùng đi đến Tây Như Hạ Châu phía nam. Hoàn cảnh nơi này ác liệt đến cực điểm, tràn ngập báo tố cùng sa mạc, thảm thực vật vô cùng ít ỏi, chỗ nhúm cỏ nước, không có một mảng cỏ. Thật nhiều nham tương hô đáng người kinh ngạc rọ xét bốn phía. Hầu Nghệ trầm ngâm nói, nơi này tựa hồ có rất nhiều nham tương hô, chẳng lẽ nói Tây Như Hạ Châu đã từng phát sinh qua chiến tranh, những nham tương này hô chính là chiến tranh vết tích. Báo ấp khảo nhíu mày, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không ổn, lại nói không ra. Cứ như vậy, hậu nghệ bọn hắn tiểu đội tiếp tục đi tới, tại mảnh này trái đen khô cạn thế giới tìm kiếm. Bọn hắn tại mảnh thế giới này đợi thời gian càng lâu, liền càng là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn gặp được các loại cảnh tượng đáng sợ, thậm chí còn có cự thú chiếm cứ. Hậu nghệ bọn hắn không chỉ có gặp phải cự thú tấn kích, hơn nữa còn gặp độc trùng gián kiến. Nơi này là tử vong cống khu, nguy cơ tứ phía, hơi không chú ý, liền sẽ mất mạng. Chúng ta khoảng cách rừng rậm trung ương càng ngày càng gần, dựa theo loại xu thế này, tiếp qua không lâu chúng ta liền có thể đến rừng rậm trung ương. Bá áp khâu đạo. Hậu nghệ gật đầu biểu thị đồng ý. Hầu Nghệ nhìn về phía xa xa rừng cây, sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta hay là xem nhẹ rừng rậm chô đáng sợ. Bá Ức khảo hỏi, làm sao? Ngươi cẩn thận cảm thụ. Hầu Nghệ nói ra. Nghe Hầu Nghệ nói như vậy, Bá Ức khảo cẩn thận cảm ứng. T, đương nhiên, Bá Ức khảo hít vào khí lạnh, sắc mặt kỳ biến. Hầu Nghệ hừ nhẹ, ngươi có phải hay không phát hiện vật gì đặc biệt? Bá Ức khảo hỏi, ta hoài nghi kệ bên này có long mạch. Hầu Nghệ đạo. Bá Ức khảo hai mắt trợn tròn xoe, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Long mạch? Bá Ức khảo thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ đoàn ngũ. Tất cả mọi người nghe được bá ấp khảo kêu sợ hãi, nhao nhao ghé mắt trông lại. Bá ấp khảo sắc mặt xấu hổ, vội vàng uy miệng. Có long mạch, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn mặc dù biết trong rừng rậm có long mạch, nhưng từ chưa thấy qua, cho nên cũng không dám xác định. Hầu nghệ câu nói này làm bọn hắn kích động không thôi. Nếu thật có long mạch, vậy liền phát tài làm giàu chạy thường thường một chung. Bọn hắn tại nguyên thủy trong bộ lạc, sinh hoạt nhỏ khổ, cần rất nhiều tài nguyên mới có thể duy trì sinh kế, thời gian cũng không dễ dàng. Nếu là tìm tới long mạch, như vậy cuộc sống sau này gặp qua đến thoải mái rất nhiều. Hầu nghệ nói chúng ta lại đi một chút, nhìn xem phụ cận phải chăng có long mạch. Đám người đi theo hậu nghệ bên cạnh, hướng phía càng thêm nguy hiểm phương hướng đi đường. Hậu nghệ ở phía trước dẫn đường, bá áp khảo bọn người đi theo hắn, bọn hắn đều phi thường chờ mong, có thể tìm tới linh mạch. Lại qua năm ngày, bọn hắn rốt cục đi vào rừng rậm trung ương khu vực. Nơi này vẫn như cũ là cháy đen tổ ngưỡng, không có một mảng cỏ, khắp nơi tràn ngập nồng đậm tử vong hương vị. Hậu nghệ dừng lại ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lại, hắn trông thấy phía trước có hai đầu cháng kiện non núi, cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, như hai thanh lợi kiếm cắm ở trên trời cao. Hắn hai con ngươi lóe ra tinh mang, tự lẩm bẩm, hai đầu ngọn núi ở giữa cách xa nhau khoảng 3000 mét hình thành tấm chắn thiên nhiên, ngăn cản bất kỳ vật gì tiến vào. "Hầu nghệ huynh đệ, nơi này thật sẽ có lòng mạch sao?" Bá ấp khảo hỏi. Chương 434, nghỉ ngơi lấy lại sức, quá mức rộng lớn, 2. Chương 434, nghỉ ngơi lấy lại sức, quá mức rộng lớn, 2. "Có hay không long mạch ta không biết, nhưng ta biết mảnh đất này là lòng mạch chỗ giao hội, cũng coi là lòng mạch khởi nguyên." Hầu nghệ nghiêm túc nói. "Hầu nghệ huynh đệ, ngươi có thể nhìn ra long mạch đến tột cùng là cái gì không?" Bá ấp khảo tò mò hỏi. "Ta tạm thời không cách nào phân biệt long mạch thuộc tính, bất quá ta biết long mạch có hai cái." Hầu nghệ chỉnh trọng nói. Đám người nghe vậy giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại có hai đầu long mạch. Hai đầu long mạch theo thứ tự là đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím trắng, thất thải chi sắc. Hầu nghệ tiếp tục giới thiệu, nói ra, nghe nói, màu đỏ long mạch là do Long Hoàng chiếm đoạt lĩnh, có được vô tận vĩ lực, trấn áp vạn linh, màu tím long mạch thì là do Cửu Vĩ Hồ chiếm lĩnh, thủ hộ vạn linh, mà màu trắng long mạch thì là bị khủng tức vương sở chiếm lĩnh, bọn hắn là thiên địch. Nói như vậy, cái kia màu trắng long mạch rất lợi hại a, chúng ta chẳng phải là không có khả năng trêu chọc. Bá ấp khảo lo lắng nói ra. Hầu nghệ gật đầu, nói hoàn toàn chính xác không có khả năng tùy tiện trêu chọc, bất quá Nếu chúng ta gặp phải màu trắng long mạch, như vậy nhất định phải đem nó cướp đoạt. Nếu quả thật có long mạch tồn tại, chúng ta thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng chúng ta có khả năng siêu việt những người khác, tiến vào tầng thứ mới. Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta thật muốn đi tìm lại sắc long mạch sao? Này sẽ sẽ không dẫn lửa tiêu thân. Bá áp khảo đạo. Năm đó chúng ta tổ tông chính là ở chỗ này lọt vào long tộc công kích, kém chút toàn quân bị diệt. Mà lúc này thay mà sớm đã cùng trước kia khác biệt, hiện tại nhân loại cường giả đông đảo, chúng ta nếu như không đi cướp đoạt màu trắng long mạch, liền bị những bộ lạc khác chia cắt. Hầu nghệ giải thích nói, bọn hắn đối với màu trắng long mạch nhất định phải được. Bá Ức Khảo lâm vào trầm mặc, hắn tại suy nghĩ con tên hay không đi trêu chọc màu trắng lông mạch. Không bằng, chúng ta thăm dò tính tiếp xúc, nhìn xem màu trắng lông mạch phải chăng có phản ứng, nếu là không, có phản ứng, chúng ta liền từ bỏ đi." Hâu Nghệ nói ra. "Cũng tốt." Bá Ức Khảo đạo. "Chúng ta liền đi dò xét dò xét." Bá Ức Khảo làm ra quyết định. Bọn hắn bắt đầu hành động, từ từ hướng màu trắng lông mạch tới gần. Càng đến gần lông mạch, trong không khí mùi hôi thối lại càng tăng nồng đậm. Bá Ức Khảo bọn người chịu đựng không nổi loại khí tức này, không ngừng chẽ mũi. "Rõng." Đột nhiên, phía trước truyền đến như dã thú gào thét, đinh tai nhức óc. Là cái gì, đám người kia gì? Mặc kệ là cái gì, cũng không thể để hắn tới gần." Bá ấp khảo trầm giọng nói. Bọn hắn nhấc lên vũ khí, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn thấy rõ ràng, tại mầu trắng lông mạch phía dưới, lại có quái vật khổng lồ ẩn núp lấy. Đây là quái vật gì? Giống như là lão hổ, toàn thân mọc đầy gai nhọn, hình thể chừng 6 mét lớn nhỏ, nam nhoài lông mạch dưới đáy. Nó toàn thân trắng như tuyết, duy trì có cái trán vị trí có kim quang lập loè lấp lánh, tự giống trong truyền thuyết thần thoại bạch long. Con quái vật này chính dương miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn mầu trắng lông mạch, tựa hồ muốn thôn phệ mầu trắng lông mạch. Thật là ác độc xúc sinh, thế mà Miu toan nuốt mất màu trắng long mạch đám người giận dữ, giơ lên binh khí thẳng hướng đầu này cự lang. Đầu này cự lang hiển nhiên bị quấy rầy giấc ngủ, lập tức táo bạo đứng lên, công kích mà đến. Cự lang hung tàn, cùng bá ấp khảo bọn người triển khai chém giết. Khá lắm, xúc sinh kia đơn giản cùng bố. Bá ấp khảo rung động, cự lang quá cường hãn, mỗi lần va chạm đều có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương to lớn. Hầu nghệ tay cầm cung tiễn, xoay người dây kéo, bắn ra mấy trăm mũi tên nhỏ, mỗi mũi tên bên trên đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy lực, trong nháy mắt xuyên thủng cự lang phần bụng. Cự lang tiêu thảm, phần bụng máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ màu trắng lăm mạch. Hầu Nghệ huynh đệ, bắn đầu của nó. Bá áp Khả Hô. Hầu Nghệ gật đầu, lại lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn cự lang đầu, buông tay bắn tên. Mũi tên phá không, hóa thành ngân bạch tấm lụa, trong nháy mắt xé rách hư không, bắn trúng cự lang cái cổ, phát ra tiếng leng keng vang. Cự lang tê thảm, cái cổ bị xuyên thủng, máu me đầm đìa. Hầu Nghệ tiên thuật phi phàm, mũi tên mũi tên trúng mục tiêu. Cuối cùng, tự lang co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, chính là triệt để chết đi. Thật là lợi hại công thiển, bắn trúng cự lang cái cổ cùng con mắt còn có thể bắn thủng cự lang đầu, thật không hổ là Hầu Nghệ. Bá Ấp Khảo tán thưởng, "Chúng ta đem nó dọn đi đi, nhìn xem đầu này cự lang có thể hay không đào móc ra bảo tàng." Hầu Nghệ đề nghị. Bá Ấp Khảo lắc đầu nói, "Không chi phí công phu, long mạch này đã khô kiệt, căn bản không có bảo tàng, đây là đi không được gì lãng phí thời gian." "Vậy làm sao bây giờ?" Cũng không thể tay không mà về đi. Hầu Nghệ cau mày nói, "Bá Ấp Khảo nghĩ đến vừa rồi Hầu Nghệ tôi diễn, nói ra, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm được dòng các mạch. Trong ngọn núi này, chẳng lẽ cũng có long mạch?" Hầu Nghệ nghi ngờ nói. Bá Ấp Khảo gật đầu nói, "Hẳn là không sai, không phải vậy ta cũng nghĩ không thông." Hầu nghệ gật đầu, biểu thị tán đồng. Sau đó, đám người rời đi, đi tìm mặt khắc Long mạch. Long mạch rất bí mật, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết nơi này có Long mạch. Hầu nghệ bọn hắn đi khắp toàn bộ Nam Linh, cũng không có phát hiện con rồng thứ hai mạch. Hầu nghệ huynh đệ, Long mạch thứ này không có khả năng lộ động, không chỉ có sẽ khiến Long tộc chú ý, càng biết dẫn tới yêu ma khác quỷ quái. Bá ấp khảo khuyên táo đạo. Ta minh mạch, chúng ta trở về đi. Hầu nghệ bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, Hầu nghệ mang theo đội ngũ trở về, đường tắt Long cốc lúc, xa xa nhìn thấy Long nguyên bên trong tình huống. Khí tức thật là đang sợ. Hầu Nghệ biến sắc, sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, Long Nguyên bên trong, màu trắng long mạch chúng quanh lượn vòng lấy lít nhia lít nhít các loại sinh vật. Những sinh vật này hình dạng khác nhau, có chút giống nện, có chút giống hà tử, nô cùng các loại. Những sinh vật này đều không đơn giản, thực lực chỉ sợ so đầu kia màu trắng long mạch càng mạnh. Hầu Nghệ nói nhỏ. Bá ấp khảo rất tán thành gật đầu, hắn dù chưa cảm giác được Long Nguyên bên trong bất cứ ba động gì, nhưng là bằng vào cảm giác, có thể đánh giá ra Long Nguyên bên trong sinh vật phi thường tương đại. Long Nguyên bốn phía, các loại sinh vật lượn vòng lấy, đồng thời phát ra ba động khủng bố, làm cho phủ cận sơn lâm đều run rẩy kịch liệt. Khí thế của bọn nó liên miên bất tuyệt, như biển gầm quét sạch bát phương, khiến cho dãy núi quanh mình, đại thổ vỡ nát. Long nguyên bên trong, xương trắng bốc lên, phản phật có nào đó tôn thần bí sinh linh thức tỉnh. Đột nhiên, trong dãy núi vang lên du dương tiếng long ngâm, thanh âm cứng cấp hữu lực, vang vọng bất tiêu. Sau đó, xương trắng mãnh liệt quay cuồng, hóa thành sóng lớn ngập trời, hướng phía bốn phương tám hướng động. Nương theo lấy tiếng long ngâm rơi xuống, từ trong xương trắng chui ra ba đạo thân hình khổng lồ, khí tức khủng bố, áp bách đến đám người không thở nổi. Là ba đầu màu trắng cự long. Hầu nghệ con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra tin mang. Nhìn chằm chằm từ trong xương trắng chui ra ba đầu to lớn xinh linh. "Hầu nghệ huynh đệ, cái này ba đầu cự long, ngươi có nắm chắc không?" Bá ấp khảo hỏi, sắc mặt có chút trầm trọng. Bọn hắn vốn là muốn tiến vào Long Uyên, đem Long mạch lấy ra, ai ngờ gặp được loại này kinh khủng chẳng cảnh, không thể không lui ra ngoài. "Cái này ba đầu long mạch rất nguy hiểm, nếu như ta đoán không sai, hẳn là giao long cùng chân long hỗn hợp mà thành, thực lực chỉ sợ rất mạnh." Hầu nghệ trầm ngâm nói. Chương 435: Truyền thuyết sinh vật, bãi phòng bằng hữu, 1. Chương 435: Truyền thuyết sinh vật, bãi phòng bằng hữu, 1. Giao long, chân long Bá ấp khảo kinh ngạc nói: "Tại thượng cổ thời kỳ, Chân Long cùng Giao Long là thuộc về trong truyền thuyết sinh linh, đến nay còn chưa có người từng thấy." Hầu Nghệ gật đầu nói: "Ừm, ta từng nghe sư tôn đề cập qua những này trong truyền thuyết sinh vật." Bá ấp khảo nói: "Nếu dạng này, cái kia chúng ta nhanh lên giúp đi, cái này ba đầu cự long quá hung mãnh, chọc giận đối phương, khẳng định không có gì tốt chỗ." Nghe vậy, Hầu Nghệ gật đầu đồng ý, lúc này mang theo tộc nhân đi ra ngoài. Long lâm thanh trấn thiên động địa, uy nghiêm mênh mông. Long nguyên bên ngoài, dãy núi chấn động, cuồng phong tàn phá bờ bãi, cắt bay đá chạy. Bá ấp khảo bọn người dừng bước, nhìn về phía sau, con mắt tròn tròn Hầu Nghệ huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Bá Ức Khảo cả kinh nói, "Đây không phải phổ thông tiếng long ngâm, tựa hồ cùng long tộc thánh thú tiếng kêu cực độ tương tự." Hầu Nghệ ngưng trọng nói, "Hẳn là cái này ba đầu long mạch cùng thánh thú có quan hệ." Bá Ức Khảo suy đoán nói, "Có lẽ, chúng ta đi mau, bọn gia hỏa này sắp xuất thế rồi." Hầu Nghệ thúc giục nói. Dứt lời, hắn lập tức ra tốc rời đi La Nguyên, chuẩn bị rời đi Nam Lĩnh. Bá Ức Khảo gật đầu, đi theo Hầu Nghệ rời đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, đột nhiên lại là hai tiếng long ngâm vang vọng bát phương, ngay sau đó, hai cỗ bảng bạc long khí bộc phát. Phu Thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Long uy cuồn cuộn, giống như giống như địa thế khí tức khủng bố bao phủ năm lĩnh. Bộ lạc các dung sĩ nhao nhao ngẩng đầu ngỡ ngộ hư không, đều bị cái kia ba đầu to lớn sinh linh hấp dẫn. Hầu lệ cùng Bá ấp Khảo cũng không ngoại lệ. Thật cường hãn huyết khí ba động. Bá ấp Khảo sợ hai thán nói, giờ phút này, hầu lệ hai con ngươi lóe giá qua màn, hắn tự lẩm bẩm, lại là Trăn Long, cái này sao có thể? Trăn Long chính là vạn tộc cùng tồn tại đỉnh cấp sinh linh, mỗi lần xuất thế, nhất định đương theo lấy tai họa, bởi vì bọn chúng quá cường hãn. Mà lại, Trăn Long tụi thọ rất lâu dài có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Long nguyên bên trong có 3 đầu long mạch, hẳn là thật là chân long lời nói, Bá Ức Khảo kinh hãi nói ra. Hầu Nghệ nói ta cũng không rõ ràng, bất quá, nếu như cái này 3 đầu long mạch là chân long lời nói, chúng ta cần phải xem thường lâm động, nội tình của bọn hắn vượt xa quá chúng ta dự tính. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta hay là về trước bộ lạc đi, bộ lạc dũng sĩ nhìn về phía Hầu Nghệ cùng Bá Ức Khảo. Ân. Hầu Nghệ cùng Bá Ức Khảo khẽ gật đầu, mang theo bộ lạc các dũng sĩ nhanh chóng chạy về bộ lạc. Trở lại bộ lạc lúc, Bá Ức Khảo bọn hắn phát hiện, bộ lạc tế tự đã không còn, hiển nhiên đã rời đi. Hầu Nghệ huynh đệ, Tế tự đi nơi nào?" Bá ấp khảo kinh ngạc hỏi. Hắn nói muốn đi ra ngoài bái phỏng bằng hữu." Hầu nghệ đáp, "Ra ngoài bái phỏng bằng hữu." Bá ấp khảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn không có nghe tác phẩm văn xuôi rơi tế tự còn có những bằng hữu khác cả. mà lại, lấy bộ lạc tế tự địa vị, ngày bình thường cũng không có bao nhiêu bằng hữu, liền xem như hắn, cũng không có bằng hữu nào. "Hắn đi bái phỏng vị bằng hữu nào đâu?" Bá ấp khảo nghi ngờ nói. Hầu nghệ lắc đầu nói, "Không rõ ràng, đoán chừng là bằng hữu mời hắn đi làm khách đi." Hầu nghệ huynh đệ chẳng lẽ lại là vị kia đại tế ti bằng hữu? Bá ấp khảo thăm dò tính hỏi, Ta ngược lại hy vọng là. HầuỆ cười nhạt nói, "Nghe vậy, Bá Ức Khảo lập tức lâm vào trong trơ mặc, hắn luôn cảm giác HầuỆ biết được rất nhiều thứ, mà lại tựa hồ đối với vị này Đại tế Ti bối cảnh hết sức quen thuộc. HầuỆ huynh đệ, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay cũng không cần gấp đêm, các loại đại chiến sau khi kết thúc, lại luân phiên thủ vệ." Bá Ức Khảo đạo, "Ừm, cũng tốt." HầuỆ gật đầu. Khi bọn hắn vừa bước vào bộ lạc, liền thấy Đại tế Ti từ thôn trang chỗ sâu đi tới. Đại tế Ti cầm trong tay quyển trượng, đầu đội cái mũ màu đen, đôi mắt giãn mua vẫn đục lộ ra cơ trí quan trạch, cho người ta cảm giác không gì sánh được thâm thúy chán người mà cáo gai, chu quẩy côn, nhìn như gầy yếu giản mùa, lại làm cho người cảm nhận được vô tận uy nghiêm cùng tang thương. Tham kiến đại tế ti. Nhìn thấy đại tế ti, Hầu Nghệ cùng Bá Ấp Khảo liền vội vàng hành lễ, thần thái có chút cung kính. Đại tế ti khoát tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó nói, "Ta vừa rồi nghe được tiếng long ngâm cùng chân long tiếng hô, các ngươi có từng thấy mấy kiện đồ vật này sao?" Đại tế ti xuất ra 6 viên to như nắm tay Hà Châu, giao cho Hầu Nghệ cùng Bá Ấp Khảo xem xét. Long Châu. Bá Ấp Khảo hai đầu lông mày tràn ngập kinh ngạc. "Không sai." Đại tế ti gật đầu nói, "Hầu Nghệ, ngươi quen biết sao?" Bá Ức Khảo nhìn về phía Hậu Nghệ hỏi. Hậu Nghệ nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua." Nghe Hậu Nghệ nói như vậy, Bá Ức Khảo liền hiểu được, đại tế ti trên tay những bả bối này khẳng định không phải món hàng tầm thường. Những hạt châu này đều là chân long lưu lại. Đại tế ti giải thích nói, "Đại tế ti, đây là có chuyện gì? Long nguyên tại sao lại xuất hiện ba đầu to lớn giao long? Chẳng lẽ bọn chúng là chân long phải không?" Hậu Nghệ nghi ngờ nói. Không hổ là Hậu Nghệ huynh đệ, thế mà nhanh như vậy liền đoán được cái này ba đầu cự long lạ giao long. Bá Ức Khảo sợ hãi thán nói, Câm ngươi nhanh nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra." Hầu nghệ cấp bách hỏi, "Cái này có thể liên lụy đến Nam lĩnh vực vạn sinh linh ăn nguy, không cho phép nửa phần qua loa." Bá ấp khảo đằng chắc giải thích nói, "Hầu nghệ huynh đệ, cái này ba đầu cự long cũng không phải là giao long." "A? Không phải giao long? Đó là cái gì?" Hầu nghệ kịp phản ứng, càng vị nhốt hơn nghi ngờ. Đại tế ti nói bọn chúng là long đản, đây là long tộc con non. "Long tộc con non?" Hầu nghệ cùng bá ấp khảo mặt mũi tràn đầy giận mình. Đại tế ti tiếp tục nói, "Long nguyên phía dưới có ba đầu long mạch, cái này ba đầu long mạch dựng dục ra ba viên long đản." Chúng ta đưa nó đặt tên là Tam Long. Ba ấp khảo cùng hậu nghệ tỉnh lộ tới, nguyên lai Tam Long lại trứng rồng. Cái kia ba đầu long mạch là chuyện gì xảy ra? Hậu nghệ dò hỏi, hắn muốn làm rõ ràng, tại sao lại có ba đầu long mạch? Ba đầu long mạch bản thân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chúng nó hội tụ tại Long Nguyên bên trong, dẫn đến trong long mạch linh lực dần dần trôi qua, cuối cùng biến thành tự vong long mạch. Đại Thế Ti nói ra, thì ra là như vậy. Hậu nghệ gật đầu nói, "Hậu nghệ huynh đệ, cái này ba viên trứng rồng, thế nhưng là hy thế chân bảo, tuyệt không thể tùy tiện tặng người, nếu không tộc ta nguy rồi." Đại Thế Ti chỉnh trọng nói, Hắn biết Long tộc đáng sợ, nếu để cho Long tộc biết được Long Đản tin tức, toàn bộ Nam Linh chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Hậu nghệ nghiêm mặt nói, "Vung xuống Long Đản, ta tự mình xử lý. Dạ này tốt nhất, chúng ta vẫn là đem Long Đản đưa về Long Nguyên đi." Bá Ức Khảo nói ra, hắn biết Hậu nghệ có tính toán của mình. Bộ lạc tế sư đã sớm biết Long Đản sự tình, bọn hắn đem Long Đản chôn giấu tại Long Nguyên phụ cận, mục đích đúng là là Long tộc giữ rỉn kỹ quả chứng dòng này, tránh cho tiết lộ. Đại tế tinh gật đầu đồng ý, bọn hắn mang lên Long Đản, hướng phía Long Nguyên phương hướng đi đến. Mà Hậu nghệ, Bá Ức Khảo hai người cũng đi theo phía sau bọn họ. Giờ này khắp này, bộ lạc Dũng sĩ nhao nhao tràn vào bộ lạc, bọn hắn đều đang nghị luận liên quan tới long tộc con non sự tình. Hầu Nghệ Hưng Nghệ, ngài có thể từng trông thấy long tộc con non? Chúng ta nghe nói long tộc con non xuất thế, không biết thật giả." Bộ lạc Dũng sĩ vây quanh Hầu Nghệ, mở miệng hỏi thăm. Chương 435, Truyền thuyết sinh vật, bãi phỏng bằng hữu, 2. Chương 435, Truyền thuyết sinh vật, bãi phỏng bằng hữu, 2. "Mọi người an tâm chớ vội." Hầu Nghệ đạm mạc nói, "Buổi tối hôm nay mọi người có thể đi bộ lạc nhận lấy lương thực cùng ăn thịt, chúng ta đem tổ chức đống lửa thịnh yến." Nghe xong Hầu Nghệ lời nói, mọi người đều kinh hỉ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hậu nghệ là bộ lạc anh hùng, thực lực cường hãn, nhưng Hậu nghệ tuổi còn rất trẻ, căn cơ bất ổn, tại bộ lạc địa vị không bằng mặt khác hai vị anh hùng. Nếu như không phải là bởi vì Hậu nghệ đã cứu đại tế thì chỉ sợ sớm đã bị khu trục ra bộ lạc. Dù sao, mỗi cái bộ lạc anh hùng thân phận tôn quý, mà lại nắm trong tay bộ lạc tài nguyên. Mà Hậu nghệ làm tân tân anh hùng, tại trong bộ lạc địa vị rất thấp, kém xa hai vị uy tín lâu năm anh hùng. Chúng ta cảm ơn Hậu nghệ anh hùng. Bộ lạc Dũng sĩ cao hứng cảm tạ Hậu nghệ, bọn hắn biết Hậu nghệ là đang trợ giúp bọn hắn thu hoạch được đồ ăn cùng an tị. Mọi người không cần khách khí, đây là ta phải làm." Hầu nghệ bình tĩnh nói. "Ha ha, rất lâu chưa từng ăn qua ăn thịt và rượu ngon, lần này cần phải ăn no nê bữa cơm a. Lần này nhất định phải uống nhiều hai chén, không say không về." Bộ lạc các dũng sĩ nhảy cồng hoan hô, trên mặt tràn đầy hर्ष phúc. Những ngày này, bọn hắn đều dựa vào da thú cùng rau dại lấp bụng, bây giờ rốt cục có ăn thịt và rượu ngon hưởng dụng, há có thể không cao hứng. Lập tức bọn hắn nhao nhao tản ra, riêng phần mình tiến về bộ lạc phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon chúc mừng lần này thịnh yến. Ma Hầu nghệ cùng bá ấp khảo cũng gia nhập vào ăn mừng ở trong, cùng những người khác chuyện trò vui vẻ chúng ta cũng đi đi." Bá ấp khảo đề nghị. Hầu lệ gật đầu đồng ý, sau đó cùng bá ấp khảo đi vào bộ lạc phòng bếp. Bộ lạc trong phòng bếp, khói bếp lờ lờ, phi thường náo nhiệt, rất nhiều nam tử thanh niên trai trắng ngay tại bận rộn. Bọn hắn thiêu nướng tọ rừng, giết dễ rừng, mắc khung già nướng, vận bịu khí thế ngất trời. Bộ lạc nữ tính thì phụ trách thu thập hoa dại bệnh vàng hoa, trang trí bộ lạc vết tượng. Nơi này là bộ lạc phồn hoa nhất, cũng địa phương náo nhiệt nhất. Đại tế ti, đại tế ti. Nhìn thấy đại tế ti đến, rất nhiều tộc nhân nhao nhao dừng lại động tác, cùng tính hô Bọn hắn biết đại tế ti mỗi ngày đều sẽ tới phòng bếp kiểm tra tộc nhân phải chăm làm việc chăm chú cần cù, nếu ai dám lười biếng hoặc là lười biếng, đại tế ti đều sẽ không lưu tình chút nào trừng phạt. Đại tế ti đối đãi bộ lạc tộc nhân cực kỳ hà khắc nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ bảo vệ bọn hắn, bởi vậy, tộc nhân trong bộ lạc đều đối với hắn tôn kính sùng bái. Đại tế ti đối với tộc nhân khẽ hứa cằm, chợt đi vào phòng bếp, tuần sát tộc nhân làm việc tình huống. Hầu nghệ cùng bá ấp khảo theo ở phía sau, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có đã dàn mua không cách nào động đậy. Bọn hắn biết, những lao giản này là cao tuổi dũng sĩ, là bộ lạc tính dâng chính mình toàn bộ Mới đổi lấy hôm nay an bình giàu có sinh hoạt. Bọn hắn cũng biết, nếu như những lão giả này rời đi, bộ lạc làm mất đi che chở, đem lần nữa gặp Long tộc xâm phạm. Long tộc hung tàn bá đạo, không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào, bọn hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên, Long tộc là bọn hắn e sợ cho tránh không kịp tồn tại. Đại tế Ti tuần sát phong biết, nhìn thấy Hầu nghệ, nói ngươi tới đúng lúc, ta chính tìm ngươi đầu. Làm sao? Có chuyện gì sao? Hầu nghệ nghi hoặc hỏi. Ta nhớ kỹ Long Nguyên phụ cận mộc gia vài cộng trăm năm rồng quỷ cỏ, bất chi nhữ phải chăng còn nhớ kỹ. Đại tế Ti chậm rãi nói ra, Nghe vậy, Hầu Nghệ trong đầu hiện ra liên quan tới trăm năm rồng quỷ cỏ tin tức. Trăm năm rồng quỷ cỏ là luyện chế long huyết đan nuôi yếu phẩm chi dự tài, sau khi phục dụng có tăng tiến công lực, tăng vỏ trăm năm hiệu quả. Ta nhớ kỹ." Hầu Nghệ trầm giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc. "Đại tế tin nói gốc này, rồng quỷ cỏ chính là chúng ta dùng để bồi dưỡng long tộc con non, bây giờ long tộc con non chưa phá xác, không nên phục dụng." Hầu Nghệ trầm ngâm chốc lát nói, "Ta biết, ta cái này hái xuống cho ngươi." Nói đi, hắn liền đi tới nơi hẻo lánh tối say bằng đá bên cạnh, đem tối say bằng đá đẩy ra, từ đó cầm lấy trăm năm rồng quỷ cỏ. Hầu Nghệ đi đến đại tế ti bên cạnh, nói giao cho ngươi. Hầu Nghệ anh hùng, ma phiền nhũ đem viên này rồng quỷ cổ nghiền nát thành chất lỏng, ta cần đem nó hỗn hợp đều đều, dạng này rồng quỷ cổ mới có thể hòa tan, hình thành tốt hơn long huyết đan. Đại tế ti phân phó nói: "Tốt." Hầu Nghệ không có cự tuyệt, đáp ứng lập tức xuống tới. Hắn biết, đại tế ti thứ cần thiết đều là vật trân quý, hắn không có khả năng lãng phí. Hầu Nghệ dựa theo đại tế ti phân phó, bắt đầu nghiền nát rồng quỷ cổ, đem chất lỏng phân biệt nhỏ tại trong chậu gỗ. Đại tế ti đứng tại chậu gỗ bên cạnh, nhìn xem trong chậu đục ngầu chất lỏng màu xanh biếc, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đột nhiên Rồng quy cỏ nước run rẩy, tựa hồ phải bay lên, hóa thành long ảnh đằng không mà lên. Đây là tình huống như thế nào? Đại tế Ti kinh ngạc nói, đây là hắn lần thứ 2 gặp được loại tình huống này. Hẳn là muốn sinh ra long châu. Hầu nghệ suy đoán nói. Đột nhiên, rồng quy cỏ gấp dễ bắt đầu run rẩy lên, phản phất có đồ vật muốn xông ra bùn đất. Ngay sau đó, rồng quy cỏ mãnh liệt chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát bùn đất, hóa thành chân long châu lượng tiểu tiên. Đây là? Hầu nghệ cùng đại tế Ti trường lớn hai con người, nhìn chằm chằm rồng quy cỏ. Mau nhìn, rồng quy cỏ đang biến hóa, chẳng lẽ có đồ vật muốn ấp đi ra sao? Đám người kêu sợ hãi liên tục, nhao nhao ngẩng đầu hướng về hậu nghệ cùng đại tế ti trông lại. Rồng quy cổ muốn lột xác thành long đàn, đám người kinh ngạc. Đột nhiên, rồng quy cổ chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra trận trận tê minh, tựa hồ là đang gào thét cùng gầm thét. Không tốt, rồng quy cổ sắp không áp chế được nữa lực lượng của nó, mau tránh ra. Đại tế ti vội vàng kêu lên, tranh thủ thời gian đẩy ra tập nhân. Rồng quy cổ gấp dễ đột đột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc vành trướng, giống như lại thụ giống như thô to. Hoàng bét, nó muốn xông ra lồng giam. Hậu nghệ thần sắc nghiêm túc, vận chuyển lực lượng, chuẩn bị lên chiến. Rồng quy cổ nổ tung lên, Nồng hậu dày đặc màu xanh lá chất lỏng phun tung tóe ra, giống như mưa to trút xuống, vẩy xuống bốn phía. Hầu nghệ cùng đại tế tin né tránh không kịp, trực tiếp bị sối thành ngư súng. Đám người cuống quýt trốn tránh, sợ hãi vân vân, lo lắng nhìn qua bạo tạc rồng quỷ cỏ. Nồng đậm màu xanh lá chất lỏng bên trong ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực, liền xem như nham thạch cũng có thể trong nháy mắt bị hóa tan hết. Hầu nghệ áo bảo nhiễm phải màu xanh lá chất lỏng, trong chớp mắt hóa thành lụm huyết biến mất. Độc tố thần mạnh. Hầu nghệ nhíu mày. Màu xanh lá chất lỏng phát ra gay mũi lưu vị, làm cho người nản tở. Hầu nghệ vận chuyển lực lượng đem thân thể bao quạ, chống cự lấy kịch liệt độc tố xâm nhập. Công hộ La Long tỏ ra hiểu nhất sử dụng mục nát lực lượng, ngay cả hậu nghệ cũng thiếu chút ngăn cản không nổi. Đại tế Ti thầm thở dài nói, màu xanh la chất lỏng vậy khắp cả tòa bộ lạc, những nơi đi qua, thực vật trong nháy mắt khô héo mục nát. Đám người trốn ở trong phòng, chưa tỉnh hồn, sợ sệt nhìn xem những cái kia dần dần dập tắt màu xanh lá chất lỏng. Thật là khủng khiếp bậc tính, có thể tùy tiện hư thối thực vật. Loại lực lượng này đơn giản thật đáng sợ, may mắn chúng ta lẫn mất nhanh. Rất nhiều tộc dân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán che kín mồ hôi, cảm giác lưng lạnh lẽo. Hậu nghệ Dũng sĩ Long Quỳ có chất lòng mặc dù mang theo mãnh liệt tính ăn mọn, nhưng cũng có được cường đại chữa trị năng lực, có thể chăm sóc người bị thương. Đại tế Đitin nói ra. Chương 436, 3000 năm vọ, nồng đậm sinh mệnh, 1, chương 436, 3000 năm vọ, nồng đậm sinh mệnh, 1. Thì ra là thế. Hâu Nghệ gật đầu. Long Quỳ hoa chợt trợn, bộc phát hào quang lóe ánh, phóng thích vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, tuôn hướng đại địa các ngóc ngách. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm đều bị hào quang sáng chói bao phủ, giống như là ban ngày rừng lâm, cấp đi thế gian vạn vật sinh cơ, tốt tuần túy sinh mệnh lực. Đám người kinh hỉ. Tham Lam hấp thụ lấy nồng đậm sinh mệnh lực. Tại bàng bạc sinh mệnh lực bên trong, đám người cảm nhận được không gì sánh được thứ sướng, làn lượn vân lỗ chân lông mở ra, Tham Lam hô hấp lấy nồng đậm sinh mệnh lực. Tại nồng đậm sinh mệnh lực làm dịu, đám người cảm giác mình nội thân trở nên càng kiên cố hơn, linh trí càng ngày càng cao, tư duy sinh động trình độ tăng lên rất nhiều lần. Đồng thời, bọn hắn đối với sinh mệnh lý giải lại thâm sâu cấp độ mấy phần. Hầu nghệ cùng đại tế ti đối mặt, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Đại tế ti vớt râu mỉm cười. Theo thời gian trôi qua, Long quỷ cỏ nợ rễu quang mang càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí che lại ánh mặt trời, sáng lạn như tinh hà. Tại bàng bạc sinh mệnh lực tầm bổ bên dưới, Hầu Nghệ cùng Đại tế Ti ngạc nhiên phát hiện, mình đã siêu phàm thoát tục. Long quỷ hoa quả nhiên danh bất hư truyền a, ta cảm giác mình thọ nguyên kéo dài rất nhiều." Hầu Nghệ kích động nói. Đại tế Ti gật gật đầu, "Nói đây chính là trong truyền thuyết tiên dược đi, năm đó Đại Vũ Vương Tăng chính miệng nói, nếu như có thể hái bên dưới long quỷ cỏ lửa đan, tuyệt đối sẽ tăng thêm 3000 năm thọ nguyên." Hầu Nghệ ánh mắt lửa nóng nói, "Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử long quỷ đan hương vị, ta cũng rất tò mò, nghe nói loại đan dược này chính là tiên đan rượu dược." Có thể kéo dài hơn 10 năm phong nguyên." Đại tế Ti cười nói. Long quỷ hoa quang mang càng ngày càng thịnh, chói lọi chói mắt, làm cho người say mê. Mau nhìn, long quỷ hoa muốn kết quả, nó muốn thành tụ rồi. Ha ha, long quỷ ngự cái bên trên muốn đản sinh ra sinh linh mới, thật sự là thiên hữu ta man hoang bộ lạc đám người hưng phấn nói. Đột nhiên, long quỷ hoa phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ tiếp nhận cực lớn thống khổ. Phanh âm thanh, cả cây long quỷ hoa trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành màu xanh lá chất lỏng. Màu xanh la chất lỏng rơi xuống trên mặt đất, phát ra xoạt tiếng vang, trong nháy mắt đem lại địa ăn mòn sạch sẽ, hình thành dày đặc cái hố. Đám người giật mình, Tịnh Dị nhìn xem những nải màu xanh lá chất lỏng, "Mọi người cẩn thận điểm, tuyệt đối đừng đột vào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." Đại tế Ti dặn dò, là đám người đáp lại nói, "Đại tế Ti, Long Quỳ Hoa làm sao lại đột nhiên tự bạo?" có người hỏi. "Là bởi vì lực lượng không đủ, cho dù mạnh hơn cũng sẽ bị những thực vật khác thôn vệ." Đại tế Ti trầm ngâm nói, màu xanh lá chất lỏng chảy xuống, bao trùm vương viên trầm lặng, tất cả thực vật đều tại tàn lụi, khô héo, hóa thành cho bụi tiêu tán. Long Quỳ Hoa bạo tạc đưa tới động tĩnh quá lớn, hấp dẫn rất nhiều thú tộc đến đây điều tra, không chỉ có man hoang bộ lạc gặp phải nguy hiểm. Liền ngay cả phụ cận mặt các thú tộc cũng cảm giác được Long Quỷ Hoa khí tức ba động. Long Quỷ Hoa khí tức biến mất rồi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Có thú tộc kinh ngạc nói. "Chẳng lẽ lại Long Quỷ Hoa bị ăn sạch rồi?" Mặc Khác thú tộc suy đoán nói. "Không thể nào, Long Quỷ Hoa chân quý bừng nào? Ai dám ăn hết nó?" Đám người kinh ngạc nói. "Mặc kệ như thế nào, Long Quỷ Hoa khẳng định có bí mật, mọi người nhanh đi tìm kiếm, tranh thủ tìm tới Long Quỷ Hoa. Chúng ta hay là tránh xa một chút đi, miễn cho bị Long Quỷ Hoa chất lỏng đấy giết. Ta nghe nói man hoang bộ lạc ngay tại tổ chức tế tự đại điện, Long Quỷ Hoa có thể hay không bị tế tự đại điện hủy đi đâu?" Tế tự đại điện thì sao? Chúng ta man hoang bộ lạc có Long Quỳ Hoa tọa trấn, cái nào dám mạo phạm? Phu cận tu tộc dục dịch, nhao nhao chạy tới man hoang bộ lạc chỗ sân mạch. A, bên kia tại sao có thể có nhiều như vậy xanh mơn mởn chất lỏng? Nhiều như vậy chất lỏng, hẳn là Long Quỳ Hoa phun ra chất lỏng đi. Long Quỳ Hoa không chỉ có có sinh mệnh tinh hoa, hay là chữa thương thánh phẩm, nếu có thể ăn Long Quỳ Hoa chất lỏng, thể phách nhất định phóng đại, thậm chí có cơ hội trở thành chiến đấu hình dạng thú. Phu cận tu tộc nghị luận ầm ĩ, đều là hướng man hoang bộ lạc tới gần. Cùng lúc đó, mà các bộ lạc cũng cảm giác được Long Quỳ Hoa tồn tại, lập tức chấn động không thôi. Cường đại như vậy sinh mệnh tinh hoa Long Quỷ Hoa thật sự là linh địch tiên bảo vật a. Nghe nói Long Quỷ Hoa có 2 mảnh lá cây, mỗi mảnh là cây ẩn chứa 5 giọt Long Quỷ chất lỏng. Đám người đỏ mắt không thôi, hẳn không thể lập tức cướp đoạt Long Quỷ cây, lại kiêng kỵ Long Quỷ Hoa lực yếu hiệp, không dám tùy tiện hành động. Long Quỷ Hoa nở rộ quang mang càng ngày càng lóa mắt, bao phủ phạm vi trong rộng, chiếu sáng vô số thú tộc khuôn mặt. Đại tế ti, Long Quỷ Hoa sắp kết quả, có phải hay không nên chuẩn bị tế tự đại điện, để toàn bộ người đều chứng kiến chúng ta bộ lạc quật khởi, có người cùng kính hỏi. Đại tế ti gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, sắp thực cần tổ chức tế tự đại điện, để toàn bộ người đều biết Long Quỷ cây tồn tại. Tế tự đại điện do ngươi phụ trách, cần phải làm tốt." Đại tế Ti phân phó nói, "Xin mời tế tự bước xuống, ta chắc chắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thanh đồng chiến thần ô quyền, chợt lui ra an bài tế tự đại điện tương quan công việc." "Cha, chúng ta lúc nào đi ngắt lấy Long Quỷ Hoa trái cây nhà?" Tiểu Hổ Hưng vấn nói. "Gấp cái gì?" Các loại tế tự nghi thức kết thúc lại nói. Đại tế Ti quát lớn. Hầu nghệ trầm mặc không nói, ngưng trọng nói, "Đại tế Ti, Long Quỷ Hoa phi thường hung mạnh bá đạo, có chút sơ sẩy liền sẽ hủy thành đại họa, ngài khẳng định muốn để ta tiến vào tế đàn sao?" Đại tế Ti chỉnh trọng nói, "Long Quỷ Hoa chất lỏng có mãnh liệt sinh mệnh lực cũng khôi phục hiệu quả." Mặc dù sẽ hao tổn sinh mệnh chi nguyên, nhưng cũng đáng được, dù sao chúng ta man hoang bộ lạc cần càng nhiều cường giả. Ngươi buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Lạ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Hầu Nghệ đáp ứng nói. Đại tế ti nhìn xem Long Quỷ Hoa nở rộ hạ quang, trên mặt hiện hiện vẻ chờ mong, thầm nghĩ, ta man hoang bộ lạc rốt cục muốn bay lên rồi. Đúng lúc này, Long Quỷ Hoa nhụy hoa chỗ, đột nhiên xuất hiện ba viên vàng lóng ánh trái cây. Trái cây cũng không lớn, ước chừng lớn bằng một cái, toàn thân kim quang lấp loé, phóng thích ra đồng bộ lực lượng sinh mệnh. Ba viên trái cây, thật sự là hiếm thấy a. Đại tế ti sợ hãi thán nói: Ba viên trái cây tản mát ra nồng đậm mùi thơm, lan tràn ra, tràn ngập dụ hoặc, làm cho người nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là trái cây gì? Chưa bao giờ người qua, thế mà có thể tản mát ra mê người như vậy hương thơm, thật sự là thế gian ấy có. Hầu nghệ kinh ngạc nói. Đại tế ti lắc đầu nói: Lão phu cũng không có gặp qua, có lẽ là một loại nào đó hi hữu linh dược đi. Vừa dứt lời, ba viên trái cây bỗng nhiên bay đi, hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không tốt, Long Quỳ Hoa trái cây chạy rồi, mau đuổi theo đi đám người cả kinh kêu lên. Hầu nghệ chân đạp hòn đá phóng lên tận trời, truy đuổi trái cây mà đi, tốc độ rất nhanh. Đại tế ti cùng những người khác theo sát phía sau, không muốn dễ dàng buông tha Long Quỷ Quả, chắc chắn thu hoạch phong phú. Bốn phía, từng cái bộ lạc cường giả cấp tốc đuổi theo, đều muốn lấy được Long Quỷ Quả, tăng cường thực lực bản thân. Long Quỷ Quả, chúng ta tới rồi đáng người hô to, vô cùng kích động. Chương 436, 3000 năm vỏ, nồng đậm sinh mệnh, 2, chương 436, 3000 năm vỏ, nồng đậm sinh mệnh, 2. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào nguyên bản mọc đầy Long Quỷ Quả vị trí, ngoại trừ bùn đất, trống rỗng, căn bản không có Long Quỷ hoa bông dáng. Quy quái, long quỷ quả đến nơi lâu rồi, chẳng lẽ lại bị chim thú ăn hết rồi? Thú tộc kinh nghi bất định đạo, không thích hợp, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy trái cây, làm sao không có rồi? Thú tộc cường giả nhíu mày, nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ long quỷ quả bị chim thú ăn hết? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, đột nhiên cảm giác được đại địa truyền đến trận trận kịch liệt lắc lư. Theo run rẩy kịch liệt, cả tòa cự sơn run rẩy kịch liệt, phảng phất như địa chấn, dọa đến đám người mất hồn mất vía. Sâu trong núi lớn, truyền đến kinh khủng tiếng ầm, phảng phất tuyệt thế hung thú đang thách đạo. Ngay sau đó, lòng đất truyền đến nội thật to thanh âm, như là sấm nổ, đinh tai nhức óc. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, mặt đất bắt đầu vỡ ra, lộ ra đen kịt khe hở. "Không tốt, long quỷ quả muốn xuất thổ, mau bỏ đi, rời đi nơi này." Đại tế ti hoảng loạn nói. Đương nhiên, long quỷ hoa bụi bên trong truyền đến tức giận tiếng gầm, đinh tai nhức óc. "Mau trốn a, long quỷ hoa muốn phá sát mã ra, mau tránh tránh." Trong chốc lát, chúng thú tộc cường giả hoảng sợ muốn dạng, nhanh chân phi nước đại, bỏ mạng chạy trốn, sợ chậm nửa phần liền chết không có chỗ chôn. Long quỷ hoa phá sát mã ra, phát ra ngập trời gầm thét, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả toàn núi rừng, dọa sợ vô số thú tộc, khiến cho bọn chúng run lẩy bẩy. Mặt đất đột nhiên nổ tung, bùn đất bay tứ tung, bụi bặm cuồn cuộn. Vô ý thức ngẩng đầu quan sát, liền nhìn thấy mấy chượng lớn cự hình đầu rắn chui ra mặt đất. Đây là quái vật gì? Thật là khủng khiếp, mau trốn a. Chúng thú tộc cường giả dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn. Nhanh như vậy liền phá xác mà ra, xem ra bọn chúng khoảng cách hóa hình không xa rồi. Đại tế ti lo lắng nói, núi lớn bên ngoài, cơ hồ tất cả thú tộc cường giả toàn bộ rút đi, ai cũng không dám dừng lại. Trong sơn động, Long Quỷ Hoa Điên cuồng bộc phát lực lượng kinh khủng, sâu trong lòng đất quái vật cũng tại bộc phát lực lượng đáng sợ. Song Vương triển khai chiến lược Không ổn a, Long Quỷ Hoa cùng quái vật tại tranh đoạt lòng đất linh khí. Đại Tế Ti lo lắng không thôi. Long Quỷ Hoa sợ dễ đâm vào lòng đất linh truyền, khẳng định hấp thụ linh khí, quái vật cũng không ngoại lệ. Mọi người mau tìm linh truyền, đừng để Long Quỷ Hoa đem linh truyền nuốt chửng lấy, không phải vậy chúng ta uổng phí công vụ. Đại Tế Ti vội vàng nhắc nhở. Nghe được Đại Tế Ti lần này môn tử, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đám người nhao nhao tìm kiếm linh truyền chỗ ở, sau đó khai quật ra, dùng hết các loại thủ đoạn phong ấn linh truyền. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, linh truyền vị trí rất nhanh bạo lộ ra. Mọi người thêm chút sức, sắp thành công rồi. Đại Tế Ti kích động nói. Đại tế ti, chúng ta kế hoạch có thuận lợi hay không? Có tộc nhân tỏ mặt hỏi. Chúng ta kế hoạch đương nhiên thuận lợi, không phải vậy làm sao lại tụ tập nhiều cường giả như vậy. Đại tế ti cười tủm tỉm nói, vậy liền quá được rồi, hy vọng lần này có thể thành công mọi người đều vui. Đúng vào lúc này, sơn cốc đột nhiên sụp đổ, mặt đất băng liệt, bùn đất đảo lưu, hình thành hai đầu quái vật khổng lồ. Thứ gì? Long quỷ hoa, còn có con kia yêu thú. Đáng chết, long quỷ hoa thế mà phá xác mà ra, lần này phiền phức lớn rồi. Hoàng Bết, linh truyền bị long quỷ hoa chiếm trước, chúng ta đều bị đùa người rồi. Tất cả thú tộc cường giả hoảng sợ đến cực điểm. Chợn mắt hồ mồm. Ha ha ha, Long Quỷ Hoa phá sát mà ra, chúng ta thắng định rồi. Mọi người tranh thủ thời gian công kích quái vật, ngăn cản nó tới gần Long Quỷ Hoa. Nhìn thấy hai đầu to lớn yêu thú, tất cả thú tộc vung tay hô to. Long Quỷ Hoa cùng con yêu thú kia vì sao đánh nhau? Đây là gây loạn nào? Hầu Nghệ nghi ngờ nói, không hiểu rõ tình huống. Đại tế ti cau mày nói, xem ra Long Quỷ Hoa tựa hồ muốn thôn phệ yêu thú tinh huyết. Thôn phệ yêu thú tinh huyết, chẳng lẽ Long Quỷ Hoa muốn thành tinh? Không đúng, Long Quỷ Hoa làm sao có thể thôn phệ yêu thú tinh huyết? Long Quỷ Hoa có được thôn phệ năng lực, không chỉ có có thể nuốt máu tươi, thậm chí còn có thể thôn phệ tinh huyết. Thú tộc đám người nhao nhao suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến Long Quỷ Hoa không bình thường. Mau ngăn cản Long Quỷ Hoa thôn phệ yêu thú tinh huyết. Đại tế ti quát to. Đại tế ti, chúng ta phải làm gì? Thú tộc đám người giơ hỏi. Đại tế ti ngưng trọng nói, các ngươi lập tức liên hợp mặt khác thú tộc cường giả, ngăn cản Long Quỷ Hoa thôn phệ yêu thú tinh huyết. Là, đại tế ti. Thú tộc cường giả gật đầu đáp ứng. Long Quỷ cây cùng quái thú chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương đều không làm gì được đối phương, nhưng lại thế lực ngang nhau, ai cũng áp chế không nổi ai. Long Quỳ Hoa thôn phệ yêu thú tinh huyết, quái thú đồng dạng thôn phệ Long Quỳ Hoa tinh huyết, ai cũng không làm gì được đối phương. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn lại tiếp tục, nếu không sẽ gây nên tai họa thật lớn. Đại tế Ti sắc mặt âm trầm, quát to, "Chú tộc tất cả mọi người nghe, ta lấy thu thần danh nghĩa thế, nếu là các ngươi có thể trợ giúp ta bắt lấy Long Quỳ Hoa, ta tất mang các ngươi thoát ly khổ hải, hưởng thụ vĩnh hằng an bình, ta nói lời giữ lời." Đại tế Ti uy vũ bá khí, thú tộc đám người hưng phấn hoan hô lên. "Đại tế Ti, ngươi thật muốn bắt Long Quỳ Hoa sao?" Có thú tộc cường giả không xác định hỏi. "Đương nhiên, Long Quỳ Hoa là linh thực, phi thường chân quý hiếm thấy." trở đối không thể bỏ qua. Đại tế ti lời thể son sắt đạo: "Nếu dạng này, chúng ta nguyện ý tin tưởng đại tế ti." Đám người nhao nhao hướng, đồng thời xuất ra cung tiến đặng binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị vây công Long Quỷ Hoa. Cùng lúc đó, Long Quỷ Hoa bên trong, phát ra tức giận gào thét, chấn động đến hư không rung lên dậy. Long Quỷ Hoa lại có linh trí, nó có thể nghe hiểu ta lời nói. Đại tế ti kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lần này xong đời lạc, Long Quỷ Hoa muốn thôn phệ. Hầu lệ lắc đầu giận dữ nói: Đất dung núi chuyển kịch liệt lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, bùn đất chảy ngược, nham thạch sụp đổ, tựa như tận thế cảnh tượng, cực kỳ tính hủy diệt. Tại hai cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích vào, toàn bộ núi lớn triệt để sụp đổ, hóa thành phế tích. Long đất linh truyền gặp phải long quỷ hoa cùng quái thú va chạm, trực tiếp bị phá hủy. Sâu trong lòng đất truyền đến quái dị mà tiếng kêu thê thảm, hiển nhiên quái vật đã thương tới bản nguyên, mất đi năng lực phản kháng. Cơ hội tốt, nhanh động thủ. Đại tế ti quát to. Chúng thú tộc cường giả nhao nhao cải tên dây kéo, nhắm chuẩn đầu của quái vật. Hạ xuống nham tương mưa lửa đột nhiên trở nên dày đặc, mũi tên như thiểm điện bắn về phía quái thú. Mỗi đạo mũi tên đều ẩn chứa lực lượng khủng hãn. Quái thú bị Nham Tương Mưa Lửa ba khóa, thân thể khổng lồ bốc lên trướng mắt hồng quang, kịch liệt dãy rủa, toàn thân bốc khói, bộ dáng thê thảm. Nham Tương Mưa Lửa tàn phá bừa bãi, đem quái thú ra lông nốt cháy, thống khổ kêu dây lên, thân thể khổng lồ kịch liệt bốc lên, cuốn lên đẩy trời bồn đất cát đá. Quái vật thực lực tuy mạnh, nhưng ở Long Quỳ Hoa công kích đến, đã đánh mất ngăn cản năng lực. Không cần một lát, quái thú thân thể khổng lồ đã trải rộng mũi tên thủng, vết thương chồng chất, yếu ớt thở hơi cuối cùng. Long Quỳ Hoa thôn phệ quái thú tinh huyết, không ngừng lớn mạnh chính mình sinh mệnh, tản mát ra sáng chói lù mang, càng thêm lóa mắt. Thời gian dần trôi qua, quái thú đình chỉ dãy rủa, thân thể khổng lồ đập xuống trên mặt đất. Chương 437, Dưỡng Họa Vào Thân, 1, Chương 437, Dưỡng Họa Vào Thân, 1. Kết thúc rồi. Thú tộc cường giả thư gian xuống tới, thở phào một hơi. Đại tế ti mỉm cười nói, "Rất tốt, chúng ta thắng định rồi, hiện tại giờ đến phiên các ngươi những này ti tiện thú tộc trả giá đắt." Thú tộc cường giả mồ hôi lạnh lâm ly, hoảng sợ nhìn xem đại tế ti, không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mấy chục đạo bóng đen từ trong núi thoát ra, hướng phía đại tế ti bay nhào tới. Nho nhỏ sâu kiến, muốn chết. Đại tế ti khinh thường hừ lạnh, nhấc chưởng oanh sát mấy cái thú tộc cường giả. Thú tộc cường giả căn bản là không có cách tiếp nhận đại tế ti công kích, toàn bộ chết oan chết uổng, hài cốt không còn. A, là thú tộc, các ngươi làm gì? Mau lui lại trở về, nơi này là ta thú tộc lĩnh vực. Mau làm mạng, chớ chọc họa trên người. Nhìn thấy đột nhiên xâm nhập thú tộc cường giả, thú tộc lập tức bối rối lên, vội vàng khu chủ thú tộc cường giả. Bọn này thú tộc cường giả chính là Thanh Dương bộ lạc thú tộc. Bọn hắn vừa rồi ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được bên này có động tĩnh, cho nên vội vã đến đây xem xét. Thanh Dương bộ lạc đám người căn bản không có để ý tới thú tộc, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản thú tộc cướp đoạt linh truyền. Hầu nghệ mấy người cũng đều đi theo, bọn hắn biết Long Quỷ Hoa là thủ, quyết không cho phép thú tộc chiếm cứ. Thanh Dương bộ lạc, các ngươi dám cản trở tộc ta, đơn giản chắn sống lệch ra rồi, cho ta đem bọn súc sinh này toàn làm thịt. Đại tế Ti giữ tận gắt, hung ác trừng mắt Thanh Dương bộ lạc đám người. Theo Đại tế Ti ra lệnh, thú tộc cường giả nhao nhao triển khai điên cuồng chém giết. Đại tế Ti, cái này Long Quỷ Hoa quá quỷ dị, chúng ta liên thủ đi. Hầu nghệ lo lắng nói. Từ bộ linh truyền, liên thủ chém giết quái vật cùng Long Quỷ Hoa. Ta không muốn để cho thú tộc tổn thất quá nhiều." Đại tế Ti nói ra. Minh Bạch hô ngệ gật đầu. Thú tộc cùng thanh dương bộ lạc chém giết trên mặt đất, tràn diện hỗn loạn mà khủng bố. Long Quỳ Hoa phẫn nộ gầm nhẹ đứng lên, quanh thân bộ phát trướng mắt lục quang, phóng xuất ra ngập trời sát khí. Long Quỳ Hoa há mồm phun ra mấy chục đạo kiếm quang, xé rách đêm tối lởmởm không, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem hơn 10 vị thú tộc cường giả miểu sát. Lực lượng thật là cường đại, loại cấp bậc này kiếm quang, ít nhất là ngũ phẩm cảnh giới. Hầu ngệ hoàng hốt đạo: "Không hổ là linh thực, lực lượng quả nhiên rất khủng bố." Bất quá như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền phức." Man Vương tán thưởng đạo. Đại tế Ti híp mắt nhìn chằm chằm Long Quý Hoa, sâm lẫm nói Long Quý Hoa hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc đụng phải bản Tế Tư, ngươi nhất định bại vòng. "Đại tế Ti, ngươi lực lượng quá yếu, không sánh bằng bản tọa, bản tọa chính là cửu kiếp thánh tôn đỉnh phong cảnh, so ngươi cường đại quá nhiều." Đúng vào lúc này, quái thú thanh âm băng lãnh kia đột nhiên vang lên, ngay sau đó quái thú phá vỡ nham tương phóng lên tận trời, nhấc lên vạn trượng rồi bám. Quái thú thân thể khổng lồ nằm ngang ở giữa không trung, che đậy ánh trăng, bóng ma khổng lồ bao phủ xuống, tràn ngập lực áp bách, làm cho người ngạt thở. Lực lượng thật mạnh. Dã hỏa này còn chưa có chết." Thú tộc cường giả hoàng sợ hét rầm lên, dọa đến hồn phi phế tán. Quái thú sức hồi phục vượt qua đón trước, vừa rồi nặng như vậy mà kích, lại vẫn không chết, quá nghi thiên." Đại tế Ti chau mày, kinh hãi nói, "Làm sao có thể? Ngươi sức hồi phục làm sao lại mạnh như vậy?" "Ha ha ha." Quái thú ngẩng mặt lên trời cười ha hả, giữ tận nói, "Ta chính là thiên sinh địa dưỡng chi thần thú, có được bất tử chi thân, dù cho bị giết chết, cũng có thể phục sinh." Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. "Quái thú lạnh lùng nói, "Bản hoàng sớm đã thông hiểu thiên địa pháp tắc, sao lại bị các ngươi tùy tiện giết chết?" Đại tế ti ngưng trọng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản ngươi cướp đi linh truyền. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn sâu kiến, bản hoàng muốn các ngươi chết không có chỗ chôn." Quái thú gầm hét lên. Lời còn chưa dứt, quái thú đáp xuống, mang theo thế như trẻ trẻ chi uy trùng sát mà đi, hai mắt màu đỏ tươi, sát khí sôi trào mãnh liệt. "Ngươi dám?" Hầu lệ chợt quát lên, lập tức lên chiến. "Các ngươi bảo hộ linh truyền, bộ tộc trưởng tới đối phó nó." Đại tế ti trầm giọng quát lớn, lập tức xông đi lên. Quái thú lực lượng phi thường khủng bố, nếu là bị nó tới gần linh truyền, linh truyền sẽ hủy diệt. Hai cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt chạm vào nhau, đinh hai nhấc góc tiếng sấm âm thanh liên tiếp, năng lượng mênh mông gọn sóng quét sạch toàn bộ hẻm núi, những nơi đi qua, cỏ cây đều là tận hóa thành bột phấn bay lả tả. Hầu nghệ thi triển bá tuyệt vô địch đao kĩ chém vào mã gia, sắc bén đến cực điểm đao mang màu vàng bổ vào quái thú cứng rắn trên lưng giáp, tơi hoa mỹ ánh lửa, lại không cách nào phá phòng. Hầu nghệ tộc trưởng, không được à, chúng ta ngăn không được, ngài nhanh đi trợ giúp đại tế ti, nếu không linh truyền liền không gánh nổi mấy tên thanh dương bộ lạc cường giả hoảng sợ la lên. Hầu nghệ sắc mặt khó coi, cắn răng nói, con quái vật này quá tà môn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, linh truyền lệnh sẽ hủy đi. Hầu nghệ biết rõ điều ấy, cho nên không muốn rời đi. Tộc trưởng, ngài quên đại đường gia trước khi Lâm Trung dặn dò sao? Mấy cái khác Thanh Dương bộ lạc cường giả lo lắng nhắc nhở, hận không thể lập tức đem linh truyền đoạt lại. Không cần nhiều lời, ta minh bạch. Hầu nghệ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, dừng tay đi, không cần bởi vì linh truyền mất đi tính mạng. Nghe Hầu nghệ nói như vậy, Thanh Dương bộ lạc cường giả đều sửng sốt, hoàn toàn không rõ Hầu nghệ tại sao lại làm như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, bởi vì Hầu nghệ là tộc trưởng, càng là cửu kiếp thánh tôn cảnh cường giả. Tại toàn bộ bộ lạc Hậu Nghệ thực lực sắp xếp thứ hai. Hậu Nghệ mặc dù là tộc trưởng, lại là toàn bộ bộ lạc duy trì có cơ giả, cũng là thanh dương bộ lạc gần với tộc trưởng tồn tại. Hậu Nghệ không đành lòng nhìn thấy con dân của mình mất mạng, lúc này mới lựa chọn thu tay. Quái vật đáng chết, vậy mà để ta các loại thu tay. Hậu Nghệ phẫn hận không thôi chửi mắng đứng lên. Thật vô dụng, thế mà nhận thua nhìn thấy Hậu Nghệ bọn hắn thu tay, Man Vương không khỏi mắt trợn trắng. Quái thú đắc ý cười lạnh nói, bản hoàng thực lực hơn xa vô nhĩ các loại, ai dám trở ngại bản hoàng thu hoạch linh truyền, bản hoàng liền tàn sát các ngươi thân hữu. Các ngươi nếu không tin, có thể thử một chút. Quái thú lên cấp đạo Huyết hồng con ngươi lấp lóe khát máu hàn mang. Súc sinh này quá phế lỗi, lão tử nhịn không được muốn giết chết nó. Thanh Dương bộ lạc cường giả tức giận gầm hét lên. Có gan liền động thủ. Quái thú cười lạnh cười lạnh nói: "Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Linh truyền ngay tại chúng ta không coi vào đâu, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao?" Tộc trưởng: "Linh truyền quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể giao cho quái thú." Nhìn thấy linh truyền đang ở trước mắt, Thanh Dương bộ lạc cường giả đều không cam lòng như thế, hận không thể xông đi lên tranh đoạt. Tộc trưởng: "Không bằng xin mời 3 vị trưởng lão rời núi, có lẽ còn có cơ hội." Đại tế ti truyền âm nói, hô nghệ hơi cau mày. Suy tư một lát, nói không ổn, ba vị trưởng lão bế quan trăm năm lâu, chính là khẩn yếu quân đầu, há có thể quay dậy. Nơi này khoảng cách Thanh Dương Sơn không đủ 3000m, chúng ta có thể phái phái cao thủ trợ giúp." Đại tế ti vội vàng nói. "Tộc trưởng, ba vị trưởng lão đột phá hy vọng thành công xa vời, ta nhìn hay là mời ra đây, cũng không thể nhìn xem chúng ta hy sinh vô ích đi. Không sai, linh truyền căn hệ trọng đại, nhất định phải thủ hộ." Chương 437, Dưỡng Họa vào thân 2, Chương 437, Dưỡng Họa vào thân 2. Thanh Dương bộ lạc đám người nhao nhao mở miệng thuyết phục hậu nệ. "Dừng tay đi." Hậu nệ thở sâu, cuối cùng đồng ý rút lui. Thế thế, đám người thầm thở phào, bọn hắn lo lắng tộc trưởng cự tuyệt, dù sau đó là linh truyền, đối với bộ lạc quá trọng yếu, không dung tổn thất. Hừ, nếu thất thời, bản hoàng cung nhiêu như các loại không chết." Quái thú cười lạnh nói, sau đó bay về phía linh truyền. "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Hầu Nghệ ánh mắt thăm thủy quét mắt bốn phía, ngưng trọng nói, "Quái thú có 3 đầu 6 tay, tốc độ nhanh như tiềm điện, chúng ta theo không kịp tốc độ của nó." "Tộc trưởng, nếu không chúng ta dẫn quái thú đi địa phương khác đi." Hầu Nghệ lắc đầu nói, "Vô dụng, nó đã khóa chặt linh truyền khí tức, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, vẫn như cũng sẽ đổ nẹo. Nó như vậy chúng ta chẳng phải là không có cứu rồi." Thanh Dương Bộ Lạc cường giả bi thương đạo. Hầu Nghệ giận dữ nói, "Hiện tại không có biện pháp khác, kế sách hiện thời, chúng ta nhất định phải giữ vững linh truyền, không phải vậy chúng ta thanh dương bộ lạc nguy rồi. Linh truyền ở đây, bản hoàng ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám động linh truyền?" Quái thú hưng phấn nói. Hầu Nghệ mặt lộ đằng chắc, bất đắc dĩ nói, "Quái thú, chúng ta đấu không lại ngươi, linh truyền là thuộc về ngươi, chúng ta không có tư cách cùng ngươi tranh đoạt. Nếu các ngươi từ bỏ linh truyền, vậy bản hoàng liền không khách khí nhận lấy, đợi bản hoàng thôn phệ linh truyền tinh hoa cùng năng lượng." Thực lực nhất định có thể bước vào tiên quân cấp độ. Quái thú không chút do dự nhào về phía Linh Tuyển, thân thể khổng lồ cấp tốc thú nhỏ, biến thành 5 mét cự thú. Nhìn xem khổng lồ quái thú bay lượn mà đi, Thanh Dương bộ lạc mọi người nhất thời cảm giác được tuyệt vọng. "Chúng ta đi." Hầu Nghệ thở dài bất đắc dĩ đạo. Hầu Nghệ xuất lĩnh đám người quay người rời đi. Đúng vào lúc này, Hầu Phương đột ngột giống như truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, tựa như sấm sét giữa trời quang giống như vang vọng vô tiêu, linh thai nhíu óc. "Người nào, nghe nói tiếng va chạm?" Thanh Dương bộ lạc mọi người nhất thời lại hỉ. "Tốc trưởng, là ba vị trưởng lão xuất quan đột phá tiên quân cảnh giới, chúng ta nhanh." Thanh Dương bộ lạc cường giả kích động nói, chợt tăng tốc bước chân về sau tiến đến. Hầu Nghệ dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, nói rốt cục xuất quan đột phá tiên quân cảnh giới, không uổng phí chúng ta cố gắng như vậy. Nghĩ đến có thể bước vào tiên quân cảnh giới, Hầu Nghệ nhịn không được cười như điên. Hầu Nghệ dẫn đầu tộc nhân vội vàng rời đi, lưu lại quái thú cùng Man Vương tại nguyên trô ngẩn người. Ba vị tiên quân cảnh giới. Quái thú hai con mắt híp lại. Đây là có chuyện gì? Ba cái lão giả làm sao đột phá tiên quân cảnh giới? Bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp được bình cảnh. Man Vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quái thú lắc đầu, nói tính không được cái gì gia địch nhân rất cường đại, so ba cái lão giả mạnh hơn nhiều được nhiều. Cái gì? Man Vương thần sắc đột nhiên lại biến, sợ hãi nói, mạnh hơn bọn họ. Cái này sao có thể? Hầu Nghệ cùng ba đại trưởng lão liên thủ cũng không là đối thủ, chớ nói chi là so ba đại trưởng lão cường đại hơn nhiều địch nhân. Quái thú nhếch miệng cười gần nói, ngươi rất nhanh liền biết, chúng ta tiếp tục đi lấy linh truyền. Quái thú toét miệng nói, lần nữa nhào về phía linh truyền. Giống như có đánh nhau vết tích, hẳn là tại phía sau. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tại Hầu Nghệ rời đi không lâu, mấy vị bộ lạc tộc nhân trở về bộ lạc, cũng tại phụ cận tìm tới vết tích chiến đấu. Là hậu nghệ tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão khi tức, bọn hắn khẳng định gặp bất trắc. Thanh Dương bộ lạc cường giả âm trầm nói: "Hậu nghệ tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão đều bị giết, xem ra chúng ta cựu gia phi thường lợi hại mặt khác tộc nhân sợ hãi đạo. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức nói cho tộc trưởng, miễn cho hậu nghệ tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão gặp nguy hiểm." Khi Thanh Dương bộ lạc cường giả đem tin tức cáo tri hậu nghệ thời khắc, hậu nghệ lập tức triệu tập tất cả Thanh Dương bộ lạc cường giả, chuẩn bị nên đón không biết được nhân. "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Thanh Dương bộ lạc đám người hỏi. Hậu nghệ cau mày, trầm ngâm nói: "Chúng ta bây giờ căn bản ngăn không được địch nhân." không bằng đem linh truyền phân cho tộc nhân khác, bảo tồn chúng ta Thanh Dương bộ lạc thực lực. Ta tán thành tộc trưởng quyết nghị." Đại tế Ti đồng ý nói: "Chúng ta đi." Hầu Nghệ mang theo mấy vị tộc nhân thẳng đến linh truyền. Hầu Nghệ dẫn đầu Thanh Dương bộ lạc tộc nhân vừa tới gần linh truyền, mùi thuốc nồng nặc vị luyện phiêu tán đi ra, thấm người phế phủ, cực kỳ sảng khoái. Tốt đồng hậu dày đặc mùi thuốc, linh truyền quả nhiên danh bất hư truyền a." Đại tế tim mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt tràn ngập kình nóng. "Nhanh lên, thừa dịp quái thú còn không có chạy đến, chúng ta lập tức ngắt lấy linh truyền." Hầu Nghệ thúc giục nói. Ất mấy vị tộc nhân gật đầu đáp ứng không kịp chờ đợi phóng tới linh truyền. Nhưng mà, đúng lúc này, quái thú bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường hầu nghệ đám người đừng đi. Quái thú, ngươi muốn làm cái gì? Hầu nghệ phẫn nộ quát. Quái thú điên cuồng cười to, giữ tựa nói, muốn lấy linh truyền, đơn giản vọng tưởng, bản hoàng đã sớm đoán được các ngươi muốn tới cướp đoạt linh truyền, cho nên đặc biệt tại phủ cẩn bố trí phong ấn kết giới. Trừ phi các ngươi đánh nát phong ấn kết giới mới có cơ hội cầm tới linh truyền. Lời nói vừa dứt, quái thú hung ác nói bản hoàng ngược lại muốn xem xem, các ngươi có gì chủng năng lực đánh nát cái giới. Hầu nghệ điểm nhiên nói, Nếu ngươi đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đến, làm sao có thể không nói trước bố trí kết giới đâu? Quái thú, hôm nay bộ tộc trưởng sức liệu toàn lực, cũng không để cho ngươi đạt được. Đang khi nói chuyện, Hậu Nghệ huy kiếm chém vào, vô cùng sắc bén kiếm mang màu vàng xé rách không gian, mang theo chói thái vũ vũ âm thanh chém về phía kết giới. Nhưng mà, kết giới không nhúc nhích tí nào. Ha ha, các ngươi mơ tưởng ngăn cản bản hoàng. Quái thú đắc ý cười như điên. Không hổ là Hậu Nghệ tộc trưởng, thế mà có thể dung chuyện kết giới, thật là khiến bản hoàng lau mắt mà nhìn a. Quái thú cười to nói: Trong lúc bất chợt, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Cảm nhận được dị thường hộ nghệ bọn người, thần sắc lập tức cứng ngắc, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm chấn động hư không. Đột nhiên, hư không nổ vang, hai đạo sáng chói chướng mắt bạch quang tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm cả mảnh thiên cung. Ngay sau đó, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm, tràn diện tráng quan ma khủng bố. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là Thiên Kiếp sao? Nhìn thấy che đậy bầu trời khủng bố lôi điện, Thanh Dương bộ lạc tộc nhân nhao nhao thất kinh đứng lên. Thiên Kiếp? Làm sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi lại có người dẫn tới thiên kiếp. Hầu nghệ cùng đại tế ti kinh ngạc và vân vân, bọn hắn tuy nói là tiền quân cảnh giới, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thiên kiếp. Quái thú cũng sững sờ một lát, sau đó cười ha hả, hưng phấn nói, "Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại có người trợ giúp bản hoàng độ thiên kiếp, quá tuyệt lạc." Thiên kiếp? Đây rốt cuộc là cái quái gì? Thanh Dương bộ lạc tộc nhân đều là ngậm bực đến tự điểm. Quái thú hưng phấn nói, "Thiên kiếp chính là thiên địa quy tắc chi huy, thiên địa chi huy, các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải nó trình độ đáng sợ." Hầu nghệ tộc trưởng, thiên kiếp đến rất đúng lúc, bản hoàng muốn nhờ thiên kiếp tối luyện nhục thân. Quái thú tràn đầy tự tin cười nói, không sợ chút nào thiên kiếp. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới thiên kiếp? Chẳng lẽ tộc trưởng bọn hắn trêu chọc thiên kiếp đi? Chương 438, linh truyền khôi phục, thượng thương phù hộ, 1, chương 438, linh truyền khôi phục, thượng thương phù hộ, 1. Thanh Dương bộ lạc tộc nhân đều giật sợ rơi. Giờ phút này, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn, khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ Thanh Dương bộ lạc trên không. Tại thiên lôi tẩy lễ bên dưới, nguyên bản đã tổn hại nghiêm trọng linh truyền dần dần khôi phục, trở nên càng thêm thanh triệt mạnh nào. Cùng lúc đó, linh truyền chung quanh cây tối hoa cỏ đều sinh trưởng cấp tốc, đồng thời tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Linh truyền phủ cận trong phạm vi trăm thước, trở nên giống như như tiên cảnh mỹ lệ. Linh truyền khôi phục dấu hiệu càng ngày càng mỹ liệt, xem ra lần này linh truyền muốn bị triệt để khôi phục, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ khô kiệt. Đại tế y kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Quá rồi rồi, đây là thượng thương phù hộ, chúng ta chắc chắn thoát thai hoàn cốt. Thanh Dương bộ lạc đám người mừng rỡ như điên. Thiên kiếp xuất hiện, để Thanh Dương bộ lạc tộc nhân đối với thiên kiếp có loại kính sợ. Quái thú nhìn lên hư không, cười như điên nói, bản hoàn rốt cuộc có thể đặt chân tiên quân cảnh giới, trở thành cổ thánh cấp bậc cường giả. Thiên lôi càng ngày càng mãnh liệt, mỗi bổ xuống dưới thiên lôi đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho người ta dùng mình. Thiên kiếp chi uy quả thật đáng sợ. Hầu nghệ ngưng trọng nói, bọn hắn khoảng cách linh truyền còn có trăm mét, liền bị thiên kiếp bao phủ. Hầu nghệ bọn người biết rõ thiên kiếp đáng sợ uy lực, tuyệt không dám tùy tiện mạo hiểm. Quái thú cuồng ngạo nói, các ngươi những sâu kiến này, ngay cả đụng vào thiên kiếp tứ cách đều không có, tức thời thì mau cút đi, nếu không hối hận không kịp. Hừ, quái thú, ngươi đừng muốn phải lỗi, thiên kiếp không làm gì được chúng ta. Đại tế tí lạnh lùng nói, xuất lĩnh thanh dương bộ lạc tộc nhân thẳng hướng thiên kiếp. Đinh hai nhức góc tiếng vang vang vọng phương viên hơn 10 dặm, Thanh Dương bộ lạc mấy ngàn vị dũng sĩ bị Mên Ngông Thiên Uy đánh lui, máu tươi vảy ra. Hầu Nghệ cùng số ít người bình yên vô sự đứng vững, cũng không vì thiên kiếp mà gặp thương tích. Bảy kiến cổ này, thật là ngu xuẩn." Quái thú lắc đầu nói. "Hỗn đàn, ngươi câm miệng cho ta, ai là sâu kiến? Ta muốn quyết đấu với ngươi." Hầu Nghệ phẫn nộ nói. "Quyết đấu?" Quái thú cười âm tà nói, "Chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng xứng khiêu chiến bản hoàng." "Đại tế ti quan lớn, Hầu Nghệ, ngươi lùi ra." Hầu Nghệ tộc trưởng, "Giã hỏa này khi nhục ta Thanh Dương bộ lạc, Tuyệt không thể tha thứ nó có tộc nhân nghĩa vẫn điển ứng nói. Hầu nghệ, gia hỏa này thực lực rất mạnh, không thể tùy tiện làm việc." Đại tế ti trầm giọng nói. "Tộc trưởng, Thiên Kiếp chi uy mặc dù lợi hại, nhưng lại không làm gì được bọn ta." Hầu nghệ tràn đầy tự tin đạo. "Hầu nghệ tộc trưởng, Thiên Kiếp tuy nói đáng sợ, nhưng ta có biện pháp chính lẽ." Quái thú cười nói, hoàn toàn không có đem Thiên Kiếp coi ra gì. "Chính lẽ?" Nghe được quái thú lời nói này, Hầu nghệ hơi cau mày, hiển nhiên có chút chất vấn. Quái thú cười nhặt nói, "Hầu nghệ tộc trưởng, ngươi cứ việc thử một chút liền biết." Hầu nghệ thâm thúy con ngươi lấp lóe băng lãnh hàn mang, lạnh giọng hỏi: Ngươi khẳng định muốn đánh với ta? Ngươi nếu là thua trận lời nói, ta muốn ngươi quỳ xuống đất nhận lầm. Hầu nghệ tộc trưởng, điều kiện của ngươi quá hà khắc, không được. Quái thú quả quyết từ tuyệt. Hầu nghệ khinh thường nói, ngươi nếu là thua trận, bổ tộc trưởng để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quái thú khinh thường nói, Hầu nghệ tộc trưởng, khẩu khí của ngươi cũng rất lớn, liền sợ ngươi không có bản sự này. Đột đột, mờ tối thiên khung truyền đến kinh lôi thanh âm, đinh hai nhức óc, rung động hồn phách người. Ngay sau đó, vô số đạo thô to như thùng nước màu tím thiên lôi tựa như, như mưa rơi rơi xuống. Trời ạ, là thiên lôi! Thanh Dương bộ lạc mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này điên cuồng muốn chết nha, dám xúc phạm Thiên Uy, quả thực là muốn chết. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là Thiên Kiếp hạ lại cho người chống lại. Hầu nghệ bọn người cười trên nỗi đau của người khác trào phúng, hoàn toàn không nhìn Thiên Lôi hạ xuống hung ác cảnh tượng. Đây là cái quỷ gì thiên kiếp, lại còn nhiều như vậy? Thật đáng sợ, những này thiên lôi thật đáng sợ, căn bản không giống phổ thông thiên tốp. Thiên kiếp lực lượng phi thường đáng sợ, so trong tộc bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, tuyệt không phải chúng ta có thể địch. Hầu nghệ đáng người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn còn không có gặp qua nhiều như vậy thiên kiếp. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ thiên lôi, quái thú nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Điểm ấy thiên lôi được trò cái gì? Quái thú kinh thường nói. Trong chốc lát, dày đặc mà kinh khủng thiên lôi, phô thiên cái địa bao phủ quái thú. Nhưng quỹ dị chính là, tất cả thiên lôi rơi vào quái thú bên ngoài thân hắc lân bên trên, vậy mà không cách nào thường tới làn da nửa phần. Trái lại quái thú, phảng phất dáng vẻ không quan trọng, thậm chí còn lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Chơi ạ, vậy mà lông tóc không thương, hắn đến tổn cùng có được dạng gì lực phòng ngự. Thanh Dương bộ lạc đám người kinh hãi đến tự điểm. Quái thú điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, đối cứng đầy trời thiên lôi. Trói hai bén nhọn tiếng nổ tung, vang vọng cửu tiêu, chấn động đến đại địa kịch liệt lắc lư, vô số sơn nhạc sụp đổ vỡ nát, tràn diện cực kỳ cháng quang. Nhưng mà, quái thú lại là lông tóc không thương. Gia họa này lại có thể không nhìn thiên kiếp, thật chẳng lẽ chính là thần thú. Hầu nghệ nhíu mày đánh giá thất đạo, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đại tế tí sợ hãi thán nói, nguồn lực lượng này thật đáng sợ, cho dù cách thật xa, đều cảm giác toàn thân lạnh xiêu xiêu, phảng phất bị rắn độc tiếp cận giống như. Thật là đáng sợ thiên lôi, chúng ta mau mau rời đi đi, miễn cho bị cuốn vào. Đi. Hầu nghệ quyết định thật nhanh, dẫn đầu thanh dương bộ lạc người rút lui. Quái thú điên cuồng chém giết đầy trời thiên lôi, điên cuồng thôn phệ thiên kiếp lực lượng, nó thân thể khổng lồ kia, vậy mà tại thuế biến lấy. Ngắn ngủi mấy giây, quái thú thân thể tăng vọt, tròn vẹn tăng lên năm trượng. Giờ này khắp nải quái thú, nhìn càng thêm dữ tợn, toàn thân bao trùm vải giáp màu đen, con ngươi đen nhánh che kín khát máu quằn trạch. Nguyên Thủy dừng giậm nơi nào đó, ngay tại truy sát hai tên nam nữ quái thú, đột nhiên đình chỉ bước chân. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên dừng lại? Trong đó nữ tự hỏi. Mặt khắc nam tử cũng đồng dạng dừng bước lại, cau mày nói, khí tức thật mạnh, hẳn là có yêu thú cường đại tại độ thiên kiếp, không biết ra sao yêu thú Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này giết chết con yêu thú này, cướp đoạt bảo bối của nó, nữ tử con mắt chuyển động. Gia hỏa này khí tức phi thường tương hãn, khẳng định có bất phàm tồn tại, chúng ta hay là tiểu đả tiểu nháo đi nam tử lắc đầu nói. Nữ tử không cam lòng nói, dù sao cũng là thất tinh luyện hư cảnh, vạn năm mới gặp được đầu này yêu thú mạnh mẽ, không bắt được nó cũng quá đáng tiếc, huống hồ ta còn chưa bao giờ thấy qua thiên kiếp là cái gì đây. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiên kiếp, nữ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nam tử nghiêm túc nói, vùng rừng rậm này ẩn giấu đi rất cường đại sinh mệnh, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, miễn cho gây phiền toái. Đánh rắm? ra làm sao gây phiền toái nữ tử liếc mắt nói. Nam tử cười khổ nói, hi vọng như thế đi. Hầu lệ dẫn đầu Thanh Dương bộ lạc rút lui đến 3000 trượng có hơn, lúc này mới dừng bước lại. Thanh Dương bộ lạc đám người nhao nhao thư giãn xuống tới, lau mồ hôi trên trán. Tộc trưởng, vừa rồi xúc sinh kia thế công quá bá đạo, kém chút không có hủ chết chúng ta. Chương 438, linh truyền khôi phục, thượng thương phù hộ, 2, chương 438, linh truyền khôi phục, thượng thương phù hộ, 2. Thật là đáng sợ thiên lôi, so với đoạn thời gian trước giáng lâm thiên lôi cường đại gấp trăm lần không chỉ, nếu không phải trốn được nhanh, hiện tại đoán chừng hải quốc không còn. Cái kia quái thú thật đáng sợ, ngay cả ta đều nhìn không thấu thực lực của nó, nó đến cùng là quái vật gì?" Hầu Nghệ trầm ngâm một lát, sau đó phất tay ý bảo yên lặng. Ánh mắt quét về phía mờ tối rừng rậm, Hầu Nghệ ngưng trọng nói, "Thiên Lôi chẳng thế, xem ra không phải là dấu hiệu tốt lành gì, Thanh Dương bộ lạc phải tao ương." "Tộc trưởng, cái kia quái thú rốt cuộc là thứ gì? Vì sao chúng ta Thiên Lôi không đả thương được nó?" Hầu Nghệ lắc đầu nói, "Không rõ ràng, ta sống qua 40,000 tuổi, chưa bao giờ thấy qua tương tự yêu thú." "Tộc trưởng, các ngươi mau nhìn, lại xuất hiện Thiên Lôi đúng lúc này, có người chỉ vào bầu trời kêu lên." Đám người thuận phương hướng nhìn lại, lập tức sững sốt tại chỗ. Cái này, cái này không phải là thiên lôi đi. Làm sao đáng sợ như thế thiên lôi? Đây là thiên lôi sao? Hầu nghệ tộc trưởng, thiên kiếp này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đáng sợ như vậy? Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít thiên lôi bổ về phía quái thú, Thanh Dương bộ lạc đám người mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng lo lắng. Ta cũng không biết, có lẽ cái này quái thú thật không phải là phổ thông yêu thú. Hầu nghệ cau mày nói, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Quái thú thực lực mạnh mẽ, thiên kiếp lực lượng lại không đả thương được nó may may, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Nhìn thấy thiên kiếp đánh xuống đến Quái thú đột nhiên ngẩng mặt lên trời gầm hét lên, chợt mở ra miệng lớn đem tất cả thiên lôi thôn vệ vào trong bụng. Quái thú cử động phi thường đáng sợ, làm cho người lạnh mình kinh hồn. Ăn xong tất cả thiên lôi đằng sau, quái thú liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất dung nhập giữa thiên địa giống như. Thật cổ quái yêu thú, có thể tùy tiện phá giải chúng ta thiên lôi. Tộc trưởng, nó chạy đi đâu rồi? Đám người nghi hoặc không hiểu. Nó cũng không phải là chạy, mà là ẩn nấp, theo dõi khí tức của chúng ta tới. Hầu nghệ trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Theo dõi chúng ta? Thanh Dương bộ lạc đám người quá sợ hãi, nhao nhao cảnh rấn lên. Hầu nghệ ngưng trọng nói: Nó không phải phổ thông yêu thú, mà là có linh trí hung thú, biết được che giấu khí tức, tìm dấu vết mà đến. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức rời đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia quái thú thực lực sâu không lường được, liên tục độ 3 lần thiên kiếp, nhất định vô cùng nguy hiểm. Nghe được hậu nghệ lời này, thanh dương bộ lạc mọi người đều bị dọa sợ, vội vàng về sau rút lui. Tốc trưởng, dạng này trốn tránh xuống dưới không phải biện pháp, mặc kệ nó nguy hiểm cỡ nào, chúng ta cũng nên thăm dò rõ ràng mới quyết định, có người nói. Ta biết, nhưng chúng ta căn bản không làm gì được nó, tiếp tục đấu nữa, chúng ta tất cả đều sẽ chôn vùi tính mệnh. Hậu nghệ lạnh như băng nói. Đi thôi, nhanh chóng thoát khỏi con yêu thú này, nếu không ai cũng đừng nghĩ mạng sống." Hầu Nghệ nói xong, lập tức bay vụt ra ngoài. Thấy thế, Thanh Dương Bộ là người, lập tức đuổi theo. "Tộc trưởng, chúng ta không phải đã nói sao, chờ bọn hắn sau khi độ kiếp lại rời đi có người lo lắng nói." Y Miệm. Hầu Nghệ phẫn nộ quát, tốc độ của chúng ta không sánh bằng hắn, lưu lại sớm muộn sẽ bị nó đuổi kịp. "Tộc trưởng, cái kia quái thú đã có linh trí, chúng ta vì sao không nói cho tộc trưởng, để hắn mời cao thủ hỗ trợ đối phó?" Thanh Dương Bộ lạc người đề nghị. Hầu Nghệ hừ lạnh nói, "Con yêu thú kia phi thường cùng bố." chúng ta căn bản không có cơ hội kiến thức thiên giới cường giả thực lực, ta không cho phép chúng ta thanh dương bộ lạc bất luận cái gì thành viên bởi vì tham niệm mà mất đi tính mạng. Tộc trưởng anh minh đám người cùng tính hành lễ. Hầu Nghệ mặc dù lỗ mãng, nhưng hắn suy tính sự tình, lại so ai cũng chu toàn. Đúng lúc này, quái thú tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Tộc trưởng, đó là chúng ta vừa rồi địa phương độ kiếp, quái thú hướng bên kia đi làm rồi, có người hoảng sợ nói. Không tốt, nó muốn đi qua. Hầu Nghệ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đám người quá sợ hãi, cũng nhịn không được nuốt nước miếng, lưng ướt ra hàn khí. Quái thú tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền vọt tới trên không của Sơn Cốc. "Không tốt, quái thú đột kích." Thanh Dương bộ lạc tộc nhân sợ xanh mặt lại. "Tộc trưởng, chúng ta chạy mau a đám người cuống quýt giống to." Hầu nghệ diện mục giữ tợn, mắng to, "Tất cả im miệng cho ta, các ngươi chạy không thắng đó." Quái thú khoảng cách trên không của Sơn Cốc mấy mét, màu đỏ tươi hai con người tản ra quỷ dị tại ác lục bằng, làm cho người dùng mình. Quái thú đột nhiên mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra hai cỗ nọc độc màu xanh lá, tựa như như mưa to rơi xuống. Nọc độc uy lực khủng bố đến tức điểm, ven đường phá hủy vô số cây cỏ bụi cỏ. Mọi người tranh thủ thời gian chênh né. Hầu nghệ quát lớn đạo, cấp tốc lách mình né tránh. Hầu nghệ bọn hắn tránh né nọc độc công kích đồng thời, nọc độc đã lan tràn đến cả tòa sân gốc. Hoàng bét, chúng độc. Hầu nghệ thần sắc ngưng trọng lên, cảm giác huyết mạch trong cơ thể ngay tại chạy sôi giảm bớt, hơn nữa còn có trùng kịch liệt nhói nhói cảm giác. Hầu nghệ phản ứng của bọn hắn đã tính rất nhanh, nhưng mà như trước vẫn là từ từ chúng độc. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Các tộc nhân bối rối hỏi, mỗi người gương mặt đều che kín tái nhợt cùng sợ hãi. Thực lực của chúng ta quá thấp, không phải cái kia quái thú đối thủ, nó muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay trừ phi tộc nhân của chúng ta trở lại cứu chúng ta, nhưng đây cơ hội là việc không thể nào. Hầu Nghệ nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Hầu Nghệ phi thường tự trách, nếu không phải vì bảo vệ bọn hắn, quái thú tuyệt không dám xông vào tiến Dương Dậm. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Có người sợ sẽ đạo. Quái thú quá mạnh, chúng ta căn bản đánh không lại nó, cùng ngồi chờ chết không bằng liều chết chiến đấu có người cắn răng cả giận nói. Hầu Nghệ trầm mặc không nói, Náo Hải nhanh chóng suy tư, hắn biết rõ, cùng quái thú trăm giết, căn bản không có phần thắng. Hồng Nghệ thở sâu, ngưng trọng nói, "Mọi người đi theo ta." Sau đó, Hồng Nghệ dẫn theo tộc nhân, biến mất trong nháy mắt tại sơn cốc. "Tộc trưởng, chúng ta đi nơi nào?" có người hỏi. "Chúng ta bây giờ chỉ có tìm tộc trưởng bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không đẩy chúng ta vào không để ý, càng sẽ không thấy chết không cứu." "Đúng đúng đúng, tộc trưởng bọn hắn đều là người tốt, không có khả năng trơ mắt xem chúng ta bị quái thú ăn hết." "Đi mau, thừa dịp quái thú còn không có tới, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới tộc trưởng bọn hắn." Thanh Dương bộ lạc đám người hưng phấn không thôi, nhao nhao muốn chỗ điều tra, hy vọng có thể gặp được Thanh Dương bộ lạc người. "Hứng hứng hứng." Quái thú phẫn nộ gào khét, điên cuồng tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, không có một mảnh cỏ. Thanh Dương bộ lạc mọi người điên cuồng chạy, giờ này khắc này, ai cũng không có chú ý tới, Hầu Nghệ mang theo bọn hắn rời đi sơn cốc sau liền ung cải biến lộ tuyến. Quái thú ở hậu phương theo đuổi không bỏ, không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng rống giận dữ. Quái thú tốc độ phi thường nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn, cũng đình chỉ di động. Tốc trưởng mau nhìn, quái thú dừng lại, giống như nhìn chằm chằm chúng ta đám người hoảng sợ nói. Hầu Nghệ quét về phía xa xa quái thú, ngưng trọng nói, quả nhiên là đang theo dõi chúng ta, xúc sinh kia muốn làm gì? Hầu Nghệ không biết quái thú dụng ý cũng không dám tới gần, bởi vì Hầu Nghệ có thể cảm nhận được quái thú trên thân cái kia cô khát máu khí thế. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Có người sốt ruột hỏi. Các ngươi mau mau rời đi nơi này, ta dẫn dụ nó rời đi." Hầu Nghệ nghiêm túc nói. "Cái gì? Đám người kinh hãi, tuyệt đối nghĩ không dám Hầu Nghệ lại sẽ nói như vậy." Chương 439, rời đi mảnh khu vực này, 1, chương 439, rời đi mảnh khu vực này, 1. "Ta là các ngươi tộc trưởng, ta nhất định phải là các ngươi phụ trách." Hầu Nghệ bình tĩnh nói, hắn biết rõ lưu tại nguyên địa không hề có tác dụng, thậm chí còn có thể để cho mình lâm vào ở trong nguy hiểm. Như vậy đi, các ngươi từng nhóm rời đi mảnh khu vực này, các loại trời tối lại lặng lẽ trở về, tuyệt đối đừng bại lộ hành tung, nếu không, liền rốt cuộc về không được. HầuỆ gian dò, hắn lo lắng sẽ liên lụy toàn bộ Thanh Dương bộ lạc. Thế nhưng là tộc trưởng, ta bọn họ lại há có thể vứt xuống nhữ một mình mà bệnh. Đúng vậy à, tộc trưởng, muốn chạy trốn ngài cũng cùng ta bọn họ đi, chúng ta hơn 30 năm nhỉ, sợ nó làm cái gì. Tộc trưởng, ta bọn họ tuyệt không bất bỏ nhữ đám người nương nheo lắc đầu cự tuyệt, thể sống chết bảo vệ hầuỆ. Nghe đám người kêu gọi, hầuỆ ánh mắt càng phát ra ôn nhu, hắn cười nói, các vị, các ngươi đều là ta thân cận nhất đồng bạn. Ta không thể đem các ngươi toàn bộ giao cho quái thú." Tộc trưởng có người giám động không ngừng, lệ nóng rưng tròng. Hầu lệ chân thành nói, "Các ngươi từ bỏ chống lại, ta đem các ngươi thu nhập nhận không gian." Hầu lệ tế gia nhận không gian, phóng thích nguyên thần tiến vào nhận không gian. Hầu lệ thúc dục nhận không gian, phía dưới thanh dương bộ lạc tộc nhân lập tức bay lên không trung, hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt chui vào nhận không gian. Thời gian nháy mắt lớn như vậy dừng dậm, liền trở thành tĩnh mịch giống như đất trống, ngoại trừ quái thú cùng hầu lệ, lại không vật sống. Thế giới này, thật là mỹ diệu. Hầu lệ khẽ vút lòng ngực, khoe miệng lộ ra nụ cười nhà nhà. Trong không gian giới, Thanh Dương bộ lạc tộc nhân tất cả đều ngu ngơ ở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi những tộc nhân kia rõ ràng ở trước mắt, thời gian nháy mắt bỗng biến mất, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Tộc trưởng, đây là nơi nào? Có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi hiện tại an toàn tránh né tại không gian giới này bên trong, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không cho phép đi ra ngoài, ta cần các ngươi bảo vệ cẩn thận nhận không gian, nếu không, bên ngoài xúc sinh kia liền sẽ thôn phệ các ngươi. Hầu lệ nghiêm khắc cảnh cáo. Tộc trưởng thả ta bọn họ ra ngoài đi, ta bọn họ nguyện ý thay những ngăn trở quái thú. Không được, bên ngoài có quái thú thủ hộ mà lại thực lực của nó quá kinh khủng, ta bọn họ căn bản không giúp được nhữ. Đúng đúng đúng, quái thú thực lực rất đáng sợ, không có khả năng tùy tiện ra ngoài. Thanh Dương bộ lạc người nhao nhao thuyết phục hầu nghệ ra ngoài. Hầu nghệ kiên quyết lắc đầu nói, không được, ta không có khả năng cầm các ngươi tính mệnh mạo hiểm. Tộc trưởng, ta bọn họ hiện tại cũng ở chỗ này, bên ngoài có nhữ, ta bọn họ ra ngoài cũng không được việc a. Đúng vậy a, tộc trưởng, nhữ liền thả ta bọn họ ra ngoài đi. Tộc trưởng, cầu nhữ thả ta bọn họ ra ngoài đi. Thanh Dương bộ lạc đám người đau khổ cầu khẩn. Hầu nghệ thái độ kiên quyết, không chút nào lùi bước, hắn tình nguyện chính mình chết cũng không ngần ý tôn trương bất luận kẻ nào. Hầu Nghệ nói ra, "Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là cố gắng tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, đến lúc đó ta lại thả các ngươi đi ra." Tộc trưởng, "Nhứ thả ta bọn họ ra ngoài đi." Tộc trưởng, "Ta bọn họ sẽ không kéo nhữ chân sau, cầu nhữ đáp ứng đi." Đám người tiếp tục khẩn cầu, bất kể thế nào cầu khẩn, Hầu Nghệ từ đầu đến cuối không có nhả ra. Quái thú phẫn nộ gào khét, hung hắc ánh mắt trừng mắt Hầu Nghệ, phảng phất hận không thể xông lên ăn hết hắn. Hầu Nghệ gầm nhẹ, song quyền đột nhiên nắm chặt, làm tốt nên kích chuẩn bị. Đối mặt hình thể khổng lồ quái thú Hầu nghệ căn bản không có bất luận cái gì lực phản kích, chỉ có liều mạng chạy trốn. Quái thú cự trưởng vung dậy, bạo tạc giống như sấm minh vang vọng sân mạch, vài tòa nguy nga ngọn núi tại chỗ sụp đổ, loạn thạch cuồn cuộn, gỗ vụn đầy trời. Hầu nghệ cực điểm có khả năng chạy trốn, vẫn như chưa thoát khỏi không xong quái thú công kích. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, hầu nghệ liền lọt vào quái thú năm lần chí mạng công kích, toàn thân máu me đầm đìa, vết thương chồng chất. Hầu nghệ lần nữa chịu quái thú tàn nhận cho quyền, thân hình bắn ngược vút lên vài vòng, đập sập mấy viên cổ thụ. Hầu nghệ tuy nói nhục thân cứng hãn, nhưng đối mặt quái thú công kích kinh khủng như thế, vẫn như cũng không chịu nổi, thủ thương nghiêm trọng. Hầu Nghệ đứng lên lúc, trên thân vỡ ra đại lượng vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Quái thú lần nữa nhào tới, Hầu Nghệ nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Hầu Nghệ chưa bao giờ cảm giác tử vong cách mình gần như thế, quái thú mỗi lần công kích đều làm hắn gần như tuyệt vọng bên dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi mạng nhỏ. Tốc trưởng tiểu tử, nhũ khoé trốn, lão tổ tông lưu lại bảo bối giao cho nhũ đảm bảo, nhanh mang theo bảo bối thoát đi, không cần do dự. Ngay tại Hầu Nghệ chuẩn bị liều chết lên chiến trong ngay mắt, trong đầu đột ngột truyền đến lão giả thanh âm. Lão tổ tông, đây là ngài luyện chế đan dược sao? Hầu Nghệ kích động nói, tay hắn nắm đan dược, tràn ngập vui sướng danh phục dụng đang dược, lão tổ tông không biết còn có thể chèo chống bao lâu, nhượng nhất định phải nắm chặt thời gian đạo tẩu, ta lưu lại ngăn cản quái thú lão giả vội vàng thúc dục nói. Hâu Nghệ thở sâu, bình phục tâm tình kích động, chợt khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu nuốt đan dược. Đan dược vào bụng, cấp tốc gieo rắc toàn thân, chảy xuôi trong toàn thân, khiến cho thương thế của hắn có thể khôi phục, đồng thời tăng cường tự thân lực lượng. Hâu Nghệ mắng thầm, đáng chết quái thú, những sớm muộn có bị làm chết ngày đó. Nhanh nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, ta muốn giết chết quái thú báo thù rửa hận. Hâu Nghệ trầm giọng quát, ánh mắt lấp lóe nồng đậm hận ý. Quái thú cũng không đình chỉ truy kích, nó tựa hồ nhìn ra hậu nghệ tại chữa thương, không ngừng tăng thêm tốc độ, ý đồ thừa dịp hậu nghệ chữa thương trong lúc đó xử lý hậu nghệ. Đáng tiếc quái thú không biết, tại sau lưng nó, ẩn giấu đi nhân tộc tộc nhân trong bộ lạc. Trải qua một lát nghỉ ngơi, hậu nghệ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực càng hơn trước đó. Phất giác được sau lưng có dị động, hậu nghệ lập tức quay người xem xét. "Hậu nghệ tiểu tử, quái thú ngay tại phía sau, mau chóng rời đi nơi này trong đầu lần nữa truyền đến lão giả giọng lo âu. Tộc trưởng, ta muốn cùng quái thú liều mạng." Hậu nghệ lạnh như băng nói, trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, ta để nh nh đi, chính là không hy vọng nh nh hy sinh vô ích, chẳng lẽ nh nh không rõ sao? Lão giả khiển trách. "Lão tổ tông, quái thú quá mức nguy hiểm, nh nh hay là thả ta bọn họ ra ngoài, do ta bọn họ đến giải quyết nó." "Không được, ra hỏa này quá tương đại, các ngươi ra ngoài sẽ không toàn mạng." Lão giả lời nói vừa dứt bên dưới, quái thú dương nhanh múa vút xuống lại, khí diễm rào rạt, uy phong lẫm liệt. Hầu nghệ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đâm vọt lên quái thú, hắn hai chân hơi còng, xúc tích lực lượng, sau đó đột nhiên đạp đất, thân ảnh hóa thành hắc mang phi nhanh. Quái thú băng băng mà tới, khí thế bằng bạc, áp bách lấy hư không cuốn dậy giữa như vạn cân cự sơn đặt ở hậu nghệ đỉnh đầu. Phan Hậu nghệ phấn đấu quên mình va chạm tại quái thú trên thân, trong chốc lát, quái thú bị hậu nghệ đánh bay ra ngoài, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng vân tiêu. Thấy thế, hậu nghệ nết miệng âm hiểm cười, ha ha, đầu này quái thú so ta trong tưởng tượng yếu. Hậu nghệ vừa nói xong, quái thú điên cuồng tiếng gầm gừ, đinh hai nhức óc, vang vọng sân mạch. Hậu nghệ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chấn trời, phát hiện quái thú vậy mà không chết, đang điên cuồng hướng hắn xông lại. Chương 439, rời đi mảnh khu vực này, 2, chương 439, rời đi mảnh khu vực này, 2. Không tốt. Cái này quái thú lực phòng ngự cùng sức hồi phục thế mà biến thái như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hầu Nghệ kinh hãi không thôi, hắn toàn lực đánh kích, mới đưa quái thú đánh bay mà thôi, lại không có tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Không đợi Hầu Nghệ chầm thận, quái thú đã vọt tới, tốc độ phi thường nhanh, Hầu Nghệ không kịp nghĩ nhiều, nhanh chân liền chạy. Hầu Nghệ tốc độ không phải quái thú đối thủ, vẹn vẹn mấy hơi thở, lại lần nữa bị quái thú đuổi kịp, hơn nữa còn càng ngày càng gần. Hầu Nghệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không đường lui, trừ phi ngăn kháng. "Lão tổ tông, như nói ta có thể ngăn cản quái thú bao lâu?" Hầu Nghệ thầm hỏi trong đầu lão giả. Khoảng 3 phút Quái thú có được cực kỳ đáng sợ năng lực hồi phục, không có khả năng liều mạng, nếu không cuối cùng người thua khẳng định là nhữ lão giả trầm giọng nói. Hầu Nghệ chau mày, nhìn chăm chú tới gần quái thú, nói lão tổ tông, như có biện pháp gì hay không có thể đối phó quái thú. Trong đầu lão giả thở dài nói, lão phu không có cách nào, lão tổ tông tàn hồn biến mất hầu như không còn, còn thừa không nhiều lực lượng, đã không có cách nào đối phó quái thú, nếu như không ngoài dự liệu, lão phu chỉ sợ kiên trì không đến nhữ đột phá làm linh hoàng cường giả. Lão tổ tông, nếu như không có cách nào, ta liền cùng con quái vật này chiến đấu tới cùng. Hầu Nghệ cắn răng nói. Lão giả bất đắc dĩ nói, Tiểu tử, Đường Sính Cường, quái thú thực lực siêu phàm, nhũ căn bản không phải đối thủ. Nhũ còn trẻ, ngày sau còn có rất nhiều kỳ ngộ, ngàn vạn không thể đệm tính mệnh bỏ ở nơi này a." Hầu Nghệ lắc đầu nói, "Lão tổ tông, ta không cam lòng a, bây giờ quái thú liền muốn giết chết ta, có thể nào xuống tạm? Lão tổ tông, ta bọn họ không ngại lĩnh cực, những nhược thắng được trên tài, ta liền từ bỏ tranh tài, nếu là nhũ thua trận trên tài, xin mời trợ giúp ta đột phá cảnh giới." Hầu Nghệ nhắc nhở. "Tốt, quyết định như vậy lão giả vui mừng nói, hiển nhiên Hầu Nghệ đề nghị để hắn cao huấn phi thường. "Lão tổ tông, ta bọn họ bắt đầu đi." Hầu Nghệ chỉnh trọng việt đạo Ân, toại âm rơi xuống, Hầu Nghệ thả người vọt lên, bay tán loạn đến giữa không trung. Súc sinh, án ta lợi hại nhất chiêu thức." Hầu Nghệ hừ lạnh nói, lập tức phất tay phách chằm xuống. Sắc bén ba đạo kim đao chém vào tại quái thú trên thân, thanh thúy mà vang dội tiếng xương nứt bỗng nhiên vang lên, máu tươi biểu tung tóe. "Ngạo!" Hầu Nghệ hung tàn chiêu thức, để quái thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy. "Hầu Nghệ tiểu tử, quái thú năng lực hồi phục quá mạnh, tiếp tục công kích lão giả vội vàng nhắc nhở." Hầu Nghệ hai tay đều xuất hiện, lít nhá lít nhít kim đao quét ngang mà ra, phá toái hư không, lăng lệ vô địch. Sắc bén kim đao liên tiếp rơi vào quái thú trên thân, lập tức da chóp thịt bong, máu đỏ tươi bắn ra, hình ảnh đập vào mắt kia người. Quái thú kêu rên chận chận, đau đớn gào thét liên tục. Giờ này khắc này, quái thú triệt để điên cuồng nổi giận, toàn thân tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng. Hầu Nghệ hơi biến sắc mặt, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua uy thế đáng sợ như vậy, nguồn lực lượng này làm cho người ngã tở. Quái thú đột nhiên giậm chân, cả vùng đại địa đều rung động, đá vụn lăn xuống, khói bụi tràn ngập, phảng phất như địa chấn. Quái thú hét giận dữ, thân thể cao lớn giống như như đạn phá bắn ra, mang theo thế dễ như trở bàn tay nhào về phía Hầu Nghệ. Thời gian trong nháy mắt, Hầu Nghệ liền trúng vào quái thú cái kia sắc bén vô địch sắt thép nóng rực, tại chỗ thổ huyết bay rất ra ngoài, lồng ngực xuất hiện năm đạo giữ tận đáng sợ vết máu, máu tươi tuôn trào ra, đập vào mắt kia người. Lực lượng thật là bá đạo, kém chút liền đem ta cho vợ ra đến. Hầu Nghệ lau quệ miệng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Quái thú công kích quá kinh khủng, nếu không phải Hầu Nghệ có vẻ rồng giáp hộ thể, Đoan Trừng đã mất mạng. Hầu Nghệ gian nan bò người lên, hai mắt nổi lên hằn quang, Sâm Lệnh nói xúc sinh này hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ta cũng không tin không làm gì được nhỉ. Quái thú phẫn nộ gào khét, mở ra miệng to như chậu máu phun ra cao vài trượng của máu. Cột máu mang theo ngập trời giống như mùi hôi thối đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Cột máu những nơi đi qua, hư không sụp đổ chôn vùi, có thể thấy được uy lực cường đại. Hậu nghệ vẻ mặt nghiêm túc, song trưởng đập mã ra, hình thành hai đạo sáng chói chói mắt kiếm mang. Kiếm mang rời khỏi tay, liên tiếp cột máu. Trong chốc lát, kiếm mang cùng cột máu va nhau, trong nháy mắt bị tồn vệ sạch sẽ. Quái thú ngựa đầu gào khét, chợt hướng phía hậu nghệ chạy như bay. Nhưng vào lúc này, hai thanh phi đao kích xạ mà đến, tàn nhẫn đánh úp về phía quái thú phân bụng, tinh chuẩn không sai. Phong bế quái thú tiến lên bộ pháp, hừ hừ hống. hống, hống. Thấy thế, quái thú gào thét, hai con ngươi lóe ra sát ý lạnh như băng, nó biết cái này hai thanh phi đao là ai thả ra, bởi vì nó đã từng bị phi đao trọng thương qua. Hầu nghệ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, phần lưng của hắn cắm hai thanh phi đao, máu me đầm đìa, thảm liệt không gì sánh được, nhìn cực kỳ giờ người. Quái thú câm nhẹ, nó không có để ý phi đao, tiếp tục công hướng Hầu nghệ, nó muốn đích thân lấy đi Hầu nghệ mệnh. Hầu nghệ cơ song quyền, cùng quái thú triển khai cực chiến, quyền cước cùng sử dụng, không ngừng nện như điên quái thú thân thể, mỗi đập trúng quái thú bộ vị liền truyền đến giống như sấm rền tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Có thể nghe được gầm vang giao minh thanh âm, nhưng lại không cách nào phá vỡ quái thú phòng ngự. Súc sinh chết tiệt, đã vậy còn quá ngoan cố, thật sự cho rằng ta không làm gì được sao?" Hầu Nghệ nghiến răng nghiến lợi nói. Hầu Nghệ trên người cơ bắp kéo căng, gân mạch lộ ra, lực lượng tăng gấp bội. "U nga." Hầu Nghệ ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay bắt lấy quái thú đầu, ra sức hướng bên cạnh vùng đi. Quái thú thân thể khổng lồ té lăn trên đất, đập bụi đất tung bay, loạn thạch bay tán loạn. Hầu Nghệ thừa thắng truy kích, hai tay ôm quái thú cái đuôi, ra sức lôi kéo mà lên, lần nữa hướng mặt khác phương hướng ném đi. Hầu Nghệ điên cuồng lôi kéo quái thú Điên cuồng đập xuống đất, sơn lâm đều bị san thành bình địa, tràn diện cực kỳ chằng ngoằng, cung phi thường huyết tinh. Trong bất tri bất giác, quái thú trên thân đã che kín các loại vết thương, tất cả đều là hậu nghệ tạo thành, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thảo nguyên cùng là cây. Con xúc sinh này đã là nọ mạnh hết đà, nhanh giết chết nó lão giả thúc dục nói. Hậu nghệ bạo trùng đi lên, hung hãn giơ lên hai tay, điên cuồng đệm như điên quái thú đầu. Hậu nghệ hai tay, xâm nhập quái thú trong đầu, đem nó đánh mất xiêu đi qua, đồng thời đem giam cầm lại. Trong hôn mê quái thú bỗng nhiên mở ra con mắt màu đỏ tươi, sắc bén mà khát máu móng vuốt thép không lưu tình chút nào đâm xuyên hậu nghệ bà vai. Đau đến bí liệt, khiến cho Hầu Nghệ toàn thân run rẩy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nhỏ chảy xuôi. "A, hồn đan xúc sinh." Hầu Nghệ chịu đựng đau nhức kinh liệt, hai mắt sích hồng, cắn răng giận mắng, hoàn không thể lập tức xâm lược quái thú. Lão giả ngưng trọng nói, "Hầu Nghệ, nhựa thân thể tuy mạnh, nhưng lại không có khả năng tiếp tục, nhựa nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ta sẽ không mất bộ đồng đội một mình chạy trốn." Hầu Nghệ cắn răng cả giận nói, "Nhữ muốn chịu chết, lão phu không ngăn cản nhữ, ta bọn họ đi thôi, đừng có lại trì hoãn thời gian lão giả đạm mạc nói, sau đó hóa thành khói xanh tiêu tán. Nhữ gia hỏa này thật không tức thời." Hầu Nghệ nói thầm lấy nhưng vẫn là nâng lên hôn mê quái thú quay người rời đi. Hầu nệ vừa đi chưa được mấy bước, liền phát giác được hơi khác thường, nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao, tức nóng khí lãng đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra? Hầu nệ nhíu mày thầm nghĩ. Hầu nệ nhìn xung quanh bốn phía, kinh ngạc phát hiện, xung quanh cây tối lại bốc cháy lên, lửa cháy hùng hực nhảy lên, tựa như vật sống. Chương 440, lui giữ bộ lạc, mục 1, chương 440, lui giữ bộ lạc, mục 1. Chẳng lẽ là yêu tộc? Ngay tại Hầu nệ nghĩ đến chuyện này thời điểm, phía trước tòa kia trong biển lửa truyền ra tiếng gầm giận dữ, đáng chết bỏ sát nhỏ, bản tôn nhớ kỹ khí tức của các ngươi. Không tốt. Hầu nghệ sắc mặt kỳ biến. Quả nhiên, trong hỏa diễm đi ra hơn 10 vị võ trang đầy đủ hình người yêu quái, bọn hắn tướng mạo dữ tợn, làn da xích hồng như than, nhìn qua tựa như là từ trong nham tương đi ra quái vật, làm cho người cảm thấy sợ sệt cùng sợ hãi. Nơi này giao cho chúng ta liền có thể, các ngươi lui giữ bộ lạc người cầm đầu hét lớn. Thế nhưng là bọn gia hỏa này quá quỷ dị, không biết là thứ gì. Hầu nghệ do dự nói, hắn đối với yêu loại cũng không sợ hãi chi ý, nhưng là những sinh vật kỳ lạ này rất cổ quái, để cho người ta khó lòng phản bị. Buông xuống sự lo lắng của ngươi, ta sẽ chờ đem bọn này yêu nghiệt chém giết hầu như không còn. Còn xin nhanh chóng rời đi người cầm đầu ra lệnh. Hầu nghệ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn gật gật đầu, xuất lĩnh nhân tộc Dũng sĩ rời đi. Theo hầu nghệ bọn người rời đi, tên kia cầm đầu người lập tức ra lệnh, "Động thủ!" Mấy mấy tên võ trang đầy đủ yêu tộc đồng thời phát động công kích, chỉ một thoáng phong vân biến ảo, thiên hồn địa ám, đầy trời khắp nơi đều là kinh khủng hỏa cầu cùng tiệm điện lôi đỉnh. Cái kia quái thú đã sớm yếu ớt muốn chết, chỗ nào ngăn cản được loại này cuồng bạo công kích, chỉ một lát sau liền hóa thành tro tàn biến mất. Mà lúc này, hầu nghệ đám người đã trở về nhân tộc bộ lạc, cũng cấp tốc tổ chức phòng ngự biện pháp. "Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ?" Nhân tộc Dũng Sĩ hỏi: "Địch nhân thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, nhất định phải lập tức thông tri tổ trưởng mới là." Hầu Nghệ nghiêm túc nói: "Hầu Nghệ xuất ra ngọc giản bóp nát, thông qua linh phù nói cho tổ trưởng nhân tộc gặp ta kích, thỉnh cầu trợ giúp. Sau đó, Hầu Nghệ liền dẫn người thủ hộ tại bộ lạc bốn phía, chờ đợi viện binh. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nhân tộc bộ lạc lại loạt vào công kích mấy liệt. Lần này tới thế càng thêm mấy liệt, nhân tộc Dũng Sĩ mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng như cũng liên tục bại lui. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi còn có cái gì kế sách sao?" Nhân tộc Dũng Sĩ liên tục cười khổ mà hỏi. Hầu Nghệ cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, Hắn cũng biết chính mình còn thừa chiến lực hoàn toàn không đủ để ngăn cản làn công kích này, thậm chí căn bản sống không qua 3 phút liền sẽ tan tác, bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ đến phương pháp phá giải. Đột nhiên, Hầu Nghệ con mắt lóe sáng đứng lên, hắn nghĩ tới biện pháp. Lần này tới Phạm Chính là yêu tộc, nếu bọn hắn chuyên dùng hỏa thuật, chúng ta sao không dẫn đạo nước mưa rọi tắt bọn hắn hỏa diễm đâu? Hầu Nghệ huynh đệ, ý của ngươi là, ta nghe nói tại Nam Phương Man Hoang có thật nhiều thần bí khó lường nước mưa, nếu có thể mượn nhờ bọn hắn hạ xuống nước mưa, có lẽ có thể ngăn cản những loài quái thú. Hầu Nghệ khẳng định nói. Lời nói này để đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hầu Nghệ huynh đệ quả nhiên thông minh hơn người, ta cái này đi tìm người mượn nước mưa có người hơn phân nói, sau đó vội vàng rời đi. Các ngươi tiếp tục ngăn cản nhưng yêu cái này, ta phụ trách đem nước lấy xuống. Hầu Nghệ căn dặn nhân tộc dũng sĩ bọn họ, liền hướng bộ lạc dòng sông tiến đến. Rất nhanh, hắn tìm đến thôn dân, mượn tới mấy trăm thùng nước mưa, sau đó bắt đầu trút xuống. Ha ha, lần này ta nhìn các ngươi còn phách lối cái gì? Hầu Nghệ trông thấy hỏa diễm dần dần dập tắt, nhịn không được cười nói. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới bên bờ sông trong bụi cây có mấy quả đen như mực cục đá lăn xuống tại trên lòng sông. A, đây là cái gì? Hầu Nghệ nghi ngờ ngồi xổm người xuống nhặt lên cũng đã, tư thế suy nghĩ. Cái này tựa hồ là yêu ma nước mắt. Hầu Nghệ con ngươi thu nhỏ, làm sao lại rơi ở chỗ này? Hẳn là nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Hầu Nghệ thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới đến, tại Nam Vương có thật nhiều nguy hiểm cấm địa cùng rừng rậm. Có địa phương tràn ngập trường khí, có địa phương quanh năm sương độc bao phủ, còn có địa phương tràn ngập không biết sinh vật hung bố. Ở chỗ này nơi rừng chân lấy rất nhiều hung tàn sinh vật, trong đó tồn tại cường đại nhất nghe nói có có thể so với tiên vương thực lực, hơn nữa còn có càng cường đại hơn tồn tại. Mà những sinh vật này nước mắt chính là nước mắt của bản hắn. Hala, những loài quái thú cũng là bởi vì hấp thu những này nước mắt mà sinh ra thuế biến sao? Hầu Nghệ suy đoán. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi mau tới đây nhìn ngay tại Hầu Nghệ suy tư thời điểm, nơi xa truyền đến nhân tộc Dũng sĩ tiếng gọi ầm ĩ. Chuyện gì? Hầu Nghệ đi qua. Những loài quái thú là bị nước mắt buộc hơi mà chết. Nhân tộc Dũng sĩ si kích động nói. Cái gì? Bọn chúng lại là bị nước mắt buộc hơi tử vong? Hầu Nghệ kinh hãi. Lúc này, Hầu Nghệ lần nữa quan sát những yêu ma kia thi thể, phát hiện quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế, yêu ma đúng là bởi vì nước mắt mà tử vong. Nước mắt có cái gì đặc thù công hiệu sao? Hầu Nghệ nhịn không được hỏi, "Chuyện luôn nói trên thế giới này có trừ đa bà bối, nước mắt chính là hai trong đó?" Nhân tộc Dũng Sĩ hồi đáp, "Thì ra là thế." Hầu Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Không xem qua nước mắt mặc dù chân quý, nhưng lại rất dễ dàng bốc hơi. Nhân tộc Dũng Sĩ nói ra, "À, bởi vì có đôi khi nước mắt sẽ bị một ít độ vật đặc biệt ô nhiễm, trở thành độc dược, cho nên chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thanh thủy." Nhân tộc Dũng Sĩ giải thích nói. Hầu Nghệ lập tức minh bạch, nguyên lai yêu ma là bởi vì hút nước mắt mới tiến hóa, bất quá bây giờ hắn cũng là không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì hậu nghệ tại đáy sông chỗ sâu phát hiện có mấy giọt bóng ánh sáng lóng lánh chất lỏng, ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc. Mà lại cái này mấy giọt nước mắt tích chứa năng lượng siêu việt bọn hắn có, cái này khiến bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào nước mắt ngăn cản yêu tộc công kích. Hậu nghệ huynh đệ, ngươi nói là những này nước mắt có thể giúp chúng ta đối phó những cái kia quái thú sao? Nhân tộc dũng sĩ ngạc nhiên hỏi. "Ân, ta thử nhìn một chút." Hậu nghệ gật đầu nói. Hậu nghệ đưa tay vươn hướng nước sông, nhẹ nhàng đụng chạm nước sông, lập tức hắn cảm giác tới bàn tay bị bị phòng. Tê. Hậu nghệ hít vào ngụm khí lạnh. Nước sông này nhiệt độ làm sao cao như vậy? Hầu Nghệ nhíu mày nói ra: "Ta nghe nói con sông này là từ thái cổ liền lưu lại thánh hạ, hà. hàng năm xuân hạ thu đông đều sẽ dâng trào đại lượng thanh quang, bởi vậy con sông này cũng được xưng là thánh hạ, mà lại nước sông nhiệt độ phi thường cao, liền ngay cả chúng ta dạng này võ đạo cao thủ đều khó mà tiếp nhận." Nhân tộc Dũng Sĩ nói ra: "Vậy phải làm thế nào? Cao như vậy nhiệt độ, ta căn bản là không có cách xuống sông lấy nước a." Hầu Nghệ bất đắc dĩ nói: "Không sai, con sông này nhiệt độ quá cao, chúng ta căn bản là không có cách tới gần." Nhân tộc Dũng Sĩ thở dài nói: "Lúc này, mặc khắc có người mở miệng, không bằng chúng ta đem con sông này lập bằng đi." Dù sao ngọn núi này đã nhanh sụp đổ, chẳng triệt để hủy diệt. Đề nghị của người nọ lập tức gây nên mọi người đồng ý, nhao nhao biểu thị nguyện ý lấp sông. Thế là, đám người nhao nhao hành động, bắt đầu đào móc lòng sông. Hầu Nghệ cũng tham dự trong đó, nhưng lại hắn rất ít đào đất, luôn luôn không nhỏ liền sẽ bị nước sông cuốn đi, nhiều lần kém chút chết đuối, may mắn hắn người màng kim tiền thoát xác chi pháp. Cứ như vậy, tại mọi người cố gắng bên dưới, toàn bộ chiều rộng của màn sông tăng lớn gấp 2. Chương 440, lui giữ bộ lạc 2, chương 440, lui giữ bộ lạc 2. Nước sông này quá chảy xiết, căn bản là không có cách tới tiêu đồng ruộng có người phàn nàn nói, không bằng dùng bùn nạo dán lên mặt sông, ngăn cản nước sông này ra bên ngoài lao nhanh có người đề nghị. Kết quả là, đám người bắt đầu vận chuyển bùn nạo, sau đó đắp lên đê, thẳng đến đê hình thành thật dày để đỡ, nước sông mới sẽ không tràn ra. Làm xong những này, đã là ban đêm. Hầu Nghệ đứng tại trên đê hong gió, trong đầu vẫn như cố ghi nhớ lấy đáy sông nước mắt, cái kia mấy giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp xuống sông lấy cái kia mấy giọt nước mắt, nếu không căn bản không cứu sống tôn dân. Hầu Nghệ nghĩ đến. Hầu Nghệ hưng đệ, sắp trời đã tối. Hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi lúc này, nhân tộc Dũng sĩ si quên ngủ. Hầu Nghệ lắc đầu, nói ra, các ngươi bưng lòng cảnh giác, ta một mình xuống sông tìm kiếm nước mắt. Nói đi, Hầu Nghệ nhảy xuống sông, thuận lòng sông bơi lượn phía dưới tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Không lâu, Hầu Nghệ đi vào lòng sông trung ương vị trí. Lúc này, hắn nhìn thấy có ba giọt phóng ánh sáng lóng lánh nước mắt nằm ở nơi nào. Rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Hầu Nghệ lại hỉ, lập tức bắt lấy trong đó hai giọt. Trong lúc bất chợt, dị biến đồ sinh, còn lại hai giọt nước mắt đột nhiên nổ tung lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt nổ tung, chấn vỡ bốn phía lòng sông. Hầu nghệ sử trí không kịp đề phòng, bị thương nặng, tại chỗ thổ huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đây chính là trong truyền thuyết độc dược sao? Hầu nghệ lau khô khóe miệng máu tươi, nhìn qua phía trước mảnh liệt nước mắt. Giờ này khắc này, nước mắt hội tụ thành biển, phảng phất muốn đem vùng đại địa này bao phủ, uy thế kinh người. Tiếng vang đinh tai nhức óc, chấn nhiếp linh hồn của con người, để cho người ta toàn thân run rẩy. Lực lượng kinh khủng này quét sạch bát phương, khiến cho đại địa kịch liệt lắc lư, nước sông cuồn cuộn gào thét, như thủy triều vỗ đê, làm cho người sợ hãi. Áp lực thật là cường đại, chẳng lẽ có chân chính đại địch đánh tới sao? Đám người thất kinh. Sợ hại không thôi, loại cảnh tượng này quá dọa người, để cho người ta dùng mình. Hầu Nghệ cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng, đôi mắt lóe ra điên cuồng, hắn quyết định mạo hiểm nếm thử. Ầm ầm. Theo Thiên Ba Lan phun trào, nước sông bạo loạn, hung mãnh vô địch, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, như là vạn mã buông đặng, hướng phía bên bờ dũng mãnh lao tới. Yêu thú cầm phết, đinh hai nhức óc, bọn chúng phẫn nộ đến cực điểm. Trơ mắt nhìn xem những cái kia nhỏ yếu sâu kiến lại dám khinh nhường bọn chúng, quả thực là tội không thể tha. Mau lui lại sau, đây là yêu thú đám người kinh hô, vội vàng triệt thoái phía sau. Hầu Nghệ đồng dạng lui ra phía sau. Bởi vì hắn đã biết được, đây là những quái vật kia, mà nơi này cũng không phải là bọn chúng ban sơ đàn sinh địa phương. Yêu thú tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp đám người, sau đó triển khai kinh khủng tập sát, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn tiêu, chấn nhiếp quần hùng. Hầu nệ thấy thế, không chút do dự tế ra xạ nhặt cùng mũi tên, cải tên dây kéo, bắn ra chín chi thần tiễn, đem những yêu thú này xuyên thủng. Trong chốc lát, huyết vũ phí bảy, những yêu thú mạnh mẽ kia bị bắn giết hầu như không còn. Đa Tạ Cửu giúp lúc này, đám người chạy tới đối với Hầu nệ gửi tới lời cảm ơn. "Thiện tay mà thôi mà tôi." Hầu nệ cười nhạt nói, Vừa rồi nếu như không có hậu nghệ xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi người muốn táng thân tại yêu thú nhanh nuốt phía dưới. Đám người rời đi về sau, lại có người lần lượt chạy đến, bọn hắn kiến thức đến hậu nghệ chiến lực, không còn có mảy may chất vấn, tán thành hậu nghệ lời nói. Đây đều là phụ cận bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn mang theo trong tộc tinh anh đi vào hậu nghệ bộ lạc quy hàng, hy vọng đạt được che chở. Những này là con dân của ngươi sao? Hậu nghệ chỉ vào nơi gia Lít nhà Lít nhí thân ảnh. Đúng vậy, bọn hắn đều là hài nhi của ta, ta muốn mang theo bọn hắn nhờ cậy ngươi." Nhân tộc thủ lĩnh nói ra. Bộ lạc của ta rất nhỏ khốn, nuôi không sống nhiều người như vậy. Hầu Nghệ nói ra. Nhân tộc thủ lĩnh nghe vậy trầm mặc xuống, hắn biết Hầu Nghệ nói chính là tình hình thực tế. Nhân tộc bộ lạc sát thực quá mức căn cốt, không chỉ có nuôi không sống bọn hắn, hơn nữa còn sẽ liên lụy bộ lạc. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi có thể thu lưu ta sao? Đô nhiên, lại có người mở miệng, là nhân tộc Dũng sĩ, hy vọng gia nhập Hầu Nghệ bộ lạc. Đương nhiên hơn nên. Hầu Nghệ vui vẻ nói, có nhiều như vậy tráng đinh gia nhập, bộ lạc của hắn khẳng định sẽ lớn mạnh rất nhiều. Sau đó, nhân tộc bộ lạc càng náo nhiệt đứng lên, không ngừng chiêu mộ thành viên mới, nhân tộc Dũng sĩ càng ngày càng nhiều cuối cùng tổng cộng đến mấy trăm nhiều, thậm chí còn có càng nhiều nhân tộc dũng sĩ đang đuổi đến. Trong khoảng thời gian này, bộ lạc nhân khẩu đang nhanh chóng tăng trưởng, từ nguyên bản 50 60 gia đình mở rộng đến hơn 200 hộ, quy mô càng ngày càng khổng lồ. Nhân tộc thủ Linh cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn coi là cần chờ rất nhiều năm mới có thể khôi phục nguyên khí, hiện tại thế mà trong thời gian ngắn liền đạt tới hiệu quả như vậy, điều này làm hắn kích động không thôi. Hậu nghệ huynh đệ, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi ra tay trợ giúp, chúng ta bộ lạc chỉ sợ còn phải tiếp tục ăn đói mặc rách. Nhân tộc thủ Linh cảm khái nói, trong khoảng thời gian này Hắn sâu sắc cảm nhận được lương thực tầm quan trọng, nhất là tại trong mặt thế, lương thực quá trân quý. Hầu Nghệ lạnh lùng nói, "Ta từng nghe sư phụ nói qua, coi ngươi gặp được huống cảnh lúc, chỉ có tiến niệm có thể kiên trì, mới có thể vượt qua khó khăn, giải trừ nguy cơ." Nhân tộc thủ lĩnh gật gật đầu, Hầu Nghệ nói tới không nhầm dạ, nếu là ngay cả ý chí kiên cường đều không có, kia cái gì đều không làm được, nhất định bị đào thải. "Có lỗi với, là chúng ta liên lụy ngại cùng bộ lạc của ngươi." Nhân tộc thủ lĩnh xin lỗi nói. "Các ngươi nếu lựa chọn đầu nhập vào, vậy chính là ta bằng hữu, giữa bằng hữu nói chuyện gì liên lụy." Hầu Nghệ vừa cười vừa nói, Nhân tộc thủ Lĩnh Lộ giang độ cười thật hả, hậu nghệ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại phi thường tiện lương, không so đo lỗi lầm của bọn hắn. Đây đều là chúng ta từ trong dòng sông mò lên loại cá, ngươi có thể cầm lấy đi ăn. Nhân tộc thủ Lĩnh xuất ra nhiều loại loại cá giao cho hậu nghệ. Cảm ơn các ngươi." Hậu nghệ nói ra, sau đó hắn đem những này cá phân phát xuống dưới, cùng phân cho tộc nhân tiêu nướng. Thật là thơm a, đám người ăn như hổ đói, đắc y ăn tiêu nướng. Tần, đột nhiên, hậu nghệ đình chỉ ăn, nhíu mày, nhìn về phía trên mặt sông trôi nổi thi thể, nơi đó chân cột tay đứa, tản mát đầy đất, làm cho người buồn nôn. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc thủ Lĩnh Nghi ngờ nói: Có người tới xâm phạm bộ lạc của chúng ta." Hâu Nghệ nói ra: "Không nên nha, nơi này khoảng cách Thánh vực xa xôi, căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của người khác." Nhân tộc thủ Lĩnh Nghi ngờ nói: "Hâu Nghệ nói ta hoài nghi là hướng ta tới, chẳng lẽ có người để mắt tới ngươi bí bảo?" Nhân tộc thủ Lĩnh suy đoán nói: "Bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn." Hâu Nghệ Hàn Mang chợt hiện: "Hắn bí bảo là mệnh căn của hắn, nếu ai ngấp nghé, chính là cùng hắn không chết không thôi. Đi thôi, đi xem một chút đến tột cùng là người phương nào." Hâu Nghệ mang theo đám người hướng trong sông bay đi, chuẩn bị biết rõ ràng là ai. Trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, có nhân tộc cũng có yêu thú. Không bao lâu, bọn hắn đi vào đại sông, lập tức giật gốc. "Trời ạ, đây cũng quá nhiều thi thể rồi, chừng mấy trăm bộ có người tinh hô. Tất cả đều là nhân tộc." Hầu Nghệ trầm âm, xem ra suy đoán của hắn không sai, có người nhắm vào hắn mà đến. "Con sông này có gì đỏ quái lạ?" Hầu Nghệ cau mày nói. "Chương 441, San Tức Ăn Nhân Tộc Sinh Linh, 1, chương 441, San Tức Ăn Nhân Tộc Sinh Linh, 1." "Đúng nha, trong sông này có rất quỹ dị đồ vật, tựa hồ là một loại nào đó sinh vật." Nhân tộc thủ lĩnh kinh ngạc. Lúc này nước sông đen kịt không gì sánh được, giống như là bị vải mực mà lại lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, gay mũi khó ngửi. "Nhanh, tìm tới những nhân, giết sạch bọn hắn." Hầu nghệ quát. Bọn hắn tại đáy sông tìm đòi, rốt cục có thu hoạch. Tại đáy sông trong nước bùn, có rất nhiều cử thạch, tầng ngoài ổ gà lởm chởm, ẩn giấu đi rất nhiều kỳ quái sinh linh, bọn chúng toàn thân bầm đen, như là xác ướp. Bọn chúng thân thể hư thối nghiêm trọng, làn da khô nước, miệng há mở, lộ ra sờm mạch răng. Cái này để người ta nhìn mà phát sợ, những sinh linh này là nhân tộc địch nhân sao? "Không tốt, đây là yêu tộc mộc mại y lê quỷ." Hầu nghệ nhẹ nhàng hô. Sắc mặt biến khó nhìn lên. Loại vật này cực kỳ khủng bố, là chuyên môn dùng để săn thức ăn nhân tộc sinh linh, bởi vì bọn chúng ưa thích hút máu, thịt người là bọn chúng yêu nhất. Sắc góc, đám người nghi hoặc. Yêu tộc sinh linh ưa thích hấp thụ tinh huyết đến tăng cường chính mình, những loại mộc ngại y ly quỷ chính là hấp thụ máu tươi của chúng ta hình thành. Hầu Nghệ ngưng trọng nói ra. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ sông đều là yêu tộc đám người hãnh nhiên, những vật này thực lực tương đại, không thua gì bọn hắn. Không đối, những loại mộc ngại y ly quỷ thực lực rất nhỏ yếu, lợi hại nhất cũng liền có thể so với luyện hư sơ kỳ tồn tại thôi. Hầu Nghệ tỉnh táo lại, phủ định vừa rồi ý nghĩ. Những này mộc ngoại ý y quỷ, phần lớn là cấp thấp sinh linh, lợi hại nhất cũng liền có thể so với luyện hư sơ kỳ, không đáng e ngại. Giết. Hầu nghệ bạo giống, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Thiêu thiên hỏa diễm quét sạch mà ra, đem những này mộc ngoại ý y quỷ bà phủ. Hầu nghệ thi triển phân quyết, đem những này mộc ngoại ý y quỷ luân hóa, khiến cho bọn hắn hóa thành tro tàn biến mất. Những này mộc ngoại ý y quỷ lực lượng không đủ mạnh, hoặc là nói con sông này lực lượng không đủ tương đại, cho nên mới dẫn đến những này mộc ngoại ý y quỷ không có trở thành cường giả. Hầu nghệ phòng đơn nói, Hầu nghệ huynh đệ nói rất đúng. Nhân tộc thủ lĩnh đồng ý nói, Đối với cái kết luận này, hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. "Hầu nghệ, các ngươi chạy thế nào như thế địa phương quán vẻ, nếu không phải ngươi, đoán chừng chúng ta sớm đã chết ở bên ngoài đột nhiên, lại có mấy người chạy đến, chính là Hầu nghệ tộc nhân. Không sai, các ngươi vận khí không tệ, gặp được ta Hầu nghệ." Hầu nghệ ngạo kiều đạo. Hầu nghệ lời nói này để các tộc nhân dở khóc dở cười. "Vị này là thủ lĩnh của chúng ta có người giới thiệu nói." Đám người an tĩnh lại, nhao nhao chào hỏi. "Các ngươi vất vả rồi, đều đi nghỉ ngơi đi bộ lạc tộc trưởng nói ra." Hầu nghệ hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi biết phụ cận nơi nào có cỡ lớn bộ là sao?" Ngươi lại lo lắng địch nhân tìm được chúng ta sao? Núi lòng Điểm, chúng ta bộ lạc không kém gì bất luận cái gì bộ lạc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém bộ lạc tộc trưởng Vũ Bộ Lực bảo đảm nói. Hầu Nghệ cười lắc đầu, nói không phải chuyện này, chúng ta muốn đổi cái địa phương ở. A, ta minh bạch, ngươi là muốn tránh cho chiến tranh bộ lạc tộc trưởng mừng tỉnh đại ngộ. Hầu Nghệ không có phản bác, xác thực như vậy, hắn không muốn cùng các bộ lạc chiến đấu. Gặp Hầu Nghệ ngầm thừa nhận, bộ lạc tộc trưởng lập tức triệu tập tộc nhân thương thảo di chuyển sự tình. Bọn hắn tổ địa tại trong núi rừng, mặc dù không tính quá vắng vẻ, nhưng tương đối mà nói hay là rất vắng vẻ. Bây giờ Hầu Nghệ muốn rời khỏi Bọn hắn nhất định phải làm chút ăn bài, nếu không không tiện hành động. Về sau, trải qua đám người hiền thường, quyết định di chuyển đến nhân tộc lãnh địa. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi theo chúng ta về thôn đi. A Nhĩ ngoa mời Hầu Nghệ. Hầu Nghệ khoát tay cự tuyệt, nói không cần làm phiền mọi người, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Sau đó, hắn cùng mọi người cáo biệt, mang nhân tộc tộc nhân rời đi. Đoạn đường này đồ cũng không tính quá xa, vẹn vẹn 3 ngày cơ phù, bọn hắn liền đến đến thôn trang trước. Thôn trang không lớn, kiến tạo đơn sơ, quốc xã Znat không chịu nổi, vách tường đều chốc ra thoát sơn, nhìn rất thê lương. Trong thôn không có người nào, trống rỗng. Ngay cả gà chó đều không nghe thấy. Hâu Nghệ đi vào trong viện, cảm nhận được thôn trang này có chút âm trầm. Chúng ta lần này khả năng gây họa chọc giận Nhân hoàng, không biết Nhân hoàng có thể hay không truy cứu có người lo lắng nói. Hâu Nghệ nói đây là tất nhiên, Nhân hoàng nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, hắn cũng liền huồng sưng Nhân hoàng. Hay, hi vọng không cần tác động đến chúng ta có người trở giải. Hâu Nghệ nói các ngươi nuôi lòng điểm, lần này là Nhân hoàng nữ nhi xông ra đại thoại, quan chúng ta chuyện gì. Hâu Nghệ, ngươi không hiểu, chúng ta tổ huấn chính là thủ hộ mảnh đất này, nếu quả thật có Nhân hoàng giáng lâm, chúng ta cũng trốn không thoát có người than thở đạo. Hầu Nghệ nói đã như vậy, vậy chúng ta hay là tận lực ít đến nơi này đi, tránh khỏi gặp nạn, ta nhìn tộc trưởng của các ngươi rất là quan. Nhân tộc thủ Linh nghe được Hầu Nghệ lời nói, con mắt lập tức sáng lên, cảm thấy hắn nói có lý. Chúng ta nhân tộc tổ địa tại đầm lầy châu biên giới, khoảng cách nơi đây có 50 triệu bên trong tà hữu. Lâu như vậy? Hầu Nghệ đạo: "Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chúng ta nhân tộc tổ địa không nên ở tại phồn hoa khu vực, nếu không sẽ dẫn tới thế lực khác lấp ngé." Hầu Nghệ nói bây giờ còn có những bộ lạc khác tồn tại sao? Có mấy cái, nghe nói nhân hoàng dòng dõi rất nhiều, mỗi cái đều là kinh tại tuyệt diễm hạ người. Hầu Nghệ cau mày nói, "Đã như vậy, vì sao nhân tộc không dời đi hướng mặt khác đại châu, mà lại tại vùng đất biên tùy đâu? Nhân tộc thủ lĩnh nói chúng ta nhân tộc quá yếu, cho dù là hướng tới phồn hoa khu vực, cũng không dám tùy tiện di chuyển a, trừ phi tìm tới núi dựa cường đại. Nhân tộc đã suy bại, không có chỗ dựa, ai nguyện ý phù hộ chúng ta?" Nhân tộc thủ lĩnh lời nói để Hầu Nghệ lâm vào trầm tư. Nói như vậy, nhân tộc thật rất nguy hiểm. Hầu Nghệ nhíu mày, "Ân, nhân tộc đã từng huy hoàng qua, đáng tiếc nhân khẩu mỏng manh, về sau dần dần cô đơn." Nhân tộc thủ lĩnh thở dài nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, ta nhìn ngươi bản sự cao cường, Con thú hay không gia nhập nhân tộc bộ lạc, trở thành ta nhân tộc anh hùng, thủ hộ mạnh nhất này." Nhân tộc thủ Linh Bông nhiên nói. Hầu Nghệ kinh ngạc, hắn nguyên bản không muốn đáp ứng, dù sao nhân tộc quá mức suy nhược. Thế nhưng là nghe được thủ hộ thổ địa, hắn do dự một chút, nói ta suy nghĩ một chút, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn." Nhân tộc thủ Linh vui mừng cười nói, "Đối với Hầu Nghệ huynh đệ thực lực của ngươi, ta rất bội phục, hi vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta nhân tộc có người nhiệt liệt hoan nghênh ngạo." Hầu Nghệ huynh đệ, người võ nghệ siêu phàm, không bằng đi chúng ta bộ lạc khi dũng sĩ đi, mỗi tháng có thể nhận lấy mấy trăm miếng thần nguyên đan lại có người đạo. Hầu Nghệ cười nói, "Tuất." Hầu Nghệ lời nói làm cho người trấn kinh, bởi vì hắn đáp ứng quá gọn gàng mà linh hoạt. "Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta bộ lạc rất nghèo, chỉ sợ nuôi sống không dậy nổi ngươi, ngươi nhìn, có người nhắc nhở. Núi lòng điểm, ta ngươi lương thực đầy đủ ăn vào lần sau bội thu mua đi." Hầu Nghệ đạo. Nhân tộc thủ lĩnh đại hỉ, vội vàng lôi kéo Hầu Nghệ vào nhà. Sau đó, nhân tộc thủ lĩnh cùng Hầu Nghệ nói chuyện với nhau. "Hầu Nghệ, ngươi chuẩn bị gia nhập bộ lạc nào?" Nhân tộc thủ lĩnh hỏi. "Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta muốn tìm tới thiên địa giọng lớn hơn." Hầu Nghệ bình tĩnh nói. "Ngươi muốn gia nhập yêu tộc sao?" Nhân tộc Thù Lĩnh ngạo. Chương 441, san thực ăn nhân tộc sinh linh, 2. Chương 441, san thực ăn nhân tộc sinh linh, 2. Hầu nghệ khẽ lắc đầu, yêu tộc không thích hợp hắn, chí hướng của hắn cũng không giới hạn ở đó. Ngươi nếu là không đi yêu tộc, như vậy thì lựa chọn chúng ta nhân tộc đi, chúng ta trong tộc cường giả tương đối nhiều, cũng có tài nguyên bồi dưỡng người trẻ tuổi, ngươi nếu là gia nhập chúng ta nhân tộc, tương lai nhất định có thể có chuyện vĩ lớn. Nhân tộc Thù Lĩnh ngạo. Hầu nghệ lần nữa lắc đầu, kiên định nói, "Không, mục tiêu của ta là thành tiên. Ngươi điên được, ngươi võ đạo căn cơ bất ổn, làm sao thành tiên?" Chẳng lẽ muốn nhập thân thành tiên? Nhân tộc thủ lĩnh kinh ngạc. Không, ta muốn nhập thân thành thánh. Hầu nghệ tự tin đạo. Ha ha, tiểu tử ngươi khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi cho rằng nhập thân thành thánh là dễ dàng như vậy thôi, không biết bao nhiêu cường giả bị kẹt tại nhập thân thành thánh cảnh giới này. Nhập thân thành thánh thấp nhất cần ngưng tụ bát phẩm kim liên, loại điều kiện này quá hà khắc, từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua ai nhập thân thành thánh. Mọi người đều chế giễu, cho là hầu nghệ ý nghiếu huyền. Hầu nghệ lạnh nhạt nói, không từng thử, lại thế nào biết không được. Ai nha, chúng ta nói không lại ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, không cần lãng phí mọi người quý giá thời gian đáng người ở vang cười to. Hầu Nghệ, lúc này đi sao, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn võ kỹ đâu có người tiếc hẳn nói. Các ngươi còn có chuyện khác sao? Không có chuyện ta muốn đi rồi. Hầu Nghệ hỏi, chúng ta có việc, chúng ta có việc xin giúp đỡ. Tất cả mọi người xuống lại tới, nhao nhao biểu thị có việc muốn nhờ. Hầu Nghệ nói có chuyện mau nói, có giấm móc hả, ta còn phải về nhà cho Hải tự nấu cơm đâu. Mọi người sắc mặt đen, những lời này là bọn hắn lợi kịch. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi từng cứu mạng của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta giải quyết bộ lạc khó khăn có người nói. Đúng vậy à, Hầu Nghệ huynh đệ, Ngươi võ nghệ siêu quần, chúng ta bộ lạc Dũng sĩ không phải là đối thủ của ngươi. Nhân tộc thủ lĩnh nói chuyện này ta đã sớm muốn nói với ngươi, thế nhưng là không tiện mở miệng, ta đại biểu tộc nhân khẩn cầu ngươi hỗ trợ. Chúng ta sinh kế khó khăn, cách mỗi nửa tháng liền sẽ gặp được hung thú tập kích, mỗi lần đều tử thương thảm trọng. Nhân tộc thủ lĩnh nói đến đây, hốc mắt đỏ lên, có vẻ hơi phẫn nộ, không cam lòng. Hắn nói từ khi nhân hoàng đem chúng ta thổ địa phân cho chúng ta sau, cuộc sống của chúng ta từ từ biến tốt, nhưng là, chúng ta vẫn như cũ không an toàn. Đoạn thời gian trước, phù cận bộ lạc Lang Nha bộng bộ lạc thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt dê bò của chúng ta. Cấp đi số lớn lương thực cùng cảnh sát, dẫn đến chúng ta ngày càng nghèo khổ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, không dùng được mấy năm, toàn bộ bộ lạc liền triệt để hủy diệt. Đám người nghe vậy, đều là lòng đầy căm phẫn, trận đấu Lang Nha Bổng bộ là người. Hầu Nghệ huynh đệ, ta biết, bằng vào năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết tiến Lang Nha Bổng bộ lạc, cứu gia tộc nhân của chúng ta, còn chúng ta công đạo. Hầu Nghệ nhíu mày, chuyện này có chút khó giải quyết, nếu quả như thâm sông vào Lang Nha Bổng bộ lạc, tuyệt đối sẽ náo ra động tĩnh. Đến lúc đó chung quanh bộ lạc tất nhiên chen chúc mà tới, như vậy hắn liền phiền phức đại pháp. Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta bộ lạc mặc dù nhân khẩu không vượt Nhưng cũng coi là đại bộ lạc, tộc nhân cũng có 4, 5 ngàn người, chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp ngươi giết tiến lang nha bằng bộ lạc, đem tộc nhân giải cứu ra. Nhân tộc thủ lĩnh trịnh trọng nói, ta cần suy nghĩ một chút, ngày mai trả lời chắc chắn các ngươi. Hậu nghệ đạo, nhân tộc thủ lĩnh gật đầu, nói tốt, ngươi ngày mai tới tìm ta, ta sẽ đem tin tức nói cho tất cả mọi người, đến lúc đó ngươi tới chọn bộ lạc gia nhập. Hậu nghệ chắc tay, sau đó quay người rời đi, biến mất tại mênh mông trong đại mạc Nhân tộc thủ Lĩnh nhìn xem phương xa, lộ ra trợn đợi cùng vẻ mơ ước, lẩm bẩm nói: "Hậu nghệ huynh đệ thật sự là thâm tàng bất lộ, võ học của hắn tạo nghệ rất đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua có lợi hại như vậy võ học, hắn tuyệt đối là một nhân tài, có lẽ thật có thể dẫn đầu nhân tộc của hội." Sau đó, nhân tộc thủ Lĩnh đem tin tức truyền ra ngoài. Lập tức, vô số nhân tộc xôn xao, kích động bàn phần, hậu nghệ uy danh bọn hắn đều nghe nói qua, chính là bộ lạc Kiêu Ngạo. Hậu nghệ tại bộ lạc địa vị gần với thủ lĩnh. Đồng thời, vô số bộ lạc dục dịch, muốn để hậu nghệ gia nhập, dạng này bộ lạc liền có hai tôn đỉnh tiêm chiến lực tọa trấn, liền không sợ bất luận cái gì bộ lạc Hầu Nghệ trở về bộ lạc sau, lập tức triệu tập thôn dân họp. "Các vị, nhân tộc hiện tại gặp được khó khăn, cần chúng ta trợ giúp, ta quyết định đi cứu vớt nhân tộc." Đám người nghị luận ầm ĩ, có người duy trì, có người phản đối. "Hầu Nghệ huynh đệ, mặc dù võ công của ngươi rất lợi hại, nhưng là nhân tộc quá nguy hiểm, vạn tộc săn sát, dã thú hung manh ở khắp mọi nơi, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh." Có người khuyên giải đạo. "Chúng ta không có khả năng bước xuống bộ lạc mặc kệ cũng có người phản đối." Hầu Nghệ nói "Chúng ta nhân tộc quá thiếu lương thực cùng vũ khí, nếu như chúng ta không cứu, không dùng được mấy năm, chúng ta liền sẽ chết đói, cho nên cơ hội này không thể bỏ qua." "Vốn hậu, thực lực của ta tăng nhiều, coi như đánh không lại cường địch cũng có cơ hội chạy trốn." Hầu Nghệ tiếp tục nói, "Ta dự định một mình đi nghị cách cứu viện nhân tộc, hy vọng đoàn người phối hợp." "Ta đồng ý." Nhân Vương giơ hai tay tán thành. Đám người trầm mặc thật lâu, cuối cùng có người đứng ra tỏ thái độ duy trì. "Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi, ngươi cứ việc buông tay hành động." Hầu Nghệ nói tốt, "Ngày mai ta đi nhân tộc thủ lĩnh chỗ nào từ biệt sau liền thẳng đến Lang Nha động bộ lạc." Hôm sau, Hầu Nghệ từ biệt đám người, rời đi bộ lạc, hướng về nhân tộc thủ lĩnh chỗ bộ lạc bước đi. Hầu Nghệ tốc độ cực nhanh, nhanh như điện trước bay về phía nhân tộc thủ lĩnh Trâu Bộ Lạc. "Thanh âm gì? Giống như có cái gì bay tới." Nhân tộc thủ lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cảnh giác. Phía dưới vang lên tiếng hoành minh, đất rung núi chuyển, các đuổi mạn thiên phi vũ. Nhân tộc bọn thủ lĩnh vội vàng đi ra lều vải điều tra, nhưng không có nhìn thấy mảy may bóng dáng. "Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác có cái gì đi qua." Nhân tộc thủ lĩnh nghi ngờ nói, "Phải là của ta ảo giác đi, dù sao cũng là tại sa mạc người khác tộc đạo. Có lẽ là đi, mọi người nghỉ ngơi đi." Nhân tộc thủ lĩnh phất phắt tay, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, khi hắn vừa nằm ở trên giường thời điểm, lại vang lên tiếng kinh minh, đinh thai nhức óc, quần cắt đều đang lăn lừ. Không thể nào, lại có đồ vật tiến đến. Nhân tộc thủ lĩnh lo sợ, vội vàng đứng lên xem xét. Lúc này, hậu nghệ chính đạp không mà đến, áo bào bay phất phới. Đây là hậu nghệ huynh đệ. Thật là hậu nghệ huynh đệ. Nhân tộc thủ lĩnh mừng rỡ không thôi. Những người còn lại cũng cao hứng phi thường, nhiều ngày trôi qua như vậy, hậu nghệ từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, vốn cho là hậu nghệ sẽ không tới tham gia bộ lạc dống lửa tối tối, không nghĩ tới thế mà thật đến. Đám người nhiệt liệt hoan nghênh, hậu nghệ rơi vào đống lửa trước, đám người vây quanh hắn đem hắn đẩy lên đống lửa nhất tới gần đống lửa địa phương tọa hạ. Mọi người thấy đống lửa, không khỏi thầm thở dài nói, hậu nghệ huynh đệ khí chất càng phát ra lăng lệ, khủng bố như vậy. Hầu nghệ liếc nhìn đám người, hỏi, bộ lạc của các ngươi thế nào? Nhân tộc thủ lĩnh nói nhân khẩu thưa thớt, tương đối nghèo khó, bất quá, chúng ta sẽ cố gắng phát triển lớn mạnh bộ lạc, tranh thủ có ý hướng dương vào cái ngày đó, làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no. Chương 442, Diệt sát yêu ma, 1, chương 442, Diệt sát yêu ma, 1. Nhân tộc thủ lĩnh con mắt đỏ, tràn ngập khát vọng cùng đấu chí. Vậy là tốt rồi. Hầu nghệ gật đầu. Trợ ánh mắt nhìn về phía đống lửa trại. Các ngươi ai biết Lang Nha bổng bộ là sao? Hầu nghệ đạo. Nghe vậy, bên cạnh đống lửa người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Hầu nghệ huynh đệ, tuyệt đối đừng đi trêu chọc Lang Nha bổng, bọn hắn thật đáng sợ, nghe nói bọn hắn còn cùng Long tộc giao hảo. Nhân tộc thủ lĩnh nấp nhở. Long tộc? Hầu nghệ nhíu mày, nói ta nghe nói, Long tộc ở nhân gian thành lập Thiên đỉnh, thống trị chư thiên vạn vật ở dưới, khống chế ức vạn sinh linh. Nhân tộc thủ lĩnh cười khổ nói, Long tộc ở nhân gian thành lập Thiên đỉnh đích thật là chân thực tồn tại, nhưng là Long tộc lại bị yêu ma chiếm cứ, căn bản là không có cách thống trị nhân loại. Hầu Nghệ nói yêu ma làm hại nhân gian, làm hại thế gian, dạng này yêu ma không diệt trừ, nhân gian sớm muộn sẽ biến thành luyện ngục. Đạo lý này ta minh bạch, nhưng là chúng ta nhân tộc quá yếu ớt, căn bản không phải yêu ma đối thủ a. Hầu Nghệ huynh đệ, những thực lực rất cường đại, khẳng định có thể diệt sát yêu ma, thay trời hành đạo. Mọi người thấy đống lửa trước Hầu Nghệ, đều ôm lấy chờ mong. Hầu Nghệ lắc đầu, nói không dối gạt mọi người, ta lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường đại. Làm sao lại thế? Chúng ta tận mắt nhìn đến qua những thực lực đơn giản khủng bố, tùy tiện chém giết yêu tộc có người nói. Hầu Nghệ huynh đệ khiêm tốn rồi, những thực lực tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhân tộc thủ Linh Chân Thành nói. Hầu Nghệ cười khổ nói: "Các vị, kỳ thật ta thân thể phát sinh qua biến dị." Đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hầu Nghệ nói: "Ta huyết mạch bên trong ẩn chứa viễn cổ tổ long tinh huyết, bởi vậy, thực lực mới có thể cường đại như vậy." Thì ra lại như vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hầu Nghệ nói: "Ta huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại cũng có tác dụng phụ, đó chính là dễ dàng mê thất bản tính, đánh mất lý trí. Ta tình huống hiện tại, cũng có chút giống yêu tộc hóa." Thì ra là thế, đám người thoải mái. Đương nhiên, Hầu Nghệ chuyện chuyển biến, nhưng loại tình huống này đối với ta tới nói cũng không trọng yếu. Nếu ta huyết mạch có thể làm cho ta càng nhanh mạnh lên, có thể bảo hộ ta người nhà, bằng hữu, ta là cái gì không sử dụng đây." Đám người gật đầu, rất tán thành. "Các ngươi nói rất đúng, thế giới này vốn là tàn khốc, chúng ta nhân tộc quá yếu ớt, quá đơn bạc, nhất định phải đoàn kết lại, cùng chống chọi với cường địch." Hầu Nghệ huynh đệ nói đúng, chúng ta nhân tộc nhất định phải tề tụ ở chỗ này, cộng đồng chống cự sự xâm lược. Hầu Nghệ nói làm như vậy mặc dù có thể tạm hoãn nhân tộc suy bại, nhưng là lâu dài dễ vãng xuống dốc, nhân tộc nhất định triệt để hủy diệt." Nhân tộc thủ lĩnh nói Hầu Nghệ huynh đệ xin mời nối lời tư tưởng, bây giờ, chúng ta đã liên minh cộng đồng chống lại ngoại địch. Nếu như ta không có đó sai, yêu ma hẳn là rất nhanh liền tiến đánh tới, mọi người phải làm cho tốt để phòng làm việc, không thể sơ sẩy chủ quan. Chúng ta minh bạch." Nhân tộc thủ lĩnh Trịnh trọng nói. "Hầu nghệ huynh đệ, hôm nay nữ năng đủ đến dự tiệc, chúng ta phi thường thoải mái, tối nay chúng ta không say không về có người đề nghị. Đối với không say không về." Đám người nhao nhao phụ họa. Hầu nghệ gật đầu đáp ứng. Đống lửa thiêu đốt thịt vượn, chiếu sáng bốn phía. Hầu nghệ lúc uống rượu không ngừng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Xem ra, nhân tộc là gặp yêu ma sớm lớn, mà lại yêu ma thế lực hùng lồ. Hầu nghệ tự lẩm bẩm. Hầu Nghệ không ngừng mà từ trên đống lửa cầm tịn, nướng chín đằng sau cho người bên cạnh chia sẻ. Hầu Nghệ cử động gây nên chú ý của mọi người, nhao nhao xúm lại tại Hầu Nghệ bên người. Hầu Nghệ nhìn xem đám người, nói mọi người không cần khách khí, tùy tiện ăn. Đám người nhao nhao tạ lễ, sau đó bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Hầu Nghệ huynh đệ, lần này nhờ có nhựa trợ giúp chúng ta nhân tộc vượt qua nguy cơ, phần ân tình này ta nhớ kỹ rồi. Nhân tộc thủ lĩnh Mở Diệu Đạo, nhân tộc chính là vạn vật chi linh, gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hầu Nghệ lạnh nhạt cười nói. Hầu Nghệ nhìn như bình tĩnh, bên trong thì là sóng cả mấy liền, loạn trong giằng ngoài tình cảnh mười phần gian nan. Nhân tộc thủ Linh nói chúng ta hoàn toàn chính xác cần nhũ hỗ trợ. Hầu nghệ nói có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Nhân tộc thủ Linh nói yêu ma xâm lấn, khiến cho toàn bộ thổ địa Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, bách tính trôi dạt khắp nơi. Chúng ta hy vọng nữ năng dẫn đầu đại quân, diệt trừ yêu ma, cứu vớt lệ dân tương sinh. Hầu nghệ nói ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Có những câu nói này chúng ta liền an toàn rất nhiều, ta tin tưởng, như có biện pháp tiêu diệt yêu ma, giải cứu lệ dân thương sinh tại trong nước lửa. Nhân tộc thủ Linh cảm kích nói, ta có biện pháp, nhưng là, ta không có khả năng cam đoan có thể thành công hay không. HầuỆ thẳng thắn đạo: "Cái này đã đầy đủ. Đúng thế, chúng ta tin tưởng Nhữ, như thực lực không thể nghi ngờ, khẳng định có thể chiến thắng yêu ma." Đám người nhao nhao đồng ý hầuỆ lại nói: "HầuỆ huynh đệ, nếu Nhữ gia nhập chúng ta nhân tộc liên minh, chúng ta cũng liền đem Nhữ khi người một nhà, chúng ta nguyện ý phụng Nhữ là liên minh chi vương, thống soái quân hùng, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không phục có người lớn tiếng nói. Đám người cũng nhao nhao hưởng, đồng ý hầuỆ chân phận, nguyện ý phụng hầuỆ là liên minh chi vương, hiệu triệu quân hùng. HầuỆ vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói ta không thích hợp đảm nhiệm liên minh chi vương, ta lực lượng quá mạnh, ta sợ không trấn áp được." Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta tin tưởng những đám người vẫn như cũ kiên trì." Hầu nghệ cười khổ nói, "Các vị huynh đệ, như ta khăng khăng đảm nhiệm liên minh chi vương, các ngươi cảm thấy đây là vì đại nghĩa hay là vì tư dục?" Đám người nghe vậy lập tức trầm mặc xuống. Một lúc lâu sau, có người hỏi, "Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta không hiểu, chúng ta không muốn quản đại nghĩa, chúng ta càng quan hệ là bách tính có thể hay không vượt qua an nhàn thời gian." "Đúng à, nếu như yêu ma tiếp tục xâm lấn chúng ta, chúng ta, gia viên sẽ hủy diệt hầu như không còn có người thở dài nói." "Hầu nghệ huynh đệ, xin mời nhữ cần phải đáp ứng, nhữ lượt không đáp ứng, chúng ta liền quỳ lạy vu nhữ trước mặt có người là lớn." Hậu nghệ huynh đệ, chúng ta cầu nhũ đáp ứng đi, dạng này chúng ta cũng không cần lại bị khi nhục, chà đạp, nô dịch đám người nhao nhào cần cầu hậu nghệ. Bọn hắn biết, nếu như hậu nghệ không đồng ý, như vậy, yêu ma chắc chắn xâm lấn bọn hắn nhân tộc, đến lúc đó, lại là mặt khác bi thảm cục diện. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, hậu nghệ do dự mãi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nói tốt ta, ta đáp ứng các ngươi. Hậu nghệ huynh đệ, quá được rồi, có nhũ tọa trấn, ta tin tưởng nhân tộc rất nhanh liền có thể vượt qua trận kiếp này khó. Đúng vậy à, hậu nghệ huynh đệ thực lực cường đại, lại có nhất nước, chúng ta nhân tộc có nhũ, lo gì không hưng thịnh phồn vinh. Đám người reo hò, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Nhân tộc thủ lĩnh đứng lên, bưng chén rượu lên mời rượu nói: "Hậu Nghệ huynh đệ, cảm tạ nhữ trợ giúp cùng thằng khải, đến, chúng ta cạn ly." Hậu Nghệ cũng bưng chén rượu lên cùng mọi người va chạm. "Hậu Nghệ huynh đệ, đây là chúng ta bà bối, tên là Ngàn Năm Nướng, chính là chúng ta tộc thánh của cây kết xuất trái cây sản xuất mà thành." Nhân tộc thủ lĩnh cười tủm tỉm nói. Hậu Nghệ kinh ngạc nhìn trong chén chất lỏng, quang trạch mềm nhẵn, thơm thanh khiết cam liệt, tràn ngập linh khí, hiển nhiên là khó được tiền quả. Chương 442: Diễn sát yêu ma 2, chương 442: Diễn sát yêu ma 2. Rượu ngon Hầu Nghệ tán dương. Nhất tộc thủ Lĩnh nói như ưa thích liền tốt, "Đến, chén rượu này, chúng ta kính nhữ." "Ta cũng tới." Đám người cũng đi theo đổ đầy rượu, cùng Hầu Nghệ chạm cốc uống vào. Nhất tộc thủ Lĩnh nói "Hầu Nghệ huynh đệ, ta nghe nói nhữ võ nghệ cao siêu, đao thương bất nhập, là thật sao?" Hầu Nghệ cười nói, "Đều nói là khoa trương nghe đồn thôi, ta cũng không có lợi hại như vậy." "Thế nhưng là, nghe nói Hầu Nghệ huynh đệ bằng vào công tên trong tay bắn giết yêu ma vô số, đây đều là thật sao?" Có người nghi ngờ nói. "Chuyện này là thật." Hầu Nghệ chăm chú gật đầu nói, "Ta đã sớm nghe nói, Hầu Nghệ huynh đệ công tiến uy lực cực kỳ to lớn." có thể tùy tiện xuyên thấu kim thạch, thậm chí có thể bắn giết giao long, không biết đây có phải hay không là thật, có người hỏi. Không dối gạt các vị, việc này là ta tận mắt nhìn đến." Hầu Nghệ thừa nhận nói. Đám người khiếp sợ không thôi, lại là thật, Hầu Nghệ võ nghệ thế mà khủng bố như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng. Đám người nhao nhao bội phục Hầu Nghệ, đồng thời âm thầm may mắn. Còn tốt bọn hắn lựa chọn tin tưởng Hầu Nghệ, cùng Hầu Nghệ kết giao bằng hữu, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ tổn thất cực lớn." Nhân tộc thủ lĩnh cười nói, "Ta liền biết, Hầu Nghệ huynh đệ nhược thực lực sâu không lường được, làm sao có thể là người bình thường đâu." Ha ha, chúng ta thật sự là mù thao nhãn. Đúng đúng đúng, hậu nghệ huynh đệ nhữ tài trí hơn người, văn hào võ lực, dù là nhữ không tham dự đi vào, vẫn như cũng để yêu mà sợ hãi. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhân tại như vậy đáng giá chúng ta tu tính. Đáng người đối với hậu nghệ càng thêm sùng bái, càng phát tin tưởng hậu nghệ là nhân tộc thủ hộ giả. Chư vị nâng đỡ, hậu nghệ không dám nhận. Hậu nghệ khiêm tốn đạo: "Hậu nghệ huynh đệ, những mặc dù khiêm tốn, nhưng chúng ta tin tưởng nhữ thực lực cùng phàm hạnh. Không sai, chúng ta tin tưởng nhữ, hậu nghệ huynh đệ nhữ là chúng ta tộc anh hùng, tương lai nhữ sẽ thành lập huy hoàng công lao sự nghiệp, danh lưu sử sách." Đáng người nhao nhao mở miệng tán dương hậu nghệ. Hầu Nghệ khiêm tốn lúc đầu, đám người trò chuyện, ăn uống lấy, quên cả trời đất. Đột nhiên, phương xa truyền đến trận trận tiếng thú gào. Sơn mạch run dậy, đất rung núi chuyển, phản phất thiên băng địa liệt, nhật nguyệt điên đảo. Theo sát tiếng thú gào, có lít nha lít nhít tiếng bước chân lao nhanh mà đến. Địch tập. Hầu Nghệ bỗng nhiên đứng lên, toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói, phóng hướng chân trời. Hầu Nghệ huy động hai cánh, tốc độ cực nhanh, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng phía tiếng thú gào truyền đến phương hướng cấp tốc lao đi. Hầu Nghệ vừa đi không lâu, nhân tộc đại quân chính là đuổi tới, đi vào Tử lâu. Báo cáo thủ lĩnh, có đến không hết yêu ma ngay tại vây công Tử lâu. Tiểu lâu nguy hiểm, chúng ta chờ lệnh tiến đến nghị cách cứu viện binh sĩ bẩm báo nói. Nhân tộc thủ Lĩnh Cao mày nói, chúng ta vừa tới, bọn hắn liền đến tập kích tiểu lâu, bọn hắn rõ ràng là sớm, có dự nưu, chuẩn bị kỹ càng mai phục, các loại chúng ta lạc đàn đồn ngũ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không rút lui? Rút lui là kế sách hiện thời, các ngươi lập tức mang theo tộc nhân hướng tây nam phương hướng rút lui. Nhân tộc thủ Lĩnh Nghiêm tức nói, nhân tộc bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có đóng quân binh mã, tổng cộng chừng 5000 người. Hậu nghệ huynh đệ đã dẫn binh xuất chiến, chúng ta tuyệt đối không có khả năng vứt xuống hậu nghệ huynh đệ một mình chạy trốn. Hầu Nghệ cùng hậu nghệ huynh đệ cùng tồn vong. Hầu Nghệ uy vọng quá cao, tại Đông Đảo bộ lạc thủ lĩnh để cư xuống, tất cả bộ lạc đều là hướng. Hầu Nghệ chỗ tiểu lâu đã lâm vào trong biển lửa, vô tận liệt diễm bốc lên. Hầu Nghệ trên không trung quan sát đến, phát hiện Hầu Nghệ chỗ tiểu lâu phụ cận toàn bộ là yêu ma. Hầu Nghệ không khỏi nắm tay căm tức nhìn phía trước, quát lạnh nói: "Yêu nghiệt nhận lấy cái chết." Hầu Nghệ Dương cung cài tên, trong nháy mắt bắn ra bốn cái lợi tiễn, phá vỡ hư không, hướng phía phía trước yêu ma vọt tới. Lợi tiễn xuyên thùng huyết nục chi khu, đem đến hàng vạn mã tính yêu ma bắn thủng. Hầu Nghệ huynh đệ vị vũ, không hổ là chúng ta nhân tộc dũng sĩ. Chúng ta nguyện đi theo hậu nghệ huynh đệ, chinh chiến sa trường, bảo vệ chúng ta tộc." Nhân tộc binh sĩ cao giọng nói. "Tốt, nếu các ngươi nguyện ý đi theo ta, cái kia từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe hậu nghệ chỉ huy, không được chống lại, hiểu chưa?" Hậu nghệ cất cao giọng nói. Toàn lệnh đám người cùng tê lên trả lời. "Các ngươi phụ trách cảnh giới, không thể thả đi bất luận cái gì yêu ma." Hậu nghệ phân phó nói. "Hậu nghệ huynh đệ, những đây là đi làm cái gì?" có người hỏi. Hậu nghệ nói ra, "Ta muốn đi xem những yêu ma kia đến tột cùng trốn ở chỗ nào." Nhân tộc thủ lĩnh ngăn lại nói, "Không thể, những yêu ma kia phi thường dã hoạn, chọn có 3 hàng." Nếu là chúng ta tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng bị bọn chúng tính toán, ngược lại đánh cờ động đắn, khiến cho chúng ta kế hoạch bại lộ, đây đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo bất lợi. Chúng ta mục tiêu là chém giết yêu ma, mà lại những yêu ma kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn chúng nhất định phải trả giá đắt. Hầu Nghệ kiên trì ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ trợ giúp những này nhân tộc chém giết yêu ma. Hầu Nghệ nói xong chính là biến mất ở giữa không trung, tìm kiếm yêu ma tung tích. Nhân tộc thủ lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, nói cái này Hầu Nghệ thực lực cường đại, mà lại trung thành ngay thẳng, ta tin tưởng hắn. Chúng ta muốn hay không cho hắn cung cấp trợ giúp có người hỏi. Nhân tộc thủ lĩnh lắc đầu nói, "Không cần, chúng ta tin tưởng hậu nghệ thực lực là đủ giải quyết những yêu ma kia, nếu là có cần, chúng ta lại ra tay cũng không muộn." Nhân tộc thủ lĩnh rất tin tưởng hậu nghệ thực lực, cho nên không có ý định cho hậu nghệ áp lực quá lớn. Huấn hô bọn hắn lần này là đến săn giết yêu ma, cướp đoạt tài nguyên, cũng không phải cùng yêu ma chiến giết. Hậu nghệ ở trong rừng rậm điều tra hồi lâu, lại ngay cả cái yêu ma bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cuối cùng, hậu nghệ trở về tử lâu, hướng nhân tộc thủ lĩnh bẩm báo, nói thủ lĩnh, yêu ma số lượng quá to lớn, ta không nhìn thấy dấu vết của bọn nó. Bọn giã hỏa này hoàn toàn chính xác xảo trá. Nhân tộc thủ lĩnh nói tiếp tục tham dò đi, mặc kệ bọn chúng trốn ở chỗ nào, luôn có bị phát hiện vào cái ngày đó. Là, thủ lĩnh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hậu nghệ suất lĩnh lấy nhân tộc ở trong rừng rậm càn quét yêu ma. Trong lúc đó cũng gặp qua không ít yêu ma, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì ác đấu, bởi vậy, vậy, song phương đều bình an vô sự. Hậu nghệ cùng nhân tộc thủ lĩnh sau khi thương nghị, chuẩn bị đình chỉ càn quét, chờ đợi yêu ma đưa tới cửa. Quả nhiên, chưa được mấy ngày, lại có mới yêu ma xuất hiện, lần này số lượng tương đối nhiều, có mấy trăm người. Những này hình người thái khác nhau, nhưng là thực lực không kém, trong đó không thiếu thánh nhân cảnh giới. Bọn hắn ẩn nấp lại khí tức tới gần nhân tộc, đôi mắt băng lãnh, lóe ra hung lệ còn trạch. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời xuất hiện, hướng về nhân tộc đánh giết mà đi. Trong tay bọn họ xuất hiện sắc bén cốt đao, hung hăng chém vào số dưới, lập tức có hơn 11 nhân tộc bị chém ngang lưng. Hỗn loạn, các ngươi là ai sai phải tới? Hậu nghệ nhìn thấy bọn yêu ma này, tức giận không thôi, đằng đằng sát khí chất vấn. Yêu ma quái thiếu, không để ý đến Hậu nghệ hỏi thăm. Giết a, giết sạch nhân tộc. Mấy trăm yêu ma hô to, điên cuồng thẳng hướng nhân tộc. Song Vương lập tức đại chiến tại, đao quang kiếm ảnh, máu tươi bay lả tả. Hầu nghệ cung Phật phi thường lợi hại, mỗi lần xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch rơi hai cái hoặc ba cái yêu ma tính mệnh. Chương 443, cảnh giới vị trí, 1, chương 443, cảnh giới vị trí, 1. Các ngươi phụ trách cảnh giới, không thể thả đi bất luận cái gì yêu ma." Hầu nghệ phân phó nói. "Hầu nghệ huynh đệ, ngươi đây là đi làm cái gì?" có người hỏi. Hầu nghệ nói ra, "Ta muốn đi xem những yêu ma kia đến tụt cùng trốn ở chỗ nào." Nhân tộc thủ lĩnh ngăn lại nói, "Không thể, những yêu ma kia phi thường dạo hoạt trượng, thổ khôn có 3 hàng, nếu là chúng ta tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng bị bọn chúng tính toán, ngược lại đánh cờ động giản."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 Hầu Nghệ cũng Phật Phi thường lợi hại, mỗi lần xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch rơi 2 cái hoặc 3 cái yêu ma tính mệnh. Nhân tộc bộ lạc mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là thắng ở người đông thế mạnh, cho nên vẫn là đem những yêu ma kia ngăn cản được. Hầu Nghệ thân thể như rồng đi bước đi mạnh mẽ uy vũ giống như nhanh chóng hướng về phía kích, trong nháy mắt liền chém giết 4-5 cái yêu ma, ngay sau đó trưởng thương trong tay hoành tạo thiên quân, lại ám sát chết 3 năm cái yêu ma, những người còn lại sợ mất mật, quay người bỏ chạy. Hầu Nghệ cũng không có truy sát, mà là để bộ lạc dũng sĩ tiến về truy sát chạy trốn yêu ma. Hầu Nghệ, ngươi thật là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo a. Nhân tộc thủ Linh Tán Thần nói, Hầu Nghệ Khiêm Tốn nói, thủ lĩnh quá khen, Hầu Nghệ không dám nhận. Ha ha ha, ta xem trọng ngươi tiểu tử, ngày sau tất trở thành ta nhân tộc nhân tài trụ cột. Hầu Nghệ gương mặt tường đỏ, cười nói, thủ lĩnh tất nhắc Hầu Nghệ, Hầu Nghệ thụ sủng nhược kinh. Mấy ngày kế tiếp, nhân tộc cùng yêu ma kịch liệt triển khai giao chiến, nhân tộc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là cũng chém giết không ít yêu ma. Trải qua trong khoảng thời gian này, yêu ma số lượng kịch liệt giảm bớt, đã đạt tới chừng 20 vạn, nhưng lại y nguyên không thấy đến yêu ma thủ lĩnh. Thủ lĩnh, yêu ma thủ lĩnh tự hồ biết được chúng ta đang tìm hắn cố ý trốn đi, căn bản không cùng chúng ta chính diện giao phong, có tộc nhân bẩm báo nói. Nhân tộc thủ lĩnh trầm ngâm chốc lát nói, nếu yêu ma thủ lĩnh tránh né không ra, như vậy chúng ta cải biến sách lược. Ta nghe nói Nam Cương Thâm xứ ngọn núi kia linh khí nồng đậm, là toàn bộ Man Di khu vực phúc địa, nếu là yêu ma thủ lĩnh trốn ở bên trong, như vậy thì để nó vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Nhân tộc thủ lĩnh híp mắt lại, vắn ra hai đạo tinh mang. Thủ lĩnh anh minh có người xưng tán đạo. Hầu lệ nói thủ lĩnh, ta nguyện ý tiến về. Nhân tộc thủ lĩnh gật đầu, đáp ứng Hầu lệ. Hầu lệ rời đi về sau, chính là chạy tới Nam Cương Thâm Sư, hắn muốn đi trước Nam Cương Thâm Sư, ngọn núi kia, tục truyền chính là Man Di khu vực phúc địa, linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp tiên cấp yêu thú sinh tồn. Ma nhân tộc thì là lưu thủ nguyên địa, phòng ngừa yêu ma đánh lén. Nam Cương Thâm Sư tòa kia sơn mạch phi thường bao la, kéo dài mấy trăm dặm, cao vút trong mây, xung quanh che kín bụi gai cùng độc trùng mạnh thú. Hâu Nghệ đạp vào mảnh đất này, lập tức liền cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh rất nguy hiểm, khắp nơi đều tản ra khí tức kinh khủng. Hắn không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng phía tòa kia cao vút trong mây ngọn núi bay đi. Hâu Nghệ càng đi bên trong đi, không gian liền càng phátतम u, chứng khí chẳng lập. Hầu Nghệ không e ngại bất kỳ độc vật, cho nên hắn trực tiếp từ những độc vật kia bên người lướt qua, những độc vật kia căn bản không dám tới gần hắn. Xuyên qua sương độc khu vực sau, hắn chính là đi vào Nam Cương Thâm Sư, ở chỗ này, sương độc càng thêm nồng đậm, thậm chí đã thấy không rõ 5 mét bên ngoài cảnh tượng. Độc tố thật mạnh. Hầu Nghệ nhướng mày, trên da rẻ của hắn có đường vân màu đen, hiển nhiên là độc tố ăn mòn kết quả. Hầu Nghệ tế ra thần cung, giương cung cài tên, nhắm chuẩn ngọn núi kia. Thần cung kéo động, kim quang bắn ra, hóa thành sáng chói kim tiễn. Kim tiễn xé rách không khí, vèo bắn về phía tòa kia cao vút trong mây ngọn núi. Ầm ầm. Kim tiền bắn tại trên ngọn núi kia, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đinh hai nhức óc. Phía trên ngọn núi kia, khói bụi cuồn cuộn, che đậy tương cùng. Đột nhiên, bên trong ngọn núi kia truyền đến kinh khủng gào thét, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. Tiếng giống rơi xuống sau, liền có tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Hầu lệ ánh mắt lang liệt, nhìn chằm chằm ngọn núi kia. Tiếng giống dần dần biến mất, sau đó, tại ngọn núi kia đỉnh, xuất hiện cao mấy trăm trượng tượng đá. Những tượng đá này toàn bộ đều là nhân loại bộ dáng, cầm trong tay cốt mâu cùng cốt thuần, biểu lộ dữ tợn, ánh mắt sắc bén, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hầu Nghệ con ngươi đột nhiên co lại, những tượng đá này vậy mà đều là tiên cấp cảnh giới tượng đá. Rít. Hầu Nghệ không chút do dự, cầm trong tay thần cùng, đối với những tượng đá kia đã bắn giết qua đi. Cánh tay hắn phát huy, thần tiên phá không, bắn giết hướng những tượng đá kia, uy thế ngập trời. Nhưng mà, những tượng đá kia cầm trong tay có thuần, vậy mà đem thần tiên ngăn trở, sau đó nhao nhao phóng tới Hầu Nghệ. Hầu Nghệ không chút nào lùi, bàn tay đánh ra, nương tụ pháp lực, hóa thành năm cái hỏa diễm trường hà, chào lên mà đi. Chương 443, cảnh giới vị trí 2, chương 443, cảnh giới vị trí 2. Hỏa diễm trường hà quét sạch cùng những tượng đá kia đụng vào đứng lên, phát ra âm vang thanh âm, tia lửa tung tóe, mảnh đá bay loạn. Tượng đá cứng rắn không gì sánh được, có thể nói đao thương bất nhập, hỏa diễm trường hà bị bọn chúng nhào nhào đánh nát. Sau đó, những tượng đá kia lấn tới, huy động trong tay cốt mâu, cốt thuần, sát khí lâm liệt, công phạt lăng lệ. Hầu nghệ cầm trong tay thần cung liên tục bắn giết, long tên gào thét mà ra, bắn về phía những tượng đá kia, đinh đinh đường đường thanh âm truyền đến. Những tượng đá kia cốt thuần phía trên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, đem hầu nghệ bắn ra thần tiễn tất cả đều bắn ra. Cuối cùng, tượng đá cốt mâu xuyên qua lồng ngực của hắn, khiến cho hắn ho ra máu bay rất ra ngoài. Tượng đá gào thét, sắt cơ lộ ra. Hầu Nghệ lần nữa gặp được đả kích, nhục thân kém chút sụp đổ, bị tượng đá cho trấn áp. Hầu Nghệ cắn răng, điều động chính mình tiên khí, hình thành vòng bảo hộ bao phủ toàn thân, chống cự tượng đá trấn áp. Tượng đá phát ra trận trận ánh minh, đem hắn triệt để trấn áp, phong ấn tại nguyên địa, không cách nào tránh thoát. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi từ bỏ đi, yêu ma thủ lĩnh quá giàu hoạt, không thể lại hiện thân có nhân tộc binh sĩ đến đây khuyên can Hầu Nghệ. Hầu Nghệ lắc đầu nói ra, ta tin tưởng yêu ma thủ lĩnh liền tại phụ cận, nếu không sẽ không tránh né. Hầu Nghệ kiên định nói ra, sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, khôi phục thương thế. Những người khác thấy thế, cũng không tại nhiều nói, lặng lặng thủ hộ lấy hậu nghệ. Bọn này ngu xuẩn phàm nhân, chúng ta yêu ma sớm muộn có ý hướng sẽ bị tiêu diệt bọn hắn, hôm nay liền để bọn hắn sống tung khoái. Tại khoảng cách nhân tộc doanh trại trăm dặm chỗ, yêu ma hội tụ ở đây, bọn chúng số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Có yêu ma nghi ngờ nói ra. "Hắc hắc, chúng ta tộc trưởng đã tiến vào nhân tộc nội địa, đoán chừng dùng không lâu liền sẽ trở về, chúng ta còn lo lắng cái gì đâu?" Trơ lợi tộc trưởng Khải Hoàn trở về có yêu ma cười ra nói. "Ân, tộc trưởng khẳng định sẽ khải hoàn mà về, đến lúc đó, nhân tộc liền xong đời rồi." Tộc trưởng thực lực thật sự là càng ngày càng cường đại, đơn giản làm chúng ta hâm mộ a. Các yêu ma nghị luận, bọn chúng đối với tộc trưởng tràn ngập kính sợ, cảm thấy tộc trưởng là bọn chúng sùng bái nhất vương giả. Nhân tộc trong doanh trướng, nhân tộc thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhân tộc cùng yêu ma như nước với lửa, song phương trầm giết đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Các vị tướng lĩnh đều là gật đầu. Đây là chúng ta nhân tộc gian nan nhất tuyết nguyệt, hàng năm người tử vong tộc tướng sĩ đều vượt qua 1 tỷ. Nhân tộc thủ lĩnh tiếp tục nói, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối không thể lây bại, cho dù là liều chết cũng muốn bảo vệ gia viên của chúng ta. Các vị tướng quân đều là nắm tay, nhà của bọn hắn bị Yuma chiếm lĩnh, mỗi khi gặp Xuân Thu, quê hương của bọn họ bên trong đều sẽ có tộc nhân chết thảm. Bọn hắn hàng năm đều muốn cùng Yuma dục hết phân chiến, bảo vệ nhân tộc lãnh địa tôn nghiêm, là chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Hầu Nghệ ngồi sếp bằng trên mặt đất chứa thương, trong cơ thể hắn chảy xuôi máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng lại hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn lấy ra đan dược ăn, vận chuyển huyền công luyện hóa đan dược lực lượng. Không lâu, đan dược lực lượng hóa thành tia nước nhỏ, dung nhập vào tứ chi của hắn tám xương cốt bên trong, trợ giúp thương thế của hắn khép lại, đồng thời tư dưỡng thể phách. Tiếp tục như vậy không thể được. Muốn chữa thương, nhất định phải tìm tới linh thảo, nếu không, liền xem như có linh đan diệu dược, thương thế cũng khó có thể khỏi hẳn." Hầu Nghệ cao mày nói. "Hầu Nghệ huynh đệ, ta nghe nói mấy ngày nay yêu tộc quân đội ngay tại thu thập linh thảo, không biết phải chăng là lạ thật." Lúc này, có nhân tộc tiểu hỏa tử đi tới hỏi. "Ân, không sai." Hầu Nghệ gật đầu. "Tên này nhân tộc tiểu hỏa tử hưng phấn nói, đã như vậy, chúng ta liền thừa cơ hội này, cướp đoạt yêu ma linh thảo." Hầu Nghệ cao mày nói, mặc dù có cơ hội thu hoạch được linh thảo, nhưng phong hiểm quá lớn, nếu là bị phát hiện, hậu hoạn vô tận, làm không tốt chúng ta sẽ chết ở nơi đó." Hầu Nghệ huynh đệ Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bảo hiểm, nếu không, nhân tộc vĩnh viễn không có cơ hội hy vọng tên kia tiểu hỏa tử kích động nói. Hắn gọi Lưu Nguyên, chính là Đông Hải Lưu gia tử tôn, có được bán thánh chi tư, phi thường không tầm thường. Ta suy nghĩ một chút đi." Hầu Nghệ nói ra. "Hầu Nghệ huynh đệ, không cần cân nhắc, ta đề nghị ngươi lập tức cùng chúng ta đến cướp đoạt linh thảo." Lưu Nguyên khuyên bảo đạo. "Hầu Nghệ lắc đầu tỏ dài nói, chúng ta bây giờ là tu tù binh, tùy tiện hành động, không chỉ có không giành được linh thảo, ngược lại sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Chúng ta không cần linh thảo, chúng ta cần chính là bảo khí cùng thần thông." Lưu Nguyên nói ra bảo khí cùng thần thông. Hầu Nghệ kinh ngạc nói: "Đối với, ta nghe nói, nhân tộc có thần thông, nếu là có thể học được thần thông, thực lực nhất định tăng nhiều, thậm chí có cơ hội đánh giết những cái kia hung tàn thượng đá." Lưu Nguyên nói ra. "Nhân tộc tại sao có thể có thần thông? Đó là nhân tộc đặc biệt." Hầu Nghệ nói ra. "Theo ta được biết, chúng ta nhân tộc đã từng có đại giáo, giảng dạy nhân tộc thần thông, loại thần thông này vô cùng cao thâm mật chắc, uy lực to lớn, có thể xưng mỹ tiên, đáng tiếc, những thần thông này thất lạc tại trong dòng sông lịch sử, có rất ít người biết được." Lưu Nguyên nói ra. Hầu Nghệ trầm mặc một lát, sau đó đáp ứng cùng bọn hắn xuất trình. Sau đó, Hầu Nệ mang theo đám người lặng lẽ rời đi rừng trại, tiến về yêu ma Chốt Sơn Cốc. Ha ha, những loài đàn độn nhân loại quả nhiên mắc câu rồi, xem ra bọn hắn là muốn cướp đoạt linh thảo trong yêu ma có yêu quái cười giằn nói. Hừ, những nhân loại này thật sự là người si nói mộng, lại dám đến cướp đoạt linh thảo, ta muốn đem bọn hắn xé rách thành hai đoạn mặt khác có yêu quái âm thanh lạnh lùng nói. Các yêu ma tràn đầy phấn khởi, đang mong đợi yêu ma thủ lĩnh trở về thống trị nhân tộc. Hầu Nệ mang nhân tộc chúng tướng sĩ lặng lẽ ẩn nấp đến Sơn Cốc phụ cận, bọn hắn tìm kiếm hứa cũ mới tìm được yêu ma sao huyện. Các ngươi ẩn nấp đứng lên, các loại những tượng đá kia trở về sau, tùy thời hành động. Ta muốn chém giết con yêu ma kia thủ lĩnh." Hầu nghệ phân phó nói. Mọi người đều là gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng chế giấu, không ngừng tới gần yêu ma đạo phủ. Đột nhiên, đinh hai nhấc góc tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa yêu ma sơn đều tại kịch liệt lắc lư, núi đá cuộn. Ngay sau đó, yêu ma sơn bên trên truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Có yêu ma dám thế, là ai đánh lén xảo huyết của chúng ta? Giết sạch nhân tộc, thay tộc trưởng báo thù." Yêu ma sơn rối bời, tất cả yêu ma toàn bộ bay về phía nhân tộc doanh địa. Nhân tộc sớm đã có chuẩn bị, khi yêu ma phóng tới nhân tộc doanh địa trong nháy mắt, liền triển khai tấn công mạnh, đánh yêu ma trở tay không kịp. Các yêu ma không nghĩ tới, những nhân loại yếu đuối này lại còn biết được bại trận. Nhân tộc cung tiến bắn trùng yêu ma thân thể, yêu ma tiếng thê lương liên hồi, máu tươi dâng trào, thi cốt rơi xuống, tràn diện cực kỳ khủng bố. Đại địa run rẩy, có yêu ma từ yêu ma động phủ đi ra, toàn thân tràn ngập khí tức cuồng bạo, trong đôi mắt lộ ra băng hàn chi sắc, quét mắt nhân tộc. Hèn bọn sâu kiến, dám can đảm đánh lén bản tọa, thật sự là tự tìm đường chết tên kia yêu ma lãnh cốc đạo. Nhân tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sệt dẫn tới càng cường đại hơn yêu ma, khi đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại quỳ xuống đất đầu hàng, có lẽ còn có thể nhiêu nhĩ này tính mạng ta nổ vào, mơ tưởng. Nhân tộc tướng sĩ phẫn nộ nói: "Đúng lúc này, nhân tộc doanh địa lần nữa gặp mãnh liệt va chạm, đây là có yêu ma tại công kích." Rít. Nhân tộc tướng sĩ gào thét, anh dũng nên địch. Yêu ma nhục thể lực phòng ngự vô cùng tương đại, nhân tộc lợi kiếm căn bản là không có cách phá vỡ yêu ma là ra. Nhân tộc tướng sĩ liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Chương 444, một lần nữa quật khởi, yêu ma dữ thảm, 1, chương 444, một lần nữa quật khởi, yêu ma dữ thảm, 1. Đột nhiên, yêu ma sơn sụp đổ, vô số nham tương vắt ra, tựa như hỏa sơn bộc phát giống như, sóng lớn vô bờ ẩn tượng giang người. Lập tức, liền gặp được yêu ma giú thảm, bị nham tương thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nơi này chiến đấu quá mức kịch liệt, nham tương phun trào phạm vi quá rộng lớn, cơ hồ bao trùm ở bên trong phương viên 10 dặm phạm vi. Chốn a! Nhân tộc tướng sĩ thất kinh, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, tránh né cái nải nham tương kinh khủng. Đáng chết, mau ngăn cản nó nhưng yêu ma kia màn to. Nhưng là, đã chế vậy, vô tận nham tương bao phủ bọn hắn, trong khoảnh khắc liền hóa thành than cốc, chết toàn chết khủng. Cuối cùng, các yêu ma toàn quân bị diệt, không có để lại bất luận cái gì người sống. Nhân tộc tướng sĩ sống sót sau tai nạn, náo nao ngồi liệt trên mặt đất ở. May mắn có Lưu huynh, nếu không lần này chúng ta khẳng định khó thoát kiếp nạn." Hâu Nghệ nói cảm tạ. "Đâu có đâu có." Lưu Nguyên Khiêm từ nói. Hâu Nghệ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, giận dữ nói, "Ai, cũng không biết chúng ta tộc lúc nào mới có thể qua thời." Lần này cùng yêu ma giao phong, nhân tộc tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hơn 500 người. "Lưu huynh, vừa rồi nham tương kia là chuyện gì xảy ra?" Hâu Nghệ hỏi. "À, đó là nham tương tinh hoa, hàng năm lúc này đều sẽ phun ra ngoài, bởi vậy, những nham tương này phi thường trân quý, là luyện chế đan dược tuyệt hảo vật liệu." Lưu Nguyên giải thích nói. Thì ra là thế, chúng ta tranh thủ thời gian thanh lý hiện trường đi, chớ bị các yêu ma phát giác được." Hâu Nghệ nói ra. Ân. Nhân tộc tướng sĩ nhanh chóng thu thập chiến trường, sau đó tiếp tục đi đường. Lại qua mấy ngày, bọn hắn gặp được nhóm thứ hai yêu ma. Bọn yêu ma này đồng dạng bị nhân tộc mai phục, trực tiếp giết đi. Đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5, chọn vẹn 5 6 đợt yêu ma bị nhân tộc mai phục, bị toàn bộ giết đi. Lưu huynh, hôm nay cỗ thế lực này không đơn giản nha." Ân, bọn yêu ma này mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng tương đối khó giải quyết, bây giờ thời gian ngắn như vậy, liền bị tiêu diệt năm sáu phát, thực lực xác thực làm cho người kinh ngạc. Lưu Nguyên tán thưởng nói ra, "Lưu huynh, không bằng chúng ta dừng lại dò xét dò xét." Hầu Nghệ đề nghị, "Giạng này có thể hay không đánh cỏ động rắn?" Lưu Nguyên nói ra, "Từ bỏ manh mối này, thay cái tư duy, nếu như các yêu ma thực lực thật rất lợi hại lời nói, sao lại dễ dàng tha thứ bị chúng ta giết chết nhiều như vậy?" Hầu Nghệ phân tích nói. Nhĩ nói cũng đúng, vậy liền tiếp tục đi tới. Lưu Nguyên nói ra. Sau đó, bọn hắn không ngừng nghỉ săn giết yêu ma, thu hoạch các loại vật liệu, càng ngày càng nhiều. Mà lại, bọn hắn cũng đã gặp qua đại lục khác chúng tộc. Giữa lẫn nhau cũng coi là quen biết tất. Lưu huynh, các ngươi bên này tình huống thế nào? Đột nhiên, có người liên hệ bọn hắn, hỏi thăm tình huống. Tình huống có biến, chúng ta gặp phải yêu ma, bây giờ chúng ta ngay tại rút lui. Hầu Nghệ nói ra. Rút lui? Các ngươi rút lui không ra được, các ngươi viện binh lập tức liền muốn đến vùng địa vực này, đối phương cười híp mắt nói ra. Những là ai? Hầu Nghệ trầm giọng nói. Ha ha, chúng ta là Huyền Thiên Thánh tông người, các ngươi xong đời rồi. Đối phương cười ha ha nói. Lập tức, đối phương cướp máy truyền tin phủ, Hầu Nghệ chau mày. Làm sao bây giờ? Lưu Nguyên lo lắng nói. Không nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Tông vậy mà lại nhúng tay, xem ra chúng ta kế hoạch ngầm nước nóng, hành động lần này thất bại." Hầu Nghệ nói ra. Huyền Thiên Thánh Tông chính là Bắc Châu chiếm lấy, thực lực của bọn hắn rất mạnh, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta kế hoạch, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi." Lưu Nguyên Ngưng trầm nói. "Hầu Nghệ nói ra, Huyền Thiên Thánh Tông không phải người ngu, bọn hắn phái người giám thị chúng ta, chúng ta làm cái gì đều không thể gạt được Huyền Thiên Thánh Tông con mắt. Lưu huynh, ta cảm thấy Huyền Thiên Thánh Tông chưa chắc sẽ trợ giúp Yêu Ma, ta hoài nghi có bẫy." Lưu Nguyên ngẫm lại cùng đối, nếu như bọn hắn thật cùng Huyền Thiên Thánh Tông hợp tác, liền nguy hiểm đi. Nếu dạng này, cái kia chúng ta hay là tận lực cam đoan an toàn, không cho Huyền Thiên Thánh Tông bất kỳ cơ gì. Ân, chuyện này tạm thời mắc cạn, tiếp tục đi đường đi." Hầu Nghệ nói ra. Nhiên tộc tướng sĩ tiếp tục tiến về khu vực khác, bất quá, bọn hắn lại phát hiện, yêu ma trở nên dạo hoạt, chuyên môn chọn quả hùng mồi boss. "Lưu huynh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải biến sách lược, không có khả năng còn như vậy mù quáng tìm kiếm yêu ma." Hầu Nghệ chân thành nói. Lưu Nguyên nghe nói, bắt đầu trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc Hầu Nghệ đề nghị. "Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, Yêu ma cũng không phải là cố định ẩn hiện khu vực, muốn tìm ra cần tốn hao kết sủ tài nguyên, cho nên ta quyết định mạo hiểm thử một chút. Lưu Nguyên kiên trì ý mình, tiếp tục đi tới. Hầu Nghệ thuyết phục không thành, bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng chúng ta dạng này gặp may mắn, không phải vậy thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Hầu Nghệ thầm nói. Hai ngày sau, Hầu Nghệ cùng Lưu Nguyên rốt cục đi ra mảnh này nguy cơ tứ phía đại sâm lâm. Ngoài ra, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, thu hoạch rất nhiều linh thạch, còn bắt lấy không ít linh dược, giá trị hoàn thành. Đương nhiên, nhất làm cho người hưng phấn là, chém giết yêu ma thu hoạch được đại lượng bảo vật rốt cục đi tới rồi, đám người mừng rỡ như điên. Trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 10 lần chiến dịch, nhân tộc tướng sĩ đều ma luyện đi ra, thân kinh mạch chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rốt cục thoát khỏi nguy hiểm kỳ rồi. Hầu Nghệ thở phào một hơi. Hầu Nghệ huynh đệ, nhữ cảm thấy chúng ta hiện tại là trở về nhân giới hay là tiếp tục hướng Tây Nam Vương tiến lên? Lưu Miên hỏi. Cái này ta thật đúng là không có cẩn thận suy nghĩ qua, không bằng chúng ta nghe theo nhữ ý kiến. Hầu Nghệ cười ha hả nói, ta đề nghị chúng ta đi Tây Nam Vương đại thế giới. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc không chết không thôi, nhất định phải báo thù rửa hận. Chúng ta không thể trở về nhân giới. Nhân tộc lãnh địa đã sớm bị Yêu Ma chiếm cứ. Lưu Nguyên gật đầu nói, đây cũng là biện pháp tốt, vậy chúng ta liền đi đại thế giới. Lập tức, Hầu Nghệ mang nhân tộc tướng sĩ rời đi, xuyên qua đại hoàng, hướng phía Đông Châu mà đi. Đại thế giới ở vào Bắc Hoang Tây vực, thuộc về Tây Nam Vương. Nhân tộc cùng Yêu tộc đại chiến chính là tại mảnh này đại thế giới bộc phát. Lưu Nguyên Hinh nhíu nhìn, nơi này phong cảnh tươi đẹp, sơn hà trắng lệ, nơi xa có tiến cảnh, có thể nói là tiên gia phúc địa a. Hầu Nghệ chỉ vào phía trước nói ra, "Ân, ngọn núi này tên là Cựu Dương Sơn, là cái phong thủy cực giai nơi tốt." Lưu Nguyên cười tủm tỉm nói ra, Bọn hắn tại Cửu Dương Sơn dừng lại nửa tháng, bắt đầu hướng Tây Nam Phương đi đường, chuẩn bị tiến về Đồng Châu Tây Nam Vương, cũng chính là yêu thú tàn phá bữa bãi chi địa. Ta cảm thấy chúng ta không có khả năng tùy tiện xâm nhập yêu thú tàn phá bữa bãi chi địa đột nhiên, Hầu Nghệ sắc mặt nghiêm túc đạo. Vì cái gì? Lưu Nguyên hiếu kỳ nói. Nhử nhìn xem nơi đó, đó là cái gì? Hầu Nghệ chỉ vào nơi xa. Lưu Nguyên thuận Hầu Nghệ ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức rung động. Bọn hắn xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy nơi xa trên trời, mây đen cuộn cuộn, che khuất Thái Dương quầng màng, kinh khủng sát khí đập vào mặt, âm hàn không gì sánh được. Yêu ma đại quân Lưu Nguyên sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm: "Yêu ma số lượng quá ít, chúng ta nhất định phải trong phạm vi nhỏ di động, ngàn vạn không thể tới gần." Hầu Nghệ nghiêm túc nói: "Chương 444, một lần nữa quật khởi, yêu ma rối thảm, 2, chương 444, một lần nữa quật khởi, yêu ma rối thảm, 2." Lưu Nguyên lắc đầu, sau đó, bọn hắn đội ngũ nhỏ nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, đinh hai nhíu óc: "Hoàng bét, có cường đại hung thú để mắt tới chúng ta." Hầu Nghệ thần sắc đại biến, lập tức phóng lên tận trời, nên kích mà đi. Giống Hung đô cơn thét, dương nhanh múa đuốt, hướng phía bên này lạnh tới, nó thân thể khổng lồ, tựa như nhỏ sơn câu, giữ tận rào người. Ầm ầm, đại địa run rẩy dữ dội, loạn diệp bay lên, bụi đất tung bay, hung cầm xoay quanh, kêu sợ hãi liên tù. Hầu nghệ toàn thân kim quang lập lòe, nắm đấm trong khi vung lên, hư không vỡ nát, đánh ra uy thế ngập trời. Hắn dụng manh tuyệt luân, cùng hung thú kết chiến, không ngừng có máu tươi chảy xuống. Mạc Khắc ba tên nhân tộc tướng sĩ, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng hung thú chém giết. Bọn hắn năm người liên thủ, thực lực cường hãn, đem đánh giết mà đến hung thú chém giết hầu như không còn. Đám hung thú này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại đánh không lại năm người, chết thẳng tại chỗ. Hầu Nghệ huynh đệ, những thực lực lại tăng tiến không ít, thật sự là lợi hại. Lưu Nguyên Khan, chỗ nào? Những người thật sự là cao thâm mật chắc. Hầu Nghệ nói ra. Hầu Nghệ huynh đệ, những thương thế không có sao chứ? Lưu Nguyên Ân cần nói. Hầu Nghệ lắc đầu nói ra, ta phục dụng đan dược sau, thương thế khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại còn không phải trạng thái đỉnh phong, cho nên không nên đánh lâu. Ân, vậy chúng ta tiếp tục đi đường. Lưu Nguyên Đạo. Mấy người sau khi thương nghị, lựa chọn lệch qua Yuma tản phá vừa bãi chi địa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Nơi xa có mấy đạo thân ảnh ngự không bay tới. Đó là yêu tộc, mấy người thấy rõ ràng người đến đằng sau, lộ ra vẻ giận mình. Yêu tộc cùng nhân loại có thù không đợi trời chung, song vương va chạm, nhất định là liễu mạng chiến đấu. Bọn hắn đuổi theo làm gì? Có người nghi ngờ nói. Mặc kệ nó, tóm lại sẽ có gặp nhau. Mấy người tỉnh táo lại, tiếp tục đi đường. Dừng lại, ta chính là Long Tượng Sơn đại tế tử, các ngươi là người phương nào? Mấy người kia chặn đường lưu muôn bọn người. Long Tượng Sơn. Nơi này khoảng cách Tây Nam Vương không đủ trăm dặm, chẳng lẽ Long Tượng Sơn cũng đụng phải yêu ma công kích sao? Tây Nam Vương hoàn toàn chính xác rất xa xôi, nhưng không có nghĩa là Tây Bắc Vương sẽ không nhận công kích. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy lo lắng. Long Tượng Sơn và Đế Ti nhìn xem Lưu Nguyên mấy người, dò hỏi: "Xin hỏi các vị xưng hô như thế nào? Tới nơi này làm gì?" "Chúng ta tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên." Lưu Nguyên nói thẳng bẩm báo. "Thì ra là thế." Long Tượng Sơn và Đế Ti gật đầu, hắn biết được, tại nhân giới có thật nhiều cường hành chủng tộc, đều là lấy tìm kiếm cơ duyên làm nhiệm vụ của mình. "Chúng ta mới từ Yêu Ma Tàn Phá bãi địa phương đi tới, không bằng kết bạn đồng hành như thế nào?" Long Tượng Sơn và Đế Ti mời đạo Hôm nọ, Lưu Nguyên bọn người không có cự tuyệt. Bọn hắn đều muốn mau chóng giải quyết hết phiền phức, rời đi Tây Bắc Phương, trở về nhân giới, bởi vậy đáp ứng Long Tượng Sơn mời. Long Tượng Sơn Đột Đế Ti cười ha ha nói, như vậy mới thú vị, yêu ma tuy mạnh, nhưng chúng ta nhân tộc cũng không hề yếu. Đúng đúng đúng, chúng ta nhân tộc cũng không phải ăn chay đám người đi theo phụ họa. Các vị, mời theo chúng ta đến, chúng ta Long Tượng Sơn bộ lạc liền ở tại nơi này tòa sơn mạch bên trong. Long Tượng Sơn Đột Đế Ti mang theo mấy người đạp vào Long Tượng Sơn. Đại Đế Ti, đó là ai? Nhưng vào lúc này, Long Tượng Sơn bên trong cũng có người phát hiện Lưu Nguyên bọn người, lập tức quát: Lớn mặt, lại dám xông vào lòng Long Tượng Sơn. Long Tượng Sơn thủ vệ quát lớn. Hử, Long Tượng Sơn là nữ nhả? Nữ tính là cái gì? Hầu Nghệ lạnh lùng nói. Lớn mặt cái kia Long Tượng Sơn thủ vệ giận tím mặt, lập tức rút kiếm, thẳng hướng Hầu Nghệ. Làm cản. Long Tượng Sơn đột thế tiễn giận dữ, ngăn cản thủ vệ xuất thủ. Hầu Nghệ đôi mắt băng lãnh, thân hình hắn lắc lư ở giữa, chớp mắt đi vào thủ vệ kia bên người, bàn tay thô đánh đến ra. Phốp thử. Thủ vệ đầu nổ bể ra đến, hồng bạch đổ vật vang khắp nơi. Tê. Long Tượng Sơn bên trong thủ vệ hít vào khí lạnh, tất cả đều bị Hầu Nghệ tản nhận cho trấn nhiếp. Đại tế ti, chúng ta đi. Hầu nghệ không thèm để ý những lâu la này, quay người rời đi. Đám hỗn đản này mặt khác thủ vệ vô cùng phẫn nộ, nhưng trở ngại Hầu nghệ cường hãn thực lực, bọn hắn căn bản không thể làm gì. Long Tượng Sơn đại tế ti thở dài nói, trẻ tuổi nóng tính nha, ai. Hắn lắc đầu, theo sát bên trên Hầu nghệ bọn người. Hầu nghệ huynh đệ, nơi này là Tây Nam phương sao? Lư muốn hỏi. Không sai, phía trước có thật nhiều đại thế lực, cách mỗi hai ngày đều sẽ có nhân tộc đến đây nơi đây. Hầu nghệ nói ra. À, phía trước giống như có số lớn nhân mã, chúng ta muốn hay không né tránh có người kinh dị nói. Nghe vậy, Hầu Nghệ cùng Lưu Nguyên bọn người dương mắt nhìn lại, quả nhiên tại cuối tầm mắt, mơ hồ trông thấy lít nha lít nhít nhân tộc. Những này nhân tộc quần áo cũ nát, thậm chí có thật nhiều người mặc da thú. Bọn hắn ngồi cưỡi lấy cự lang, hoặc là tê giác một sừng, hoặc là hỏa diễm sư tử. Những này cự hình tạo khí uy vũ hung tàn, tản ra cuồng bạo man hoang phi tức. Đây đều là nhân tộc, không biết bọn hắn đang làm gì, có người nói thầm, ánh mắt quét về phía người phía trước tộc. Chúng ta nhanh lên đi đường đi." Hầu Nghệ trầm giọng nói. Bọn hắn vội vàng tăng tốc bước chân, muốn rời xa những này nhân tộc. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phía sau có nhân tộc hô to. Để Hậu Nghệ dừng lại, bằng không bọn hắn sẽ ra tay khu trục. Hậu Nghệ nhíu mày, cuối cùng dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem mảnh kia nhân tộc đội ngũ. "Hậu Nghệ, như tại sao lại ở chỗ này?" Lữ Nguyên nhận ra Hậu Nghệ, phi thường giật mình, hỏi. Lữ Nguyên cùng Hậu Nghệ cùng thế hệ, đã từng thấy qua Hậu Nghệ mấy lần, đối với hắn ấn tượng rất sâu. "Ta nghe nói Nhân Hoàng Sơn đã dị vong, cho nên mới đến nơi đây thử vận khí một chút, hy vọng có thể tại Tây Bắc phương tìm tới Nhân Hoàng Sơn." Hậu Nghệ đạo. Bọn hắn kẻ vai chiến đấu, lẫn nhau quen thuộc, không có bí mật, cho nên Hậu Nghệ cũng không giấu giếm. "Ai, không có Nhân Hoàng che chở, Nhân tộc sớm muộn cũng sẽ hủy diệt." Hầu Nghệ thở dài nói, "Các ngươi cũng đừng nổi hữu dữ, chúng ta còn có Nhân Hoàng Sơn lưu lại bảo tàng, tương lai khẳng định có thể trùng kiến Nhân Hoàng cung." Lưu Nguyên khích lại nói, "Hy vọng như thế đi." Hầu Nghệ đắng chát lắc đầu, "Các vị đại hữu, chúng ta nhân tộc nguy cơ, còn xin trợ chúng ta kháng địch, nhưng vào lúc này, Long Tượng Sơn đại tế ti đi tới, hướng về phía chi kia đội ngũ khủng lỗ la lớn." Long Tượng Sơn đại tế ti lời nói truyền vào Lưu Nguyên mấy người trong hai, "Đây là Long Tượng Sơn đại tế ti." Lưu Nguyên kinh ngạc, "Nếu gặp được, chúng ta tự nhiên xuất lực." Hầu Nghệ nói ra. Lưu Nguyên gật đầu. Ầm ầm. Long Tượng Sơn đại tế ti suất lĩnh đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về Long Tượng Sơn tới gần. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến hậu nghệ bọn người trước mặt. "Nhân tộc, đa tạ các ngươi vi thủ." Long Tượng Sơn đại tế ti ôn quyền nói tạ ơn. "Thiện tay mà thôi, đại tế ti không cần phải khách khí." Lưu Nguyên nói ra. "Chư vị, xin ngồi cùng chúng ta đến, ta Long Tượng Sơn nguyện ý cùng chư vị liên minh, cộng đồng chống cự yêu ma xâm lược." Đại tế ti mời đạo. "Ta không hứng thú cùng ngoại tộc hợp tác, các ngươi tự mình giải quyết." Hậu nghệ lãnh đạm nói, mang theo đám người hướng phía trước mà đi. Các ngươi đây là muốn cùng ta Long Tượng Sơn là đi a? Đại tế ti mặt tâm trầm. Hắn thân là Long Tượng Sơn đại tế ti, tại Long Tượng Sơn có được cực đại quyền lợi, khi nào nhận qua như vậy quất nục, chương 445, bố trí trận pháp, có biết ra lông, 1, chương 445, bố trí trận pháp, có biết ra lông, 1. Những dược thật là có bản lĩnh, có thể ngăn lại chúng ta. Hâu Nghệ nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp mang theo Lưu Nguyên bọn người tiếp tục đi đường. Long Tượng Sơn đại tế ti sắc mặt càng thêm khó coi. Đại tế ti, chúng ta nên làm cái gì? Có người dò hỏi. Long Tượng Sơn đại tế ti suy tư một lát. Phân phó nói: "Các ngươi tiếp tục đi tìm nhân hoàng di chỉ, bản tế tự tự mình xuất thủ bắt những vật con này. Đám người lĩnh mệnh mà đi, tiếp tục đi tìm nhân hoàng di chỉ. Mà Long Tượng Sơn đại tế ti thì là đuổi hướng hậu nghệ bọn ngươi." Hậu nghệ bọn người tốc độ cực nhanh, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, rất nhanh liền biến mất tại trong bụi cây rậm rạp. "Hừ." Long Tượng Sơn đại tế ti hừ lạnh, "Thi triển thần thông, truy tung mà đi." Tại khoảng cách Long Tượng Sơn khoảng 300 dặm trong rừng rậm, Lữ Nguyên bọn người dừng lại nghỉ ngơi. Những ngày này đi đường, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, cần hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. "Hậu nghệ huynh đệ, Ta nhớ kỹ ngươi trước kia học tập chính là phong thủy thuật pháp, có thể hiểu trận pháp." Lưu Nguyên đột nhiên hỏi. "Ân, Lưu huynh làm sao nhắc lên trận pháp? Hẳn là ngươi hiểu trận pháp?" Hầu Nghệ sửng sở, hỏi ngược lại. "Ta từng nghiên cứu qua trận pháp, mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng cũng có biết ra lông." Lưu Nguyên nói ra. Hầu Nghệ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói ra, "Lưu huynh có chắc chắn hay không bố trí trận pháp?" Lưu Nguyên cười nói, "Chúng ta nơi này có 9 khối ngọc thạch, dựa theo đặc thủ chỉnh tự xếp đặt, có thể bố trí thành trận dị tụ linh trận. Đến lúc đó, nơi này thiên địa nguyên khí sẽ nồng đậm rất nhiều, có thể cung cấp mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực." Thì ra là thế. Hầu nghệ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lấy ra 7 tám khối ngọc thạch đặt ở các nơi, nói ra, cái kia chúng ta liền bố trí thành tụ linh trận đi. Được rồi. Lưu Nguyên gật đầu, bắt đầu ở trung quanh bố trí trận văn, lấy 9 mai ngọc thạch làm trận cơ. Theo hắn không ngừng biến ảo thủ quyết, trên mặt đất lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, lộng lẫy chói mắt. Thời gian dần qua, 9 mai ngọc thạch nở rộ sáng chói hào quang, hình thành trận đồ, bao phủ mảnh khu vực này, khiến cho nơi này thiên địa nguyên khí trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hầu nghệ thôi động trận pháp, nhất thời bầu trời mây đen hiện lên, lôi đình cuộn cuộn, điện xà luân vũ. Cảnh tượng roà người, thiên lôi cuồn cuộn bổ xuống, đánh vào cái kia chín mai trên ngọc thạch. Đột nhiên, cái kia chín mai ngọc thạch sụp đổ ra, hóa thành đầy trời một phấn, bay lả tả tứ phương. Thất bại. Hầu Nghệ nhíu mày, tòa trận pháp này quá cổ xưa, lại thiếu khuyết vật liệu, dẫn đến bảy trận ngọc thạch hư hao nghiêm trọng. Lưu Nguyên Tiết hơn nói, coi như vậy đi, cái này cũng trách không được ngươi, dù sao cũng là không chọn vẹn trận pháp, bố trí đi ra hiệu quả cũng kém cường nhân ý. Hầu Nghệ an ủi, bất quá ta vừa rồi cải tiến, dùng khác loại phương thức, hẳn là có thể đủ tăng cường tụ linh trận uy lực. Lưu Minh Đạo, nói đi. Hắn tử trong lực móc ra mấy cái đã được, phân cho mấy người còn lại. Đây là ngưng khí đan, sau khi ăn vào có thể khiến nhục thân phát nhiệt, kích hoạt kinh mạch, tăng trưởng lực lượng. Đám người nghe vậy đều là gật đầu, nuốt ngưng khí đan, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người mở to mắt, tinh thần sung mãn, thực lực tăng cường rất nhiều. Ngưng khí đan công hiệu rất mạnh, so trước đó tụ khí đan mạnh quá nhiều, nếu là luyện chế càng cao phẩm chất ngưng khí đan, đây chẳng phải là cần mạnh. Hầu nghệ thì thào nói nhỏ, ngưng khí đan thế nhưng là hy thế chất bảo, giá trị ngay cả quốc, muốn thu hoạch càng cao phẩm cấp ngưng khí đan, chỉ sợ không dễ dàng. Lưu Nguyên cảm cái nói, "Điều này cũng đúng." Hầu Nghệ gật đầu. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến lặng điều tức. Đột nhiên, thiên khung rung động, lôi minh không chỉ. Nơi xa, đen ngịt đám mây bốc lên, lôi hải mãnh liệt. Hầu Nghệ đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, con người đột nhiên co lại, hại nhiên không gì sẽ được. Đây là kiếp nạn gì? Vì sao ta cảm giác cố này kiếp nạn muốn hủy đi toàn bộ thế giới? Hầu Nghệ kinh dị. Hắn đứng dậy, toàn thân phát run. "Hầu Nghệ huynh, phát sinh chuyện gì?" Lưu Nguyên bọn người đều là bị hù sợ, vội vàng chạy tới. Hầu Nghệ chỉ vào phương xa, nói ra Các người nhìn bên kia. Đám người nhìn lại, phát hiện bên kia lôi hải bốc lên, lôi xả tản phá bờ bãi, cảnh tượng kinh người. Nơi đó có kiếp nạn giáng lâm, chúng ta tranh thủ thời gian chênh né. Hầu nghệ bối rối không gì sánh được, lôi kéo đám người liền chạy. Loại cảnh tượng này thật đáng sợ, giống như là trời sập xuống giống như. Bọn hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng này kiếp nạn quá mức khủng bố, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Hầu nghệ dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị lôi kiếp kích thường, tiếng kêu thảm thiết thê lương đến từ điểm. Đương nhiên, trên bầu trời truyền đến nộ vang kinh liệt, hư không phá tán đến, giống như là mặt kính sổ đổ, lộ ra đen kịt chỗ trống. Trời ạ, thế mà sẽ rách không gian. Hỗn nghệ tinh hãi. Cái kia đen kiện trối chống càng lúc càng lớn, lộ ra mùi vị của tử vong. Nhân tộc trong bộ lạc đang chuẩn bị tiến vào rừng rậm người thám hiểm đều bị hù dọa. Phát sinh cái gì? Vì sao có không gian ba động? Đó là không ở giữa thông đạo sao? Không gian thông đạo làm sao lại xuất hiện tại Long Tượng Sơn phụ cận? Nhân tộc bộ lạc nghị luận ầm ĩ, cảm thấy sợ sệt cùng bất an, có người chuẩn bị trở về thôn trang, cáo chi tổ tông chuyện này. Đi mau, không gian thông đạo kia đã triệt để mở ra, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn tới. Hầu lệ nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức quát, lôi kéo vẫn còn đờ đẫn đám người liền bật vào trong rừng rậm. "Hầu lệ huynh, không gian tông đạo này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện tại Long Tượng Sơn phụ cận?" Lưu Miên hỏi. "Túc truyền, tại thượng cổ niên đại, Long Tượng Sơn đã từng từng sinh ra Long tộc, chính là Long tộc xảo huyệt. Long Tượng Sơn chỗ sâu có thần thú thủ hộ, bởi vậy Long tộc mới có thể kiến tạo không gian tông đạo. Bây giờ Long Tượng Sơn phong cấm đúng lộng, chỉ sợ sẽ có Long tộc xuất hiện." Hầu lệ đạo. "Đã như vậy, chúng ta mau trốn nghe được Long tộc hai chữ, sắc mặt của mọi người ba trắng non không máu. Chủng tộc này quá cường thế bá đạo." Nếu là gặp được nhất định là sinh tử chi chiến. Trên bầu trời lôi minh chợt chợt, không gian thông đạo cấp tốc quét trường, hướng phía Long Tượng Sơn lan tràn mà đến. Mau nhìn, Long Tượng Sơn bên kia có dị tượng đúng lúc này, có người giống to. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Long Tượng Sơn bên kia dị tượng lên tiếng kinh hô. Nơi đó dị tượng rất quỷ dị, bầu trời xuất hiện chín ngôi sao, rủ xuống ngàn vạn ánh sao, bao phủ toàn bộ Long Tượng Sơn. Cửu Tinh cùng Nguyệt, đây là tiên trận. Hầu Nghệ Kinh ngạt nói. Cửu Tinh cùng Nguyệt, đây là trận pháp gì? Lưu Miên hỏi. Truyền thuyết thượng cổ nhân đại, từng có tiên vương bố trí xuống Lịch Thiên sát trận, dẫn tới 9 đầu tinh hà trấn áp địch nhân, cuối cùng chu diệt đối thủ, tên là Cửu Tinh Đồ Ma trận. Hầu nghệ giải thích nói, Lưu Nguyên nghe vậy, con ngươi sáng tỏ, nói ra, "Hầu nghệ huynh có thể hiểu trận pháp này. Ta đối với trận pháp độc lướt qua không nhiều, nhưng Cửu Tinh Đồ Ma trận ta cũng từng nghe nói, nghe nói loại này sát trận cực kỳ huyền diệu, uy lực to lớn, thậm chí có thể chém giết chư thiên." Hầu nghệ trầm ngâm nói, "Hầu nghệ huynh có thể có biện pháp." Lưu Nguyên hỏi, "Cửu Tinh Đồ Ma trận cần 3 vị đại năng đồng thời điều khiển, nếu không rất khó bố trí xuống." Hầu nghệ lắc đầu tở dài nói, chúng ta nhân thủ có hạn, chỉ sợ rất khó bố trí xuống trận này. Đám người trên mặt đăm đác, vốn cho rằng lần này có thể tìm kiếm thân vật, có thể làm sao biết, những vật này sớm đã bị người lấy đi. Chương 445, bố trí trận pháp, có biết ra lông, 2, chương 445, bố trí trận pháp, có biết ra lông, 2. Bây giờ, cựu tinh đồ ma trận xuất hiện, để bọn hắn tuyệt vọng, không có bất kỳ hy vọng gì. Chư vị, các người đi theo ta đi về phía nam đi." Hầu nghệ nhắc nhở, "Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ cách Long Thượng Sơn quá gần, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào nguy hiểm." Lưu Nguyên bọn hắn chỉnh trọng gật đầu, theo sát lấy hầu nệ. Hầu nệ mang theo đám người, dọc theo nam phương phi nhanh. Không lâu sau đó, bọn hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, kinh ngạc không gì sánh được. Đó là cái gì? Đám người kinh ngạc nói. Tại cái kia xa xôi trên đường chân trời, hiện ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Nó giống như là thiêu đốt hỏa diễm, lại như là chảy xuôi nham tương, chói lọi không gì sánh được, cực kỳ xinh đẹp. Thật xinh đẹp a, tựa như là mưa sao băng. Lưu Nguyên sợ hãi thán nói. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thần dược thành thục? Lô Dung Suy đoán nói, có khả năng Có lẽ là một loại nào đó linh quả, cũng hoặc là là thần dược đám người hưng hực nói. Chúng ta đi qua đi." Hâu Nghệ nói ra, suất lĩnh đám người tới gần. Bọn hắn phi hành một lát sau, dần dần tiếp cận đoàn kia sáng lạn hào quang chói sáng. Khi mọi người phi hành gần trăm trượng đằng sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng quang mang kia là cái gì. "Đó là cái gì?" Tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Nguyên lai, like, tại cái kia hừng hực chùm sáng cõi mắt bên trong, đúng là chiếm cứ tám cây cột đá, mỗi cái trên cột đá đều điêu khắc các loại cổ quái hoa văn. Mà lại, mỗi cái cột đá đỉnh đều có thần bí ký hiệu lấp loé, giống như là tại vận chuyển cái gì, tản ra hào quang thần thánh. Bát Quái. Hầu Nghệ nhíu mày, nhận ra những hoa văn kia hằng nữa. Bát Quái phân âm dương lưỡng nghi tứ tướng ngũ hành tất tình dục, mà trước mắt những cột đá này phân biệt đại biểu cho âm dương, càn khôn cùng tốn phong, khảm nước, cân đất, đổ trạch, chấn lôi, tốn phong tám cái phương vị. Đây là Thiên Cương Địa Sắt cách cục. Nơi này thế mà chôn giấu lấy Bát Quái đồ, thật sự là kỳ tích đã đá đám người dẫn mình. Hầu Nghệ huynh, đất này nguy hiểm, chúng ta mau rời đi." Lưu Nguyên nhắc nhở. Nhưng mà, Hầu Nghệ lại đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía trước Bát Quái đồ án. "Các ngươi tối lui đến nơi xa, các loại ta phá mất cái này Bát Quái chợt lại nói." Hầu nghệ nghiêm túc nói, đám người nghe vậy đều là kinh ngạc không gì sánh được, đây chính là bắt quái trận, ẩn chứa khó lường thần cơ, há lại tùy tiện có thể phá giải. Ầm ầm, đột nhiên, bắt quái độ rung động, từ giữa đó vỡ ra, hình thành hai cánh cửa hộ. Trong đó bên trái trên cánh cửa viết chữ cản, phía bên phải trên cánh cửa viết chữ thôn. Bắt quái độ xoay tròn, tản mát ra mênh mông ba động. Thiên cung lay động, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, càng có long tượng lao nhanh mà qua, gào thét trời cao. Đây là muốn độ kiếp, đám người kinh hãi, cảm nhận được ngập trời khí tức. Đột nhiên, màn trời vỡ vụn ra, Từ ngoại giới vọt tới bảng bạc mảnh liệt khí tức, tựa như như đại dương cuồn tới. Nồng đậm như vậy lôi đỉnh, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Đây là thiên kiếp. Hầu Nghệ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiên kiếp xuất hiện ở đây, để Hầu Nghệ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói nơi đây chôn giấu bảo bối, cho nên phát động thiên kiếp? Lưu Nguyên phòng đốn nói. Rất có loại khả năng này, những thần vật này quá trân quý, khẳng định chọc giận thiên địa ý chí, mới hạ xuống thiên kiếp. Hầu Nghệ đồng ý nói. Đám người vô cùng kích động, nhìn chằm chằm cái kia cuộn quăn mà đến thiên kiếp, tràn ngập chờ mong. Thiên kiếp hạ xuống, lực lượng kinh khủng quét ngang trên trời dưới đất, đem mọi người bao phủ. Trong chốc lát, không ít người đều đổ huyết ngã xuống đất. Hầu nghệ thực lực rất mạnh, ngăn cản được thiên kiếp tập kích, mà những người còn lại thì là gặm nạn, toàn bộ bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Hầu nghệ thấy thế, vội vàng tế ra cung tiễn, bắn ra hai chi kiếm tiễn, xuyên thủng hư không, trợ giúp những người bị thương kia thoát khốn. Thiên địa chấn động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, thiên kiếp càng phát ra mấy liệt. Hầu nghệ không dám trì hoãn, vội vàng thúc dục đám người rút lui nơi đây, tránh cho thiên kiếp lan đến gần bọn hắn. Thiên lôi cuồn cuộn, giống như lôi hải giống như cuồn cuộn, đỉnh hay như cốc, để lưu nguyên bọn hắn sợ hãi. Hầu nghệ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Nguyên Lao nghĩ dò hỏi, "Còn có thể làm sao? Trốn sang một chút a." Hầu Nghệ bất đắc dĩ nói, "Chính mình cũng nghĩ xông đi vào, đáng tiếc hắn không có thực lực này." "Chạy mau a." Lưu Nguyên lôi kéo đám người, nhanh chân liền chạy. Hầu Nghệ cười khổ nói, "Các ngươi làm cái gì vậy, không cần sợ hãi. Ta vừa rồi quan sát qua, những thiên kiếp này cũng không phải là nhắm vào các ngươi, cho nên các ngươi núi lòng tụng." "Thật sao?" Lưu Nguyên Trần chờ nói. Hầu Nghệ gật đầu, tiếp tục thuyết phục, "Các ngươi không cảm thấy đây là lão thiên gia đang khảo nghiệm các ngươi thôi, nếu như ngay cả cái này nho nhỏ thiên kiếp đều không chịu nổi, ngày sau làm sao đương lầm võ đạo đi phòng?" Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh xông đi vào tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn. Đi thôi, đi theo ta." Hầu Nghệ nói ra, lập tức cất bước bước vào bắt quái trận. "Ha ha, chúng ta cũng tới thử một chút đám người nhao nhao bước vào bắt quái trận." Lập tức, toàn bộ bắt quái trận kịch liệt lắc lư, phóng thích vạn trượng ánh sáng, bao phủ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Tám cây cột đá bộc phát hào quang sáng chói, xem lẫn thành trận pháp đồ án, tràn ngập huyền diệu khí tức, phảng phất sống lại giống như, tản ra làm cho người dùng mình sắc cơ. Phía dưới mặt đất sụp lún, loạn thạch vỡ ra, bụi đất mịt trời, cảnh sắc chấn quan. Hầu Nghệ bọn hắn bị ép dừng lại giữa không trung. Vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đặt chân, ngược lại dẫn tới thiên kiếp cung phạt. Ta xoa, đây là thiên kiếp sao? Đám người dọa đến hồn phi phách tán. Hầu nghệ huynh, cứu mạng a, chúng ta đỡ không nổi a. Lưu Mên tiêu cứu. Các ngươi không nên hoảng hốt, dựa theo giáo ta cho các ngươi phương pháp điều động chân nguyên trong cơ thể cùng lục thân lực lượng. Hầu nghệ trầm giọng nói. Tần đám người vội vàng đáp ứng, sau đó bắt đầu vận công điều động thể nội chân nguyên cùng lục thân lực lượng. Nhưng mà, thiên kiếp uy áp quá mạnh, bọn hắn vẹn vẹn kiên trì vài giây đồng hồ, liền nhao nhao rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Hầu nghệ huynh nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ đám người la hoảng lên, chậc để bối rối. Đừng hốt hoảng, nghe ta nói, các ngươi tận lực đem chân nguyên cùng độ thân lực lượng tập trung ở song quyền, hướng phía bắt quái đồ hành kích. Hầu nghệ tỉnh táo phân phó nói. Hầu nghệ huynh, làm như vậy hữu hiệu sao? Lưu Nguyên chịu đựng đau đớn, gian nan đứng lên. Bọn hắn đều hiểu, thiên kiếp mục tiêu là Hầu nghệ. Nhưng là, thiên kiếp quá kinh khủng, bọn hắn đều không có tin đánh bại thiên kiếp. Thử nhìn một chút, có lẽ sẽ có hiệu đâu. Hầu nghệ nói ra, ra. Tất cả mọi người nếm thử đứng lên. Đám người toàn lực xuất thủ, kết quả bị thiên kiếp bổ trúng toàn thân phun máu, tiêu thảm không thôi. "Không được a, hậu nệ huynh, thiên kiếp này quá hung tàn, chúng ta gánh không được a." Lưu Nguyên Tiêu Jensen nói. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đánh thành tàn bã như người khác hoàng sợ nói. Đúng lúc này, hậu nệ phất tay đánh ra hai đạo lưu quang, phân biệt đánh về phía hai bên của đá, làm cho độ tung. Trong khoảnh khắc, khu vực này kịch liệt lay động đứng lên, thiên địa linh khí sôi trào mãnh liệt, tụ đến, cuối cùng biến thành tám quả quang cầu, lơ lửng ở trên không. Cái này tám quả quang cầu phi thường đặc tụ, mỗi quả quang cầu đều tách ra sáng lóa hào quang, giống như là tám vòng rượu nhật trên không trung bốc lên. Lực lượng thật là cường đại. Hâu Nghệ con mắt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là Bát Quái Thần Tinh. Chương 446, Bát Quái Thần Tinh, chí cao tồn tại, 1, chương 446, Bát Quái Thần Tinh, chí cao tồn tại, 1. Hắn cảm giác đạt được, cái này tám quả quang cầu ẩn chứa bảng bả sinh cơ cùng lực lượng, không thể coi thường. Không sai, chính là bọn chúng. Hâu Nghệ nói ra, giọng nói có chút run rẩy. Hắn đã từng tự tay luyện chế ra ba viên Hỗn Độn Châu, đáng tiếc hiện tại Hỗn Độn Châu hủy đi. Hâu Nghệ vốn cho là rốt cuộc vô vọng đạt được Bát Quái Thần Tinh, nhưng không ngờ thượng thương thủy liên, ban cho chân quỷ như thế độ vật. Lưu Nguyên bọn người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hận không thể lập tức đưa chúng nó nuốt vào. Chư vị, đây là thượng thương ban ân, các ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa, tăng trưởng lực lượng đi. Hầu Nghệ hùng hổ đạo. Lưu Nguyên bọn người trọng trọng gật đầu, nhao nhao khoanh chân ngồi dưới đất, chuẩn bị nuốt bắt quái thần tinh. Các ngươi chậm đã đúng lúc này, Hầu Nghệ bỗng nhiên mở miệng nói. Hầu Nghệ huynh có chuyện nói thẳng. Lưu Nguyên nghi ngờ nói. Hầu Nghệ do dự một chút, nói ra, "Chư vị, ta đề nghị các ngươi luyện hóa hoàn tất đằng sau, đem bắt quái thần tinh hiến tế cho Thiên Đạo." Nghe vậy, Lưu Nguyên bọn người sửng sốt, không biết Hầu Nghệ dụng ý. Thiên Đạo chính là thế giới quy tắc là trưởng quản chúng sinh sinh tử chí cao tồn tại, không nên thụ bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng, dạng này mới là công bằng." Hậu nghệ giải thích nói, "Ta quan sát qua thiên đạo tình huống, hắn đã bị thiên phạt ma diệt tầng bảy lực lượng, cần lực lượng khổng lồ bổ sung. Bởi vậy, ta suy đoán nó sẽ thu lấy bát quái thần tình." Thì ra là thế đáng người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hậu nghệ ý tứ. Nhân tộc bộ lạc tế tự thiên đạo, cung phụng thiên đạo. Thiên đạo mặc dù vô hình vô chất, sẽ không biểu đạt ý kiến của mình, nhưng lại có thể giám thị các loại cử động. Thì như, nhân tộc tế tự thiên đạo, cung phụng thiên đạo Khi thế tự giả gặp phải thời điểm nguy hiểm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống tiến hiện, gạt bỏ thế tự giả. Bởi vậy, nhân tộc đối với thiên đạo rất kiêng kỵ. Nếu thiên kiếp không muốn hạ xuống, chúng ta liền hiến tế cho thiên đạo. Hậu nghệ quyết thiên đạo. Tốt, chúng ta thể chết cũng đi theo hậu nghệ huynh đám người chỉnh trọng nói. Sau đó, đám người bắt đầu luyện hóa bắt quái thần tinh, hấp thu bên trong năng lượng, bổ sung hao tổn chân nguyên cùng lục thân. Thời gian không dài, bọn hắn mở ra con ngươi, khí tức tăng vọt, tinh khí thần thục vượng. Ha ha, ta đột phá đến thoát phàm cảnh sơ kỳ có người giống to, vô cùng kích động. Đám người cũng là đại hỉ, không nghĩ tới bắt quái thần tinh nghịch thiên như vậy. Thế mà để bọn hắn toàn bộ tấn cấp, từ phàm tiên cảnh sơ kỳ đến thoát phàm cảnh. Thứ này thật sự là bảo bối a, không hổ là trong truyền thuyết thần vật, vậy mà có thể trợ giúp phàm tiên cảnh tấn cấp. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đối với tương lai càng thêm trở mong, có hy vọng tiến vào thoát phàm cảnh. Nơi này bắt quái trận pháp còn có thể chèo chống bao lâu? Lưu Nguyên lo lắng nói, bọn hắn không dám rời đi trận nhãn quá xa, sợ xúc động tiên tiếp, dẫn đến bọn hắn chết. Đoán chừng còn có thể chống đỡ 5 6 ngày. Hầu Nghệ trầm ngâm một lát nói ra, lần này chúng ta có thể độ kiếp thành công sao? Đám người tâm thần bất định bất an, luôn cảm giác lần này độ kiếp giữ nhiều lành ít. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ thực lực cũng không tính yếu, thậm chí có thể được xưng là đỉnh tiêm, nếu là đổi lại bình thường bộ lạc đã sớm vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà, thiên kiếp cường hãn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù bọn hắn liên hợp ở dưới thiên kiếp, vẫn như cũ kém chút mất mạng. Thà lòng, thiên kiếp cố nhiên đáng sợ, nhưng tiên đạo không thể làm trái, nó sớm muộn sẽ biến mất. Hầu nghệ khích lệ nói. Nhưng mà, Lữ Nguyên bọn người căn bản nghe không vào, vẫn như cũ phi thường lo lắng, bởi vì lần này thiên kiếp thật đáng sợ, làm bọn hắn tuyệt vọng. Bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên, bắt quái trận pháp mãnh liệt rung động đường, phát ra độ thật to âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp lại xuất hiện biến hóa. Hầu Nghệ nhíu mày. Lư Nguyên bọn người chấn kinh, nhao nhao phóng tới trước, nhìn chăm chú thiên cùng. Bọn hắn trông thấy, khắp thiên lôi điện se lẫn, hóa thành tám đầu giao long, đi ngang qua trời cao, giữ tận cái người. Tám đầu lôi long sinh động như thật, lẫn giáp giết lạnh, tản ra khí tức khủng bố, những nơi đi qua hư không vặn méo, số đổ. Thiên kiếp lại xuất hiện biến hóa, đây là muốn làm gì? Hầu Nghệ bọn người chấn kinh, vội vàng thối lui đến ngoài trận pháp dây. Lần này là chân chính Cửu Tiêu thần lôi, uy lực căn mạnh, chỉ sợ so với lần trước còn kinh khủng hơn mấy lần, chúng ta có thể ngăn cản sao? Có người run rẩy nói: Bất kể như thế nào, chúng ta không thể trốn tránh, nhất định phải đối cứng. Tám đầu lôi long gào thét, mang theo ngập trời thần uy, đâm vào bắt quái trận pháp bên trên, bộc phát ra âm thanh chói tai, chấn đám người đầu ông ông tất hưởng, ra đầu tê dại phiền. Tám đầu lôi long cuồng bạo vô địch, dễ như trở bàn tay giống như xé nát chật văn, hướng phía trận pháp nội bộ bay đi, muốn hủy diệt rơi trận pháp hành nguyên. Khôn ổn đám người biến sắc, nhao nhao tế ra binh khí công phạt. Trong chốc lát, bắt quái trận pháp bộc phát quang hoa sáng chói, chiếu sáng cả hang động, lộng lẫy chói mắt. Hầu nghệ toàn thân nở rộ thần uy, kim loại chênh minh, chiến qua huy sái ra ngàn vạn con vũ, nên kích tám đầu lôi long. Đám người giống to liên tục, các loại pháp bảo bộ phát hào quang, phóng tới tám đầu lôi long, va chạm ở phía trên, tóe lên vạn trượng quang diễm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, quét sạch tứ phương, cảnh tượng giàn người, chấn sơn lâm loạn run, cây cối khuynh đảo, cổ thụ bẻ gãy, loạn diệp phiêu linh. Hầu nghệ huynh đệ, mau lui lại. Lưu Nguyên hay lớn, thế ra hỏa nha thuần bại chống cự. Lôi hải cuồn cuộn, ba phủ bắt quái trấn pháp, kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phía, chấn đám người phun máu phè phè. Hầu nghệ thân thể phát sáng, phù văn lập loé, hai tay giao nhau che ở trước ngực, ngăn cản đánh tới khủng bố dư ba. Hỏa nha thuần bài xuất hiện lít nha lít nhít với nước, lập tức bịch tâm thanh nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Theo sát lấy, tám đầu lôi long nhanh múa đuốt, lao xuống, thế không thể đỡ, khủng bố vô biên. Mau bỏ đi. Hầu nghệ hô to. Đám người cấp tốc phóng ra ngoài, không dám lưu luyến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tám đầu lôi long ngang qua chân trời, uy áp kinh khủng nghiền nát hư không, vỡ nát thiên địa, phảng phất có thể đem Thương Vũ đánh xuyên qua, không gì không phá. Phốc suy phốc suy, máu trời bắn ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đám người bị trấn thương, hoặc bị đánh trúng, xương cốt vỡ vụn, da thịt cháy đen, bị thương nghiêm trọng. Miệng phun máu tươi, rơi xuống dưới khe núi, quần thành thứ nát. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn lạc, duy chỉ có hậu nghệ còn sống, y phục trên người hắn rách tung toé, lộ ra cường tráng thân thể, giống như thiết tháp, sừng sững không ngã. Khụ khụ. Hậu nghệ ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, hắn gian nan đứng thẳng, ngước đầu nhìn lên trung cung. Lúc này, thiên kiếp còn chưa kết thúc, vẫn như cũ quần quật mãnh liệt, không ngừng sôi trào, vô cùng kinh khủng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều được chôn vùi ở chỗ này. Hậu nghệ cắn răng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Thiên kiếp càng phát ra khung bố đã không kém hơn thánh nhân nước, để bọn hắn run sợ, kinh dị không gì sánh được. Thiên địa hoành minh, phong vân biến ảo, mây đen hội tụ, ba phủ ở đỉnh đầu mọi người, giống như là tận thế hàng lâm. Mây đen thăm thú, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, làm cho người ngạt thở, để cho người ta nhịn không được quỳ lạy, thần phục. Chân thiên kiếp này tiếp tục thật lâu, cho đến nửa nén hương thời gian mới chậm rãi đình chỉ. Mây đen dần dần tiêu tán, dương quang phủ chiếu, ấm áp không gì sánh được, khu trừ âm u, khôi phục yên tĩnh. Thiên kiếp kết thúc, chúng ta thành công vượt qua thiên kiếp đám người reo hò, kích động cười to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chương 446 Bắt quái thần tinh, chí cao tồn tại, 2, chương 446, bắt quái thần tinh, chí cao tồn tại, 2. Không sai, không chỉ có thuận lợi vượt qua thiên kiếp, còn tăng lên không nhỏ, ta khoảng cách đột phá không xa vậy. Hầu nghệ lẩm bẩm. Những người khác cũng đều thật cao hứng, mặc dù bỏ ra cực lớn đại giới, suýt nữa mất mạng, nhưng tốt xấu gắng lượng qua đến, thu hoạch rất nhiều. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ hướng vách núi treo leo, kinh nghi bất định. Nghe vậy, hầu nghệ bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía vách núi treo leo, lập tức ngu ngơ tại chỗ. Đó là Hầu nghệ Trừng Pomat Con ngươi đột nhiên co lại, kinh khiếu xuất lai, like, bắt quái đồ, đó là bắt quái đồ. Những người khác kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bắt quái đồ. Đây là nhà của chúng ta hương thế giới cổ lão đồ án, cùng bắt quái trận pháp tướng thông, hẳn là trận pháp kia cùng bắt quái có quan hệ. Hầu lệ suy đoán nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên cớ. Bắt quái đồ là bọn hắn tổ tông lưu truyền xuống bí bảo, ai cũng chưa thấy qua, cũng không rõ ràng là cái gì. Nói như vậy, chúng ta tìm tới đường trở về rồi, có người kinh hỉ nói. Đám người lắc đầu, bọn hắn cũng không xác định, dù sao nơi này là cấm khu, nguy cơ trùng trùng. Chúng ta không có khả năng mạo hiểm, nhất định phải nhanh trở về bộ lạc, nói cho tộc nhân, nơi này có cổ quái." Hầu Nghệ trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta hiện tại liền chạy tới bộ lạc, không có khả năng trì hoãn." Lưu Nguyên tán đồng gật đầu. "Cái này bắt quái trận pháp không đơn giản, hẳn là một vị nào đó cái thế cường giả bố trí, nếu là không có đoán sai, khẳng định cùng bắt quái bia đá có quan hệ." Hầu Nghệ phân tích nói, "Nếu như chúng ta có thể nắm giữ, nói không chừng có thể thôi diễn ra trận đồ ảo diệu." "Đúng a, chúng ta đem trận đồ học được, coi như gặp được nguy hiểm cũng không sợ." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Hầu Nghệ nói không sai, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Các ngươi đừng quá tham lam, không hiểu trận pháp căn bản lĩnh hội không đấu. Hầu nghệ khuyên nhủ đạo: "Không có việc gì, chúng ta có thể từ từ sẽ đến." Lưu Nguyên mỉm cười nói, lời thề son sắt cam đoan. Sau đó, hầu nghệ bọn hắn bắt đầu nếm thử lĩnh hội, nhưng tất cả đều thất bại, không có đầu mối. Hầu nghệ huynh đệ, nếu không ngươi tới đi, thực lực chúng ta thấp, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể lĩnh ngộ bắt quái đồ huyền ảo." Lưu Nguyên thở dài nói, ngược lại bởi vì lĩnh hội bắt quái đồ, dẫn đến thân chịu trọng thương, thực sự không đáng. "Đúng vậy a, hầu nghệ huynh đệ, đã ngươi tinh thông bắt quái, liền do ngươi tới đi." Đám người nhao nhao phụ họa. Hy vọng hậu nghệ có thể giải khai bắt quái đồ, trợ giúp mọi người rời đi. Hậu nghệ lắc đầu cự tuyệt, nói không cần khách khí, bắt quái trận pháp huyền ảo dị thường, không phải người tầm thường có thể lý giải, ta cũng vô pháp lĩnh hội. Húm hổ, trận pháp này chính là cổ lão trận pháp, dính đến rất nhiều bí ẩn, không có khả năng tùy tiện tiết lộ. Đám người minh bạch hậu nghệ lo lắng, liền không có miếng cứng. Hậu nghệ hinh đệ, đã như vậy, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Lưu Miên hỏi. Hậu nghệ suy tư một lát, nói nếu đến chỗ này, cũng nên tiến vào vực sâu dưới đáy giò sét. Nói xong, hắn thả người nhảy xuống sân cốc, đám người theo đôi. Toàn sơn cốc này thật là kỳ lạ nha, bên trong tràn ngập linh khí. A, phía trước giống như có dãy cung điện. Đến gần sau, đám người ăn nhiều đã kinh ngạc nghị luận lên. Trong sơn cốc, linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cảnh tượng mỹ lệ không gì sánh được, giống như là tiên cảnh. Nơi này thật sự là quá thần kỳ, thế mà dựng dục ra các loại linh dược. Mau nhìn, nơi đó tựa hồ có nước suối. Đám người hưng phấn không gì sánh được, phát hiện mấy ngụ linh tuyền, nước suối xanh biếc, phát ra mờ mịt hạ vụ, thấm người phế phủ, làm cho người say mê. Thật nhiều năm không có đụng phải linh tuyền rồi, lần này vận khí không tệ thôi. Hầu Nghệ bọn hắn cười ha ha, lấy ra ngọc đỉnh đổ đầy nước suối, sau đó rời đi. Sâu trong thung lũng, có mấy khối nham thạch to lớn, hình dạng giống mai rùa, phía trên che kín rêu xanh, pha tạp chốc già, có rất ít người đặt chân nơi đây. Đây là địa phương nào, vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Lưu Nguyên thầm nói. Đám người cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện, đều cho rằng đây là phổ thông nham thạch thôi. Hầu Nghệ nhíu mày, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm hậu phương, trong con ngươi nổi bắn ra nóng bỏng ánh mắt, giống như là thấy cái gì chân quý đến cực điểm độ vận. Làm sao rồi? Đám người nghi hoặc không hiểu. Hầu Nghệ gắt gao nhìn chằm chằm nham thạch trung ương. Tự lẩm bẩm, khối nham thạch này cho ta cảm giác giống như là trấn áp cái nào đó chí bảo. Nghe được câu này, đám người đôi mắt cực nóng, vội vàng xuống lại đi lên, quan sát tỉ mỉ. Bọn hắn không có phát hiện chỗ không ổn gì. Chẳng lẽ, thật sự có bảo vật tồn tại? Đám người kích động và phân. Tảng đá kia quá bình thường, ngay cả tạp chất đều không có, làm sao có thể trấn áp bảo vật? Lưu Nguyên lắc đầu, không nguyện ý thừa nhận. Hầu nghệ hai tay cung quyện, cúi người chào, nói vãn bối hầu nghệ, khẩn cầu ngài xuất thế. Nói xong, hắn lần nữa cung kính tri lễ, thành kính dập đầu, biểu đạt cảm ơn. Thế thế, đám người mộng mức không hiểu. Hầu Nghệ làm gì đâu? Đột nhiên, Tảng Đá rung động, nở rộ hào quang ngầm ánh, đem mọi người dọa lùi. Ngay sau đó, đám người khiếp sợ phát hiện, Tảng Đá vỡ ra, hiện lộ ra hai viên nóng ánh sáng long lanh thạch châu. Đây là cái gì? Đám người trợn mắt hốt hồn, bị chấn động đến. Hầu Nghệ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn vươn tay, muốn chạm đến thạch châu. Thạch châu bay ra, trong nháy mắt hóa thành hai tia chớp phóng tới Hầu Nghệ. "Tiểu tử, ngươi nay dám cướp đoạt bản thần thần châu, tránh sống lệch da ngươi." Ngay tại Hầu Nghệ chụp vào thần châu sát na, hai viên thạch châu nổ tung, truyền ra băng lánh quát tháo âm thanh, tràn ngập lửa giận. Đột ngột tiếng vang Đệ hậu nghệ bị thương, phun máu bê ngược. Tình huống như thế nào, đám người kinh ngạc, không biết là tình huống như thế nào. Hậu nghệ lau quẻ miệng máu tươi, nhìn chăm chú hư không, trong mắt mang theo kiên kị. "Hừ, bản thân bảo vật há lại cho ngươi nhúng chàm trong hư không?" Hai viên thần châu hóa thành hai đầu dao lòng, gào thét bốc lên, uy thế ngập trời. Không hổ là thái cổ còn sót lại thần khí. Hậu nghệ sợ hãi than phục, không có e ngại, ngược lại càng thêm kiên định. Hư không rung dậy, phong vân biến ảo, hai viên thần châu phát ra sáng lạn quang quang, tựa như liệt nhật giống như loa mắt. Tiếng giống đinh thai nhức óc, phảng phất cửu tiêu lôi mình, chấn nhiếp người hồn phách. Hai đầu dao long gào thét, khủng bố ba động quét sạch, chấn vỡ vô số cây rừng, cùng bạo hung tàn, dễ như trở bàn tay. Hầu nghệ thổ huyết, toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt đứt gãy không chỉ, kém chút đã hư hôi. Hắn mặc dù cứng hãn, nhưng vẫn như cố gánh không được hai viên thần châu công kích. Không tốt, đây là thần khí, còn ẩn chứa cường đại thần tính, hầu nghệ ca ca ngăn cản không nổi. Lưu Nguyên kinh hô. Những người khác sắc mặt tái nhợt, hầu nghệ bị thương, bọn hắn càng thêm ngăn cản không nổi. Không tốt, bọn chúng giết tới rồi. Cứu mạng a. Đám người kêu to, bối rối chạy trốn. Nghiên Súc chớ có cản trở, nhìn ta hàng phục các ngươi. Hầu nghệ hết giận dữ, toàn thân phát sáng, tiêu đốt tinh huyết, chiến lực tăng gấp bội, phóng tới hai đầu giao long. Hầu nghệ cùng giao long đụng vào bên vách núi, khoáy động ra đầy trời khói bụi. Hoa ca ca, tên nhân loại này rất là không đơn giản, vậy mà kháng trụ bản thần công phạt. Hừ, coi như ngươi là thánh thể thì như thế nào, hôm nay chiếu chém không lầm. Trong hư không, hai đầu giao long xoay quanh, phát ra ngập trời khí thế. Thân thể của bọn nó khum lồ, mỗi đầu đều có ngàn trượng dài, giữ tận bá đạo, uy vũ bất phàm. Đáng sợ nhất là, bọn chúng trên thân tán phát khí tức, làm cho người ngạt thở, không nhịn được nghĩ quy sát. Đây là Long tộc đặc thù khí thế, áp đảo vạn thú phía trên. Chương 447, liên thủ đối phó, ngập trời sát khí, 1, chương 447, liên thủ đối phó, ngập trời sát khí, 1. Hầu Nệ, ngươi mau chóng rời đi." Lữ Nguyên lo lắng hô to. "Đừng lo lắng, bọn chúng không tổn thương được ta." Hầu Nệ đạm mạc nói. Hai đầu giao long phẫn nộ, gầm thét lên, chỉ là phàm nhân, kẻ như Jun Dế cũng dám khiêu khích chúng ta thần linh, muốn chết. Nương theo lấy tiếng quanh mình, hai đầu giao long dương nhanh múa vuốt lao xuống, muốn xé rách Hầu Nệ. Hầu Nệ khinh thường những môi, đưa tay đánh ra hai đoàn hỏa diễm sắc hồng, nên kích hai đầu giao long Trong khoảnh khắc, hai đầu giao long bị ngọn lửa bá quạ tiêu thê lương thẩm thiết, lưng giáp cháy đen, rơi xuống trên mặt đất, dãy rùa hồi lâu mới đứng lên. Thật là lợi hại hỏa diễm, thế mà khắc chế chúng ta long tộc khí thế, không có khả năng liệu mạng hai đầu giao long âm thầm cánh giới. "Hừ, chút tài mọn mà thôi." Hầu nghệ hừ lạnh. Bước chân hắn mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành lưu tinh, truy đuổi hai đầu giao long. Hầu nghệ quyền pháp cứng mãnh, bá đạo vô địch, quyền phong bố trí, sơn băng địa liệt, hai đầu giao long liên tục bại lui, suýt nữa bị đánh bay. Hầu nghệ triển lộ thực lực phi thường kinh người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang không hiểu vĩ lực. Đánh hai đầu giao long liên tục bại lui, không có khả năng còn như vậy đánh xuống, nhất định phải liên thủ đối phó hắn. Không sai, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Hai đầu giao long thương nghị, đồng thời phóng thích ngập trời sát khí. Bọn chúng quấn quýt nhau, dung hợp tại đứng lên, biến thành kinh khủng hơn hung sát giao long, phát ra vô tận hủy diệt khí cơ. Tiếng giống rung trời, chấn vỡ vô số rừng cây, toàn bộ rừng rậm đều bị san thành bình địa. Hai đầu giao long dung hợp sau, khí tức khủng bố, hung uy che trời, phản phát hai tồn tuyệt đại hung linh khôi phục, hung uy rung trời. Tiểu tử, ta hai người liên thủ, dù cho là bán tiên đều có thể tru diệt. Giao long gầm gừ, Bọn chúng liên thủ đằng sau, thực lực tăng lên quá nhiều, căn bản không đem Hậu Nghệ để vào mắt. Có đúng không? Hậu Nghệ cười lạnh, cũng không để ý. Hung Sát Giao Long gào thét, nhào cắn mà đi, lợi trảo sắc bén, phá toái hư không, hắn mang đâm người ánh mắt. Hậu Nghệ sắc mặt trầm tĩnh, hai tay nắm tay huy động, đánh ra đáng sợ quyền ấn, quét ngang mà lên. Hư không chấn động, quyền trảo va chạm, bộc phát đáng sợ gần sóng, ba phụ phương viên mười giảm pháp vi. Hậu Nghệ cùng Hung Sát Giao Long riêng phần mình lùi ra phía sau vài trăm mét. Đáng chết, hắn thế mà mạnh như vậy, so ta dự liệu còn cường đại hơn rất nhiều. Hung Sát Giao Long trầm mắng, Bọn chúng liên thủ uy lực rất khủng bố, liền xem như bán tiên gặp được đều được nhượng bộ lui binh, lại không làm gì được Hậu Nghệ. Không cần nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn. Giao Long gầm nhẹ, toàn lực cứng phó, lại lần nữa thẳng hướng Hậu Nghệ. Hậu Nghệ mày may không sợ, dũng cảm tiến tới, cùng Giao Long chém giết tại lên, tình hình chiến đấu kịch liệt, đánh cho thiên băng địa liệt, cảnh tượng giò người. Thật mạnh, hai cái quái vật thế mà đánh không lại Hậu Nghệ huynh đệ. Lưu Nguyên giật mình. Những người còn lại kinh thán không thôi. Hư không bạo tạc, kinh phong gào thét, hai cái kinh khủng thân ảnh tại giao chiến, rung sụp núi lớn, tung bay là cây cỏ cây, tràn diện cực độ chấn quang. Đây chính là thánh thể sao? Quả thật đáng sợ, chúng ta không phải địch thủ của hắn đám người đáng chết lắt đầu, không dám dừng lại, quay người rời đi. Nơi đây khoảng cách Sơn Động rất gần, nếu là hậu nghệ thắng lợi trở về, khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn ăn cắp tiên dược. Trời đất quay cuồng, hậu nghệ toàn thân bốc khói, bị hung sát Giao Long lợi chảo quát chúng, ngược bị bắt ra mấy đạo vết máu. Hắn bị thương nặng, miệng mũi chảy máu. Tiểu tử, làm sao không động đậy? Ngươi nhục thân rất mạnh a. Hắc hắc, ta cảm giác huyết dịch của hắn có hiệu quả, nói không chừng chúng ta có thể thoát vệ, đề cao mình thực lực đâu. Giao Long cười lạnh liên tục, trêu tức nhìn chằm chằm hậu nghệ, vẻ tham lam có nén. Hận hạ, hậu nghệ sắc mặt tâm trầm chậm. Ha ha, ai hèn hạ còn không biết đâu. Hai đầu dao long cười lạnh, tiếp tục bức bách hậu nghệ, chuẩn bị đem hậu nghệ ăn sống nuốt tươi. Hậu nghệ ánh mắt lấp loé, suy nghĩ kế thoát thân. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến động tĩnh cầu lỗ, gây nên hậu nghệ chú ý. A, lại có thể có người xung tới. Hậu nghệ nhíu mày, lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, trốn trong sân động. Ân, làm sao không thấy hậu nghệ tên kia? Chẳng lẽ đào tẩu sao? Hai đầu dao long kinh nghi, tìm kiếm khắp nơi hậu nghệ tung tích. Chúng ta chia ra hành động, tìm khắp xung quanh. Tuyệt không thể để hắn đào tẩu trong đó, Mộc Bạch Giao Long nói ra. Mặt khác Giao Long đáp ứng, nhao nhao tản ra, tìm kiếm hậu nghệ tung tích. Hừ, nếu các ngươi muốn chết, lão phu thành toán các ngươi. Hậu nghệ hừ lạnh, từ chỗ tối xông ra, giết vào Giao Long trong đám. Hậu nghệ thi triển thái cổ man nhu kình, lục thân lực lượng vô hạn rất cao, có thể so với kim cương cư viên, lực lay sơn hà, hoàn ép hung sát Giao Long. Hậu nghệ vung vậy năm đấm, đánh hai đầu Giao Long bị mở thịt bong, máu vẩy trời cao. Hai đầu Giao Long kêu to, đau đớn khó nhịn, kèm chút hôn mê. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, ta rõ ràng nghe được bọn hắn nói ngươi là cái phàm nhân. Hung sát giao long thấp phẩm lóe hô, Hầu nghệ lực lượng quá mạnh, vượt quá tưởng tượng. Người không xứng biết được. Hầu nghệ khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt thâm thúy, lộ ra nồng đậm sát khí. Hầu nghệ khí chất đột nhiên trở nên phiêu miểu bất định, tựa như tiên giáng trận. Sau lưng của hắn hiện ra thần ma hư ảnh, tràn ngập mênh mông khí tức thần thánh, uy áp cự tiêu. Thần ma hư ảnh cao tới trăm trượng, toàn thân lượn lờ hỗn độn sương mù, giống như là khai thiên tích địa, thần bí khó lường. Đây là vật gì? Hung sát giao long kia gì? Hầu nghệ hai mắt bắn ra sáng chói hào quang, năng tụ thành của sáng, xuyên qua hư không, đánh vào hung sát giao long trên trán. Bích văn vọng Hung sát giao long rối thảm, bị xuyên thủng đầu lâu, thất khiếu chảy máu, người bị thương nặng. Hung sát giao long hoảng sợ đến cực điểm, không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Nó bị dọa sợ, không muốn lưu lại, muốn thoát đi nơi đây. Hung sát giao long mặc dù hung tàn man động, nhưng cũng không ngu ngốc, phát giác hậu nghệ rất nguy hiểm, cho nên lựa chọn lùi bước. Hậu nghệ há có thể cho nó cơ hội. Tốc độ của hắn tăng vọt, chớp mắt đuổi kịp hung sát giao long, đại thủ nhô ra, đem hung sát giao long bắt giữ. "Ngươi ra ta." Hung sát giao long giãy giụa, há mồm phun ra lôi điện. "Cho ta yên miệng đi." Hậu nghệ quát nhẹ, Bàn tay phát sáng, đánh ra ngũ sắc tiên quang, trong nháy mắt tan rã hung sát giao long công kích. Phanh âm thanh, hung sát giao long bị ngã rơi xuống đất bên trên, ném ra hô to, miệng mũi chảy máu. Hầu lệ giẫm tại hung sát giao long trên đầu lâu, ánh mắt bén nhế, nhìn xuống hung sát giao long, ngươi không xứng làm ta đối thủ, ngoan ngoãn thần phục với ta. Mơ tưởng, có gan liền chết chết ta, bằng không đợi ta khôi phục thương thế, tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Hung sát giao long phẫn nộ gào thét, hung tính táo bạo, thể sống chết chống cự. Hầu lệ nâng lên chân to, giẫm đạp hung sát giao long đầu. Hung sát giao long đầu tại chỗ sụp đổ, hai cốt không còn, máu tươi chảy ra. Đập vào mắt nghe tin bất ngờ, Hầu nghệ hài lòng nhìn xem hung sát giao long thân thể. Không hổ là thánh thú, ẩn chứa phong phú tinh hoa, luyện hóa sau ta thể phách hẳn là có thể đột phá. Hầu nghệ nhếch miệng cười nói, hắn quỳ chân ngồi xuống, vận công tu nạp tinh túy, căng lên cả giới. Theo Hầu nghệ hấp thu, tinh túy bị hấp thu, nhục thân bắt đầu trở biến, da thịt hiện lên màu đỏ nhạt, ẩn chứa bành trướng sinh mệnh tinh khí, tràn đầy nhục thân ngút tóc máu thịt, thoải mái mạch máu. Nguồn lực lượng này rất cuồng bạo, Hầu nghệ cảm giác toàn thân ấm áp. Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta trở về rồi, may mắn ngươi chạy nhanh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ đám người hưng phấn hô to. Bọn hắn trở về sân động, mang đến rất nhiều tiên dược. Những loại tiên dược tuổi thọ rất xa xưa, đều là hiếm thấy chân bảo. Ta ơn các ngươi, ta thiếu các ngươi ân tình." Hầu Nghệ thành khẩn nói. "Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, trợ giúp như lý chỗ nên. Đúng à, Hầu Nghệ huynh đệ khách khí cái gì, mau ăn đi, ăn xong chúng ta lại đi đi săn hung thú." Đám người quát tay, cũng không vì Hầu Nghệ đã từng thất bại mà xem thường hắn. Hầu Nghệ gật đầu, đem tiên dược toàn bộ phục dụng. Nhất thời, máu hội nước hòa tan thân thể của hắn, làm hắn sáng khoái đến cực điểm. Chương 447: Liên thủ đối phó, ngập trời sát khí, 2 Chương 447, liên thủ đối phó, ngập trời sát khí, 2. Loại thuốc này lực phi thường ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thật là bá đạo linh dược, ta cường độ nhục thân lại tăng thêm rất nhiều. Hầu nệ mườn rỡ. Hầu nệ huynh đệ, ngươi lần này được cái gì bà bối? Có thể làm cho chúng ta mở mắt một chút thôi, đám người hâm mộ nói. Nghe vậy, Hầu nệ từ túi càn khôn lấy ra bia đá màu đen, đúng là hắn tại trong sơn cốc lấy được thánh khí. Thánh khí tiếng dung, dụ xuống lực vạn đạo phù văn, phong cấm hư không, trấn áp hai đầu dao lòng không thể động đậy. Đây là pháp khí gì? Thế mà có thể trấn áp chúng ta? Hai đầu giao long hoảng sợ, dốc hết toàn lực mới có thể di động mảy may. "Đây là thánh khí, uy năng vô tận, các ngươi không có khả năng phản kháng, ngoan ngoãn thần phục." Hầu Nghệ lạnh lùng nói. Hai đầu giao long sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng khuất phục gật đầu, biểu thị nhượng thua. Thánh khí lực lượng, bọn hắn căn bản không chịu nổi. "Các ngươi thật sự là ngu xuẩn, lại dám cùng Hầu Nghệ huynh đệ đối nghịch." "Đúng vậy a, nếu là chọc giận Hầu Nghệ huynh đệ, người hai khẳng định bị trục chết." Đám người lắc đầu thở dài, cảm thấy hung sát giao long nớ ngẩn, chính mình đưa tới cửa một chết. "Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta đã nhượng thua, buông tha chúng ta đi." Hung sát giao long gầm nhẹ nói tung ra các ngươi có thể, đem các ngươi bản nguyên giao ra." Hầu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, "Không có khả năng, ngươi nằm mơ." Hung sát giao long gào thét, cẩn kể cái chết không giao ra bản nguyên. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hầu Nghệ gầm thét, thánh khí phát sáng, ba phủ hung sát giao long trực tiếp rút mất hắn bản nguyên. A hung sát giao long thê lương kêu rên, gặp to lớn đau đớn, hấp hối. Thật hung tàn đám người hít vào khí lạnh, dùng mình. Bọn hắn xem như lĩnh giáo hầu nghệ thủ đoạn thiết huyết. "Ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Hầu Nghệ lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, hắn nhấc chân đạp gãy hung sát giao long cổ kết thúc tính mạng của nó. Hung sát giao long trước khi chết, oán hận trừng mắt hầu nghệ, con mắt nô già, dữ tợn đáng sợ. Hung sát giao long bị giết sau, thân thể khổng lồ rơi xuống trong sơn động, dẫn phát chấn động đi liệt. Hầu nghệ huynh đệ, ngươi làm sao đem hung sát giao long giết chết? Đám người đi hướng hang động chỗ sâu, hỏi thăm hầu nghệ. Hầu nghệ không nói gì, nhặt lên bia đá màu đen, cẩn thận chu đáo. Tấm địa đá này thật kỳ dị, vậy mà có thể trấn áp hai đầu nửa bước kim đan cấp bậc giao long. Hầu nghệ nhíu mày, hắn cảm giác khối này bia đá màu đen có lai lực lớn. Lúc này, sơn động truyền đến trận trận thanh tuyểm huyễn thai tiếng chuông. Dụ Dương em hay, mờ mịt kéo dài. Hầu Nghệ đột nhiên đứng lên, thần sắc kích động, tiên âm. Mọi người sắc mặt khẽ biến, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Tiên âm càng ngày càng gần, tựa hồ đang đỉnh núi, nghe được càng thêm rõ ràng. Đám người không kịp chờ đợi, hướng ra phía ngoài bố tập, xông ra sân động, đi vào phụ cận sân mạch. Ha ha, thật sự có tiên âm, chẳng lẽ có tiên nữ hạ phàm phải không? Đám người kích động têu to, nhao nhao lên núi đỉnh dũng mãnh lao tới. Hầu Nghệ cũng vội vàng hành động, đi vào đỉnh núi biên giới, nhìn lên đỉnh núi. Tại hắn nhìn soi mói, ngọn núi ở giữa chỗ, mây khói lở lở có lượn lờ tiên khí hiện hiện, mông lung mơ hồ, thấy không rõ lắm. Thật là kỳ lạ cảnh tượng, đến tụt cùng tất dấu thứ gì đám người nghị luận, đều rất hưng phấn. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ thật sự có tiên nữ đâu có người giật dây nói. Thế là, đám người đồng loạt leo lên đỉnh núi, hướng đỉnh núi mông lung mây mù nhìn ra xa. Nơi đó, có lượn lờ sương trắng, mờ mịt mờ mịt. Mơ hồ nhìn thấy, mây mù chỗ sâu hình như có kiến trúc như ẩn như hiện, mông lung không thể xem, giống tiên cung giống như cháng quan to lớn. Thiên âm càng ngày càng gần, tựa hồ đang ở trước mắt. Đám người vô cùng kích động, tranh đoạt lấy hướng về phía trước phóng đi, chuẩn bị leo lên mây mù. Lũ tiểu gia hỏa không muốn chết liền séo đi lúc này, có lão giả cản bọn họ lại. Đây là vị râu tóc bạc trắng, mặc một mạc đơn giản lão giả, Huyền Hòa nhìn chằm chằm đám người. Lão gia gia, ngài là ai vậy? Đám người hiếu kỳ. Lão phu Huyền Tiên đạo nhân, nơi đây là Ngô gia tộc cấm địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào, lão giả nhàn nhạt giải thích. Nguyên lai like là lão gia gia a, vạn buổi bài kiến. Lão gia gia, các ngươi bảo vệ bí mật, không phải là tòa thần miếu này đi? Có người hiếu kỳ hỏi. Huyền Tiên đạo nhân gật đầu điểm nhẹ, nói nơi đây chôn giấu lấy chúng ta Huyền Tiên gia tộc tổ tông, làng Ngô gia tộc cấm địa, hi vọng các ngươi biết điều rời đi. Nếu không đừng trách lão hủ vô tình. Đám người trầm mặc, không nói gì, nhưng bọn hắn hay là rất ngạc nhiên. Lão gia gia, các ngài tộc mộ tổ là cái nào vương hầu? Có người hỏi. Huyền Tiên đạo nhân lắc đầu, nói ra, đây là cơ mật, không tiện nói cho các ngươi. Nghe được câu này, đám người thất vọng rời đi, không còn tìm hiểu. Huyền Tiên đạo nhân nhìn xem bọn hắn, tự lẩm bẩm, hy vọng các ngươi biết được phân tắc, nếu không sẽ cho Huyền Tiên gia tộc mang đến tai họa. Đám người sau khi rời đi, Huyền Tiên đạo nhân khoanh chân ngồi xuống, lâm vào tĩnh dưỡng trạng thái, khôi phục thương thế. Sơn lâm yên tĩnh, điều trùng tiêu to, màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, dãy núi lan tường. Lột lột, đen quỷ sơn linh phá đến trận gió. Côn phong quét sạch, cây cối rầm rầm rung động, cây cỏ chợt tròn. Ân, thứ quỷ gì? Huyền Tiên đạo nhân đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, trong hắc ám xuất hiện vài đôi u lục con ngươi, phát ra khí tức khát máu. Súc sinh, lại dám đánh lên ta, muốn chết. Huyền Tiên đạo nhân giận tím mặt. Hắn huy quyền đánh nổ hư không, tiếng ầm ầm nổ tung, quyền kinh hóa thành thao thiên ba lan, ba phủ bóng đen. Trong chốc lát, hư không vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, mấy đạo lưu quang màu đen rơi xuống tại trên sườn núi. Hiện ra ba đầu hùng sắt giao long. Những này giao long toàn thân thân lẫn giáp lấp lóe băng linh hàn mang, lợi trảo sắc bén vô địch, tràn ngập lực công kích, miệng phun độc độc, khiến người ta khó mà phòng bị. May mắn có Huyền Tiên đạo nhân ngăn cản, không phải vậy bọn chúng sớm đã bỏ trốn mất dạng, căn bản sẽ không lưu tại nơi này chờ chết. "Ngươi chướng, hôm nay tất diệt các ngươi." Huyền Tiên đạo nhân đẳng đẳng sát khí. "Lão đầu tử, ngươi thực lực uy mạnh, lại không làm gì được chúng ta cầm đầu hùng sắt giao long hừ lạnh nói. "Bớt nói nhiều lời, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ." Huyền Tiên đạo nhân cười lạnh. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt tới gần ba đầu giao long, triển khai lăng lệ sát phạt. Huyền Tiên đạo nhân đại chiến ba đầu giao long, quyền trượng chạm vào nhau, âm vang chấn minh, hỏa hoa vợi ra, chấn động đến mặt đất rạn nứt, loạn thạch bắn ra. Hắn nắm đấm ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, mỗi chiêu mỗi thức, đều mang khí tức hủy diệt. Hắn quyền pháp hung hãn vô địch, mỗi lần đánh ra, đều để giao long kêu thảm, thân xác tổn hại. Trong chốc lát, ba đầu giao long người bị thương nặng, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ đại địa. Bọn chúng phi thường giảo hoạt, nhân cơ hội này, nhanh chóng bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Huyền Tiên đạo nhân đuổi theo, đồng thời thông tri những người khác chạy đến. Hắn cùng ba đầu giao long kịch chiến thật lâu, hao phí rất nhiều nguyên lực mới đưa bọn chúng đánh lui. Cuối cùng, Huyền Tiên đạo nhân không công mà lui, không có bắt lấy bọn chúng. Hôm sau, đám người tiếp tục xuất phát tầm bảo, diễn phần mình thi triển thủ đoạn tìm kiếm. Mảnh này cổ mộ còn rộng lớn vô ngần, có sơn nhạc, rừng rậm, hẻm núi các vùng vực, nguy hiểm không gì sánh được, trải rộng hung thú, các trưởng khí vận. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, đám người lại thu hoạch mấy món trấn bảo, làm bọn hắn mừng rỡ. A, lúc này, trong đội ngũ có người kinh nghi. Có chuyện gì? Đám người tò mò nhìn hắn. Phía trước có ngọn núi, tựa hồ có linh dược tên nam tử kia chỉ hướng phía trước ngọn núi. Nghe vậy, đám người tinh thần phấn chấn, bước nhanh chạy tới. Ngọn núi này cao tới và trượng, giống như sắp thiên kình tiên trụ, thẳng vào hư tiêu. Ngọn núi vững vững, hùng tuấn uy nga, chấu phát khí thế mênh mông. Trên ngọn núi, xanh non tươi tốt, cổ mục che trời, dây leo rủ xuống, che lại ánh nắng, khiến cho nơi này âm u ảm đạm. Tốt nông hầu dày đặc linh khí đáng người kích động vận phận, nhanh chóng leo lên đi. Sườn núi, linh lực mọc thành bụi, hương thơm xông vào mũi, linh khí nồng đậm. Bốn hắn đào mộc trưởng 448, ngàn năm huyết tham, đỉnh núi, mục chương 448, ngàn năm huyết tham, đỉnh núi, mục. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ đi theo hậu nghệ, đang lâm đỉnh núi, lập tức bị chấn động. Nơi này thế mà thai nghén có linh thảo, mỗi gốc đều óng ánh sáng long lanh, hào quang sắc lạ, hương thơm xông vào mũi, tràn ngập cả mảnh trời, hấp dẫn rất nhiều phi cầm đầu thú, xuống lại ở bên cạnh. Ha ha, phát tài rồi đám người reo hò, nhao nhao nhặt lấy. Loại linh dược này đối với võ đạo cảnh giới trợ giúp rất lớn, phục dụng đằng sau, có thể làm cho bọn hắn đột phá gông cùng xiển xích, gia tăng lực lượng mạnh hơn. Nơi này linh khí quá nồng nặc, thích hợp luyện khí sĩ trưởng kỳ ngừng chân có người giáng than. Ngươi sai rồi, nơi này linh dược mặc dù hi hiếu, lại là khó mà gặp được, duy trì có nơi này mới có." Hâu Nghệ nói ra. Quả nhiên Mọi người tại ngọn núi này tìm được mạng lớn linh dược, những linh dược này tuổi thọ khác biệt, nhan sắc tiên diễm mướt mát. Tà Xoa, lại có kim long chi, tuyết liên con, đậu phụ lá sen các loại hiếm thấy linh dược, lần này phát đạt rồi. Còn có ngàn năm huyết tham, thế mà sinh trưởng tại trong nham tương. Mọi người kêu to, mừng rỡ như điên, bởi vì những linh dược này giá trị hợp thành. Nơi này linh khí quá nồng nặc, thích hợp luyện đan, chúng ta đem nó cấy ghép trở về. Hầu Nghệ nhắc nhở, quyết định mang đi tất cả linh dược. Ta cảm thấy, hẳn là toàn bộ đảo đi có người đề nghị. Đúng thế, nhiêu như vậy linh dược, có thể nào lãng phí. Thế là Bộ lạc các dũng sĩ bắt đầu đào thuốc, động tác nhanh nhẹn cấp tốc, rất nhanh đào ra mấy chục cân linh dược. Thật dày đặc linh khí đáng người giật mình. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có nguy hiểm sau, bắt đầu tẩy quét linh dược, chuẩn bị mang về bộ lạc. A, thế mà còn có mộ linh thạch, đơn giản kiếm lời là rồi. Khi mọi người thấy rõ ràng mộ linh thạch quy mô sau, trợn đầy mắt trợn tròn, đây cũng quá khoa trương, lại là phẩm chất hoàn mỹ thượng đẳng mộ linh thạch. Thượng phẩm linh thạch chính là linh khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa bàng bạc linh khí, có thể đem bán lấy tiền đổi lấy linh thạch, hoặc hối đoái các loại linh dược tài nguyên. Đầu này mộ linh thạch chỉ sợ có 50 60 và cân. Hầu nghệ trợ kinh. Ha ha, chúng ta phát đạt rồi đám người cuồng hỉ. Hầu nghệ nói ra, nếu phát hiện mỏ linh thạch, cũng đừng lãng phí, đem tất cả linh thạch đều đem đến chân núi đi. Sau đó, đám người bắt đầu bận rộn, đem mỏ linh thạch vận chuyển xuống dưới. Hoa ha ha, thật sự sảng khoái, ta nhẫn trữ vật muốn đầy rồi. Phát đạt rồi, phát đạt rồi, ta tiểu tháp lại có thể chứa đồ vật rồi. Hoa ka ka két, lão thiên đợi ta không tệ, thế mà phát hiện nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đủ chúng ta dùng thời gian rất lâu rồi. Đám người mừng rỡ như điên, hưng phấn dị thường, hận không thể lên tiếng thét lên, quá kích thích, quá điên cuồng. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch chồng chất tại trong túi trữ vật, làm cho người rất hưng phấn. Hầu nghệ cũng rất thoải mái, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng có thể có được khổng lồ như vậy tài phú, có thể sừng phong phú. Những linh thạch này đều là ta có người giống to, lộ ra vẻ tham lam. Năm mơ đi thôi, các ngươi ai cũng không chiếm được, đều là ta có người không cam lòng gạt hết. Hắc hắc, ai cướp được liền về ai, nhưng là ai dám động đến thổ, ta giết chết ai có người âm hiểm cười nói. Đây là ta, ai cũng đừng nhớ thương đám người tranh đoạt. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn nấp thân pháp, tận lực tránh cho xung đột, nếu không dễ dàng bị phát chiến đấu. Linh thạch đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, bọn hắn không nguyện ý tùy tiện phát sinh tranh đoạt, bởi vậy đều là tiểu đả tiểu náo, không hề lộng thần. Tất cả mọi người là người thông minh, biết được loại tình huống này tuyệt không phải chuyện tốt, hơi động tĩnh lớn một chút, khả năng liền sẽ trêu chọc to lớn tai họa, cho nên tận lực điệt thấp, bảo trì khắt chế. Bọn hắn ăn ý phối hợp, lặng lẽ tới gần dưới núi mộ linh thạch, đưa chúng nó hết thảy vận xuống núi, giấu vào trong túi trữ vật. Đám người rất cẩn thận, không ai dám bại lộ tung tích, sợ bị hung thú để mắt tới. Nơi xa truyền đến như sấm sét tiếng vang, hư không rung dậy, phong vân cuốn lượn, cảnh tượng nghe rợn cả người. Có hung thú đang chiến giết, Hầu nghệ sắc mặt biến hóa, vội vàng thúc dục đám người xuống núi. Bất quá, những hung thú kia thật là đáng sợ, hai cánh manh liệt kích động, nổi lên kịch liệt cương phong, thổi rất nhiều người đứng không vững, ngồi sập xuống đất, chất vật không chịu nổi. Đám người hoảng sợ, vội vàng rút lui nơi đây, xâm nhập nguyên thủy trong rừng rậm. Nơi xa, vang lên hung thú gầm thét, nương theo lấy trận trận tê mình, đinh tai nhức óc. La hung nạc, hình thể khổng lồ, cực kỳ kinh khủng, không chỉ có ăn thịt cực dai, còn có thể dùng để luyện khí. Hầu nghệ trầm giọng nói, hung nạc thể nội ẩn chứa tinh thuần linh khí, có thể tối luyện gần xương da da, dùng để luyện chế binh khí tốt nhất, nhất là cây kia răng nanh sắc bén vô địch, không hổ là hung thú, vậy mà có thể cùng thánh cấp hung thú chém giết, thực sự lợi hại đám người tán thượng. Hung nặc là trung quanh đây bá vương, thực lực thông thiên, hình thể như trâu, lưng giáp kiên cố, lực phòng ngự siêu phàm, phổ thông binh khí rất khó thương nó. Mặt khác, nó thể phách khỏe mạnh, công kích lăng lệ, đầu lâu cực đại, hai viên cánh cửa lớn răng nanh lấp loé hàn mang, giống như là hai thanh lưỡi đao. Chúng ta đi mau, đừng để ý tới bọn hắn, không phải vậy liền gặp nạn rồi đám người bối rối làm mẹ. Bọn hắn vừa rút đi, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng, đất rung núi chuyển. Hùng ngạc thân thể đập xuống trên mặt đất, giơ lên trận trận khói bụi, bụi đất vọt lên cao mấy mét. Rống! Hùng ngạc gầm hét, đánh rách tạc trời thương khung, toàn thân phát ra o hắc quan trạch, lấn giáp sông niên. Nó thân thể khổng lồ đâm đường, đem trung quanh cây cối đụng nát, loạn nhánh bay tứ tung, tràn diện giàn giò người, uy thế ngập trời. Ngao! Nơi xa truyền đến bi phấn tiếng hổ gầm, chấn núi lớn run run, cây cối lay động. Đám người xung mình, có người chịu đựng không nổi, quay đầu chạy trốn. Ầm ầm ầm thanh bên tai không dứt, hùng ngạc tiếng rống giận dữ càng ngày càng vang dội, đinh hai nhức óc, làm cho người sợ hãi. Trời ạ, thật nhiều hùng ngạc, làm sao nhiều như vậy? Bọn chúng ngay tại chạy đến mọi người sắc mặt trắng bệ, vong hồn bay lên. Phương xa, tiếng bước chân dày đặc đập đất hai, hung tàn khí tức của tới, để bọn hắn sợ hãi. Chúng ta xâm đại hỏa rồi, những này hung ngạc chừng 2, 30 đầu có người vẻ mặt cầu xin. Làm sao bây giờ? Trốn không thoát rồi. Ta tình muốn chết, cũng không muốn trở thành những này hung ngạc đồ ăn. Hung ngạc quá nhiều, hình thái khác nhau, nhưng đều cường hãn kia người, mỗi người đều cảm thấy lớn lao áp bách. Hung ngạc bầy chạy, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đến đến phụ cận. Bọn chúng nhào về phía con người, há miệng cắn về phía địch nhân, lộ ra sâm bạch răng nanh, dữ tợn cùng bố. Súc sinh ngươi dám, muốn chết sao?" Hầu nghệ giận tím mặt, tế ra thần cùng cùng thần kiếm, bắn giết hung thú. Thần kiếm vô cùng sắc bén, xuyên thủng hung thú thân thể, máu tươi vảy ra, vảy khắp khắp nơi, đập vào mắt kinh người, tiêu thảm thế lương, làm cho người tê cả da đầu. "Đau quá a, cứu mạng a. Cứu ta, ta không muốn chết, nhanh giúp ta giải độc." Rất nhiều người kêu thảm, bị hung cầm xé rách thân thể, chết thảm tại hung cầm giãy vước. "Xuất sinh, các ngươi cho ta của ngay." Hầu nghệ hét lớn, kéo căng dây cung, bắn ra sáng chói chói mắt kim tiễn. Kim tiễn sắc bén mà khủng bố, vạch phá bầu trời, mang theo tiếng rít Giống như sao băng rơi xuống đất, trong chốc lát đánh xuyên hai đầu hung cầm. Kim tiễn xuyên qua hai bọn nó đầu lâu, lưu lại hai cái trong suốt lỗ thủng, dâm chào chất lỏng màu xanh biếc, nhuộm đỏ bùn đất, phát ra hơi thối. Nghiên xúc, chịu chết đi. Hầu nghệ lần nữa bắn ra mẩu vàng thần tiễn. Chương 448, ngàn năm huyết tham, đỉnh núi 2, chương 448, ngàn năm huyết tham, đỉnh núi 2. Đây trời kim quang bay múa, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, sẽ rách hư không, hóa thành mưa tên, ba phủ phương viên trăm trượng, ba phủ mãng lớn hung ngạc. Hung ngạc tiêu tên, thân thể nổ tung, nhau nhau chết. Đi mau a không cần quản chúng ta có người cầu xin tha thứ, muốn mượn đồng bạn chạy trốn, đáng tiếc đã trễ. Mũ vàng mưa tên đánh tới, tại chỗ xuyên thủng mấy tên thiếu niên, đem bọn hắn đóng đinh trên mặt đất, chảy xuôi máu tươi, vô cùng thê thảm. "HầuỆ huynh đệ, chúng ta trách oan ngươi rồi có người hối tiếc không thôi." "Hừ, toán như các loại có lương tri, nếu không định chém không buông tha." HầuỆ lạnh giọng nói ra, thu hồi cung tiễn, chuẩn bị tiếp tục đi săn. Hầu Vương truyền đến tiếng xé gió, mấy chục con hung thú truy đuổi mà đến. Đám hung thú này hình thể to lớn, con mắt xanh biết bóng loáng, răng nanh trắng ngần đợn, phát ra nồng đậm mùi tanh, hung diễm cuồn cuộn. "Mau trốn a!" Đây là răng sắt răng bằng đồng ca xấu, thực lực siêu cường, chúng ta căn bản ngăn không được đám người thất kinh, la to, liều mạng chạy trốn. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không kém, nhưng là tại hung ngạc nơi này không đáng xách, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Đáng chết, những số sinh này làm sao lại tụ tập ở chỗ này? Hầu lệ thầm mắng, không cam lòng như thế, lấy ra cung tiễn. Hắn nhắm chuẩn hậu phương, kéo cung bắn tên, trong chốc lát nổ bắn ra mấy chục mũi tên, mang theo khủng bố ba động đánh tới, đem hung ngạc xuyên thủng, đóng đinh tại nguyên chỗ. Còn lại hung ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, phát cuồng vô giết tới, hung tàn không gì sẽ được. Hầu nghệ sắc mặt nghiêm túc, kéo cung bắn tên, tiến quang sáng lạ, giống như mưa sao băng rơi xuống, đánh chết mấy chục con hung ngạ, đánh ra chân hỏa. Hắn tiến pháp phi thường cùng bố, không cần tận lực nhắm chuẩn, bằng trực giác liền có thể bắn giết những cái kia hung ngạ, mỗi mũi tên tất trúng, không có bất kỳ sai lầm gì, tinh diệu tuyền luân. Hung ngạ tiêu thảm, huyết vũ phi tán rơi dụng, đống thi thể tích như núi, đập vào mắt kinh người. Đám người thở phào, rốt cục đem nhóm này hung ngạ giết đi, an toàn thoát hiểm. Đa tạ Hầu nghệ huynh đệ cứu đám người lại hỉ, vội vàng ôn quyền cảm kích. "Việc nhỏ, ta vẫn là phải cảm tạ các ngươi." Hầu nghệ cười nói. Nếu như không phải các ngươi kéo dài thời gian, ta hiện tại khẳng định bị nhóm này hung ngạt cán hết, cái gọi là oan nạn gặp chân tình, nhật hậu như các loại chính là ta hậu nghệ bằng hữu. Hậu nghệ tính cách hào sảng, không câu nệ nói cười, đối với đám người ấn tượng rất tốt. Đám người vui mừng, có thể đi theo hậu nghệ loại này dũng sĩ, bọn hắn tự nhiên vui lòng, huống chi còn kết giao đến hậu nghệ dạng này hào hán. A, có gì đó quái lạ đột nhiên, có người nghi hoặc. Đám người nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy hung ngạt thế mà không công kích chúng ta, đây cũng quá hiếm thấy rồi có người nói. Chẳng lẽ có bảo bối xuất thế? Bọn hắn kinh hỉ và vẩn, trong mắt hiện hiện tham lam thần sắc, cho là khả năng có bảo bối xuất thế. Ha ha, ta đoán đúng rồi, hung thú không công kích chúng ta, tám thành là bởi vì bảo vật, nói không chừng liền giấu ở phụ cận, chờ đợi chúng ta khai quật đâu có người hưng phấn không gì sánh được. Không thể nào, bảo vật sẽ trốn ở chỗ này, có người nghi ngờ, cảm thấy không đáng tin cậy. Đừng quên nơi này là địa phương nào, có người hỏi lại, nói trong truyền thuyết Man Hoang Cấm Khu, tràn ngập nguy cơ, có nhiều chỗ cực kỳ bí ẩn, cũng không dễ dàng tìm được. Không sai, Man Hoang Cấm Khu, đã từng mai táng qua rất nhiều cái thế cường giả, thậm chí có đại thánh cấp tồn tại. Hầu nghệ gật đầu. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, nơi này xác thực nguy hiểm, rất nhiều nơi đều có chỗ quỷ dị. Nếu hung thú không công kích chúng ta, cái kia chúng ta đi thăm dò đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo vật có người đề nghị. Tốt, ta đã sớm kìm nén không được rồi, muốn tìm đến trong truyền thuyết bảo bối, nghe nói nơi đó có thông linh bảo ngọc cùng bất hủ thuốc, sau khi phục dụng có thể trường sinh bất lão, nghịch thiên cải mệnh, ta phải biến đổi đến mức càng cường tráng hơn." Có người vung tay hô to. "Nơi này, hung cầm manh thú tản phá bờ bãi, có rất ít người bước vào, bởi vì nơi này quá quỷ dị, thôi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này." Hâu Nghệ gật đầu. Tán thảo nhỏ, mảnh này man hoang cương khu, sách thực có hứa đa bảo vật, có là trong truyền thuyết linh đan rượu dược, có ẩn chứa thần tính tinh hoa. Bọn hắn hưng thú bừng bừng tiến vào chỗ sâu. Ầm ầm. Phía trước có một loạt ngạt lối âm truyền đến, giống như là có thiên quân vạn mã tại trà đạp, giẫm đại địa rung rẩy. Không tốt, đây là thú triều, có người kinh hô. Hung thú gào thét, đinh hai như cốc, bầu không khí khẩn trương, tràn ngập túc sát khí, phảng phất đặt mình vào trong chiến trường, để cho người ta ngạt thở, Long Tơ dựng thẳng. Phía trước sơn lâm, hung sát khí trùng trời, có hung cầm dương cánh bay lượn, có hung thú chạy gào thét, cảnh tượng rợn người. Mau lui lại! Nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Ta không tin có khủng bố như vậy thú triều, nói không chừng là bẫy dập, dẫn dụ địch nhân tiến vào. Đám người lớn mật tiến vào trong núi rừng xem xét, hy khí gặp được bà mối, kết quả bị, bị hồ hồn phi phế tán, bỏ mạng phi nước đại. Hầu Nghệ tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người mắt trợn tròn, Hầu Nghệ vứt xuống bọn hắn rời khỏi. Ai, toán lô các loại số khẩu đi, Hầu Nghệ huynh đệ độc lai like, độc vẫn quen, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đám người than thở, rời đi mảnh này man hoang cấm khu, hướng ra bên ngoài trở về, không dám lưu lại. Hậu nghệ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt bỏ hậu phương đám người kia, hắn đứng tại cao phòng, nhìn về phương xa, tự lẩm bẩm, vừa rồi cố khí tức kia quá quen thuộc, hẳn là thuộc về Đại Bằng Điểu. Đột nhiên, phía trước núi lớn kịch liệt lắc lư, đất rung núi chuyển, khói bụi tràn ngập, có yêu phong thổi qua. Ngay sau đó, đường chân trời cuối cùng, xuất hiện mấy trăm đầu hung cầm, lông vũ đen kịt, tương tự quá đen. Đây là Đại Ô Nha, chính là hung cầm bảng xếp hạng 23 vị tồn tại kinh khủng, có được bất hủ lực lượng, phi thường đáng sợ. Hoàng Bét, lại là bọn chúng, tranh thủ thời gian rút lui, đây là Đại Ô Nha a, chuyên môn săn mồi nhân tộc, phi thường khát máu. Hầu Nghệ tiêu to, tốc tốc lui lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ không có tránh thoát Đại Ô Nha, bị đổi giết, gặp chí mạng thương hại. Hầu Nghệ toàn thân đẫm máu, bị đánh đoạn tay trái, bộ ngực sụp đổ, xương sườn bẻ gãy mấy cây, bay tứ tung ra ngoài, nện ở trên vách núi. May mắn hắn kịp thời thi triển thủ độ thuật, nếu không tất nhân chết. Hắn từ lòng đất bò lên, lảo đảo mà đứng, ho ra máu tươi, trong mắt có phẫn nộ cùng bi ai. Đại bằng Điểu rất đáng hận, đơn giản khinh người quá đáng, vậy mà chặt đứt hai cánh tay của hắn. Lần này thật chọc giận Hầu Nghệ, không tiếc bại lộ thực lực, cũng muốn trấn áp bọn này quá đen, cho giáo huấn. Hầu nghệ phóng lên tận trời, toàn thân kim quang sáng chói, cơ thể lượn lờ phù văn, như là mặc giáp trụ áo giáp giống như, âm vang rung động. Tay hắn cầm chiến mâu, chân đạp côn bằng bước, trùng sát đi lên, bộ pháp ngập trời thần uy, đâm xuyên hư không, hung hăng nện ở đại ô nha trên lưng. Phục Cẩm Thanh, đại ô nha lúc này nổ tung, máu tươi vàng khắp nơi, hóa thành huyết vụ lượn trời, bị hầu nghệ trấn vỡ nhục thân. Nhưng mà, nguyên thần của nó lại đảo tẩu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy? Hầu nghệ hừ lạnh, vung vậy chiến mâu truy sát. Cuối cùng, đại ô nha vẫn lạc, nguyên thần cũng bị vỡ nát, hôi phi yên diệt, triệt để bị là bỏ. Đáng giận a. Da nhục thân bị chém giết, nếu không có có hộ thân bảo cụ, vừa rồi đã chết tại đại ô nha trong tay, há có thể tha cho ngươi. Hầu lệ quát khẽ, "Con ngươi băng hàn." Chương 449, Cổ dược ngắt lấy, "Có thể ngộ nhưng không thể cầu." 1. Chương 449, Cổ dược ngắt lấy, "Có thể ngộ nhưng không thể cầu." 1. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ thủ thường, chuyện này để hắn bi thống. Bất quá, Hầu lệ rất nhanh liền điều chỉnh xong, tiếp tục hành động, tại sơn mạch ở giữa tìm kiếm bảo vật. Mặc dù tổn binh hao tướng, nhưng là hắn thu hoạch tương đối khá, đạt được hai loại bảo dịch, đều là giá trị hợp thành, có thể xưng hy chân. Thu hoạch lần này rất lớn. Đầy đủ hắn sử dụng tuế nguyệt rất dài. A, có cổ dược. Hầu Nghệ dừng bước lại, hắn cảm giác gốc này cổ dược rất đặc thù, xung quanh có trần văn, chạy xôi hào quang, hương thơm xông vào mũi. Lại là tiên thảo. Hầu Nghệ ăn nhiều, cẩn thận quan sát, rốt cục thấy rõ, gốc này cổ dược rất bất phàm, phiến lá trắng sáng như tuyết, lấp loé yếu đôi con trạch, giống như ngọc thạch rèn luyện mà thành, còn có thủy khí rủ xuống. Trọng điếu nhất chính là, nó còn chưa hoàn toàn chín muồi, còn cần tuế nguyệt rất dài, dược linh vượt quá tưởng tượng. Đây là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, tuyệt đối là hiếm thấy bảo dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hầu nghệ kích động, non nửa năm bên trong đều không thể đột phá, cần đại lượng chân quý dược liệu phụ trợ, gốc này cổ dược đối với hắn quá trỏng yếu, có thể trợ giúp hắn cấp tốc bước vào bước cảnh. Hắn lấy ra ngọc tịch bình, đem gốc này cổ dược nhặt lấy, thu vào trong bình ngọc, chuẩn bị mang về bộ lạc luyện chế thành bảo dịch phục dụng. A, bụi cỏ này lại có thần vận, còn không có thành thuộc liền có loại khí tượng này, khẳng định không thể coi thường, có lẽ có thể làm cho ta đột phá cảnh giới. Hầu nghệ ánh mắt lựa nóng, tiếp cận mặt khác vài quận cổ dược. Hắn biết, tại man hoang trong cấm khu rất khó tìm đến đúng nghĩa linh dược, phần lớn đều là phổ thông dược thảo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tiên thảo, thánh dược Lần này vận khí không tệ, hắn tại bên trong tòa thung lũng này tìm ra vài quận cổ dược, so trước kia thu thập đều tốt, có thể nói là giá trị hơn hẳn. Hầu Nghệ rất kích động, đem vài quận cổ dược toàn bộ khai ra, cùng thu thập khô cạn tạp chất. Đây đều là bảo dược, mặc dù không phải thuần túy linh tuy, có thể dùng làm thuốc dẫn, rèn luyện thành bảo dịch, hiệu quả càng tốt hắn vui vẻ ra mặt, phi thường thoải mái. Sau đó, hắn lần nữa lên đường, ven đường tìm kiếm. Man Hoang Đại Địa mênh mông ngần, sơn hà trắng lệ, rộng lớn vô ngần, các loại kỳ chân dị thảo tầng tầng lớp lớp đều bị Hầu Nghệ tìm được, mang đi. Nơi này là cấm khu, không cầm trải rộng. Trong đó không thiếu tổn tại cường đại, không chỉ có nhân tộc, còn có các loại hung thú, thực lực tưởng hãn. Trong này hung cầm chiếm cứ đại đa số, hung cầm bên trong bá giả phần lớn đều có đáng sợ thực lực. Nhất là đại ô nha, tại mảnh này sơn mạch hung danh huyền hách, từng tàn sát qua rất nhiều nhân loại bộ lạc, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Trải qua mấy ngày nay, bọn chúng nhiều lần tập kích bộ lạc, sát thương vô số sinh linh, tạo bên dưới vô biên sát nghiệt. Đáng tiếc, hầu nghệ thực lực tinh người, không e ngại bọn chúng, mỗi lần đều phản sát, rung động nhân tộc. Lại có con ngồi đưa tới cửa, ha ha, lần này khẳng định để ngươi ăn no mây mây. Đột nhiên Giữa rừng núi truyền đến thanh âm, có hung cầm ẩn hiện, thanh âm lanh khốc tán nhẫn, mang theo khí tức cấm trầm. Xoẹt một thanh, mũi tên phá toái hư không, bắn thủng hư không, xuyên thủng đầu lâu hung cầm. Ai dám đánh lên ta? Hung cầm gầm thét, chấn động sơn lâm, nhảy lên, hướng về Hậu Nghệ lạnh tới, miệng đầy răng nhọn đũ tùm. Hậu Nghệ đưa tay, màu vàng quyền mang bảnh chướng mãnh liệt, giống như là đại dương mênh mông vô bờ, trong nháy mắt bao phủ hư không. Đại điểu bị oanh thành khối vụn, rơi ở trên mặt đất. Kết cục này, để Hậu Nghệ kinh ngạc, bởi vì thực lực của đối thủ chẳng ra sao cả, lại là cấp bậc này. Sau đó không lâu, Hầu nghệ đụng phải càn mạnh sinh vật, tròn vẹn 8 đầu, đều là đại yêu. Ngươi là ai? Dám xâm nhập mảnh này sơn mạch, không muốn sống nữa sao? 8 đầu hùng cầm kêu to. Bọn chúng lông vũ màu đỏ sẫm, vô cùng kiên cố, sắc bén không gì sánh được, phát ra bức nhân khí cơ, để hầu nghệ đều nhíu mày. Ta là thợ săn." Hầu nghệ lạnh lùng nói. Hắn rất cẩn thận, không có liều mạng, cái này 8 đầu đại yêu đều là vương giả cảnh, không dễ dàng giải quyết. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ hội thích hợp nhất lại ra tay. 8 đầu đại yêu giận dữ mắng mỏ, bọn chúng đúng vậy nhận biết hầu nghệ, nghe hắn nói là thợ săn, lập tức hít mũi coi thường, tràn ngập căm thù. Ta là nhân tộc, phụ mệnh đuổi bắt yêu quái, các ngươi phạm phải từng đống tội ác, hôm nay nhất định phải để tội." Hầu Nghệ trầm giọng nói ra. "Cái gì? Nhân tộc?" Tám đầu hung cầm giận dữ, đây chính là nhân loại, đã sớm mất tích rất nhiều năm, không nghĩ tới hiện thế lại còn có người. Bọn chúng rất không cam lòng, tại mảnh này sơn mạch bên trong hành hành, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, không nghĩ tới lại có kẻ ngoại lai mạo hiểm chui vào. Hầu Nghệ không có nhiều lời, triển khai Lôi đỉnh thế công, thi triển thái hoàn quyền cùng tám đầu hung cầm chấm giết. Hắn càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh, những ngày này khổ chiến để hắn thực lực tiến xạo, không ngừng miên ép chính mình, chiến đấu khí nghệ tăng lên tiến bộ cực lớn. Tám đầu hung cầm phấn luật, vốn nên nên bọn hắn thú liệp nhân loại, không nghĩ tới hiện tại biến thành nhân tộc đi săn bọn chúng. Hầu nghệ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ, quần tinh kinh, kinh ngời, mỗi lần oanh ra đều như sao chổi và trạm điệu cầu giống như, trấn tám đầu hung cầm lùi lại, khóe miệng chảy máu. Ngươi làm như vậy, là tự chịu diệt vong đại điểu gầm thét, lát lộn thân nở rộ màu đỏ sẫm phù văn, như là liệt diễm đang thiêu đốt, âm vang rung động, hướng về Hầu nghệ đánh giết. Oanh. Hầu nghệ không sợ hãi chút nào, trực tiếp tế ra đạo tiêu cùng, cuốn lượn thành chăng tròn trạng, kéo ra dây cùng, bắn ra ba chi xích hồng mũi tên, xuyên qua không trung bắn về phía con hung cầm kia phần bụng. Phanh âm thanh, ba cây xích hồng mũi tên vỡ nát, đây là hậu nghệ đỉnh phong chiến lực, nhưng vẫn như cũ không làm gì được rơi lại điểu, không, có bắn thủng thân thể nó. Nhất tộc, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, luôn có người tộc bị ta ăn sạch, ngươi cũng không ngoại lệ nó gào thét, hai cánh chấn động, cùng phong gào thét, hồi hậu nghệ và táo phối phối. Hậu nghệ bắn tên, liên tiếp 90 tên, mỗi lần đều bắn trúng hung cầm. Nhưng là, con hung cầm này quá cường đại, lưng giáp dày đặc, lập lòe phù văn đỏ sẫm, ngăn trở những mũi tên tiễn. Đây là bọn chúng bảo hộ phù, có thể phòng ngự vương khí tập kích, tương đương với mình động giá sát. Hầu Nghệ con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, da thị tóe ánh sáng long lanh, giống như thủy ngân núc thành, chảy xuôi sánh lạn hào quang. Trong chốc lát, hắn xông tới giết, chém giết gần người, song quyền gióng lên, đập đại điệu bảy tứ tung. Hầu Nghệ đánh ra thái hoàng quyền, hưng hực chói mắt, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm, đem con hung cầm này bao phủ. Đại điệu tiêu thảm, phần bụng bị xé nứt, gặp chí mạng tương tích, từ không trung tắm nhúng rơi. Chết đi. Hầu Nghệ lạnh nhạt quát, hai chân đạp mạnh đại điệu thân thể, bộc phát hào quang nóng ánh, đưa nó chấn thành thịt nát. Nơi xa, đám hung cầm kỳ dị, nhìn thấy thiếu niên kia giết tiến bọn chúng trong đám, đơn giản bất khả kháng nhất định. Quá kinh khủng. Trốn a, trong đó hai đầu hung cầm xoay người chạy. Còn lại năm đầu hung cầm cũng cuống cuít rời đi, không muốn lưu lại. Đáng tiếc, mảnh rừng núi này quá lớn, bọn chúng trốn chỗ nào đến nơi rơi, bị hầu nghệ truy sát, đánh chết bốn đầu, còn có sau cùng đầu đại yêu kia cũng bị hắn chém giết. Trận đại chiến này tiếp tục thời gian rất lâu, cuối cùng, hầu nghệ bắt được hung cầm, thu hoạch tương đối khá, đạt được 20 mai hung cầm trứng, còn có hai viên hung cầm trứng. Đồ ta, nếu là ấp, có thể đản sinh ra hai vị hung cầm bên trong chí tôn. Hầu nghệ lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng đem hung cầm trứng cất kỹ. Chương 449, cổ rượngắt lấy có thể ngộ nhưng không thể cầu. 2. Chương 449, cổ dược nắt lấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. 2. Trong đoạn thời gian này hắn không chỉ săn giết hung cầm, còn có những sinh linh khác thu hoạch tương đối khá, có rất nhiều các loại linh dược có thể gia tăng thực lực của hắn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, dãy núi này rất quỷ dị, hung cầm đông đảo, không chỉ có hình người hung cầm, càng là có hình thú hung cầm, đồng thời còn có không ít cổ thụ thông thiên. Hâu Nghệ cảm giác nơi đây bất phàm, bởi vì những hung cầm này đều quá cường đại, thậm chí có vài cọn cây tối có thể sừng tự hình, che khuất bầu trời, lá cây tươi lục tứ đát. Đây là cái gì cây, lại có cao mấy trượng? Hầu Nghệ nhíu mày, hắn đi tại giữa rừng núi, nhỏ giọng thầm thì, có chút dần mình. Những cây cối này rất đặc biệt, thân cánh thẳng, tán cây to lớn, lá cây xanh biên biếc, tràn mát ra nồng đậm dương khí, hương thơm say lòng người, để cho người ta say mê. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó thánh dược? Hầu Nghệ suy đoán. Ngao. Phương xa truyền đến sói tru, có hung cầm tại tên mình, phi thường giỏi người, đinh tai nhức óc, để Hầu Nghệ sắc mặt trắng bệ, nhanh chóng rời đi nơi đây. Không biết bao xa bên ngoài, Hầu Nghệ dừng lại thở, vừa rồi kém chút bị hung cầm cho đuổi kịp, may mắn đào thoát ra ngoài. Ta đây là trêu chọc đến thứ gì, vậy mà có thể làm cho ta cảm nhận được uy hiếp, chẳng lẽ có cường giả tuyệt đỉnh tại phụ cận. Hắn không khỏi lo lắng, nếu quả thật có tổn tại dạng này, như vậy hắn nhất định phải nhanh rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Không đúng rồi, ta đã rời đi thôn trại rất xa, làm sao còn sẽ bị truy kích đâu? Hắn tự nói. Hắn không rõ ràng, đây là nơi núi rừng sâu xa, có số lớn hung cầm nghỉ lại, mà lại dãy núi này quá to lớn, hung cầm đông đảo, hắn gặp phải chỉ là số ít. Ân, phía trước có bộ lạc thành viên. Hầu nghệ con mắt lóe sáng lên, nhìn thấy giữa núi non trùng điệp có công trình kiến trúc, nơi này có người ở hắn đuổi theo sát. Đây là cái gì vậy? Hầu Nghệ giật mình, bên trong dãy núi có thật nhiều cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, giống như là rồng có sừng quay quanh. Nơi này tựa hồ là côn luân sơn mạch, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này, không sợ gặp nguy hiểm sao? Hắn hồ nghi. Hầu Nghệ nhỏ giọng hỏi thăm, kết quả bị tự tuyệt, không cho cáo chi. Hầu Nghệ thở dài, thôn trại này rõ ràng so với hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì thôn trại còn lớn hơn. Hắn ven đường hỏi thăm, phát hiện trong thôn trại lao hấu phụ nữ trẻ em đều rất khỏe mạnh, nam đinh thưa thớt, tất cả đều đi thu thập dư liệu, săn giết hung cầm, để cầu lớn mạnh. Hầu Nghệ quan sát sau, biết bọn hắn dùng săn đồ ăn, cơ bản đều là hung cầm thịt, thỉnh thoảng sẽ có thỏ rừng hoặc là con nai. Mặc dù hung cầm không đáng sợ, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, để những người này tộc khó có thể chịu đựng, thỉnh thoảng có người bị giết. Không cần phải sợ, hung cầm mặc dù rất mạnh, nhưng không phải là không thể đối phó. Hầu Nghệ an ủi bọn hắn, cũng chỉ đạo như thế nào săn giết hung cầm để bọn hắn học tập. Cuối cùng, Hầu Nghệ phát hiện, đây là nhân tộc chính mình nuôi dưỡng, chuyên môn dùng để săn giết hung cầm. Hắn nhớ tới quê hương mình, tại trước đây thật lâu liền đã từng nuôi dưỡng hung cầm, lúc đó là tại biên cương, vì nhân tộc thủ vệ quốc thổ, cần bắt hung cầm. Mọi người trí tuệ thật sự là đáng sợ a. Hầu Nghệ cảm thán, như thế năm tháng dài đẵng qua đi, còn có loại thủ pháp này, làm cho người bội phục. Hầu Nghệ tại phủ cẩn đi dạo, muốn tìm tìm hung cầm xảo huyệt, dạng này hắn liền có thể đi săn đến các loại chân cầm, mang về đưa cho tỷ tỷ, nàng khẳng định thật cao hứng. Hắn lại đi ra rất xa, kết quả phát hiện, phía trước có rất nhiều nhân loại, ngay tại vòng vây cái gì? A, đây là. Hầu Nghệ giật mình, nơi này lại có nhân loại thôn trại, cũng bọn hắn Nguyên Thủy thôn trại giống nhau đến mấy phần. Khác biệt chính là, thôn dân trang phục khác biệt, có người hất lên áo da thú, cũng có người mặc áo xanh. Hắn cẩn thận lắng nghe, phát hiện những người kia tựa hồ là là tranh đoạt bảo bối gì, giữa lẫn nhau tranh phòng. Đó là cái gì? Hầu Nghệ nhìn thấy, ở phía trước có mấy khối bích ngọc giống như tảng đá, có ánh sáng long lanh, giống như là bảo ngọc điêu khắc thành. Tại trong ấn tượng của hắn, bích ngọc giống như tảng đá hẳn là thuộc về khoáng thạch, rất hiếm thấy. Bất quá, hắn cũng không có để ý, bởi vì phía trước có hung cầm bị vây cuốn ở trung ương. Đột nhiên, đại địa lay động, dãy núi này run run run, phảng phất như địa chấn. Đây là quái vật gì, làm sao lại thành như vậy cùng đại, có người biến sắc. Hầu Nghệ nghe hỏi, nhảy lên mà đến. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này, không khỏi hít vào khí lạnh, đây là hung cầm màu vàng, toàn thân ma vũ kim quang lấp lóe, lượn lờ lên hỏa diễm, khí thế ép người, ép rất nhiều nhân tộc run rẩy. Hung cầm gào thét, há mồm phun ra liệt diễm ngập trời, đốt sập nửa bên sơn lâm, đem những người này bức lui, không ngừng tiêu diên, ngã trong vũng máu. Đây không phải phổ thông hung cầm, bọn chúng tựa hồ là kimo, chính là thái dương thần chim, có lực đáng sợ tiêu hủy lực. Hầu Nghệ nói nhỏ, nhận ra đây là cái gì hung cầm. Mau bỏ đi. Hầu Nghệ nhắc nhở bọn hắn, dẫn đầu những hài đồng này lén qua không có áp sát quá gần, mà là tại ngoài tầm thức ngừng chân quan sát, muốn biết đến tột cùng là ai săn giết hung cầm. Đầu này kim ô rất lợi hại, không thua gì Trần Long, lại là thuần huyết. Hầu Nghệ tự nói, ánh mắt sáng chói, muốn đem nó bắt sống, luyện hóa ra chân huyết. Hung cầm thiết giải, toàn thân xích hồng như thiêu đốt than lửa, thân thể to lớn vô địch, xoé hai cánh, che khuất tứ cùng, khí thế khủng bố tràn ngập, chấn nhiếp quần hùng. Hầu Nghệ giật mình, đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy thuần huyết kim ô, mỗi lần đều rất cường đại. Ngọn lửa màu vàng ngút trời, hung cầm lao xuống, hướng bọn hắn đánh giết. Hầu Nghệ động tác cực nhanh, lấy ra cung tiễn, bắn giết nó, đem nó cái tường rơi xuống dưới vách núi. Mục tiêu của hắn là hung cầm màu vàng máu, bởi vì kim ô tinh huyết quá quý giá, ẩn chứa thần tính bát động, không phải nhân tộc có khả năng so sánh. Hầu nghệ lần nữa kéo ra thiết cung, bắn ra mũi tên giống như thần hồng, phá toé hư không, thẳng đến rơi xuống phía dưới con hung cầm màu vàng kia cái cổ mà đi. Chi này mũi tên sắt xuyên qua nó cổ họng, huyết dịch phun tung tóe, nhuộm đỏ vách núi, màu vàng thi cốt rơi xuống vào cấp đáy, đập nát vài tòa núi đá. Không hổ là thuần huyết kim ô, cho dù chết đi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ cường đại như thế, huyết khí thị vượng. Hầu nghệ khẽ nói, đây là hắn duy hai thu hoạch. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng phi hành, rời đi nơi này, không phải vậy bị Kim Ô để mắt tới, phiền phức liền đại điểu. Hầu nghệ càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có kỳ quặc, Kim Ô chính là Thái Dương thần chim, như thế nào chết ở chỗ này? Chẳng lẽ dãy núi này từng phát sinh qua đại chiến? Không thể không nói, Hung Cẩm Sơn linh hoàn toàn chính xác tràn ngập thần bí, hắn gặp phải không ít chuyện, không thể không cảnh giác. Cuối cùng, hắn đi vào mặt khác ba tòa ngọn núi, phát hiện cái này ba tòa trên núi Hung Cẩm đều không kém, phi thường hung ác điên cuồng, thậm chí có vài đầu đáng sợ Hung Cấm. Cuối cùng Hắn lựa chọn trong đó hai tòa núi, bởi vì mặt khắc hai tòa trên núi hung cầm quá hung tàn, căn bản không có cách nào giao lưu, dễ dàng sinh ra xung đột. Hắn leo lên hai tòa ngọn núi, vừa bước vào trong đó, lập tức truyền đến gầm thét, chấn toàn bộ sơn mạch tuôn rơi lay động, loạn diệp lộn xộn bay. Hai đầu hung cầm xuất hiện, toàn thân màu vàng, con ngươi lạnh lẽo, mang theo lệnh tấu xương hàn mang, theo dõi hắn, hận muôn điên. Ta sẽ không phá giày các ngươi yên giấc." Hầu nghệ bình tĩnh nói. Trong đó đầu kia hung cầm màu vàng đánh tới, toàn thân phủ văn dày đặc, bộc phát nóng bỏng hỏa diễm, ba phủ hầu nghệ, muốn tiêu chết hắn. Các ngươi thật đúng là bá đạo." Hầu nghệ nhíu mày, Đầu này hung cầm màu vàng quá cường hãn, tán mắt ra giang ngập trời hỏa diễm, quét sạch khắp nơi, ngay cả hắn đều bị dìm ngập. Hầu nghệ tế linh xuất hiện, hóa thành cao ba trượng, ngăn trở lửa nóng hung hực, sau đó cầm một mâu lên tới. Chương 450, hung binh kim ô, vây công hung cầm, 1, chương 450, hung binh kim ô, vây công hung cầm, 1. Một. một mâu quét ngang, bổ vào kim mối trên thân thể, để nó bay tứ tung xa mấy trượng, máu tươi chảy lầm địa. Kim ô tê minh, thanh âm chói tai, lan loạn thân linh vũ nộ tung, lộ ra xâm bạch huyết thịt, đau đớn không gì sánh được, từ dưới đất bò dậy. Hầu Nghệ lại bổ sung vài cái trong quyền, đem đầu này Kim Ô đánh chết, cướp đi trong cơ thể nó huyết tinh. Kim Ô kêu thảm, con mắt đều đỏ đẩu, liều mạng phản kháng, nhưng lại cải biến không kết cục, cuối cùng vẫn lạc, bị Hầu Nghệ đánh chết, cướp đi tinh huyết. Hung mãnh quá Kim Ô. Hầu Nghệ thầm than, loại hung cầm này có thể xứng hung cầm bên trong vương giả, thực lực cực mạnh, nhưng lại bị hắn chém giết. Thời gian kế tiếp, hắn không ngừng tiến lên, không ngừng chém giết, lấy các loại thủ đoạn hãm phục càng nhiều hung cầm. Ân. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn phát hiện ở phía trước sơn mạch bên trên, lại có rất nhiều thi cốt, đều là nhân loại hài cốt, toàn bộ bị nung cháy. Phát ra đồng đậm mùi thơm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Sẽ không phải là lúc trước Vây Công Hung cầm người đi. Hầu nghệ suy đoán, không phải vậy làm sao lại lưu lại nhiều như vậy hài cốt. Hắn không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, quả nhiên sau đó không lâu nhìn thấy rất nhiều cỗ hài cốt, đều là nhân loại, đồng thời còn phát hiện rất nhiều binh khí, tất cả đều nhiễm lấy kim ô máu, hiển nhiên là đồng quy vu tận. Cái này khiến hắn căng khái, nhân tộc mặc dù yếu đuối, nhưng đều có chỗ bất phàm chỗ, vậy mà cùng Hung Cầm đồng quy vu tận. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ, cung dị tộc chiến liệt, dùng sinh mệnh đổi lấy thắng lợi, không để ý an nguy của mình, loại này điểm tinh thần đến tâm phụ. Hầu lệ va chạm lần nữa, quyết đấu vài đầu hung cầm, đem bọn hắn hết thể chân áp, rút khô huyết dịch, đặt được tinh huyết, sau đó đưa chúng nó ném vào trong kén uối. Những hung cầm này không đơn giản a, thể nội có chảy phượng hoàng huyết mạch, nếu là nuốt xuống đi, tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt. Hầu lệ tự nói, muốn đem bọn chúng mang về bộ lạc. Đây là phượng hoàng tổ, không chỉ có là gia viên của hắn, cũng là hắn mưu thân nơi ở, hắn tự nhiên không hi vọng bị hư hao, chuẩn bị mang đi. Hắn nhỏ giọng thầm thì, không biết những hung cầm này có thể hay không sống qua thiên kiếp. Hung cầm sao huyết chỗ sâu. Có nhàn nhạt sương mù phun trào, trong nông lung có thể nhìn thấy, những hung cầm kia trên xương cốt, khắc rõ ký hiệu thần bí, lóe ra hào quang. Bọn chúng mặc dù đã tử vong, nhưng lại nhục thân bảo tồn hoàn hảo, huyết khí bốc hơi, có nhàn nhạt sương mù tràn ra, đem chúng pein chiếu sáng. Hầu nghệ lại tới đây, đứng tại hung cầm chồng chất thành trên núi lớn, cẩn thận điều tra. Nơi này có cổ quái. Hắn bén nhạy phát ra được, những hung cầm này trên thân thể lại cớn có cổ lão hoa văn, giống như là một loại phong ấn nào đó, ngăn cách khí tức, làm cho không cách nào tiết lộ. Không phải phong ấn trận văn, mà là phong cấp phủ, chẳng lẽ nói đây là đặc biệt nhằm vào bọn chúng mà thiết kế đưa sao? Hầu Nghệ kinh nghi bất định, cảm thấy tòa này hung cầm sơn mạch tràn ngập thần bí. Về sau, hắn phát hiện, những hung cầm này trên khung xương đều có ký hiệu màu vàng óng đang lóe lên, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thần ma bóng hình, đây là huyết mạch của bọn nó lạc ấn tại kích hoạt, tựa hồ muốn hồi phục. Hắn kinh ngạc, những hung cầm này đến tột cùng vì sao mà chết, tại sao phải lưu lại phù văn? Hầu Nghệ không chần chờ nữa, thi triển thần thông, giải trừ những hung cầm này bên ngoài thân phù văn phong ấn. Những phù văn này rất đặc biệt, cần dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể giải trừ, không phải phổ thông phương pháp có thể làm được, cẩn thận văn thuật, cổ tri tự Hầu nghệ nắm giữ hai loại bí thuật, bất quá hắn cũng không học tập, cho là không cần thiết, những phù văn này bất quá là dùng để gia cố phong ấn thôi, không cần thiết nghiên cứu. Theo phù văn bị giải trừ, những hung cầm này xương cốt nứt vang, âm vang không ngừng, bắn ra sáng chói ánh tím loại, sáng lạn mà chói mắt, để trong này lộng lây chói mắt. Cuối cùng, những này phù hiệu màu vàng óng biến mất, xương cốt khôi phục bình thường, kim huy ảm đạm, trở nên ảm đạm. Đây là nguyên lý gì? Hầu nghệ kinh ngạc. Những phù văn này hẳn là bị phong ấn lại thần ma lưu lại, bọn chúng đang ngủ say, không nguyện ý tỉnh lại. Hầu nghệ thôi diễn, minh ngộ những phù văn này liền rượu. Những này thần ma không muốn bị tỉnh lại, không muốn bị quấy rầy, bởi vì bọn chúng rất mạnh, đang say giấc nồng đều có đáng sợ như thế, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hầu Nghệ suy nghĩ, những hung cầm này tổ thượng hẳn là những này sinh vật khủng bố tôi tớ hoặc là thủ vệ, không thể quấy nhiễu, không phải vậy khẳng định sẽ gặp nạn. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo tính dưỡng đi, không cần sợ hai hắn nói ra, rời đi nơi này. Nửa ngày sau, Hầu Nghệ đi vào mặt khác vài tòa to lớn sơn mạch, mỗi tòa sơn mạch bên trên đều có hung cầm chiếm cứ, phi thường đáng sợ, hắn từng ý đồ săn giết, nhưng là những hung cầm này phi thường lợi hại, hắn suýt nữa ăn thiệt thòi. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể bế quan lâu dài không xuất thế." Hầu Nghệ cắn răng, dứt khoát kiên quyết, thuận bước bộ Sơn Mạch đi đến. Hắn tìm kiếm các loại hung cầm, đem nó dẫn dụ đến tòa này Sơn Mạch bên trong, sau đó phục kích bọn chúng, đạt được đại lượng tinh huyết. Hầu Nghệ trở về, tại mặt khác vài tòa Sơn Mạch bên trong thu hoạch tương đối khá, gần 200 giọt kim ố tinh huyết, để hắn mừng rỡ. Nhiều như vậy kim ố tinh huyết đầy đủ để cho ta tăng lên cảnh giới, thậm chí có thể cho ta phóng ra mang tính then chốt bộ pháp, đạt tới tầng thứ cao hơn. Ầm ầm. Đúng lúc này, cư không nơi xa đột nhiên xuất hiện đáng sợ ba động, có thần cầu vùng phá toái ư không, nhanh chóng bay tới, sát cơ lộ ra. Hâu Nghệ ngẩng đầu, lập tức con ngươi kịch có lại, hắn nhìn thấy trên chín tầng trời có mấy tên thanh niên nam nữ, tất cả đều khí chất siêu nhiên, da thịt trắng sáng như tuyết, phát ra bảo huy. Bọn hắn tay áo tung bay giường, như tiên nhân giống như, khống chế tường vân mà đến, tốc độ cực nhanh, sát na liền tới gần, đi vào hắn chỗ khu vực. Hâu Nghệ giật mình, đám người này quả kinh khủng, lại có tám tên thiếu niên, đều rất hung hũng, nhất là cầm đầu ba người càng là cường đại, để hắn động dung. Ngươi dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta, cầm đầu thanh niên mở miệng. Hắn khí chất siêu nhiên, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới Hậu Nghệ, lộ ra vẻ khinh miệt. Các ngươi đây là ý gì?" Hậu Nghệ hỏi. "Nơi này là chúng ta bãi săn, ngươi tự tiện xông vào tiền đến, là đi tìm cái chết sao? Mấy tên khát thiếu niên quá tháo." Bọn hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại phát ra khí thế bức người, chấn nhiếp Hậu Nghệ sắc mặt biến hóa, những người này thật rất khủng bố, tuyệt đối là trong cùng thế hệ người nổi bật. "Đường ta quá nhi đã, không nghĩ tới gặp được các ngươi." Hậu Nghệ rút đi, xoay người chạy. "Ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta xuất thủ cầm đầu thanh niên lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy liền cáo từ." Hầu Nghệ nói ra, vọt thẳng tiêu mà lên, trốn đi thật xa. Mạnh khu vực này có hung thú gào thét, truy kích hắn, kết quả tất cả đều thảm bại, bị trấn dụng. Hầu Nghệ trở lại trong bộ lạc, chiến tích của hắn truyền đến ra, dẫn phát sóng sao, đám người phấn chấn, nhao nhao tỉnh cầu Hầu Nghệ dạy bảo bọn hắn. "Sư phụ, xin ngài chỉ điểm sai lầm mấy đứa bé quỷ dạp xuống đất, thỉnh cầu Hầu Nghệ dạy bảo." Bọn hắn tuổi tác còn trẻ con, vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến võ đạo, nhưng đều rất sùng bái Hầu Nghệ, bởi vì hắn thực lực quá cường đại. Hầu Nghệ cười lắc đầu, nói không đổi, các người đi theo bộ lạc tế linh luyện tập chính là. Những năm gần đây, Hậu nghệ bộ lạc phát triển tấn mãnh, nhân khẩu tăng nhiều, sớm đã hình thành quy củ của mình, mà lại những hài đồng này đều phi thường thông minh, không cần hậu nghệ lo liệu cái gì. Chương 450, Hung manh kim ồ, vây công hung cầm 2, chương 450, hung manh kim ồ, vây công hung cầm 2. Hắn tại nhà ở của chính mình bên trong tính toán, bắt đầu quan sát những hung cầm này cốt văn, những ký hiệu này rất kỳ dị, ẩn chứa lớn lao áo nghĩa, để hắn được kích lợi không nhỏ. Về sau, hắn lại lấy ra chuôi kia đờn nào, quan sát nó không chọn vẹn bộ phận, thanh minh khí này cũng rất quỷ dị, không chỉ có phong mang lâm liệt, mà lại mang theo khó lượng ký hiệu. Có chút tối nghĩa cùng thâm ảo. Âu Ngụy thân run rẩy, trên đoạn kiếm phù văn nhảy loạn, phảng phất muốn thoát ly mà ra. Hầu Nghệ dần mình, cảm giác những phù văn này giống như là muốn tránh thoát xuất binh khí bên trong, hóa thành vật sống, bỏ trốn mà đi. Hắn lập tức thu Liễm tinh thần, trấn áp cái này bảo cụ, tránh cho nó thoát khốn. Hầu Nghệ ngó nhìn dao găm trong tay, cảm giác bất phàm của nó, những ký hiệu này lưu chuyển, càng phát ra hư hực, giống như là muốn tiêu đốt, đây là có chuyện gì? Hắn nếm thử vận chuyển côn bằng pháp, kết quả phát hiện, những ký hiệu này giống như là tại gọi mình, giống như là muốn hợp tại đứng lên, hóa thành khác loại sinh mệnh. Hầu Nghệ đem hết khả năng Thôi động côn bản pháp, rốt cục đưa chúng nó ổn định, không còn dao động. Hầu Nghệ khẽ nói, giao gam ký hiệu tựa hồ đang biến ảo, dần dần mơ hồ, sau đó lại lần nữa rõ ràng. Hắn kinh ngạc, cái này bảo cụ không đơn giản, không biết là người phương nào lợi chế, lại có loại này thần bí chi lực. Hầu Nghệ đem những phù văn này ký ức trong đầu, sau đó lại lấy ra mấy khối ngọc thạch đặt ở bên người, cẩn thận chú đáo. Cuối cùng, hắn vững tin, những phù văn này tổ hợp hẳn là cùng Thái Âm tinh có mật thiết liên hệ, lúc trước vị kia Thái Âm Thánh Hoàng phải chăng cũng có miếng vải này cục. Cái này bảo cụ quá mức không tầm thường, để Hầu Nghệ sợ hai thành phục. Hắn đem dao găm thu hồi, không còn đi nghiên cứu, chuẩn bị tiếp tục săn bắt hung cầm, thu thập tinh huyết. Đột nhiên, giữa rừng núi vang lên trầm thấp khàn giọng hung thiếu, giống như là một loại nào đó hung cầm đang gào thét, chấn động quần sơn vạn hắc. Đây là vật gì? Hầu Nghệ nhíu mày, hắn nghe được thanh âm lúc toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, lưng băng hàn, giống như là rơi vào trong hàn đạm. Hắn tranh thủ thời gian đàng không mà lên, rời đi tòa này sơn mạch, đi vào phụ cận, hướng về phía trước nhìn ra xa. Sơn mạch bên trong sương mù lờ lờ, sơn cốc sâu thẳm, cổ mục che trời, che đậy tương cùng, khói đen che phủ, cảnh tượng rõ người thật chẳng lẽ có đáng sợ tồn tại nơi rừng chân ở đây, hắn giật mình, nơi này xác thực không tầm thường, có đại hung ẩn núp để hắn sợ hãi. Hầu Nghệ đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn sơn cốc, cũng không tùy tiện hành động. Đương nhiên, giữa rừng núi sương mù quây quần, giống như là sôi chảo giống như, nồng đậm như nước, nương theo lấy gạo the từ gió. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn cảm giác đến cố ba động này quá rõ người, giống như là có cái gì đại hung muốn xuất thế. Lúc này, sương mù tràn ngập, có cái gì quái vật khổng lồ đang áp sát, uy áp như vậy làm hắn toàn thân cứng ngắc, nhịn không được phải quỳ lạy run rũ dưới. Hầu Nghệ quá sợ hãi, đây tuyệt đối là sinh linh mạnh mẽ. Hắn đằng nhốn người nhảy lên, chạy nhanh. Giữa rừng núi, giống to truyền ra, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thanh âm ù ù, đinh tai nhức óc, để cho người ta sợ hãi. Những hung cầm kia tất cả đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, sau đó dựng lên, hướng bốn phương tám hướng bay đi, không gì sánh được sợ hãi. Hầu nghệ rung động, nơi núi rừng sâu xa đi ra hai đầu hung thú, cao lớn hùng vĩ, chừng dài năm trượng, toàn thân mặc giáp, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Bọn chúng con ngươi lấp lánh lục quang, tiếp cận hầu nghệ, tràn ngập giá tính, để hắn dùng mình. Thật là khủng khiếp a, đây là thứ quỷ gì, ta chưa từng có nhìn thấy qua. Khổng lồ như vậy mà hung ác điên cuồng hung cầm. Hầu Nghệ chấn kinh, hắn tại trong bộ lạc đợi đến lâu, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế hung cầm, có thể so với tiểu sơn nhạc, khí tức khiến người. Hắn tại trong bộ lạc đã từng từng nghe nói, bác nguyên có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác tồn tại loại này hung thú, nghe nói là từ hỗn độn bên trong đàn sinh ra. Hai đầu cự cầm đánh giết mà tới, trong mắt bắn ra lửa hỏa, nơi này lập tức âm trầm không gì sánh được, giống như là tiến vào minh phủ. Hầu Nghệ chấn né, quá hung hiểm chánh đi, hắn sợi tóc bay múa, sắc mặt nghiêm túc, không biết đây là quái vật gì. Hắn lấy đao gầy ngăn cản, âm vang rung động hoa hoa bắn tung tóe, cái này khiến hậu hệ nghệ kinh hãi, đao gãy kiên, Cố vô địch, thế mà bị đánh xuất hiện vết rách. Thật là sắc bén móng vuốt. Hàn Trấn Kinh, ngay cả đao gãy đều chống cự không nổi, đối diện quái thú tất nhiên vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là đáng sợ vương tộc cấp tồn tại. Hậu nghệ huy trưởng đập nát một nửa thân cây, đánh tới hướng cự điểu, cái kia cháng kiện chặt cây quét ngang, rút không khí đều đạo tạp, giống như là sét đánh giống như, phát ra trầm đục, cảnh tượng giò người. Cự điểu cánh lông vũ vỗ, cương phong cuồn cuộn, đem cảnh xoắn nát, sau đó há mồm phun ra hai đoàn ô quang, giống như là mực nước, ăn mòn không khí, để hư không vặn mèo. Đây là mập nha còn có độ hạn, là Bác Nguyên sinh vật đặc thủ, như thế nào xuất hiện ở đây. Đây là Hầu nghệ tại trong bộ lạc học nhật biết, biết được rất nhiều chuyện, Bác Nguyên hung cầm mảnh thú quá nhiều, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, nếu không dễ dàng gặp nạn. Mạc Nha cùng Hạt Tử đều là vương tộc, mặc dù không phải Thái Dương tinh sinh linh, nhưng tương tự đáng sợ. Hầu nghệ tránh đi, hai tay đau nhức kịch liệt, quần áo rách dưới, kém chút bị bắt thương. Giống cự viên cầm thú, chấn động sơn lâm, hai con kia Mạc Nha cùng Hạt Tử cực kỳ đáng sợ, tại trong núi rừng tán loạn, muốn tìm cơ hội công kích Hầu nghệ, nhưng thủy chung không làm gì được. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, như điện quang xẹt qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cho dù là tại trong núi rừng cũng không kém hơn hậu nghệ, thậm chí càng hơn mới bực. Wen. Cuối cùng, hai đầu mạc nha cùng hạt tử đồng thời bộc phát, phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo ánh sáng, va chạm vết núi, nơi đó sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, khói bụi ngập trời. Hậu nghệ chấn kinh, đây là sinh vật gì, lại có thể chống lại tại giữa rừng núi tung hoành vô địch, để hắn đều có chút mắt trợn tròn. Hắn nhanh chóng rút đi, không muốn trêu chọc loại sinh vật đáng sợ này, bởi vì hắn phát hiện đầu kia cự viên thân thể cũng cực kỳ to lớn, giống như núi nhỏ, khí thế ép người. Tại sơn mạch ở giữa vừa qua, cuối cùng, hắn nhìn thấy mảnh này sơn mạch bên trong ẩn núp lấy ba đầu cư viên, đều là dáng người khôn ngo, làn da hiện lên màu đồng xanh, tản ra lạnh nhạt cùng khí tức hắc máu, giống như là ba tôn ma thần giống như. Đây là sinh linh gì? Hầu nghệ rất giật mình. Sơn mạch bên trong ba đầu cư viên, mỗi đầu đều chừng cao mười mấy trượng, như ba bức tường vách tường đứng vững, để nơi này vô cùng rộng lớn, không thấy cuối cùng. Bọn hắn giống như là thủ hộ sơn môn thần đệ, xếp bằng ở giữa núi non trung điệp, bất động như núi, mặc cho ai tới gần đều sẽ cảm nhận được áp lực lớn lao, giống như là bị thần linh nhìn xuống. Nơi này rất thiêng tĩnh. Giữa rừng núi hung cầm sớm đã đạo tẩu, mà lại rất nhiều đều là vương giả cấp, xa xa liền chạy bộ chạy, không dám dừng lại, bởi vì cảm nhận được bọn chúng trên thân loại kia đáng sợ khí thế hung ác. Hầu nghệ đứng xa nhìn, cái này ba đầu cự viên thực lực khẳng định siêu việt hắn, hắn tự nghĩ không địch lại, không, có lựa chọn mạo hiểm. Ta đắc tội các ngươi vị nào đại ca, đáng giá các ngươi thủ hộ, hắn hỏi, muốn hỏi tham gia kết quả. Đột nhiên, đại địa run rẩy, sân giông lay động, ba đầu cự viên mở to mắt, xanh mơn mởn ánh mắt khiếp người hỗn vách, để Hầu nghệ toàn thân phát lạnh, loại sinh vật này quá kinh khủng, để hắn dùng mình. Chúng ta là đang thủ hộ gốc kia thần dược. Ngươi tốt nhất đừng động, nếu không chết mất sau không hoàn chúng ta được trong đó, cự viên lãnh không nói. Hầu Nghệ giận dữ, đây là đang đe dọa sao? Hắn nhưng là nổi danh dũng sĩ, có thể nào e ngại? Chương 451, tiên linh chi khí, vĩnh hằng bất tỉnh, 1, chương 451, tiên linh chi khí, vĩnh hằng bất tỉnh, 1. Ngay sau đó liền nuốt xuất thủ, tới quyết chiến. Nhưng là rất hiển nhiên, ba đầu cự viên cũng không đem hắn để ở trong mắt, hoặc là nói căn bản lười nhát trả lời, lần nữa khép kín hai con ngươi, giống như là thiết đi. Giống? Hầu Nghệ phẫn uất, bọn gia hỏa này cũng quá càn rỡ cùng cương thế, lại hoàn toàn không có coi hắn là truyền mà. Thật coi chính mình là sâu kiến sao? Đương nhiên, hắn cảm thấy được có dị dạng, nơi xa trong sơn cốc có sương mù tràn ngập, mông lung mờ mịt, tựa hồ là tiên khí thấm người phế phủ. Thiên linh chi khí. Hậu nghệ giật mình, hắn chưa từng có từng nghe nói, chẳng lẽ mảnh này sơn mạch bên trong có thần tiên trong truyền thuyết độ phụ? Hai con khắc cự viên đứng lên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, lông tóc xoá tung, hướng về phía trước tới gần, cho hậu nghệ mang đến to lớn cảm giác các bách, đây tuyệt đối không kém gì vừa rồi cự viên. Bọn chúng cũng tại ngóng nhìn xa xa sương mù. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ cũng bị hấp dẫn, nhao nhao chạy tới khu vực này, chờ mong tìm kiếm Nếu có bảo tàng như thế, bọn hắn tất nhiên muốn chấn đoạt. Hầu Nghệ cắn răng, hắn không cam lòng như thế, đi theo đám người đi thẳng về phía trước, muốn đi tìm Tỏi Nghiên cứu đến cuối cùng. Trong sương cốc, sương trắng mông lung, tràn ngập như mộng ảo bầu không khí, Phảng Phất đặt mình vào đám mây, để Hầu Nghệ bọn người mê say, không nhịn được nghĩ say mê ở đây, vĩnh hằng bất tỉnh. Hiên Viên huynh đệ. Nhân tộc Dũng Sĩ kêu gọi Hầu Nghệ, muốn mời hắn đồng hành. Hầu Nghệ lắc đầu cự tuyệt, đây là có duyên người thu hoạch, cùng người bên ngoài không quan hệ, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tìm tới manh mối, chứng minh nơi này xác thực tồn tại bảo tàng. Trong sương mù tiên khí quá nồng nặc, để đám người say mê, nhịn không được hít sâu, tham lam húp to hơn. Hầu nghệ cũng không ngoại lệ, không ngừng hít sâu, hắn biết đây không phải phổ thông tiên khí, hơn phân nửa là thần tiên đã dùng qua độ vật nhiễm phải tinh hoa. Sau đó không lâu, hắn cảm giác đến có đồ vật gì kích thích hắn linh hải, để hắn thanh tỉnh, lập tức biến sắc. Sương mù biến mất, đây là huyễn cảnh sao? Hầu nghệ cảnh giác, hắn muốn rời đi. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này vẫn như cũng là sân dã, cảnh tượng cùng vừa rồi không có bất kỳ cái gì cải biến. A, nơi này không đơn giản a, vậy mà có bảy pháp trận. Hầu nghệ lộ ra sắc mặt khát thượng, hắn phát hiện dưới chân là có cây lắc thành đường, nhưng là cảnh vật bốn phía lại mơ hồ không rõ, giống như thật không phải thật, giống như là bị hỗn độn bao phủ. Loại này cổ lão pháp trận, để hắn bất an, bởi vì hắn nghe nói qua, đã từng có người ngộ nhập, cuối cùng mê thất ở đây, mấy năm đều ra không được, thậm chí ngay cả tính mạng mất đi cũng có thể. Hắn vận chuyển bảo thuật, ý đồ thôi diễn, phát hiện tòa cổ trận này không nhúc nhích tí nào, giống như tuyên cổ trường tồn, để hắn nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở đây? Nhiếp tộc dũng sĩ bọn họ cũng đều dần mình, phát hiện nơi đây bất phàm, không dám lung cuồn xuống vào. Ngay lúc này Sơn mạch chỗ sâu có lôi âm ù ù, đó là cự viên đang gầm thét, thanh âm hùng vĩ, đinh tai nhức óc, toàn bộ sơn lĩnh đều lay động. Cự viên hay lớn, sóng âm cuồn cuộn, làm cho quần hùng sợ hãi, bọn hắn dừng bước, không, có hành động thiếu suy nghĩ, không muốn cùng bãi vật dạng này giao thủ. Vùng núi này sôi trào, ba đầu cự viên đồng thời xuất động, phóng lên tận trời, bắt đầu chạy, đạp tan đại địa, giẫm đạp màn núi, thanh thế roà người. Đây là bọn chúng cộng đồng xảo hiện, có chuyện quan trọng phát sinh, ba đầu cự viên lần lượt rời đi, bọn chúng muốn đi giải cứu thần dược mầm non. Hầu nghệ sắc mặt âm tình bất định, hắn muốn truy tung, nhưng lại lo lắng bị khống trụ. Dù sao ba đầu cự viên quá cứng hãn, tùy ý đập nát sơn nhạc, uy hiếp chứ định. Cuối cùng, hắn từ bỏ, chuẩn bị trở về trở lại thôn trại. Đột nhiên, nơi xa trên sườn núi có hào quang trắng tràn ra, thủy thải bốc hơi, nương theo lấy nồng đậm tiên khí, đó là thần dược mầm non đảo được dấu hiệu. Thật kinh người mùi thuốc, nó quả nhiên muốn hồi phục. Đám người lại hỉ, đều nhìn chằm chằm phương xa, hẳn không thể bay nhào đi lên ngăn lấy. Hầu nghệ do dự, hắn cảm thấy hẳn là nếm thử, vạn tái năm tháng trôi qua, thần dược còn sống, nói rằng nó có bất hữu công hiệu, sẽ không dễ dàng như vậy liền hủy diệt. Hắn lấy ra cung tiễn nhắm chuẩn gốc kia thần dược, sau đó dương cung bắn tên, trong chốc lát phong lôi cuốn quận, đen nhánh mũi tên bắn ra hào quang màu ánh, bay thẳng tiểu tiêu, xuyên qua trời cao, thẳng hướng thần dược. Ông kêu khẽ, mũi tên này bộ phát vô tận phù văn, lượn lờ điện hỏa hoa, giống như hóa thành thần thiết đúc thành, phát ra kinh người quầng mang, đánh về phía thần dược mầm non. Mũi tên phá vỡ mà vào trong núi đá, đóng xuyên tại trên cảnh tây, để cho người ta rung động. Thần dược mầm non kịch liệt lay động, hạ xuống điểm điểm quang vũ, thủy khí mờ mịt, nước thuốc quáng ánh trong suốt, có từng điểm từng điểm giống như tinh thần hào quang chảy xuôi, mỹ lệ phi thường, để cho người ta si say. Tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được, lại có thể phá hư loại này tiên thụ chặt cây, đúng là yêu thấy. Thật là lợi hại, thật chẳng lẽ muốn bị bắn rơi xuống tới sao? Hầu nghệ lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đầu núi tên mặc dù xuyên qua núi đá, nhưng lại không cách nào rút lên, gốc này thuần dược mầm non rất là thụ, không chỉ có không, có tổ đường, ngược lại càng thêm thị vượng, có tiên quang rủ xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Có ngũ sắc ban lan quang điểm nhấp nháy, là bảo dược sao? Trong đám người có người hô. Lúc này, đại thụ che trời kia bên trên treo mấy cái quả xanh, mỗi mai trái cây đều óng ánh sáng long lanh, lưu động bảo huy để cho người ta nước bọn kém chút chảy ra. Chơi ạ, thật sự là tiên dược, cao như vậy sơn linh, đầy đủ luyện chế thành thần đan diệu dược. Mọi người đều phấn chấn, loại trái cây này phi thường trân quý, có giá trị không nhỏ, cho dù là tại Côn Luân Sơn mạch bên trong, có thể gặp được cũng coi là đại cơ duyên. Ha ha, ta nhìn gốc cây này nhành khô khéo rồi, sợi rễ của nó đều hư thối rồi có người tiêu gạo, cho là thần dược muốn tử vong. Đầu kia cự viên gầm nhẹ, trong ánh mắt dâng lên hung hiểm, như lưỡi dao giống như sắc bén, lạnh lùng nhìn xem hắn, bị hồ nhân tộc dũng sĩ căm như hến, lập tức lui ra phía sau. Mà các hai đầu cự viên cũng nhìn hằm hằm người này, ánh mắt bất thiện liếc nhìn bọn phía. "Hừ, các ngươi cũng đừng chúng ta, đây là ta tổ tông truyền xuống bí tịch, nghe nói có thể để luyện ra thần dược, các ngươi nếu không phục có thể tới cướp độc nha." Lời này truyền ra, rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khát thượng, nguyên lai like đây là thượng cổ lưu lại bí mật, lại có để luyện ra thần dược phương thức. "Không sai, ta cũng đã được nghe nói, thượng cổ niên đại từng có nhân tộc đại năng để luyện ra qua, kết quả gặp thiên khiển, kém chút hình thần câu diện, cho nên từ đó trở đi không còn có người đã tinh luyện thần dược." Nhân tộc dũng sĩ nghị luận, đều lộ ra dị sắc, loại bí kíp này quá thưa thất cùng trân quý. Nếu không, có hôm nay trùng hợp bước vào, chỉ sợ rất nhiều người đều quên có dạng này bí khí tồn tại. Đương nhiên, những người này cũng không tiến lên cấp đoạn, nơi này là cự viên nơi ở, tùy tiện tiến lên, khẳng định phải gặp nạn, đám hung thú này cực độ tàn bạo, tuyệt không phải người lương thiện. Cự viên cất bước, giẫm sập mặt núi, chấn nơi đây run rẩy, sơn lâm cuồn rời, bọn chúng đang lao nhanh, hướng về khối kia thẳng cỏ xanh như biển thổ địa chạy như điên. Trong lúc bất chợt, đàn sói tru lên, vang vọng sân dã, chúng quanh đây manh cầm tất cả đều giương cánh, bay về phía đỉnh núi, đáp xuống, hướng về cự viên đánh giết. Ở phía xa còn có các loại hung cầm cũng bắt tới, ba phủ bầu trời, để trong này hóa thành địa phương nguy hiểm. Làm sao lại nhiều như vậy hung cầm, mọi người kinh hô. Hầu nghệ cũng giật mình, nơi này có cực kỳ cường đại hung thú, ngày thường là nút, chờ đợi thần dược thành thủ. Chương 451, tiên linh chi khí, vĩnh hằng bất tỉnh, 2, chương 451, tiên linh chi khí, vĩnh hằng bất tỉnh, 2. Cự viên gào thét, toàn thân lông tóc dựng đứng, bọn chúng phi thường phẫn nộ, nơi này là lĩnh vực của bọn nó, những loài cầm thú dám xông vào, toàn bộ chém nhũ dụng. Có máu tươi lên, bọn chúng chém giết, sẽ rách vẫy cầm, đưa chúng nó đánh xuống cao thiên, té phấn thân phái cốt, rơi xuống dưới núi lớn. Mặc khắc, có hung cầm cũng không sợ, lao xuống, nào về phía cự viên, bọn chúng hai cánh mở ra, che lấp nửa bầu trời, muốn mút những quái vật khổng lồ này. Cự viên giận dữ, bọn chúng không sợ hung cầm, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thương khung, sơn lâm lay động, quần điểu chao tránh. Bọn chúng vung đầu năm đấm đánh tới hướng Cao Tiên, đánh rất không ít hung cầm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, có rơi xuống tại trên vách đá dựng đứng, đem nham thạch đánh xuyên. Cự viên nhấc chưởng đánh ra, sơn băng địa liệt, đem cái này vài đầu hung cầm đập chia năm xẻ bảy. Hầu nghệ vung ra dây cùng, lại có mấy đà ô quang bay ra, xuyên thủng hư không, mang đi 6 đầu cự cầm sinh mệnh thì hải rơi xuống dưới núi lớn. Hắn ra tay như thế, dẫn phát sơn lâm chấn động mạnh, những manh cầm kia nhao nhao rút lui, rời xa nơi đây, không muốn trêu chọc con hung thú này. Trong núi rừng có hung thú gào thét, hiển nhiên là phát hiện tình huống nơi này, nhanh chóng chạy đến. "Hầu nghệ huynh đệ, ngươi quá ba khí rồi, ngay cả cự viên cũng dám giết có người tàn thượng." Trong mảnh rừng núi này không thiếu khương giả, đều là vương hầu dòng dõi, tự cao rất cao, không đem bình thường hung thú để vào mắt, bởi vì cảnh giới tương tự, ai cũng không làm gì được ai. Hầu nghệ mỉm cười, thu hồi chiến công, thật sự là hắn có ngạo thị thiên hạ quần hùng vô liếng. Nơi đây sôi trào, các lộ cao thủ hội tụ Đệ muốn chiếm Tiên Nghi, có không ít người để mắt tới thần dược. Cự viên đạp nát mặt đất, mang theo ngập trời khí tức hung sát, hướng đỉnh núi vọt tới, nơi đó đã bị tẩy sạch, sao huyết của nó bị móc xuống, thần dược đang bị người tranh đoạt. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn không muốn vất tạp, muốn lặng yên rời đi. Nhưng lại đầu này cự viên quá cường đại, cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức vọt tới, con người băng lãnh, tiếp cận vị này tuổi trẻ nhân tộc vương Hầu. hậu. Hầu Nghệ nhíu mày, con hung thú này khó đối phó, hắn vừa rồi săn giết qua vài đầu hung cầm, nhưng lại đầu này thần mạnh, cơ bắp co khúc, làn da hiện lên màu ám kim, giống như là cường tiêu thiết chú mã thành. Hầu Nghệ kéo cung bắn tên vân bạch tấm lụa vạch phá bầu trời, như là sao trọi xẹt qua màn đêm, mang theo thanh âm chói tai đêm, cự viên đầu vai bắn ra lỗ máu. Cự viên tê thảm, lão đảo lùi lại, xương bả vai bị bắn đoạn, đau đớn chui cốt tủy, nhịn không được co rút, nhân tộc này tiến thuật thực sự tinh xảo, để nó kiên kỵ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám đả thương vua của chúng ta, chẳng cần biết ngươi là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta cự hùng linh cùng côn bằng linh liên hợp đuổi bắt ngươi, quyết không cho phép ngươi sống trên đời, đi chết đi cho ta." Hậu nghệ biến sắc, cự hùng linh cùng côn bằng linh cao thủ tới đây, lần này phiền vượt đại phát. Đúng lúc này, trên ngọn núi truyền đến thanh linh tiếng đàn. Giống như thế lại, thấm người phế phủ. Hầu nghệ biến sắc, biết xuất hiện đại địch, đây là côn bằng lĩnh truyền nhân tại lãnh đàn, tiếng đàn du dương, làm cho người say mê, không khỏi chính mình công chế, muốn theo âm nhạc mà đi. Tiếng đàn lượn lờ, càng ngày càng kịch liệt, nương theo lấy trận trận lôi minh, trên bầu trời hồ quang điện sẽ lẫn, ý hiệu dày đặc, rung động ầm ầm. Có người tê thảm, không chịu nổi cầm âm thế công, bị đánh bay tứ tung mà lên, toàn thân cháy đen. Hầu nghệ sợ hãi, đây là lôi điện chi lực, phi thường đáng sợ, nơi này lại xuất hiện côn bằng lĩnh kiến suất nhất truyền nhân, làm hắn kinh hãi, chẳng lẽ thân phận của Hàn bại lộ, gây nên côn bằng lĩnh cao tầng chú ý? Cầm âm càng phát ra kịch liệt, như cựu Tiêu Lôi Minh, chấn nhiếp người hồn phách, để mảnh khu vực này tất cả cường giả đều biến sắc, sắc mặt trắng bệ. Không tốt, đây là Thiên Ma Cầm, chính là côn bằng lĩnh truyền nhân một mình sáng tạo thần thông, uy lực vô tận, có thể hủy đi nguyên thần của người kinh hô. Hầu lệ nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, cấp tốc lui lại, kiện binh khí này dành xứng với thực, có thể trực tiếp ma diệt người nguyên thần, thực sự quá mức kinh người. Cảnh tượng này quá kinh dị, đầy trời đều là tia điện màu tím, giống như là có ngàn vạn lôi xà du động, đem dãy núi ba phủ, cảnh tượng rợn người. Cầm âm như biển gầm, rung động linh hồn của con người, tất cả mọi người biến sắc. Cự hùng linh cùng côn bằng linh hai mạch chuyển nhân cùng nhau xuất thủ, cùng hướng thần dược, mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên chính là hậu nghệ, sẽ không để lại người sống. Hai người thôi động bảo cụ, diễn tấu thiên ma cầm phổ, mỗi lần gảy dây đàn, liền sẽ có thu to lôi đình bổ xuống, cảnh tượng khủng bố. Toàn sơn lâm này bên trong không chỉ có cự viên, còn có mặt khác manh cầm, nhưng lại không có cách nào ngăn cản loại gợn sóng này giống như công kích, đều hóa thành cho tản. Cự viên giống to, thân thể nó mặc dù đầy đủ bao la hùng vĩ, nhưng là cuối cùng không cách nào ngăn cản loại này đàn đợt, tại trong tiếng sấm bị đánh té xuống đất. Hậu nghệ cũng gặp ảnh hưởng, lược bụng của hắn bên trong xuất hiện hai cái lỗ thủng. Cổ máu tươi chảy xuống, nhưng là hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã, không có ngã trên mặt đất. Đây là bởi vì hắn có được thân thể cường hãn, tăng thêm thể nội bảo dịch tầm bổ, nếu không dạng này bổ xuống đã sớm chết đấu đấu. Đám người hét lớn, vây quanh cự viên, tiến hành hành sách, muốn đem nó trấn áp. Con tự hùng này quá hung mãnh, không hổ là cái này phương viên trong vòng mấy trăm trượng vương hầu cấp hung thú, nó nhảy vọt nhảy vọt ở giữa liền tránh thoát khỏi trọng kích, vồ giết về phía đám người. Hầu nghệ rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp loé, chiếu sáng sơn lâm, cùng cự viên trăm huyết. Bọn hắn va chạm tại lên, bộc phát sàn lạn hỏa hoa. hoa. Trung quanh nam thạch nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn, khói bụi tràn ngập, hỗn độn xương mù bốc hơi. Hậu nghệ sức chiến đấu cực kỳ ưu hãn, kiếm mang hùng hực, như lưu vân, như sóng lớn, cùng cự viên kịch liệt va chạm, âm vang rung động. Đây là tiếng kim loại rung, như thiên kiếm xuất khiếu, phong mang tất lộ. Cự viên giống to, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, nó toàn thân lẫn giáp sáng chói, đứng rắn giống như cương trầm, phát ra nhàn nhạt hào quang, cùng hậu nghệ kịch liệt trầm giết. Đám người kinh dị, đây quả thật là vương hầu cấp cự viên sao? Vậy mà có thể tay không tiếp được lưỡi kiếm, lại chưa rơi xuống hạ phòng, đây quả thực không thể tưởng tượng, vượt qua bọn hắn nhận biết. Hầu nghệ rất quả quyết, không do dự, rút ra trường kiếm sau tấn mãnh Tuyệt Luân, lần nữa chém xuống, kiếm khí ngập trời, như đại dương mênh mông chúc xuống, bao phủ cự viên. Phò Cẩm Thanh, máu tươi bắn tung tóe, đầu này cự viên bị chém trúng, kém chút bị chặt ngang cắt đứt. Nhưng là, nó phản ứng rất nhanh, cấp tốc tránh né, cùng sử dụng móng vuốt xé rách hậu nghệ cánh tay phải, để hắn vai trái chảy máu. Đám người chấn kinh, đây là Vương Hầu à, làm sao lại bị người chặt đứt cánh tay, không thể tưởng tượng nổi, người kia đến cùng là ai? Cự viên nổi giận, toàn thân phát sáng, đây là yêu lực phương trào, so ngày thường cường bạo rất nhiều lần. Hầu nghệ hừ lạnh, hắn toàn thân phát sáng, bắp kéo căng, giống như là phụ thêm thanh đồng áo giáp, khí thế tăng vọt, toàn bộ sơn lâm đều đang run rẩy, giống như là phát sinh động đất. Cự viên con người co vào, cảm giác gặp phải nguy hiểm, xoay người chạy, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt biến mất tại nương chỗ, trốn vào mãng lâm bên trong. Đám người kinh ngạc đến ngây người, người kia thật lợi hại a, thế mà đem con hung thú này dọa lui, làm cho người kính sợ. Hâu nghệ thở dài, lúc đầu muốn giải quyết hết nó, kết quả đau đầu, hắn có thương thích trong người, không nên đuổi theo. Đám hung thú này xảo trá, hắn không có nắm chắc toàn bộ cầm xuống. Côn bằng lĩnh người đâu, tại sao không có xuất hiện, hắn hỏi người phụ cận Đám người lắc đầu, nói là côn bằng lĩnh người tại đánh đàn, nhưng là tiếng đàn đình chỉ, không tiếp tục nghe được, có thể là xuất hiện biến cố. Chương 452, truyền thừa thần bí, 1, chương 452, truyền thừa thần bí, 1. Xem ra là có cao thủ tiến đến phá hư côn bằng lĩnh khúc đàn trận văn, làm cho nải người dẫn tấu không thành công. Có người phỏng đoán, suy đoán côn bằng lĩnh cầm nghệ sư phó khẳng định là bị người ám toán, mới đưa đến thất bại. Hâu nghệ nhíu mày, nếu như là dạng này, đối kia côn tộc tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, hắn nhất định phải nhanh tìm tới vị cao nhân kia, đem côn bằng lĩnh bảo vệ dưới đến. Côn tộc là hùng hoàng trong vạn tộc mạnh nhất mấy cái chủng tộc bên ngoài, ngoài ra còn có tứ linh, bát quái, tự cung, 12 tổ tình các loại. Mà Côn bằng lĩnh người am hiểu âm luật, nắm giữ lấy rất nhiều truyền thừa thần bí, có thể nói là thần thánh nhất địa vực, không cho phép kẻ khác khi nhận. Nhữ đại lộ, chúng ta đi Côn bằng lĩnh tìm kiếm manh mối, mặc kệ là thế lực nào dám đối phó Côn tộc, ta đều muốn hắn nếm mắt." Hâu Nghệ nói ra. Hắn vừa rồi đã thấy rõ ràng, cái kia cự hùng trên lưng có 3 viên cốt tiễn, bán thủng dây tỉ bà, đây là đại tội nghiệp. Cự hùng rời đi, đám người đi theo. Ven đường lưu lại rất nhiều dấu chân, bọn hắn tuần bước chân truy tung, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Cô tộc đích sắc rất ít người ở thế tục giới hoạt động, bọn hắn từ xưa liền ẩn cư ở đây, không để ý tới thế sự, nơi này rất yên tĩnh. Hầu Nghệ quan sát núi non sông ngòi, phát hiện có trận văn ba động vết tích, hẳn là vị tiên âm nhạc tông sư đã từng đóng quân qua. Sau đó không lâu, mọi người đi tới trong thâm cốc. Toàn này thâm cốc chiếm diện tích rộng lớn, bên trong cây xanh mọc thành bụi, có cây thanh thúy tươi tốt, phi thường u tĩnh, cảnh sắc tú lệ. Trong lúc bắt trận, Hầu Nghệ nhíu mày, hắn ngửi được mùi hôi thối, xem xét tỉ mỉ. Vậy mà phát hiện có thi thể nằm ngang ở trên sân núi. Hắn lập tức giật mình, nơi này là côn tộc thánh địa, lại có kẻ ngoài lai xâm nhập nơi này, chẳng lẽ là địch tập? Đám người cũng phát hiện không hợp lý, nơi này trải rộng thi hài, hiển nhiên là có nhân độ lục nơi này. Hầu Nghệ sắc mặt tâm trầm chậm, nơi này không chỉ có là côn tộc căn cụ, cũng là nhà của hắn vườn, hắn có trách nhiệm thủ hộ nơi đây, không cho phép người khác làm mận. Chúng ta chưa ra tìm kiếm, nơi này rất có thể là côn tộc thánh địa, không cho phép kẻ khác kinh nhận. Hầu Nghệ nói ra. Đám người tản ra, cẩn thận điều tra, kết quả phát hiện thi thể rất nhiều, mà lại năm tháng xa xăm. Có nhân loại cũng có dị cảm, thậm chí ngay cả lão hổ cùng cá sấu đều có. Nơi này có người đi qua, đám người ngạc nhiên. Đây là tộc ta tế tự, ngoại trừ đương đại thủ lĩnh cùng các tộc đại trưởng lão bên ngoài, vô luận là ai đều không cho tiến vào. Hầu nghệ nghiêm túc cảnh cáo đám người. Chỗ này thâm cốc rất kỳ lạ, khắp nơi đều là mộ, chôn giấu lấy mất đi tộc nhân, có còn, có đất mới, rõ ràng là gần đây mới móc ra. A, có người đi qua, ở chỗ này đào ra hai bộ thi thể có người phát hiện tình huống mới. Những người này khe khẽ bàn luận, suy đoán là người phương nào lẩm ra, bởi vì bọn hắn phát hiện nơi này có đánh nhau vết tích. Rất rõ ràng có cường giả ở chỗ này kịch chiến qua. Đám người tìm kiếm, cuối cùng ở hậu phương trên sườn núi phát hiện rất nhiều mạo dấu vết, còn có đoạn chỉ tàn thí, có người đã từng bị người giết chết, máu nhuộm đỏ mặt đất. Là tộc ta một vị nào đó đại nhân vật. Không giống, nhìn những vết dịch kia nhan sắc cũng không quá rải, rất có thể là côn bằng lĩnh đệ tử. Hầu Nghệ nhíu mày, nơi này có người đã từng đại náo, giết chết côn bằng lĩnh đệ tử, cái này khiến hắn sầu lo. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi làm sao thụ thương rồi, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi. Đương nhiên, sơn cốc cuối cùng vọt lên năm lục đạo bóng dáng, có nam có nữ, hướng về nơi này chạy vội mà đến mặc trắng áo trắng hơn tuyết. HầuỆ cười nói, "Không ngại, các ngươi làm sao đều xuất quan rồi. Đây là vị nào tiền bối, vậy mà tại chúng ta bế quan lúc tới ở đây mấy tên nam nữ hỏi thăm, đều rất xinh đẹp, soá mắt lưu truyền, Quỳnh Tị ngạo nghệ ưỡn lên, da thịt trắng sáng như tuyết. Các nàng rất thân nóng, quay chung quanh tại hồ nghệ bên cạnh, hỏi Hàn Ân Cẩn, ánh mắt Ân Cẩn, để hắn có chút lâng lâng, loại đãi ngộ này qua như thấy, làm cho người say mê. Là các ngươi tốt công, vị tiền bối này cứu chúng ta." HầuỆ nói ra, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng tự thuật. Mấy vị thiếu nữ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ vui thích, đối với HầuỆ ném lấy sùng bái thân xác ca ơn tiền bối tương trợ, nếu không tộc ta gặp phải đại kiếp, đem bị hủy bở sớm tối các nàng tán thượng. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hầu Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không cần đặt ở ý chí. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu lại phát hiện hai bộ thi thể, trong đó lại có người quen thuộc, chính là Côn Luân Thần sơn người. Hầu Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở chỗ này phát hiện hai bộ côn tộc di thể, cái này thật là rất không hiện, đến tụt cùng có người đối với nơi này động đại dao binh. Côn bằng lĩnh mặc dù không ở bên ngoài giới hoạt động, nhưng là côn tộc nội tình rất thâm hậu, ai sẽ như vậy chém giết điên cuồng hậu nhân của bọn họ, chẳng lẽ cùng côn tộc có thu sao? Hầu Nghệ nhíu mày, chuyện này thật không đơn giản, nhất định phải biết rõ ràng. Đám người tăng thêm tốc độ, tại côn bằng lĩnh tìm kiếm, kết quả lại phát hiện mấy cỗ thi thể, có nhân tộc, cũng có côn tộc, từ trạng thế thảm. Lạ có người đại khai sát giới sao? Hầu Nghệ nghi hoặc, cái này thực sự không giống bình thường, đến tột cùng là phương nào nhân sĩ, là gan quá lớn, dám đối với côn tộc ra tay độc ác. Không cần lo lắng, côn tộc nội tình thâm hậu, sẽ không dễ dàng bỏ qua, khẳng định sẽ trả thù. Côn tộc thiếu nữ an ủi hắn. Bọn hắn tiếp tục đi tới, phát hiện côn tộc người càng tụ càng nhiều, rất nhiều người đều bị tinh động, chạy tới nơi đây. Là đồ hôn tướng nào tới đây dương oai? Đúng vậy a, khinh người quá đáng, tộc ta không thể nhục. Đám người giận dữ, hận muốn điên, bọn hắn là cao ngạo chủng tộc, chưa từng có bị người khi dễ, lần này vậy mà tử thương thảm trọng. Không được gâm ý, cha xét rõ ràng, đến tột cùng là người nào kết làm, ta muốn vì huynh đệ đã chết tỉ mọi lấy lại công đạo. Côn tộc thanh niên quát tháo đám người. Hầu nghệ dừng lại, lạnh lùng nói ra, nơi này có người đến qua, không chỉ chúng ta địa phương này, có những người khác xâm nhập côn tộc tổ điện. Ngươi có ý tứ là có người muốn công hám tộc ta sao? Côn tộc thanh niên quát hỏi. Không bài trừ khả năng này. Côn bằng lĩnh cách nơi này không xả lãng, có lẽ có người đã sớm biết, thừa cơ công phạt." Hâu Nghệ nói ra. "Mảnh này sơn mạch không coi là nhỏ, bọn hắn tại trong núi rừng lẻ qua, rất nhanh lại phát hiện mấy cố di thể, đều là kiểu chết tương tự, toàn bộ là bị lưỡi dao chém vào mà chết. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đây là khiêu khích côn tộc sao? Mặc kệ là người phương nào, tuyệt đối đào thoát không xong." Côn tộc thanh niên phẫn nộ, trong mắt bắn tung tóe hỏa hoa. "Đi, đi xem đến tận cùng, rốt cuộc là ai cái làm, tộc ta sao lại nán lẫn lộn?" Côn tộc người quát lớn. Bọn hắn nhanh chóng lên đường, hướng về phía trước đuổi theo. Mảnh này nguyên thủy sơn lâm rất rậm rạp, cổ thụ che trời, cành lá ngum đọng, che chắn ánh nắng, xuyên thấu qua um tùm thân cảnh, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi cảnh tượng. Đám người rung động, ở trên đỉnh núi có mấy khối bia đá, có mấy người đang ở nơi đó nói chuyện. Ta cảm giác nơi này chẳng lành. Không sai, côn tộc khí vận biến mất, khu cổ địa này có đại hung. Mấy người kia rất hung bố, toàn thân bao phủ hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ bản tôn, giống như là từ trong ma vực đi tới, mang cho người ta áp lực lớn. Bọn hắn thân phận rất đáng sợ, đến từ Côn Luân Thần Sơn.